Chương 717, kia hai tên giá hỏa liên thủ quá khủng bố. Phốc, Giang thủ cùng Niếp binh liên thủ chém giết máu Long Vương lúc, lấy quang đồng hồ tính toán khoảng cách bên ngoài, một thân ảnh chật vật phá vỡ hư không hiện ra thân hình, vừa ổn định thân thể liền há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Giả thoáng dưới thân hình cao lớn, có cự mãng chạm đầu lâu hư vương từng ngột mới hít sâu một hơi, cầm ra mấy viên thuốc liền nuốt vào trong bụng. Quá không có thiên lý, cái kia họ Giang tiểu tặc làm sao có thể cường hành như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là đem lực nhanh theo điểm hoán lại đến pháp tắc đại thành. Do sát lục pháp tác viên mãn, nhất hệ nói chi lực đều không có trưởng khống liền có thể cùng vương cấp tồn đang chém giết lực lượng ngang nhau, cái này sao có thể? Khi sắc mặt khôi phục một chút xíu trong trong lúc, hư vương từng lật lại hướng về trước đây không lâu chém giết chiến trường phương hướng về liếc mắt một cái, vàng vàng mắt tam giác bên trong tất cả đều là kinh hãi. Có thể không kinh hai a? Hắn cùng máu Long Vương liên thủ mai phục hơn 10 canh giờ, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ là cảm giác đến bọn hắn liên thủ rất khó chém giết kiếm Vương, nhưng từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng chỉ sợ không cách nào triệt để đánh giết, về phần tự thân vẫn là cái gì, kia căn bản chính là trò cười chưa hề tại hai cái bản long vương người trong đầu xuất hiện qua. Giang thủ xuất hiện đối khi đó bọn hắn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, thêm một cái giang thủ chính là nhiều một con kiến hôi, nhiều một phần khẩu phần lương thực mà thôi. Ai lại nghĩ đến đến cái kia giang thủ biến thái như vậy? Có lẽ giang thủ tại chính thức công sát trên lực lượng còn so ra kém bọn hắn những này vương cấp tồn tại, nhưng loại kia kinh khủng gây ảo ảnh năng lực, để máu long vương vừa đến liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, từ đầu tới đuôi cơ hồ không có phát ra bao nhiêu thực lực, chưa hề đối kiếm vương tạo thành mấy mấy uy hiếp, lại để hiện thực biến thành để hắn một cái đi trực diện kiếm vương áp lực hai đại vương giả liên thủ cục diện ngạnh sinh sinh bị giang thủ làm thành đơn độc tác chiến, từng ngột cũng không chỉ một lần nhìn thấy cảm rất được máu long vương bị giang thủ áp chế, chỉ dựa vào kia kinh khủng gây hào ảnh lực liền áp chế máu long vương, máu long vương nguy hiểm, cũng đừng trách ta thấy chết không cứu. giang thủ tiểu nhi cùng kiếm vương liên thủ lực uy hiếp quá lớn, mẹ nhà hắn kinh hai sau từng ngột bên miệng lại xuất hiện thở dài một tiếng, hắn biết tại hắn thoát đi sau máu long vương cực có thể sẽ chết, giang thủ có thể cầm tiếp theo kìm chân máu long vương, có lẽ lực sát thương không đủ, nhưng cũng làm cho máu long vương phế bỏ, dù là hắn cũng biết máu long vương lớn quay người bí thuật rất biến thái, kia bí thuật cũng có cực hạn đợi đến hắn cái này hư vương thoát đi kiếm vương cùng giang thủ liên thủ lúc một cái kia gây ảo ảnh lực kinh khủng gia hỏa trưởng không thế cự lại để cho kiếm vương cái này công sát lực kinh hai đến cực điểm gia hỏa chủ trưởng sát phạt kia hai cái liên thủ diện sát máu long vương không có áp lực chút nào à bất quá coi như biết máu long vương nguy hiểm từng nột hay là trốn hắn cùng máu long vương vốn là không có gì giao tình song phương chỉ là vì một mục tiêu tạm thời hợp tác bọn hắn một cái bản long tinh vực nam cương vương giả một cái tây nam cương vương giả một cái yêu tinh tộc một cái ma huyên tộc đừng nói chuyện gì giao tình nếu không phải tại cái này vạn sinh phủ bên trong bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng địa nhân cả hai thấy đều sẽ buộc phát súng nổ đâu, cho nên từng nốt cái này thở dài một tiếng, chỉ là một tia thọ tử hồ bi thở dài, thở dài sau từng nốt lại cảm giác sâu sắc áp lực bắt đầu, hay là không thể tưởng tượng nổi a, một loại nói chi lực đều không có, ngay cả pháp tắc đều chưa viên mãn liền có cùng vương cấp tồn đang chém giết thực lực, cùng kia tiểu tử lực nhanh pháp tắc viên mãn, chẳng phải là ván đã đóng thuyền siêu việt vương cấp, một khi đang chờ hắn thôi diễn ra mấy loại nói chi lực, trong truyền thuyết đế hoàng cấp đang chết, xem ra ta không thể lại nhầm vào kiếm vương tiên kia, kia hai tiên giá hỏa liên thủ quá khủng bố, giang thủ biểu hiện ra ngoài thực lực quá rung động đều để từng một cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, cũng làm cho hắn hoài nghi lên Giang thủ cái thằng này có sung kích hoàng cấp tiềm lực. Dù sao từng một biết Giang thủ tại 20 năm trước còn tại tham gia lưu hóa tinh hệ định nguyên đại bỉ, đây chính là niên kỷ tiểu nhân tốt nhất chứng minh. Niên kỷ quá tiểu a, ngay cả kiếm vương loại kia tồn tại đều là hơn 300 tuổi mới thành vương đâu. Nói không khách khí, Ban Long tinh vực 14 vương tiến vào vạn sư phủ, mọi người giữa lẫn nhau cũng có được đủ loại kiểu dáng nô thuần, mọi người sẽ tại ban đầu giai đoạn đối truy sát kiếm vương tràn ngập hứng thú đây không phải là cùng kiếm vương có thủ, càng nhiều hay là một loại đỏ sức so đấu tâm tư bọn hắn phía sau đều có chủ thần qua chấn tại cái này bên trong không thích hợp mình cùng mình chém giết tranh đấu như vậy ai trước có thể xử lý kiếm vương không thể nghi ngờ chính là một loại chứng minh nhìn xem nhiều như vậy vương giả các ngươi đều làm không xong cổ thần tinh vực bắc cương kiếm vương ta làm được cái này đã nói lên ta so với các ngươi đều mạnh trừ loại này cạnh tranh tâm tư bên ngoài kiếm vương có thể trở thành vương giả một thân cất giữ bên trong tất nhiên ẩn chứa vô số trí bảo cùng tài phú cũng đáng được bất kỳ một cái nào vương cấp thèm nhỏ dãi cho nên trước đây không lâu máu long vương thấy kiếm vương liền liền giết thất bại càng một mực tại truy sát, đến thử suất kiếm vương sâu cạn sau càng vui lòng hơn đệ xuống giữa lẫn nhau mâu thuẫn nhỏ cùng hư vương liên thủ, hư vương cũng là kia phiên cân nhắc cân nhắc, cũng mặc kệ cạnh tranh tâm tư phải trang máy liệt, cũng mặc kệ chém giết kiếm vương có thể được đến bao nhiêu trí bảo, hiện tại hắn rõ ràng biết kiếm vương muốn cùng giang thủ trưởng kỳ liên thủ, giang thủ lại biến thái như vậy yêu nghiệt, hắn thật sợ, cũng không nghĩ lại làm loại sự tình này, trong đầu lại hiện lên mấy đạo suy nghĩ, từng nhột mới đóng dưng cắn ra một cái, triệt để hạ quyết tâm không còn đi lẫn vào kiếm vương sự tình, một cái kiếm vương không đáng sợ, tăng thêm giang thủ liền thật đáng sợ, giang thủ có thể một mực mê hoặc máu long vương lâm vào huyễn cảnh vậy liền cũng có năng lực đối phó hắn về phần trước đó giang thủ vì cái gì chẳng phải làm đoán chừng chính là hắn một lần chỉ có thể đối phó một vương cho nên kia là hắn từng ngột vận khí tốt mà thôi ta không thể lại tiếp tay làm việc xấu ai thích đi người đó đi về phần tà vương minh vương những tên kia bản tôn tại giang thủ cùng kiếm vương tay bên trong ăn lớn như vậy thua thiệt tin tức này hay là bọn hắn mình đi phát hiện trong mắt lại hiện lên một kia âm trầm cảm giác thương thế khôi phục kế tiếp theo từng ngột mới lách mình liền biến mất tại nơi đó dưới một hơi xuất hiện hắn cách giang thủ cùng kiếm vương hai người phương vị cũng là càng ngày càng xa mà hắn không chỉ không có ý định lại đối kiếm vương cùng Giang thủ xuất thủ, ngay cả báo cho cái khác vương giả tâm tư đều không có, dựa vào cái gì? Hắn đều bị trọng thương cắm ngã nhào một cái, dựa vào cái gì đem cái này tin tức không dám buộc truyền bá. Dù sao giữa bọn hắn cũng đều có đủ loại kiểu dáng cạnh tranh cùng khúc mắc. Ngay tại hư vương từng đột phương hướng ngược chạy chỗ lúc, Giang thủ hai người chém giết máu long vương chi địa. Kiếm vương nhìn xem Giang thủ thu hồi máu long vương thi thể cùng chữ vật giới chỉ, mới cười đối bên cạnh thân nói, "Tông sư huynh, ta cùng Giang huynh đều tại trước đó một trận chiến bên trong bị thương, cũng cần một phen an dưỡng." tiếp theo liền từ các ngươi phụ trách điều khiển ta kia trước bảo thuyền bổ sung giúp chúng ta tìm kiếm cảm giác tìm kiếm hộ thuốc cấm chế tin tức giờ phút này chiến trường trước đó đại chiến buộc phát không lâu liền được thu vào tùy thân động phủ tông thành làm thịt mấy cái cũng hiện đã xuất thân ảnh bất quá lại xuất hiện bộ dạng tông thành làm thịt mấy cái đối giang thủ thái độ lại triệt để biến tất cả đều biến tức kinh ngạc nan giải lại kinh sợ cho tới bây giờ bọn hắn đều không thể tin được giang thủ có loại thực lực đó cũng không dám tiếp nhận giang thủ cùng kiếm vương liên thủ thật chém giết ngoại vực một vương nhưng sự thật lại không thể cãi lại sợ hãi kinh ngạc chi hơn mặc kệ cảm thấy là loại tâm tình nào tông thành làm thịt hay là liên tục không ngừng ngẩng đầu Chính là điểm quá mức, cảm ứng một chút kiếm vương khí tức, kia là thụ không cạn thương thế, thương thế tựa hồ còn rất ngoan cố, nhưng nhìn một chút Giang thủ trừ tay trái vỡ vụt, tu vi lực lượng pháp tắc cùng hao tổn không bên ngoài cũng vô quá lớn dị thường, cái này không thể nghi ngờ lại để cho tông thành làm thịt mấy cái lộn xộn không chịu nổi. Cái này chẳng phải là trước khi nói một trận chiến bên trong, Giang thủ ứng đối so kiếm vương còn nhẹ nhõm. Dù là đây có lẽ là song phương phương thức tác chiến khác biệt, dẫn đến giết được trình tao ngộ hung hiểm khó dễ cũng có khác biệt mới đưa đến, nhưng đây là chứng minh Giang thủ tại sát vương lúc, so kiếm vương càng nhẹ nhõm chút lại một lần miễn cưỡng đệ xuống cảm xúc, cùng kiếm vương phất tay thả ra một chiếc bảo thuyền, nghiệt binh mới nhìn hướng giang thủ, giang huynh, mời, chúng ta trước ăn dưỡng, cùng thương thế khôi phục chút lại nói lên hắn. giang thủ cười gật đầu, tiếp theo sự tình liền đơn giản, chúng cường giả bước vào bảo thuyền, kiếm vương trực tiếp tại to lớn thân tàu bên trong cho giang thủ an bài một gian từ đơn độc cấm chế cô lập vũ tinh vang, mới quay người rời đi. cái này một chiếc bảo thuyền là có linh tính bảo thuyền, chỉ cần kiếm vương hạ đạt ý niệm liền có thể tự hành bay lượn, mà chỉ cần khống chế lại tốc độ, để tông thành làm thịt mấy cái cựu trùng phi đội bên trong cảm giác tình huống ngoại giới, cái khác liền không cần kiếm vương cùng giang thủ đi lo lắng. Không nghĩ tới cái này Niếp Binh như vậy lại khí, đây chính là ngoại vực vương giả di sản, cái thằng này vậy mà toàn bộ đưa cho ta, không chút nào dính, thực sự là. Nhìn xem Niếp Binh rời đi, lại khởi động khoang tàu cấm chế sau Giang Thủ trong mắt cũng hiện lên một tia than nhẹ. Không phải sao, máu Long Vương là hắn cùng Niếp Binh hợp lực chém giết, quá trình bên trong nếu không có Niếp Binh kìm chân hư vương thậm chí đánh lui, Giang Thủ cũng không có khả năng có cơ hội một trọi một tác chế. Mà chém giết máu Long Vương sau di bảo phân phối, Niếp Binh là dốc hết sức kiên trì toàn về Giang Thủ, Giang Thủ còn có chút tiếp nối tiếp nhận, Niếp Binh thỉ cười nói sự thật đã chứng minh bọn hắn liên thủ. Hợp lực sát vương cũng không tính quá gian nan sự tình, có lần thứ nhất liền chưa hẳn không có lần thứ hai, cho nên loại này thành quả cứ dựa theo trước đó lục soát hộ thuốc cấm chế ước định cùng một chỗ tiến hành tốt. Lần này toàn về giang thủ, lần tiếp theo toàn về hắn. Trải qua từ chối sau loại này phân phối phương thức cũng coi như quyết định xuống dưới. Dù là những lời này cũng không phải không có đạo lý, nhưng giang thủ vẫn còn có chút cảm khái kiếm vương khí quyển, đây là một cái vương giả cường giả tất cả di vật à, trước đó máu long vương thi triển lớn quay người bí thuật giá trị bao nhiêu? chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra được, Miếp binh còn có thể làm ra loại kia quyết định cũng dốc hết sức kiên trì, không thể không để người bội phục. Mà bất kể nói thế nào, sự tình đến bây giờ Giang thủ cũng tiếp nhận cái này phân phối phương án, cho nên tính sau khi ngồi xuống, tiện tay cầm ra mấy viên thuốc mướt, cảm giác thể nội khô kiệt tu vi, pháp tắc cùng lục thân lực lượng đều đang nhanh chóng hồi phục lúc, Giang thủ mới không chút do dự đem cảm giác thăm dò vào máu Long Vương tùy thân đap phủ. Một phen phiên lục soát tìm tra, thẳng đến mấy canh giờ sau Giang thủ mới đột nhiên vui mừng. Lớn quay người bí thuật, tìm được vật mình muốn. Tinh tế một fan nghiên cứu về sau giang thủ cũng ngạc nhiên không thể tự kiểm chế, bởi vì cái này lớn quay người bí thuật, vậy mà siêu việt cấp độ thần thoại khủng bố bí võ. Đinh Nguyên Đại bị bên trong giang thủ liền từ ngả thanh dục miệng bên trong biết được qua cấp độ thần thoại bí võ bên trên đích sắc còn có cảng cường đại bí võ, những cái kia bí võ huy năng cũng là kinh thiên động địa, có thể trước hắn cũng chỉ là nghe qua nói loại này bí võ, hiện tại đột nhiên đạt được một quyển, vẫn có thể để võ giả thủ đoạn bảo mệnh, quả thực chính là không cách nào hình dung vô giới chi bảo. Chương bảy ta còn sẽ không để ý những này, lớn bay người bí thuật, nhất ngay thẳng công hiệu giang thủ đã thể nghiệm vô cùng nhẫn đó chính là bất luận cái gì công kích về phía người tu luyện yếu hại sát cơ đều có thể chuyển rời đến tay chân tứ chi phía trên để đủ lấy trí mệnh sát cơ biến thành không có ý nghĩa vết thương nhỏ mà lại là sát cơ bắn ra một khắc này mặc kệ chính ngươi có thể hay không né tránh được lớn quay người bí thuật đều có thể giúp ngươi ngăn lại cái này bí thuật tại buộc phát quá trình bên trong tương đương để một võ giả khỏi phải lo lắng trực tiếp vẫn là khả năng quay người chi ý cũng chính là có thể rời chuyển nhục thân bất luận cái gì yếu hại tổn thương ý tứ tu luyện này bí thuật thì cần một loại kỳ dược hàng linh ảnh. Luyện hóa sau có thể tại thể nội thai nghén ra một cái hằng linh phân thân, cái này phân thân liền đối ứng nhục thể của ngươi, cũng có ngũ quan tứ chi, thai nghén tại giữa ngực bụng. Khi ngươi chân chính nhục thân yếu hại, đầu lâu trái tim nhận trí mạng công sát, hằng linh trên phân thân nên bộ vị cũng sẽ xuất hiện thương thế, thời kỳ này bí thuật mục phát, liền có thể cưỡng ép đem hằng linh trên phân thân yếu hại thương thế chuyển di đến tay chân tứ chi, đối ứng, nhục thân thương thế cũng chuyển di. Cái này bí thuật sử dụng phương thức cũng có hạn chế, tỉ như ngươi thôi động thu liễm trạng thái hằng linh phân thân cần thời gian, cái này thời hạn căn cứ hằng linh phân thân trạng thái ma định ra, như hằng linh phân thân vốn là trạng thái đỉnh phong, Tôi suy nghĩ liền có thể bộc phát, không, có chút nào ngưng trệ có thể nói, như hàng linh phân thân vốn là suy yếu lấy, thì cần ngắn thì một hai cái hô hấp, lâu là mười mấy hơi thở không giống nhau. Cái này cũng giống một võ giả trạng thái tốt, tâm niệm vừa động liền có thể bộc phát mạnh nhất công sát, trạng thái quá kém tỉ như thương thế quá nặng lúc thì cần các loại kích phát điều chỉnh mới có thể mạnh nhất bộc phát. Trước đó máu Long Vương lâm vào huyễn cảnh sau thời gian rất lâu không nhúc nhích, chính là tại điều động không tại đỉnh phong hàng linh phân thân đi bộc phát. Cái này cũng không kỳ quái, máu Long Vương dù sao cũng tiến vào phủ đệ không thiếu thời gian, chưa hẳn không có thời gian khác cần thôi động này thuật, từ đó làm cho phân thân suy yếu. Một khi bị thuật bị thuật bộc phát, 30 hô hấp bên trong lại hoặc là thẳng đến hàng linh phân thân vỡ vụn. Mặc kệ ngươi nhận bao nhiêu lần chí mạng công sát, đều có thể thôi động bí thuật ngăn cản nguy cơ. Giống như ở giữa Giang thủ mình nên đối lúc liên tiếp chém giết nhiều lần như vậy, lại thêm kiếm vương chi lực, vẫn luôn không cách nào chân chính xóa bỏ máu Long Vương, đó chính là thời hạn không đến. Trước trước sau sau Giang thủ cùng kiếm vương chi ít chu sát máu Long Vương hơn 10 lần, đều không thể lực đem ở vào suy yếu trạng hàng linh phân thân phá diện, chỉ là nhịn đến thời hạn đến mới cuối cùng giết xác. Đây chính là lớn quay người bị thuật khủng bố. Nhưng nếu chỉ là như vậy, này thuật còn xa không xứng đáng là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ biểu hiện như vậy còn không bằng cựu huyền thân bí võ linh huyền thế thân đâu. cái này bí thuật nhất mấu chốt nhất chính là khi ngươi vận chuyển bí thuật để hàng linh phân thân giúp ngươi ngăn cản nguy cơ, sau đó dẫn đến hàng linh phân thân bị thương thậm chí trực tiếp sau khi vỡ vụn, có thể để phân thân một lần nữa ngưng tụ. cựu huyền thân bí võ, thay ngươi ngăn cản đầy đủ tử vong nguy cơ sau triệt đệ phế, lại bất lực hiện ra, giang thủ đạt được huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ cũng là như thế, một khi cản mấy lần sau liền sẽ vỡ vụn tiêu tán. nhưng hàng linh phân thân ngươi nếu dùng đến vỡ vụn, không làm gì, chỉ cần cùng tự nhiên thanh én hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thậm chí khôi phục đỉnh phong nếu là phân thân không có vỡ vụn chỉ là sử dụng sau suy yếu rất nhiều vậy liền lại càng không cần phải nói khôi phục thời gian sẽ chỉ ngắn hơn đây mới là kinh người nhất dù là hàng linh phân thân tại suy yếu hoặc sau khi vỡ vụn dựa vào tự nhiên thai nén khôi phục thời gian rất chậm tỷ như nếu nó vỡ vụn tại trong cơ thể ngươi chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục ít nhất phải 10 năm mới có thể ngưng tụ lại muốn thời gian dài hơn khôi phục lại đỉnh phong nhưng cái này cũng so cửu huyền thân cùng màu đỏ bảo thủ mạnh hơn rất rất nhiều ngươi muốn cho nó triệt để vỡ vụn cũng không dễ dàng như vậy Máu Long Vương kích phát này thuật lúc Hằng Linh phân thân đã là trạng thái hư nhược. Sau đó lại ngăn cản hơn 10 lần tử vong nguy cơ đều vẫn như cũ không có vỡ vụn, có thể nghĩ nó công hiệu. Dạng này lớn quay người bí thuật, cũng thật sự không hổ siêu việt cấp độ thần thoại bí võ tồn tại. Cường giả chân chính lại cái kia bên trong không dễ tử vong như vậy. Nếu không phải lần này Giang thủ chìm nổi rất quá biến thái. Phối hợp lực thần quang để máu Long Vương thành một cái bị không ngừng diệt sát bia sống, chỉ sợ mặc kệ máu Long Vương là chiến hay là trốn, người khác có thể phá diệt hắn một hai lần trái tim đầu lâu yếu hại đã là cực hạn. Mặc dù này thuật công hiệu kinh hãi, ta nếu có thể tu luyện cái này bí thuật, đều có thể vứt bỏ màu đỏ bảo thụ, bởi vì màu đỏ bảo thụ công hiệu so với này thuật trên lệnh quá lớn, chính là đã tu thành cựu huyền thân bí võ cũng so ra kém cái này bí thuật. Dù sao đối với ta mà nói, có bất tử thân tại, thôi động này thuật, người khác phá giết ta một lần yếu hại, bị ta chuyển rời đến tay chân, sau đó đang lợi dụng bất tử thân khôi phục vỡ vụn tay chân. Đây cơ hội chính là một cái vô giải bất tử bất diệt theo điểm, hoàn toàn không phải cựu huyền thân có thể so sánh. Thế nhưng là hàng linh nhánh loại này vô thượng thần dược lại đi cái kia bên trong làm, chỉ ít máu long vương cất giữ bên trong là tuyệt đối không có. Bị cái này cần đến bí thuật kích thích tâm trì hoa mắt, Giang Thủ rất nhanh lại nợ nụ gầy khổ. Cái này bí thuật khủng bố đã không cần nhiều lời, nhưng Giang Thủ đạt được điện tịch, nhưng không có kia vô thượng thần dược phụ tá, cũng căn bản tu không ra hàng linh phân thân. Về phân hắn vì cái gì xác định máu Long Vương không có dư thừa hàng linh nhánh? Kia cũng là bởi vì tu có này thuật võ giả, khi thể nội phân thân suy yếu lúc, không chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục, còn có thể mượn nhờ bảo vật khôi phục nhanh hơn. Tỷ như nếu ngươi hàng linh phân thân vỡ vụn, tự nhiên ngưng tụ liền cần mười năm, nhưng nếu ngươi còn có một gốc hàng linh chi, mấy ngày nay thời gian liền có thể ngưng tụ, lại vài ngày sau liền khôi phục đỉnh phong. Cái này liền đủ để chứng minh máu Long Vương không có khả năng có nó hơn hàng linh chi, nếu không tại Bắc phủ cái này cũng không ít hung hiểm khu vực, đối phương không thể lại để hàng linh phân thân ở vào trạng thái hư nhược, dù sao tại Bắc phủ, nhìn qua đi những cái kia ngoại vực cường giả là liên thủ, nhận uy hiếp không lớn, nhưng vấn đề là ngươi phá giải các loại hộ thuốc cấm chế lúc, cũng là có các loại nguy cơ sinh tử, loại kia nguy cơ sinh tử cũng nhắm vào vương cấp tồn tại. Nếu không nhập phủ trước đó, có chút chân thần cũng sẽ không nói cho Giang thủ nói đã có lịch vạn niên sử lại không có ai có thể tiến vào trung phủ loại hình. Đã hưng phấn lại tiếp nối tờ dài một tiếng. Giang thủ rất nhanh liền đệ xuống tâm tình, lớn quay người bí thuật không cách nào tu luyện là tuyệt đối. Nhưng máu Long Vương chữa vật giới chỉ còn có không ít những bảo vật khác, cái này cũng đáng được hắn kế tiếp theo điều tra thậm chí hư phấn. Ông, lại mấy canh giờ sau, ngay tại kỹ cảng kiểm tra thu hoạch Giang thủ, đột nhiên liền bị từng đợt lực ba động bừng tỉnh. Đó chính là nguyên bản phong bế bảo cửa khoang thuyền chỗ một lần phát run, hiện hiện một mảnh hư không gợn sóng hướng vào phía trong khuyết tán bên trong. Khuyết tán bên trong còn có trùng điệp gợn sóng mang theo hư không phát ra từng tiếng run rẩy. Giang thủ đứng dậy dậm chân, mở ra cửa khoang sau nhìn thấy cũng chính là Tông Thanh làm thịt. Giang Minh. Chúng ta phát hiện một cái hộ thuốc cấm chế, nghiệp ý của sư huynh hắn còn tại chữa thương quá trình bên trong, cách thương thế khôi phục còn xa, cái này một gốc bảo dược liền từ người phá giải. Mặc kệ đạp lên bảo thuyền trước đó tông thành làm thịt nhìn về phía Giang Thủ lúc là loại tâm tính nào, hắn hiện tại tại Giang Thủ trước mặt cũng chỉ có cung kính kính sợ. Nghĩ đến thời gian dài như vậy hắn cũng điều chỉnh tốt tâm tính, đã đem Giang Thủ xem như vương cấp cường giả đối đãi. Có thể, Giang Thủ hơi một suy tư sau liền thẳng thắn cú đầu. Chém giết máu Long Vương thu hoạch thành quả hắn đã lấy trước, hiện tại lại đi trước phá giải cái thứ nhất cấm chế, thoạt nhìn là chiếm tiện nghi quá nhiều, sẽ để cho người không có ý tứ nhưng kiếm vương tại trước đó một trận chiến bên trong thụ thương cũng là sự thật kia tổn thương cũng đích xác không phải mấy canh giờ có thể khôi phục nếu như ta nghĩ có năng lực tiến vào đông tây nam phụ thậm chí chúng phụ nhất định phải tăng tốc phá cấm hiệu suất mới được mà đã buộc lộ ra không ít thực lực từ giờ trở đi coi như trước mặt người khác phá trận cũng không cần cố ý kéo dài thời gian đến ngụy trang điểm quá mức hậu tâm dưới lại hiện lên một đạo ý niệm giang thủ rất đi mau ra khoang tàu cùng bảo thuyền đình chỉ tại kia một mảnh cấm chế trước mặt giang thủ xuống thuyền phá trận kiếm vương cũng thu hồi bảo thuyền ngay tại cấm chỉ bên ngoài thủ hộ mấy nén hương thời gian cùng giang thủ cười lớn phá trận mà ra. Chính an dưỡng bên trong kiếm vương cùng trong khi chờ đợi tông thành làm thịt cùng cũng nhao nhao im lặng kéo ra khoe miệng, nhưng bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là biểu thị một phen chúc mừng. Liên lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm hành trình. Cái kia, ngươi đi. Hai ba ngày về sau, một mảnh khắc rộng lớn sơn giả bên trong, khi thủ hộ tại một mảnh sương mù cầm chế bên ngoài giang thủ vừa đứng người lên, bị cầm chế ném ra ngoài khí cơ cũng có chút thoải mái bất ổn kiếm vương mới hơi đỏ mặt, mang theo lúng túng khoát tay trả lại, liền lách mình đến một bên tu dưỡng. Vẫn như cũ canh giữ ở phụ cận tông thành làm thịt cùng người đưa mắt nhìn nhau. Giang thủ hiền lặng cười một tiếng gật gật đầu liền xông vào cấm chế. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, Kiếm Vương trong mắt mới hiện lên một chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút vẻ mặt chật vật. Hắn cùng Giang Thủ ước định chính là song phương phát hiện hộ thuốc cấm chế về sau, thay thiên cái thứ nhất đến thử, nếu là nhục thân sẽ bị lưu tại bên ngoài chấn, một người phá trận một người thủ hộ, như nhục thân cùng một chỗ tiến vào cấm chế, vậy liền hai cái cùng một chỗ. Kết quả cái này hai lần trước hợp tác, bọn hắn phát hiện lại đều là cùng linh hồn có liên quan hộ thuốc cấm chế, nhục thân đều là bị ngưng lại bên ngoài. Bởi vậy chính là Giang Thủ lần thứ nhất, Kiếm Vương lần thứ hai. Kiếm Vương lại trăm ngàn không đi đến. Giang Thủ lần thứ nhất nhẹ nhõm phá trận, lần thứ hai đến hắn vậy mà thất bại. Cái này liền thật quá xấu hổ, dù sao hắn mới là tên trấn tinh không uy tín lâu năm vương giả, mặc dù kia cũng chỉ là vài thập niên trước thành vương, đối với chân chính bán thần đến nói thời gian cũng không tính giải. Nhưng Giang Thủ đâu? 20 năm trước còn tại tham gia Định Nguyên đại bị, cùng một đám không có ý nghĩa tiểu gia hỏa, tứ ngũ trọng tiêu tranh phong đâu, một cái chớp mắt quá khứ cái thằng này vậy mà lần lượt đè xuống hắn đường đường kiếm vương phong mang rồi. Nhiếp sư huynh, ngươi bây giờ có thương tích trong người, thương thế còn không nhẹ. Đối mặt cấm chế thường có chút lực bất tòng tâm, không cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất, cũng không phải là lỗi của ngươi. Có lẽ cũng phát giác được kiếm vương bất đắc di cùng xấu hổ, Tông Thành làm thịt mấy cái hai mặt nhìn nhau về sau, mới từ Tông Thành làm thịt tiến lên trước một bước nhỏ rộng an ủi. Bất quá cái này an ủi cũng làm cho Niếp Binh sưng sờ, sưng sờ một hơi mới bật cười nói, yên tâm, ta còn sẽ không để ý những thứ này. Nói là nói như vậy, bất quá một hồi sau Giang thủ vừa cười phá tan cấm chế, theo hắn đi ra cấm chế cũng trở nên thu liễm lúc, Niếp Binh vẫn là không nhịn được vừa trừng mắt, tiến lặng nhìn Giang thủ một chút, cảm thấy cũng dâng lên một cỗ xấu hổ khất lệ. Hắn thật có thể không thèm để ý chút nào những ngày a? Chưa hẳn a. Bất quá coi như để ý, hắn cũng chỉ sẽ tranh thủ tại lần sau lúc khôi phục lại đỉnh phòng, tại phá cấm bên trên cạnh tranh. Chương 719, lại chạm nhị vương. Chim nổi giết, Thiên Cơ kiếm. Thời gian nhoáng một cái hai tháng sau, theo hư không điện quang giao thoa, hai thân ảnh vòng chuyển cực nhanh, chim nổi huyễn cảnh phối hợp kiếm vương cầm lấy thành danh Cửu Vũ kiếm, một tên xâm la tộc cường giả tại bị sọ xuyên đầu lâu về sau, cũng bịch một tiếng liền nổ tung ra từng mảnh huyết vụ, đầu lâu trở xuống thi thể cũng nháy mắt rơi xuống. Giang thủ cùng kiếm vương Nghiệp binh cũng nhao nhao mừng rỡ cất tiếng cười to. Dù là giờ phút này hai người khí cơ đều không tại định phòng, cũng đều thụ nhất định thương thế, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào tâm tình của bọn hắn. Ngan vẫn tộc võ vương trải qua điều thiên, xâm la tộc chiến vương sắc thần, chúng ta vậy mà lại thật chém giết hai đại vương giả, ha ha. Tiếng cười to bên trong, nghiệt binh dù là bởi vậy khiên động thương thế mà dẫn đến sắc mặt đều mãnh trận nhìn mấy phân, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy vui sướng, cùng nhìn về phía giang thủ lúc, nghiệt binh trong mắt càng tất cả đều là cảm khái. Hai tháng, nghiệt binh cùng giang thủ liên thủ sau tao nỗ sự tình rất nhiều. Tao ngộ hộ thuốc cấm chế cứ dựa theo ước định nếm thử phân phối, gặp được phổ thông ngoại vực cường giả, giết, gặp được Bắc Cương võ giả, cứu. Bọn hắn cũng lại nhận không chỉ một lần ngoại vực vương giả truy sát, bất quá nói như thế nào đây, bởi vì Giang thủ cùng Kiếm Vương liên thủ quá biến thái, hoặc là nói bọn hắn liên thủ sau bổ sung năng lực quá kinh người, cho nên coi như đối mặt không chỉ một lần ngoại vực vương giả truy sát, nhưng hai người mặc kệ là chiến hay là trốn đều chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Chém giết máu Long Vương ngày thứ 12, bọn hắn liền một lần tao ngộ tam đại ngoại vực vương giả với giết, xem xét là ba cái, Giang thủ không chút do dự thả ra chìm nổi giết với cảnh. Dù là hắn một lần đối mặt ba đại vương giả sẽ lực có thua, nhưng chỉ cần kéo dài một cái hô hấp, đủ để cho kiếm vương thả ra hắn cố kia có linh tính bảo thuyền, lên thuyền, kích phát ra gấp mấy chục lần tốc độ ánh sáng tự hành trốn xa. Chém giết máu Long Vương sau ngày thứ 37, bọn hắn một lần tao ngộ tứ đại ngoại vực vương giả vây giết, lần này giang thủ thi triển chìm nổi giết huyễn cảnh thậm chí một cái hô hấp liền bị phá, nhưng ở trả giá một chút xíu thương thế sau hai người vẫn là trốn. Cùng lần này gặp lại ngoại vực vương giả vây giết, chính là ngàn vạn tộc Võ Vương trải qua điều tiền, cùng Sâm La tộc Chiến Vương xách thần lúc, giang thủ lại thả ra chìm nổi rất lớn cảnh lại có thể cùng một chỗ vây khốn hai đại vương giả mười cái hô hấp trở lên, bởi vì hai tháng này không ngừng tích lũy, hắn chìm nổi giết gây hào ảnh năng lực lại tăng lên. Tại hai đại vương giả lâm vào huyễn cảnh lúc, hai người liên thủ mười cái hô hấp bên trong liền chu sát trải qua điều tiên chỉ còn lại có một cái chiến vương, dù là thời gian hao phí càng nhiều chút, đồng dạng đủ để cho bọn hắn tại kịch chiến một trận sau diệt sát đại địch. Cho tới nay ba đại vương giả chết trong tay, đừng nói cái khác, chính là vẹn vẹn kia loại thỏa mãn cảm giác là đủ kích thích niết binh đều tìm đập dội lên, hắn cũng chỉ là một cái vương cấp cường giả, có thể liên tiếp chém giết cái khác vương cấp. Đây cũng là gì cùng vinh quang cùng vinh hạnh đặc biệt. Nhiếp Vinh, cái này hai đại vương giả di bảo ngươi nghĩ thu lấy cái nào? Tại Niếp Vinh cười to bên trong, Giang thủ cũng hưng phấn mở miệng, dựa theo ước định lần trước Giang thủ đoạt lại máu Long Vương di vật. Kia lại giết một vương chính là Niếp Vinh thu hoạch thời điểm. Bất quá lần này một lần giết hai vương, Giang thủ cũng còn có thể có thu hoạch mới, vương cấp cường giả di bảo cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Ha ha, tùy tiện. Tiếng cười bên trong Niếp Vinh tùy ý vung tay lên, liền cuốn lên ngàn vạn tộc Võ Vương tất lạc hết thảy, mà thu hồi thời điểm trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia cổ quái, cho tới bây giờ ta mới vững tin. Những cái kia bàn Long Vương người quan hệ giữa đến cỡ nào, chúng ta chém giết máu Long Vương sự tình, khẳng định không thể gạt được chạy thoát hư vương từng nút, nếu như từng nút đem ngươi cũng là vương cấp cường giả tin tức lan rộng ra ngoài, kia chỉ cần không phải đô đần, liền sẽ không chỉ xuất hiện 2 3 cái vương giả đến vây giết chúng ta cục diện. Nhưng cho tới bây giờ 2 tháng, loại tình huống này vậy mà xuất hiện 3 đợt, chậc chậc. Hư vương tuyệt đối chứng kiến giang thủ phối hợp hiệp binh tổ hợp lực sát thương khủng bố đến mức nào, giang thủ chủ luyện chủ trường không, dù là hắn công sát lực lượng không đủ, nhưng kiếm vương công sát lực cũng tuyệt đối có 102 chúng vương, phối hợp với nhau quá bổ sung nhưng hư vương đảo vong sau lại không có đem tin tức này nói cho cái khác vương giả chính là lần thứ hai kia tam vương cũng tuyệt đối thử qua cái gì bọn hắn nhìn xem giang thủ hai người nhẹ nhõm thoát đi về sau vậy mà cũng không có ngoại truyện cho nên lần này võ vương trải qua đều thiên cùng chiến vương sách thần tại phát hiện bọn hắn sau mới có thể không biết chút nào tràn ngập hưng phấn giết tới đây lại bị bọn hắn liên thủ phản sát trong này ý nghĩa cũng thật quá đơn giản sáng tỏ chúng ta bắt cường võ giả chết tại những tên kia trong tay chỉ sợ đã lấy hàng ngàn nhưng món nợ máu này tại ba đại vương giả vẫn là sau liền hoàn lại không sai biệt lắm Càng đừng đề cập khoảng thời gian này, bên trong chúng ta chém giết phổ thông bản lòng võ giả cũng không ít, chết tại tay ta bên trong trên trăm, chết tại ngươi trong tay cũng kém không nhiều. Hắc, luôn luôn xả được cơn giận. Cùng Niệp binh lại hưng phấn nói nhỏ một tiếng, Giang thủ cũng tán đồng gật đầu, Điểm quá mức hắn mới cười khổ nói, bất quá coi như trước đó tình thế rất rõ lãng, nhưng vấn đề là tiếp theo cái khắc vương giả tuyệt sẽ không lại giống trước đó như thế, theo chúng ta biết bọn hắn chỉ có 14 vương lần nữa, lần thứ nhất hư vương hai cái, lần thứ 2 ba cái, lần thứ 3 bốn cái, lại thêm hai cái này, còn đối chúng ta không biết rõ tình hình, cơ hội lắc đắc không có mấy. Còn có chính là, coi như chúng ta giết Tam vương, chú không ít Bắc cường võ giả nhưng 2 tháng này chúng ta phá vỡ cấm chế hay là quá ít ta? Nghết binh lập tức yên lặng bởi vì Giang Thủ nói tất cả đều là sự thật đã nhiều như vậy Vương giả đều biết Giang Thủ biến thái liền coi như bọn họ lẫn nhau không lẫn nhau truyền lại tin tức đến bây giờ còn không biết rõ tình hình cũng không nhiều lần sau như ngoại vực cường giả tại tao nộ bọn hắn hoặc là chính là một lần năm sáu cái hoặc là càng nhiều hoặc là số lượng thiếu đối phương cũng sẽ trực tiếp thoát đi bọn hắn lại nghĩ sát vương đã không thế nào thực tế hộ thuốc cấm chế phô diện từ hai người liên thủ bắt đầu tăng thêm ban đầu phá giải ra hai cái bọn hắn tổng cộng cũng chính là tao nộ bảy cái. Trong đó Giang thủ tổng cộng đạt được 4 cái, Kiếm Vương 3 cái. Cái này, cái này kỳ thật không ngoài ý muốn, đừng nhìn hai người liên thủ sau cái thứ nhất hộ thuốc cấm chế, Giang thủ dùng mấy nén hương liền phá vỡ, 2 3 ngày sau gặp được cái thứ hai cấm chế, cũng không bao lâu liền phá vỡ. Nhưng cái này xác thực cùng vận khí có rất lớn liên quan, Giang thủ ban đầu nhập phụ lúc phá giải giữ gìn kiếp phù du lộ cấm chế, một cấm chế toàn lực phá giải liền phá giải 2 tháng, phía sau bất diệt hồn trùng, huyết linh độ, ngũ linh nhánh, như hắn không thể ẩn giấu tu vi thực lực lời nói mới có thể phá giải càng nhanh. Cho nên phương diện này mới thật là vận khí tốt, ngươi phát hiện cấm chế sau liền có thể nhanh chóng phá giải. Vận khí không tốt liền treo. Phát hiện hộ thuốc cấm chế hiệu suất cũng là như thế, vận khí tốt khả năng phi độn 2-3 ngày liền có thể phát hiện một cái, vận khí không tốt 7-8 ngày phát hiện không được cũng bình thường. Nhiều như rừng, Giang thủ từ nhập phủ phá thứ nhất cấm chế kiếp phủ du lộ tính lên, cũng chính là tính gộp lại bắt cấm. Kiếm Vương cùng Giang thủ liên thủ trước là phá giải bốn cấm, liên thủ sau ba cấm, tổng cộng thất cấm thôi. Cái này nhìn qua đi cũng không ít, nhưng muốn đạt được từ Bắc phủ tùy ý tiến vào Đông Tây Nam phủ quy lợi, cần một năm phá giải 30 cấm chế, muốn tiến vào trung phủ càng cần hơn một năm tính gộp lại phá giải 40 chín cấm. Giang thủ hiện tại nhập phủ đã tiếp cận 5 tháng kiếm Vương cũng là hơn 4 tháng. Bọn hắn tại nghĩ tiếp tục ở Bắc phủ lưu lại không khó, muốn theo ý tiến vào cái khác phục bộ, độ khó cũng không phải là bình thường qua chương. Tiếp theo thời khắc bọn hắn muốn phá giải càng nhiều cấm chế, hiệu suất sợ sợ không chỉ sẽ không để cao, mà là sẽ càng ngày càng chậm, vì cái gì? Bởi vì ngươi tại cái này bên trong lưu lại thời gian càng dài, trong phủ còn không có bị phá giải cấm chế số lượng liền sẽ tăng ít. Bắc phủ mặc kệ lại lớn, phủ đệ lại có bao nhiêu bảo dược, cũng chỉ có thành thuộc hay là cấp cao nhất một nhóm bảo dược mới có thể kích phát hộ thuốc cấm chế. Kia số lượng cũng là có hạn co như chỉ có mấy ngàn hoặc là hơn 10 ngàn cổ thần tinh vực Bắc Cương võ giả cùng một chỗ đi vào, nhân số một khi nhiều, liền sẽ có số lượng lớn cấm chế bị những võ giả khác phá giải, càng đừng đề cập cái này bên trong còn có lấy vạn làm đơn vị tính toán bản lòng võ giả. Bởi vì điểm này lo lắng cùng lo lắng âm thầm, Giang thủ hai cái chém giết vương cấp hưng phấn cũng bị đè xuống một bộ phận. Nhiếp Minh, trừ tích lũy đầy đủ phá cấm số lượng bên ngoài, thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác có thể tiến vào cái khác phụ bộ rồi. Tại Niếp Minh yên lặng bên trong, Giang thủ mới hiếu kỳ mở miệng. Niếp Minh cũng cười khổ lắc đầu. Có lẽ sẽ có, nhưng ta không biết. Tỷ như chúng ta biết đến, tiến vào Vạn Sinh Phủ phương thức chỉ có từ kia cửa vào, nhưng tiến vào, nhưng bản Long Tinh vực võ giả lại có thể dựa vào Vạn Giới Chi môn đi vào, cho nên cho dù có những phương thức khác xuất nhập cái khác phủ bộ, chỉ cần chúng ta không biết liền vô dụng à? Giang Thủ trong mắt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ, một hơi sau Giang Thủ lại cười, được rồi, dù sao chúng ta còn có thể cái này bên trong đợi một hồi, thời gian còn lại như có thể đi vào cái khác phủ bộ tốt nhất, vào không được cũng chỉ có thể như thế. Lần này Vạn Sinh Phủ hành trình, chúng ta cũng đã được đến không ít chí bảo cơ duyên, cũng không thể quá tham lam. Ân, bất quá tiếp theo thời gian chúng ta cũng muốn càng chú ý. Không chỉ phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, nếu có thể còn muốn tăng thêm một bước thực lực mới được, coi như không thể trực tiếp tăng lên chiến lược cảnh giới, chỉ nếu có thể bảo mệnh át chủ bại thủ đoạn, hơn trưởng nắm mấy loại cũng là chuyện tốt. Lần thứ nhất chết một cái máu long vương, có lẽ không tính là gì, hiện tại lại tăng thêm vọ vương chiến vương, chỉ sợ ngay cả lưu tại bản long tinh vực những cái tia chủ, thần cũng sẽ ngồi không yên. Mỗi một cái bán thần chi vương đô là có không tiểu hy vọng tấn thăng chủ thần, một cái tinh vực lại có bao nhiêu chủ thần? Những cái kia còn ở bên ngoài vượt các chủ thần, biết được bọn gia hỏa này bỏ mình cũng sẽ nổi trận lôi đình cũng sợ rằng sẽ cưỡng ép lệnh cưỡng chế tại bắc phủ cái khác vương giả liên thủ đối phó chúng ta theo giang thủ lời nói niếp binh cũng cười gật đầu gật đầu bên trong hắn càng ngưng trọng đưa ra vấn đề mới vấn đề này cũng là cực khả năng phát sinh còn tốt chính là giang thủ hai người đạt được bị cấm chỉ giữ gìn bảo dược càng ngày càng nhiều còn đoạt lại mấy cái vương cấp cường giả di sản bọn hắn coi như không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới cũng chưa chắc không thể hơn trưởng nắm một hai loại bảo mệnh át chủ bài tốt so nắm giữ chìm nổi rết huyết cảnh trước đó giang thủ cùng nắm giữ sau so sánh cảnh giới của hắn không co tăng lên nhưng cái này chìm nổi rết ảo cảnh lực sát thương sát thực kinh hại đến cực điểm Lại như là ngũ linh nhánh, đạt được trước đó giang thủ vận chuyển hàng cực đau, uy năng là có hạn, đạt được về sau uy năng chỉ ít bạo tăng mấy lần, loại này không có tăng lên cảnh giới khí cơ, lại đối chiến lực chân chính cũng có cực trợ giúp lớn, là nên hảo hảo sửa sang một chút, phòng bị tình huống như thế nào phát sinh. Giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia cười khẽ, tán đồng gật đầu. Chương 720, danh trận tinh không. Đây không có khả năng, trải qua đều thiên chết rồi. Còn có sách thần, hắn cơ hồ là cùng trải qua đều thiên cùng chết. Hai đại vương cấp bán thần cùng một chỗ vất lạc, cái tiêu kiếm vương không có khả năng chỉ dựa vào lực lượng một người làm được điều này một mảnh tinh không mịn màng, có ánh lục sắc tinh thần phía trên, khi một tên ngàn vẫn tộc lão người cùng một cái khác xâm là tộc lão người cơ hồ không phân trước sau phát ra một tiếng kinh hô, hai bên ngưng lại ngay tại chỗ trong khi chờ đợi đại lượng cường giả cũng nhao nhao khiếp sợ ghé mắt nhìn tới. Mũi tên tây bắc. Cái này bên trong là bản long tinh ngực, thượng cổ long tộc hậu duệ thiên hạ. Bất quá tại dĩ vãng trước mắt viên này tinh cầu màu xanh lục lại chỉ là hoàng vu tinh cầu, loại kia màu xanh biếc cũng không phải sinh cơ giật giảo màu xanh biếc, là bị một loại thê lương màu xanh lục bao trùm, đây chính là cái nào đó thượng cổ di chỉ sở tại địa. Lúc này kinh hô hai thân ảnh cũng chính là bàn long tinh vực hai đại bá chủ chủng tộc bên trong hai vị chủ cường giả thần cấp. Chủ thần, kia cũng là hùng bá tinh không tồn tại, đội tình huống bình thường cũng cơ bản sẽ không để cho bọn hắn thất thố đến kinh hô, bất quá cùng liên lụy đến trong tộc vương cấp bán thần vẫn là lúc, cho dù là chủ thần cũng có chút không chịu nổi cái này sung kích. Vẫn là câu nói kia, bàn long tinh vực mặc dù chưa hẳn so cổ thần tinh vực yếu, thế nhưng không so cổ thần tinh vực mạnh đến mức nào, một cái cổ thần tinh vực bắc cương hơn 10 sinh mệnh tinh hệ bên trong, hơn 20 cái có chủ thần tọa trấn siêu nhiên thế lực, gần nhất 2 3000 năm bên trong cũng chỉ có tam đại vương cấp bán thần cường giả. Tỷ lệ này đặt ở bàn Long tinh vực cũng kém không nhiều, bát đại bàn Long cương vực chung vào một chỗ chừng hơn 20 vị bán thần chi vương, nhưng tám đại cương vực cộng lại nhưng cũng chừng trên trăm chủ thần. Nhìn qua đi chủ thần số lượng so bán thần chi vương còn nhiều hơn nhiều, nhưng ngươi không thể sơ sót một điểm chính là, bán thần cơ bản chỉ có 1000 năm tả hữu thọ nguyên, chủ thần lại là 4 năm phẩy 0005, tùy tiện một vị chủ thần đều có thể sống qua 4 năm đời bán thần. Có thể tấn thăng chủ thần cảnh cũng chưa chắc phải nhất định là đã từng bán thần chi vương, bán thần chi vương chỉ là so với bình thường bán thần lại càng dễ sát xuất càng lớn, nhưng mặc kệ ngươi sát xuất lại lớn, một cái bán thần chi vương nhiều nhất 2-3 thành khả năng tấn thăng chủ thần, một cái bình thường bán thần coi như không đủ ngàn phần có một, tăng phần có một cương vực siêu cấp tinh vực bên trong, bán thần chi vương cùng phổ thông bán thần, số lượng tỷ lệ lại là khổng lồ biết bao, cho nên chủ thần số lượng so bán thần chi vương hơn rất nhiều, may may không đáng kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, bán thần chi vương đối bất kỳ một cái nào có chủ thần tọa chân thế lực mà nói, nó giá trị ý nghĩa đều là viễn siêu đại bộ phận phần thần, bất kỳ một cái nào bán thần chi vương vẫn là đủ để cho chủ thần cũng nổi trận lôi đỉnh. Dù sao không phải mỗi một cái thế lực đều có thể có người đến sau kế thừa chủ thần lực trấn nhiếp. Bởi vậy khi Võ Vương trải qua đều thiên cùng Chiến Vương sách thần phía sau hai vị chủ thần kinh đô tô luật cùng Đệ Bắc Lương đột nhiên biết được dưới trướng bán thần chi vương bỏ mình lúc, kia phần tức giận cùng phát điên cũng liền có thể lý giải. Theo hai vị này chủ thần tức giận, phu cận cái khác bản long tinh vực chủ thần cũng phần lớn sắc mặt thẳng biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kinh đô tô luật hai thần. Ngược lại chúng thần biên giới, một tên yêu tinh tộc chủ thần lại bỗng nhiên cười, ha ha, ha ha, trải qua đều lão quỷ, sách lão quỷ. Rốt cục đến phiên các ngươi rồi sao? Đáng đợi. Cười to một tiếng. Kinh Đô Tô luật cùng để Bắc Lương nhao nhao giận dữ, sắc mặt giận dữ dâng lên một hơi, hai đại chủ thần lại nhao nhao đè xuống lửa giận. Nhìn về phía kia bật cười người ánh mắt cũng biến thành phức tạp khó hiểu bắt đầu, bởi vì cái này mở miệng chính là bản Long Tinh vực Nam Cương chủ thần yêu tinh tộc Tạ Dụ Mụ. Nam Cương chủ thần Tạ Dụ Mụ dưới trướng cũng có một vị bán thần chi vương Sở Bạt Tạng, 2 tháng trước đột nhiên vẫn lạc, lúc ấy Sở Bạt Tạng cũng là nổi trận lôi đình, còn tại đang nổi giận đề nghị chủ thần khác, giúp hắn cùng một chỗ liên thủ truy tra Sở Bạt Tạng vẫn lạc chân tướng. Nhưng cái khác các chủ thần bao quát Kinh Đô Tô luật cùng để Bắc Lương đều cự tuyệt, vì cái gì cự tuyệt? Chủ thần khác nhóm sợ hãi, sợ phạt thằng cái chết cùng dưới quyền bọn họ bán thần chi vương có quan hệ. Cái này cũng không kỳ quái, theo bọn hắn biết toàn bộ vạn sinh phủ bắc phủ, cổ thần tinh vực vương giả chỉ có một cái. Đó chính là kiếm vương niết binh, phía sau có tam đại chủ thần tòa chấn. Một cái niết binh mặc dù không phải kẻ yếu, nhưng đối mặt bàn long mười bốn vương, đoán chừng chỉ có đảo và phận. Dưới tình huống bình thường niết binh cũng không có khả năng cùng bàn long vương người sinh tử tương bác, chỉ cần hắn không đúc, mặc kệ là gặp được một cái bán thần chi vương hay là hai cái, ngay lập tức đều chỉ sẽ trốn. Chỉ có bàn long vương người truy sát niết binh phẫn, nào có niết binh phản kháng phẫn. Sở Bạt Tằng cái chết, cùng Kiếm Vương có liên quan khả năng cũng không lớn. Như vậy loại tình huống này ai có khả năng nhất chém giết máu Long Vương Sở Bạt Tằng? Là Vạn Sinh phủ bên trong hộ thuốc cấm chế, hay là cái khác bản Long Vương người? Điểm này mặc dù không có ai dám xác định, nhưng ở trận vượt qua một nửa chủ thần đều là cảm thấy Sở Bạt Tằng cái chết cùng cái khác bản Long Vương người có quan hệ, dù sao tại trận này Vạn Sinh phủ cơ duyên trước đó, mọi người quan hệ cũng không được tốt lắm. Không chỉ các chủ thần quan hệ không được tốt lắm, dưới trướng những cái kia bản thần, chân thần cấp vương giả động dạng như thế. Vạn nhất là Sở Bạt Tằng tại phá giải hộ thuất cấm chế bị thương, sau đó bị cái khác bán thần chi vương ngấp ngẹt hoặc là một cái hoặc là hai cái xuất thủ tập sát đâu. bởi vậy ở đây đại bộ phận phân các chủ thần đều không tán thành yêu tinh tộc chủ thần tạ dù mù đề nghị để cái khác tất cả bán thần hỗ trợ truy tra sở bạch tạng cái chết. cho dù là bọn họ cũng không xác định tên kia chết cùng dưới quyền bọn họ chủ thần có quan hệ hay không, nhưng không có mấy cái giám cược. Tình huống lúc đó đại bộ phận phân chủ thần đều là nói sở bạch tạng có thể là chết tại kia cổ thần tinh vực kiếm vương trong tay, không cần thiết truy tra. dù sao bọn hắn không cảm thấy có cần thiết này. tạ dù ngu nếu làm lớn, vậy liền để chính hắn đi thăm dò tốt. tạ dù ngu cho dù là chủ thần. Đối mặt ở đây cái khác hơn mười vị chủ thần, không có ai nguyện ý giúp hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể một mình bàn ngồi xuống phụng phì mà thôi. Hiện tại tạ dùm ngủ tại biết được võ vương, chiến vương khởi thân khi chết, xảy ra âm thanh chế nhạo cười giận dữ, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đối mặt dạng này chế nhạo cười giận dữ, kinh đô tô luật cùng đề bắc lương cũng là nhao nhao im lặng. Ai bảo lúc trước bọn hắn tại sở bát tạng bỏ mình lúc không có tán thành liên thủ truy tra, càng trong lòng cũng âm thầm chảo phúng yêu tinh tộc tạ dùm ngủ chỗ thế lực không may đâu. Kinh đô tô luật cùng đề bắc lương nhao nhao im lặng bên tròn, sở bát tạng mới một trương huyết buồn đại khẩu, không dám nhìn trung thành, trư vị. Dưới chướng của ta sở bắt tặng cái chết dù nhưng đã là quá khứ thức, nhưng bây giờ tăng thêm trải qua điều tiên, sách thần, đi vào 14 vương giả đã vẫn lạc ba cái, ta liền không tin cái này ba cái sẽ là điểm cuối cùng, có thứ nhất thứ hai thứ ba cái. Có lẽ rất nhanh liền sẽ cái thứ tư nếu như các ngươi còn cảm thấy không quan trọng, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Một tiếng quát lệnh, chủ thần khác nhóm cũng nhao nhao trầm mặc. Chỉ có một cái sở bắt tặng, bọn hắn không chỉ cảm thấy không quan trọng, có chút cười trên nỗi đau của người khác, sợ hơn là nhà mình dưới chướng gây nên thật sẽ không tán thành đi từng tra, mà bọn hắn không tán thành, chỉ còn lại có mất đi bán thần chi vương tạ rủ mụ thị tộc đi truy tra, có thể tra cái giám. Hiện tại tình trạng lại là đã chết ba cái à, võ vương chiến vương hay là cùng một thời gian bỏ mình, dù là trong lúc này kém mấy thời gian mười hơi thở, chỉ cần không nốc cũng đều có thể đoán được kia hai cái vương cấp bán thần là chết tại cùng một cái hoặc là cùng một đám bán thần chi vương tay bên trong. Không biết là ai ra tay, không biết có phải hay không là dưới quyền bọn họ. Như vậy như lần sau tại phát sinh loại tình huống này, chết liền có thể là dưới quyền bọn họ, cũng có thể là không phải. Chỉ cần có thể là bọn hắn nhận gánh chịu nỗi tổn thất này a. Bán Thần Chi Vương a tương lai có 2-3 thành năm chắc tấn thăng chủ thần. Khả năng này chính là bọn hắn thị tộc hoặc là thực lực bên trong lớn nhất hy vọng cùng tương lai chủ cột. Càng nghĩ mười mấy cái hô hấp sau đông đảo canh dự ở vạn giới chi môn chủ môn xung quanh các chủ thần hay là dần dần thống nhất ý kiến. Cha, hiện tại sự tình không truy tra cũng không được. Về phần như thế nào truy tra. Đương nhiên là phải bán thần đi vào liên lạc đã đi vào, cùng hỏi ý qua chuyện đã xảy ra về sau, lại để cho những cái kia thời hạn đến bán thần nhỏm. Đang đi ra trước đó đem tin tức mang ra. Khoản chứng lấy mà tính bán thần đi vào đi vào thời gian còn không cố định, bởi vậy bọn hắn muốn để tin tức truyền ra ngoài cũng là rất nhẹ nhàng, tùy thời đều có thể tìm tới đi ra người đến truyền lại tin tức. Ngươi suy nghĩ một chút liền biết. lấy mà tính bản lòng võ giả đi vào, liền xem như vạn giới chi cửa mở ra lúc cùng một chỗ tụ tập tại chủ môn chỗ chờ lấy đi vào, từng nhóm lượng một lần mười mấy cái, cái này cũng muốn truyền tống rất lâu mới có thể chậm chạp đi vào. càng đừng đề cập những cường giả kia vẫn chỉ là ngay lập tức tập kết tới, sau đó có những cường giả khác ngụn tiếp vào tin tức, lại một chút xíu chạy đến, số lượng này liền to lớn hơn. Thắng tu giang thủ, bắc phủ lại ra một cái vương cấp cường giả, giang thủ đáng chết, muốn hay không khoa trương như vậy à? 20 năm trước nó tuổi tác còn tại tổng thọ nguyên hai thành trở xuống, hiện tại liền đã có thể cùng vương cấp chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, mà lại giang thủ chủ tu biến thuật, có thể một lần đem 3-4 cái vương cấp cường giả đều kéo vào huyễn cảnh bên trong, hắn chủ trưởng gây hào ảnh năng lực, kiếm vương nghiết binh phụ trách sát phạt. Mấy canh giờ sau, nương theo lấy từng cái kỳ hạn đến đi ra, cũng mang theo một chút tin tức bản lòng tình vũ võ giả đi ra, đem bọn hắn thăm dò đến tin tức nói cho ngoại giới chủ thần, canh dự ở vạn giới chi môn chủ môn phụ cận hơn mười vị chủ thần cũng nhao nhào nào. Trước lúc này bọn hắn cơ bản đều là hoài nghi sợ hãi tặng, trải qua đều tiền cùng bán thần chi vương bỏ mình, là cái khác bản long vương người dưới hất thủ đâu. Nhưng bây giờ đánh rõ xét, lại từ cái khác mấy cái vương giả miệng bên trong biết được giang thủ tồn tại, nhất là giang thủ cùng kiếm vương liên thủ phối hợp, có thể phát huy ra viễn siêu hai vương liên thủ lực sát thương, cái này cũng thật làm cho chúng chủ thần kinh sợ lợi hại. Đến bây giờ còn không có ai vững tin hung thủ chính là giang thủ cùng kiếm vương Niếp binh, nhưng tình huống này cũng cơ bản đáng tin. Dù sao trải qua từng cái thân thân nếm thử người giải thích, giang thủ gây hào ảnh lực cùng kiếm vương công sát lực kết hợp với nhau đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn cũng có nhất định khái niệm biết những này, tạ du mù, kinh đô tô luật cùng chủ thần cũng nhao nhao hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng loại này rất không chỉ nhắm vào giang thủ hai cái, càng châm đối cái khác một chút chủ thần. chủ thần khác dưới trướng bán thần chi vương sớm biết những này, sớm biết giang thủ tồn tại, lại không nói trước tản tin tức, đây không phải hố thần a? nhưng bất kể như thế nào, nghiến răng nghiến lợi sau tạ du mù cùng liếc nhìn nhau, hay là rất nhanh nhìn trung quanh, chư vị, lao phu có chuyện xin nhờ chư vị, như chư vị dưới trướng bán thần chi vương, có thể liên thủ có thể lao phu cùng dự nhục báo thủ, tạ du mù nhất định không tiếc hậu báo mặc kệ chủ thần khác dưới trướng bán thần chi vương đến cỡ nào bận diệu, nhưng loại kia bán thần chi vương nhiều lắm, không phải một cái hai cái, cho nên bọn hắn căn bản bất lực. Chính là bọn hắn thật nghĩ bảo thủ, mình vào không được cũng chỉ có thể dựa vào cái khác bán thần chi vương, cho nên tạ dù ngủ cùng chủ thần, càng không thể không túi đầu. Bất kể nói thế nào, giang thủ cùng niếp binh mới cực có thể là chui giết giới quyền bọn họ bán thần chi vương hung thủ. Giờ khắc này, giang thủ cùng niếp binh trí mạng mới thật tính danh chấn tinh không, cái này tinh không cũng không còn chỉ là cổ thần tinh vực một góc, mà là phóng xạ đến toàn bộ bản long tinh vực. Chương bảy la thiên vật tượng, không cách nào cực tinh bảo thủ. Ha ha, La Thiên vạn tượng, Võ Vương không hổ là Võ Vương, cái thằng này sợ tu cầm bí võ quả thực không thể tưởng tượng. Bàn Long tinh vực chúng chủ thần tức giận bên trong, vạn sinh phủ bắc phủ, cấp tốc bay lượn bảo thuyền bên trong, ngồi xếp bằng trong khoang thuyền kiếm vương Niếp binh đột nhiên phát ra cười to một tiếng, mặt mày bên trên tất cả đều là mừng rỡ. Cùng Giang thủ nhìn lại lúc, Niếp binh vung tay lên liền ném đến một cái ngọc giản, mặc dù hắn không nói thêm gì, nhưng trong đó ý nghĩa lại rất rõ ràng, Giang thủ dừng một chút sau cũng không có từ chối, tham dò vào cảm giác liền bắt đầu quan sát. Một phen quan sát Giang thủ cũng tâm thần đại chấn. La Thiên vạn tượng Môn này bí võ đơn giản đến nói chính là như Niếp binh tu thành pháp này, Giang thủ vận chuyển Mịch thần quang quanh sát Niếp binh, cho Niếp binh thời gian nhất định, hắn liền có thể để cho mình là Thiên vạn tượng thôi diễn Giang Lịch thần quang hết thảy, lại mô phỏng thi triển Mịch thần quang. Như Giang thủ vận chuyển hàng cực đao chém xuống, Niếp binh đồng dạng có thể vận chuyển là Thiên vạn tượng mô phỏng thi triển. Thế gian đại bộ phận phương pháp phân loại võ bí võ, chỉ cần bị La Thiên vạn tượng bắt giữ một bộ phân khí cơ, liền có thể mượn nhờ thời gian tới suy đoán mô phỏng, sau đó bị người tu luyện trưởng không thi triển. Đương nhiên, La Thiên vạn tượng không phải là không có hạn chế, có thể nói nó hạn chế rất lớn. Tu luyện pháp này nhất định phải đạt được nhiều loại kỳ lạ bảo dược mới có thể tinh luyện ra vạn tượng tinh khí, người bắt giữ đối thủ chém giết đến bí võ pháp võ, thậm chí mô phỏng thi triển đều là từ vạn tượng tinh khí ra chỉ. Tu luyện vạn tượng tinh khí lại chí ít cần chín tây, mỗi một gốc giá trị đều không thua kém ngũ linh nhánh, bất diệt hồn chủng loại hình trí bảo kỳ dược, đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tiếp theo là La Thiên vạn tượng mô phỏng thôi diễn không phải nháy mắt hoàn thành, giang thủ vận chuyển lịch thần quang huynh sát về sau, qua một trận chiến này, người nắm giữ dùng mấy ngày mấy tháng không giống nhau. Thôi động vạn tượng khởi sắp tới suy đoán mô phỏng mới có thể thành công, người thôi diễn mô phỏng bí võ càng cường đại, thời gian càng dài. Cái này căn bản là người tao ngộ một loại cường đại bí võ, lần sau mới có thể mô phỏng sử dụng. Còn nữa La Thiên vạn tượng bí võ cũng chỉ có thu thập cùng mô phỏng thi triển tác dụng, bản thân là không có được bao nhiêu năng lực phòng ngự, như Kiếm Vương tu thành pháp này, giang thủ vận chuyển tự thân áp chủ bài lệnh sát, thời kỳ đó Kiếm Vương hay là cần dựa vào thủ đoạn khác đi chống cự tranh lẽ. Nhưng coi như như thế, này bí võ giá trị cũng là kinh hại đến cực điểm, ngươi chỉ cần tu thành một quyển này bí võ, về sau liền có thể thi triển ngàn ngàn vạn, vạn loại bí võ, mà lại căn cứ ngươi gặp phải tình huống khác nhau nghĩ bộ phát loại nào bí võ liền bộ phát loại nào. Mà giờ khắc này Giang thủ nắm giữ Ngọc Giản không chỉ ở giới thiệu là Thiên Vạn Tượng công hiệu, càng đi lại ngỡ như có thể thu được đối ứng kỳ bảo sau như thế nào quá trình tu luyện, quan sát sau Giang thủ cũng không nhịn được sợ hai thàn, trách không được trải qua đều thiên được xưng là võ vương. Không phải sao, mỗi một cái vương giả xưng hào cũng không phải là bị tùy ý con xưng. Miếp binh kiếm vương chi danh đến từ Cửu U kiếm, một bộ uy lăng thiên hạ vương giả kiếm quyết. Hư vương xưng hào bắt nguồn từ không cách nào hình dung ẩn ngấp năng lực. Huyết Long vương thì là chỉ đối phương huyết tinh tân tạo, suy nghĩ một chút nào đó một trận chiến, một khoả tinh cầu vô số sinh linh đều bị hắn gặp luốt chỉ còn lại có tàn chi rèn thể phủ kín tinh cầu cái này liền chứng kiến huyết long vương máu tử ra sao nơi phát ra Ngàn vẫn tộc võ vương trải qua điều thiên hắn võ vương hai chữ chính là bất muồn từ vị này bình thường đối mặt các loại đại địch lúc từng triển lộ ra bí võ pháp võ cùng nhiều vô số kể nếu chỉ luận át chủ bài võ kỹ chủng loại chi phong phú có thể có một không hai sư vương giang thủ tự thân át chủ bài cũng không tính ít nghịch thân quang hàng tử đao chìm nổi giết phá hư quyết cùng các loại đây cũng là đủ để cho người sợ hai thanh nhưng cùng hắn từ cái khác bị chém giết ngoại vực cường giả linh hồn trong trí nhớ biết được võ vương so sánh căn bản không đáng giá nhất tới ngươi nắm giữ cường đại át chủ bài bí võ là mấy loại. Võ Vương thi triển qua cơ hồ là ba chữ số bốn chữ số vân vân. Ngay từ đầu Giang thủ biết được Võ Vương khủng bố lúc, còn sợ hai than cơ hồ không thể nào hiểu được, bây giờ thấy một quyển La Thiên Vạn Tượng sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc là khủng bố như vậy yêu nghiệt Võ Vương, mới vừa xuất hiện liền bị chìm nổi giết cuốn vào huyễn cảnh, sau đó, chết rồi. Mặc kệ Võ Vương La Thiên Vạn Tượng nhiều khủng bố, nó vạn tượng tinh khí lại có thêm biến thái, vậy bản thân không có được lực sát thương gì, hắn lần thứ nhất đối mặt một loại nào đó bí võ lúc cũng căn bản là không có cách mô phỏng thi triển, nhiều nhất bắt giữ một chút khí cơ, tiệm tu một hồi sau mới có thể mô phỏng tôi diễn ra càng thấy sau giang thủ lại yên lặng nhìn mấy lần la thiên vạn tượng điện tịch mới khoát tay chặn lại liền đem điện tịch đưa về cùng cái này điện tịch đến kiếm vương trước người lúc mới từ một hóa ba biến thành ba phần nghiệt binh lập tức cười giang huynh ta đây cũng không phải là vì chiếm ngươi tiền nghi những này điện tịch tốt thì tốt đáng tiếc là tu luyện cần thiết trí bảo quá mức chân quý mặc kệ là huyết long vương lớn quay người bí thuật còn có võ vương la thiên vạn tượng lại hoặc là chiến vương nắm giữ át chủ bài chúng ta chỉ có điện tịch không có trí bảo tương trợ chỉ có thể là dương mắt nhìn giang thủ cũng nhịn không được cười lên cái này một hóa ba đích xác không phải chống rông biến ra mà là cái khác hai vương át chủ bài bí võ, có lẽ vạn sinh phủ trung phủ có thể có tương ứng kỳ bảo. Nghếp binh cũng hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Khả năng này mặc dù có, nhưng bọn hắn muốn tiến vào trung phủ lại nói nghe thì dễ. Thở dài sau Giang Thủ hai người lại lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra theo võ vương, chiến vương trong tay giao nộp đến Di Bảo. Thời gian ổn định trôi qua, lại là hơn một canh giờ sau Giang Thủ mới đột nhiên giật mình, trong mắt cũng lóe ra một tia không hiểu màu sắc. Thế nào, chẳng lẽ Giang Hinh lại phát hiện cái gì tốt bảo bối? Bởi vì Giang Thủ thần sắc biến hóa, Niebin cũng tò mò xem ra, đến bọn hắn tình trạng như vậy. Có thể để ngươi rất là động dung bạo vật chỉ sợ đều không phải bình thường đồ tốt. Ha ha, thứ này thật đúng là không biết hình dung như thế nào, cái này bên trong lại có một gốc bán thành thục kỳ không cách nào cực tinh bảo thụ. Nhất huynh nghe qua này cây a. Giang thủ thì hít vào một hơi để thần sắc bình phục, mới ánh mắt sáng rực nhìn về phía Niếp Bình. Niếp Bình cau mày suy tư mười mấy cái hô hấp về sau, cũng đã biến sắc, không cách nào cực tinh bảo thụ. T, cái này nhưng là đồ tốt, nhất là đối ở trước mắt Giang huynh đi nói, không cách nào cực tinh bảo thụ, một cây từ mầm non kỳ đến bản thành thục kỳ. Đại khái cần thành trên ngàn mười nghìn năm thanh nghén, bán thành thuộc sau sẽ ngưng kết từng khóa không cách nào cực tinh. Những này không cách nào cực tinh bản thể là trống không, nhưng ngươi chém giết một cái bản thần, lợi dụng bảo thụ hấp thu bản thần di thể, đã có thể để không cách nào cực tinh lộ sắc thành lực pháp cực tinh, nhanh pháp cực tinh. Lực pháp cực tinh chính là so pháp tắc bản nguyên càng có thần hiệu càng có giá trị trí bảo. Một võ giả sử dụng 540, 810, 1111 giọt lực lượng bản nguyên, lại dùng mấy chục năm mới có thể đem lực lượng pháp tắc hoán lại đến viên mãn, tại hắn vẫn lạc sau so bị không cách nào cực tinh hấp thu. Kia cực tinh bên trong liền ẩn chứa nói đối lực lượng pháp tắc bàng bạc cảm ngộ hay là thẳng tới viên mãn cấp cản nộ, dù là những này cản nộ cũng sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ, bởi vì tại hắn chết sau ngươi mới khiến cho bảo thụ hấp thu, khẳng định sẽ có thiếu thốn. Mặt khác đây là ẩn chứa cái mạng sống con người đặc biệt là cấn, bảo thụ sẽ còn đi tỉnh hóa nó sinh mệnh là cấn, để nó biến thành vô chủ, tinh khiết lực lượng pháp tắc. Quá trình này đồng dạng sẽ có sói mòn. Nhưng thông tục đến nói, ngươi chém giết một cái lực lượng pháp tắc viên mãn bán thần, để bảo thụ hấp thu tinh hóa, lại để cho một cái lực lượng pháp tắc vừa thành hình bán thần luyện hóa cử tinh, chí ít cũng có thể để cho hắn lực lượng pháp tắc trong ngắn hạn đến chút thành cửu. Nếu như ngươi chém giết nhiều cái lực lượng pháp tắc viên mãn bán thần, để bảo thụ hấp thu tình hóa, lại đi nuốt cực tinh, số lượng đầy đủ, đủ để cho ngươi tại trong ngắn hạn đến lực pháp viên mãn hoàn cảnh. Quá trình này mặc dù cũng không phải một lần là xong, nhưng cùng ngươi dùng pháp tắc bản nguyên tới suy đoán so ra, cũng nhanh rất rất nhiều. Giang thủ tình huống bình thường đi tu luyện, có đầy đủ lực pháp bản nguyên, cũng cần 40 năm thôi diễn linh hội mới có thể đem lực nhanh theo điểm từ đại thành thôi diễn chỉ viên mãn, nhưng sử dụng thuế biến qua không cách nào cực tinh, 4 năm liền đầy đủ. Một thành thời gian mà thôi. Một gốc hoàn chỉnh bản thành tụ không cách nào cực tinh bảo thụ, sẽ ngưng kết 99 mai cực tinh. Giang huynh trong tay đầu. Biến sắc về sau niếp binh mới chú ý nhìn tới. Đây là một gốc vừa đến bán thành thục trạng thái liền bị phong ấn hoàn chỉnh bảo thủ, 99 mai cực tinh một viên không ít. Giang thủ cũng hưng phấn mở miệng. 99 mai tinh khiết cực tinh, vậy chỉ cần săn giết 90 cái lực nhanh pháp tắc viên mãn bán thần, thay ngén 9 cái lực pháp cực tinh. 90 mai nhanh pháp cực tinh, liền có thể để một cái lực nhanh theo điểm vừa ngưng tụ bán thần, tại 7 năm tải hữu đến lực nhanh pháp tắc viên mãn. Giang huynh hiện tại là lực nhanh pháp tắc đại thành chỉ cần chém giết 450 cái lực nhanh pháp tắc viên mãn bản thân, bồi dưỡng tháng 5 năm không lực nhanh của tình, 4 năm tả hữu liền có thể tăng lên đến viên mãn. Nghiệp binh hai mắt tỏa sáng, ngươi còn có bao nhiêu nguyên linh độ? Không cách nào cực tinh bảo thụ loại này tùy dự, là một loại rất tà ác rất máu tanh bảo dược, dưới tình huống bình thường ai muốn dùng loại thủ đoạn này đi tăng lên tự thân lực lượng pháp tắc, chỉ sợ thật đúng là sẽ khó mà quyết định chú ý, nếu là bị ngoại nhân biết, máu tanh như vậy thủ đoạn đoán chừng cũng sẽ dẫn tới không ít người bài xích thậm chí chán ác. Nhưng tại Vạn Sinh phủ bên trong, Bắc Cương võ giả cùng ngoại vực võ giả ở giữa vốn cũng chỉ có sinh tử hai loại lựa chọn, như cầm những cái tiêu bản lòng tinh vực võ giả đến bồi dưỡng bán thành thục cực tinh bảo thụ, mặc kệ là Niếp binh hay là Giang thủ đều không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Ta lúc đầu đạt được 54 giọt huyền linh độ, 30 giọt lĩnh hội gió, sắt lục phát tắc, còn có lĩnh hội thủ đoạn khác cũng dùng một bộ phần, nhưng chỉ cần có thể bồi dưỡng ra đầy đủ cực tinh, cũng đầy đủ dưỡng đối. Cùng Giang thủ lần nữa nói ra một phen, Niếp binh cũng cắt tiếng cười to, "Tốt, vậy liền săn giết lực nhanh pháp tắc viên mãn bản lòng tinh vực bản thần, ta tự mình điều khiển bảo tuyền." Đủ để cho cái này, bảo thuyền bộ phát ra 10 lần tốc độ ánh sáng lúc còn có thể cảm ứng ngoại giới, tốc độ như vậy dễ muốn săn giết mười mấy cái mục tiêu, tuyệt đối không khó. Một khi Giang huynh có thể đem lực nhanh pháp tác tăng lên đến viên mãn, thực lực của ngươi liền sẽ lượt cấp ta, chúng ta coi như gặp lại ba bốn cái ngoại vực vương giả vây giết, đoán chừng cũng có thể phản sát. Nghiệp binh giờ phút này trên thân hay là có tổn thương, bất quá thương thế này không tính nghiêm trọng, hắn còn có thể phát huy ra 7, 8 phần chiến lực, loại tình huống này từ có linh tính bảo thuyền tự hành bay lượng, hắn chỉ là phụ trách cảm giác tình huống ngoại giới, cũng không phải là việc khó. Mà lấy bọn hắn thực lực Tìm kiếm lực nhanh theo điểm viên mãn lấy đánh giết cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Phải biết các loại pháp tắc viên mãn bá thần, chỉ là thất trọng tiêu mà thôi. Đa tạ nhất minh. Giang thủ cười đáp tạ, cái này đích xác là một cái rất có thể được phương thức đâu. Như hắn để lực nhanh pháp tắc đến viên mãn, đó chính là đường đường chính chính một nhất trọng tiêu. Đến lúc đó cho dù pháp tắc chi tâm vô dụng, mất đi hiệu lực, hắn vây tay, hàng cực đao các loại át chủ bài cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó chính diện chém giết, Niết Bình nghĩ xe rách hắn vây tay đều tuyệt đối rất khó. Một lần đối mặt bốn năm cái vương cấp công sát đều không hề sợ hãi. Đến lúc đó toàn bộ Bắc phủ tình thế liền sẽ triệt để xoay chuyển. Chương 722, Vương giả Giang Lâm. Tư. Sau một thời gian ngắn, khi Giang thủ đem bị phong ấn không cách nào cực tinh bảo thụ từ trong động phủ mang ra, mở ra phong ấn, cái này một gốc hình thái kỳ quỷ bảo thụ cũng nhanh chóng hấp thu lên một cái ngàn vạn tộc bán thần thi thể. Không cách nào cực tinh bảo thụ, thân cây cao hơn 3 mét dưới toàn thân màu đỏ thẫm chặt, thân cây bên ngoài còn tràn ngập từng mảnh từng mảnh lòng bàn tay lớn nhỏ vãy rắn, chủ trên cảnh cây mới là mở rộng mà ra giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng mềm mại thân cảnh, từng mảnh từng mảnh lớn cỡ bàn tay màu đỏ treo ở trên cảnh cây đón gió lung lay tại màu đỏ cùng thân cảnh chỗ giao giới còn có từng mai từng mai nắm đấm lớn trong suốt tinh thể sáng long lanh sạch sẽ. khi giang thủ đem kia ngàn vẫn tộc bán thần thi thể gác lại bảo thụ biên giới lúc bảo thụ bên trên bạch xúc tu thân cảnh liền chủ động ốm lượn tăm dò thân cảnh cuối đến kia thi thể mi tâm càng có một tầng mông lung quang trạch bão khởi mười mấy cái hô hấp sau mông lung quang trạch tiêu tán ngàn vẫn tộc bán thần thi thể cùng lúc mới đầu không có gì sai biệt nhưng bảo thụ trên cảnh cây mấy quả sáng long lanh tinh thể lại biến bộ dáng trong đó tràn ngập hình dạng xoắn ốc lực lượng cảm giác cùng tốc độ cảm giác đây chính là từ giang thủ điều khiển hấp thu đến lực lượng pháp tắc cảm ngộ cùng tốc độ pháp tắc cảm ngộ những này cảm ngộ cũng đều là tại vừa vẫn là bán thần thể nội sẽ phải tán loạn linh hồn cảm ngộ liên lụy đến nhất định linh hồn trí lực lại cùng lục thân không quan hệ nhiều lắm những linh hồn này cảm ngộ bị hấp thu về sau cũng phải đi qua thời gian nhất định tịnh hóa mới có thể hình thành thuần túy lực nhanh phát tác có thể để giang thủ luyện hóa hấp thu bất quá cái này tịnh hóa thời gian cũng không dài nhiều nhất mấy canh giờ mà thôi quan sát qua đây hết thể giang thủ mới nhẹ hít một hơi mở miệng nói loại này kỳ bảo thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nói đến không cách nào cực tinh bảo thụ ngược lại không tính là quá chân quý kỳ dược nói tới chân uy tín kém xa cùng ngươi đạt được những cái tiêu kỳ dược sánh ngang bất qua nó thần hiệu cũng vô pháp xóa bỏ. Niết binh cười đáp lại, chỉ là có thể hấp thu người khác cảm ngộ lực lượng phát tắc, tinh hoa sau lại để cho những võ giả khác được lợi, cái này thật đúng là không tính là quá thần kỳ kỳ bảo. Chi ít nó chỉ chia đôi thần hữu hiệu, đối chân thần, chân thần không dùng được. So với kiếp phụ du lộ, bất diệt hồn trùng, ngũ linh nhánh cùng các loại, trên lệ cũng là cực lớn. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đừng nói đôi này giang thủ có không tệ công hiệu, đổi bất kỳ một cái nào bán thần đạt được này bảo, đều có khó tả công hiệu. Nhất ngay thẳng nói bán thần từ theo điểm pháp tác thành hình đến viên mãn, cần mười, hai mươi, tổng cộng bảy năm thời gian. Sử dụng này bảo cây lại chỉ cần 7 năm. Đổi bất kỳ một cái nào bán thần đều có thể tiết kiệm 6 tháng 7 năm 105 thọ nguyên, nói cách khác ngươi không có này, bảo lúc 250 tuổi đến pháp tắc viên mãn, bán thần thất trọng tiêu, có này bảo chỉ cần 180 tuổi liền đến, cái này giá trị thật đúng là không kém. Cảm khái sau niết binh lần nữa cười to, Giang Hình, lúc này mới là cái thứ nhất bị chúng ta săn giết lực nhanh pháp tắc viên mãn bản lòng võ giả. Con đường phía trước còn rất dài đâu. Giang thủ cũng cười bắt đầu phong ấn bảo thụ. Chém giết 450 cái lực nhanh pháp tắc viên mãn bán thần, như là như vậy bán thần toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Đối giang thủ đến nói mười mấy cái hô hấp liền có thể toàn bộ xóa bỏ, hiện tại bọn hắn cần lo lắng cũng chỉ là tìm kiếm thời gian thôi. Lấy Niếc binh điều khiển nhưng nắm giữ gấp 10 tốc độ ánh sáng hiệu suất đến nói, cái này toàn bộ Bắc phủ lại thường lấy vạn làm đơn vị tính toán bản Long Tinh vực võ giả, thấp nhất lục trọng tiêu cất bước, coi như bên trong lực nhanh pháp tắc nắm giữ người chỉ là một tiểu bộ phận, bọn hắn nghĩ tìm kiếm đến đầy đủ săn giết mục tiêu cũng không phải việc khó. Ta đi bấy quan, tiếp theo sự tình liền xin nhờ Nhất huynh. 3 ngày sau, săn giết được đầy đủ bản Long Tinh vực võ giả, cũng toàn bộ sử dụng không cách nào cực tinh bảo thụ hấp thu nó no pháp tắc cả ngộ. Chu bị đến số lượng đầy đủ không cách nào cực tinh về sau giang thủ mới cười đối niết binh thi lễ một cái kiếm vương niết binh cũng đầy mặt chờ mong khẳng định gật đầu liền nhìn xem giang thủ đi vào bảo thuyền khoan tàu cùng lần nữa 4 ngày thoáng một cái đã qua giang thủ phá quan mà ra lúc hắn một thân bốn hệ pháp tắc đã chính thức ngưng kết đến viên mãn bất quá bởi vì vây tay chế lộc giờ phút này giang thủ đối ngoại triển lộ khí cơ cũng chỉ là thất trọng tiêu cái khác tất cả đều là cùng nục thân có liên quan thần lực tăng lên tại giang thủ sau khi xuất quan kiếm vương cũng đông dương tử chữa thương trạng thái thanh tỉnh Nhìn chằm chằm Giang Thủ từ trên xuống dưới dò xét mấy lần mới cười nói, "Giang huynh, ngươi bây giờ có thể một lần đối phó mấy cái vương giả?" "Không biết." Giang Thủ bật cười lắc đầu, "Đây cũng không phải là hắn tại khiêm tốn, mà là thật không biết. Hắn hiện tại vây tay không gian có thể một lần tiếp nhận 4-5 cái vương cấp bình thường vây giết mà không phá, nhưng chìm nội giết đâu, một lần có thể mê thất mấy cái vương giả." "Không kiểm nghiệm vậy cũng không biết. Hàng cực đao, mấy đao hợp một có thể đánh giết một cái vương giả." "Vẫn như cũng không biết." Ngay tại Giang Thủ bật cười bên trong, Nghiệp binh vừa muốn mở miệng đang nói cái gì lúc lại biến sắc, Nếu mày suy tư mấy hơi mới cởi nói, lại có ta Bắc Cương võ giả gặp nạn. Giang thủ yên lặng. Kỳ thật cùng Giang thủ, Miếp binh cùng không sai biệt lắm thời gian bên trong tiến vào Vạn Sinh phủ Bắc Cương võ giả, cơ bản đều sớm đã bởi vì thời hạn đến mà rời đi, nhưng cho tới bây giờ cũng còn ngẫu nhiên có thể thấy được Bắc Cương võ giả bị đuổi giết. Đây chính là những cái kia không thể chạy tới đầu tiên, sau tiếp theo tiếp vào tin tức mới đến Vạn Sinh phủ bên ngoài, nhập phủ đám võ giả. Những cái kia võ giả đến Vạn Sinh phủ mọi tình không lúc, đoán chừng cũng đã biết bản lòng tình vực võ giả xâm lấn, bất quá vẫn là có không ít võ giả tiền đến, dù sao tình huống hiện tại là ngoại vực võ giả chỉ ở Bắc phủ mà ngươi từ bên ngoài nhập phủ tiến vào bắc phủ tỷ lệ chỉ có bốn phần có một như vận khí không phải kém như vậy lúc đi vào tiến vào bắc phủ sát suất rất nhỏ tăng thêm vạn sinh phủ bên trong có cơ duyên nhiều như vậy cùng bảo dược, kẻ đến sau tình nguyện mạo hiểm cũng muốn nhập phủ liền rất bình thường Tiên lặng một hơi về sau nguyên bản chính lây gấp 10 tốc độ ánh sáng ẩn trốn bảo thuyền đột ngột tại hư không ngưng trệ cùng giang thủ thoát ra bảo thuyền liếc nhìn chính là bảy tám cái ngoại vực bán thần đang từ bát phương vây kín lấy tại công sát ba cái trọng thương hấp hối nhân tộc linh văn tộc bán thần bảo thuyền ngưng trệ chém giết bên trong mười thần nhao nhao kinh hãi tất cả đều thu liễm tư thái xem ra vừa nhìn thấy đi ra thuyền bên ngoài giang thủ kia bị vây giết nhân tộc linh văn tộc bán thần nhao nhao đại hỉ kích động quả muốn tiêu cứu tám cái ngoại vực cường giả lại riêng phần mình lông mày cao chặt. huyết tiến kích giang thủ không để ý phía trước chúng thần phản ứng chỉ là trong tay nuốt mây thương nhoáng một cái một mảnh quang ảnh tại tám cái phương vị cùng một thời gian thoáng hiện quang ảnh tiêu tán tám cái yêu tinh tộc ma huyên tộc xâm la tộc bán thần đã ầm ầm nổ thành một mảnh huyết vũ khi giang thủ bình thản cầm thương mà đứng nhìn về phía ba cái kia bắc cường võ giả đối diện ba cái lại gắt gao chừng thẳng mắt đều là không dám tin nhìn về phía giang thủ nhìn một chút có người hai chân như nhúc ra Có người bỗng nhiên nuốt một chút cổ họng, cái cuối cùng linh văn tộc lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba vị này tại trước đó chém giết bên trong, rõ ràng biết kia tám cái ngoại vực cường giả, ba cái tiểu trùng, năm cái bắt trọng tiêu. Dạng này cường lực tồn tại một hơi không đến liền bị tập thể miểu sát. Tất vô phản ứng chi lực bị miểu sát. Vương giả? Cử trọng nhược khinh miểu sát tám vị đem cửu trùng, chẳng lẽ là vương giả giáng Lâm? Thế nhưng là, thế nhưng là Bắc phụ không phải chỉ có kiếm vương a, hắn không phải kiếm vương a, hắn là dùng thương. Trầm mặc mấy hơi, Giang thủ lần nữa một xem xét đi lúc. Từng tiếng kinh hô mới từ ba tên võ giả trong miệng bạo khởi nhanh Giang Thủ Kiếm Vương kia hai cái tên đáng chết khoảng cách chúng ta không xa Chậc chậc, không nghĩ tới cái này bắc phủ bên trong lại nhiều một cái vương giả ta nghe nói chúng ta bọn này vương cấp tồn tại bên trong thế nhưng là có không ít đều tại hai vị kia liên thủ bị thiệt lớn đâu còn thật là khiến người ta sợ hai thán phục a hai cái vương giả tất cả đều là nhân tộc Minh Vương Tả Vương ta nghe nói các ngươi đều bị âm rồi a nhất là Minh Vương các ngươi một lần bốn đại vương giả tao nộ hai người kia tộc tiểu tử lại còn bị nhẹ nhõm đào thoát quả thực buồn cười Giang Thủ cử trọng nhược khinh đánh giết tám vị ngoại vương cường giả lúc Mấy cái quang lúc khoảng cách bên ngoài, chí đạo độn quang lại đang nhanh trong hướng phía giang thủ hai cái sở tại địa đối sát mà hạ. Cái này chí thân ảnh như bị bản Long Tinh vực nhìn thấy. Một xem xét thanh nó diện mục lời nói, chỉ sợ bất kỳ một cái nào võ giả bình thường đều sẽ kinh hãi hồn phi phách tán, bởi vì cái này vậy mà là bản Long Cựu Vương. Minh Vương, Tà Vương, thư Vương, Lộ Vương. Chí đại vương giả tể tụ, chính là bởi vì từ khi canh giữ ở bản Long Tinh vực vạn giới chi môn phụ cận đông đảo chủ thần biết được một ít tin tức sau. Cộng đồng ban bố mệnh lệnh, trong đó còn có Tam Đại Chủ Thần xuất ra có giá trị không nhỏ bảo vật chính là muốn nhập phủ vương giả liên thủ đổi theo giết giang thủ cùng nhất binh những này ngoại vực vương giả sẽ thật liên thủ cũng không chỉ là muốn cầm đến Tam Đại Chủ Thần xuất ra trí bảo đồng dạng không chỉ là vì nghe theo các phương các lao tổ hiệu lệnh càng bởi vì bọn hắn biết như không ngoại trừ giang thủ hai cái một khi cái nào đó đơn độc vương giả tao nội giang thủ hai người đều sẽ có nguy hiểm tính mạng tổng hợp các phương vương giả sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ vào một chỗ sau đó cảm ứng đến giang thủ hai người phương vị truy tìm mà đến cũng liền rất bình thường đương nhiên đến bây giờ có một chút không thể không nói chính là Như thế mấy tháng trôi qua, Kiếm Vương Niếp Binh đã từng bóp nát Định Không Đĩa cũng sớm bị hắn chủ động tiêu hủy, Niếp Binh lúc trước bóp nát Định Không Nghiệp là vì để cái khác nắm giữ Định Không Đĩa Vân Cảnh Tông cường giả cảm ứng phương vị của hắn, chạy tới mạng sống. Một nhóm kia Vân Cảnh Tông võ giả đến bây giờ hoặc là chết, hoặc là kỳ hạn đến rời đi bắt phủ, đã sớm không cần Định Không Đĩa cầm tiếp theo phát lực. Cho nên giờ phút này hội tụ vào một chỗ chín đại bàn Long Vương người, có thể cảm ứng được Niếp Binh cùng Giang Thủ Phương vị lại truy tìm mà đến, không còn là Định Không Đĩa ảnh hưởng, là Cửu Vương bên trong Lộ Vương chi công. Lộ Vương nó tôn xưng lý do chính là tại truy hung bỏ chạy trí bảo bên trên siêu cường năng lực vị vương giả này am hiểu nhất truy hung huy hoàng nhất chiến tích chính là hắn nào đó một vị đại địch từng là nào đó chủ thần dưới trướng chân thần nhị biến bị hắn trong đuổi giết trốn về tông môn vận dụng các loại phương thức đi tiêu trừ bị lộ vương thi triển khóa chặt thủ đoạn thậm chí ngay cả vị kia chân thần phía sau chủ thần đều xuất thủ kiểm soát qua xác nhận sau đó kia chân thần mới yên tâm lần nữa đi ra kết quả vừa đi ra tông môn không bao lâu sau ba tháng liền bị lộ vương từ vô số năm ánh sáng chi vương đuổi đến chém giết ngoài ra Lộ Vương còn từng bị ba cái lục biến cấp trở lên chân thần khóa chặt truy sát, sau đó lần lượt đào vong. Lộ Vương chi danh chính là chỉ một khi bị hắn tỏa định đối thủ chính là lên trời không đường xuống đất không cửa, một khi hắn muốn chạy trốn vong, cường đại hơn nữa khóa chặt thủ đoạn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái nhiễu. Lộ Vương cũng chính là giang thủ tại chém giết huyết long vương về sau, lần nữa tao ngộ ba đại vương giả vây giết chi cục tam vương một trong, ngay lúc đó Lộ Vương sớm không có cảm giác khóa chặt giang thủ hai người khí cơ, chỉ là phát hiện tam vương liên thủ đều không làm gì được đối thủ, mới không nghĩ lại đuổi theo mà thôi. Cùng lần này truy sát lần nữa khởi động, Lộ Vương cũng liền thành tất cả loại ngữ vương giả bên trong, kinh khủng nhất kẻ đuổi giết. Chương 723, một người chiến tiểu vương. Chín đại vương giả hội tụ, duy một mục đích là liên thủ chém giết Giang thủ cùng Niếp Bình, nhưng ở Lộ Vương xuất lĩnh lấy cấp tốc bay lượn lúc, chúng vương bên trong còn có mấy cái vương giả hoặc mở miệng sợ hai thảm phục hoặc mở miệng chế nhạo, lập tức liền để Minh Vương, tà Vương cùng sắc mặt biến hóa. Lần này tập kết trước đó tất lại còn có 3 cái vương giả chưa hề tiếp xúc qua Giang thủ. Là các chủ thần điều tra cùng hiệu lệnh mới khiến cho Giang thủ chi danh nổi lên mặt nước, chưa thấy qua Giang thủ tam vương bên trong mặc kệ sợ hai thán phục việc này không thể tưởng tượng nổi, hay là mở miệng chào phúng dối không thế nào thích hợp vương giả lại bị giang thủ nhiều lần đào thoát, đây đều là phản ứng bình thường. mở miệng sợ hãi than vương giả chính là một tên không văn tộc vương giả, bị hải lượng võ giả cung sưng là không phá thiên vương. một cái khác mở miệng chế nhạo minh vương thì là ma huyền tộc cường giả, lực vương lục ám. nương theo lấy tiếng nói phiêu dương, minh vương tả vương trung vương biến sắc bên trong, nhưng cũng không có ai đối lực vương chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chủ yếu liền cái này lực vương lục ám quá không đơn giản, hắn mặc dù cũng là vương cấp cường giả, nhưng trên thực tế cũng siêu việt bình thường vương cấp. Dù là xa không đạt được hàng cấp, một trọi một lời nói cũng cơ bản năng lực ép cái khác tất cả vương giảm một hai bậc. Cái này tại thực lực trí thượng, mạnh được yếu thua thế giới bên trong, Lục Ám cũng đích xác có cao ngạo tư bản. Thấy chúng vương đi mắng, Lục Ám lại cất tiếng cười to, "Được rồi, buồn vương cũng không thể xa xỉ nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu không chịu thua kém, bất quá lần này buồn vương cùng các ngươi đồng loạt ra tay, kia tiểu tử liền không khả năng lại chơi ra hoa dạng gì, chờ lấy nhận lấy cái chết." Đáng tiếc là, buồn vương mong muốn nhất tự tay chém giết chính là cái kia cũng được xưng là lực vương thần đỉnh đệ tử. Hắn lại không tại cái này bên trong. Lộ Vương, Minh Vương, Tà Vương cùng liếc nhìn nhau, lại nhao nhao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại tăng tốc mấy tuyến tốc độ bay. Mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, cùng chúng Vương đến một mảnh liên miên băng nguyên trên không lúc, chính bay lượn bên trong lộ Vương mới dương một tay lên ngừng lại Tả Hữu chúng Vương, "Gần, chư vị, theo ta cảm giác Giang thủ tiểu tặc cùng Kiếm Vương Nghiệp binh liền tại phía trước, như chúng ta lại hướng trước, mười mấy cái hô hấp liền có thể nhìn thấy mục tiêu." Minh Vương, tà Vương cùng mắt lộ ra ngưng trọng lúc. Lực Vương lục cảm cũng vậy một cái xong mi, "Vậy còn chờ gì? Giết tới chính là." Lời này rơi xuống đất, thấy cái khác mấy vương không có trực tiếp phụ hoa, lục ám một đôi bằng thẳng mắt tam giác bên trong cũng hiện lên một kia lừa cận, chư vị, các ngươi cũng quá buồn cười, đường đường chín đại vương giả liên thủ chẳng lẽ còn sợ một người tộc giang thủ? chẳng lẽ các ngươi muốn cùng thừa hơn kia hai tên giã hỏa chạy đến cái này bên trong về sau, tập hợp đủ người một vương chi lực lại đầu thủ. lục ám minh nói đùa, chúng ta cựu vương liên thủ như thế nào lại e ngại giang thủ? lấy chúng ta thực lực chém giết hắn không khó, nhưng cũng cũng nên thương thảo một chút, phòng ngừa tiểu tộc kia dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn đào thoát. cái khác mấy vương lại theo lời này mắt lộ ra nội giận lúc, đồng dạng là ma nguyên tộc vương giả hư vương từng nuột mới khẽ cười một tiếng chủ động hòa hoãn không khí, tăng huynh nói đúng lắm, nếu như giang thủ không trốn, đối cứng cứng rắn chém giết hắn không khó, sợ là sợ chúng ta vừa xuất hiện hắn liền chạy, cho nên tốt nhất khai thác vây kín, ta cùng vân tán hướng bốn phương tám hướng, thế ra chấn không chí bảo sau sẽ cùng đi ra ngoài tay. bát phương vây giết, phong tỏa hắn hết thể đường lui mới là thượng sách, lộ vương cũng cười gật đầu, đồng ý từng nốt nửa điệu, thật sự là phiền phức, vậy cứ như thế, tùy ý lựa chọn phương hướng cùng một chỗ động thủ, lực vương lục cám trong mắt lần nữa hiện lên một tia lùa cẩn, thừa hồ lộ vương nửa điệu quá chuyện bé xé ra to, cũng mặc kệ ánh mắt biểu lộ như thế nào. Lục Ám cũng không phải thất độc, cho nên làm dáng về sau hay là lập tức thúc giục chúng Vương độc thân. Cái khác Vương giả cũng không có ai cùng Lục Ám cùng chết, chỉ là lại thương lượng một phen, vậy phân giới ai từ phương hướng nào động thủ, lúc nào thế không trấn áp, làm sao cùng một chỗ động thủ đánh giết cùng các loại, thương lượng qua đi mới lại gào thét lên tan ra bốn phía. Đối bọn hắn đến nói, một trận chiến này là dựa nhục một trận chiến, cũng là giải trừ hậu hoạn một trận chiến, mặc kệ đến quá trình bên trong phát sinh qua cái gì bận tiệu xung đột, kia đều không trọng yếu. Gái khác hết thể đều có thể đặt ở sau trận chiến này tại giải quyết, mà một trận chiến này ở đây chúng vương cũng là lòng tin mười phần, đây là cựu vương liên thủ. dù là giang thủ gây hào ảnh lực khủng bố, có thể hướng hắn một lần đối phó tứ vương liền sẽ bị một hơi tránh phá. nói gì cựu vương? tâm tư dị biệt sắt cơ sôi trào xuyên qua phi đội, chúng vương biến mất về sau, phía trước xa chỗ xa xa giữa thiên địa, canh dự ở một mảnh hộ thuốc cấm chế bên ngoài để phòng tả hữu giang thủ cũng thần sắc biến đổi, cảnh giác nhìn hai bên một chút, mới phất tay đánh ra một đạo kình khí xung kích tại chính phá gấp kiếm vương nhiếp binh trên thân, gặp nguy hiểm, hăng cực đao, chiến đao chạm tinh ra khỏi vỏ. Giang Thủ một thân khí cơ bộc phát, một lần tăng lên tới cực hạn, bất quá cực hạn nhất lúc hắn mặc dù là so sánh một nhất trọng tiêu tồn tại, nhưng bởi vì vì thiên đạo quy tắc giờ phút này hắn cũng chỉ hiện lộ lấy cựu trùng ba động, hắn lực nhanh pháp tắc đồng dạng tại cái này, một cái chớp mắt chuyển hóa thành vĩnh hàng theo điểm. Đao quang chớp động, chín đao chợt hiện lại tiếp tục ngưng tụ, một đạo hàng cực đao đao khí liền xoay quanh tại Giang Thủ bên cạnh thân. Gặp nguy hiểm, hay là đủ để cho hắn sát cơ chí mạng nguy hiểm, đây không phải Giang Thủ sớm phát hiện mai phục tại xung quanh giữa thiên địa chín đại ngoại vực vương giả, chỉ là một loại trực giác. Giang Thủ là trải qua qua ngàn tỷ lần nguy cơ sinh tử mới đi đến bây giờ. Tại bên bờ sinh tử du tàu nhiều, coi như mình cảm ứng hào không phát hiện, chân chính tử vong nguy cơ tiếp cận, linh giác của hắn trực giác liền có thể cho hắn rõ ràng nhất cảnh báo. Loại kia cảnh báo chính là chờ đợi để phòng bên trong giang thủ thân thể một kéo căng, toàn thân phát bạo, phản phất bị hoang cổ hung thú trong bóng tối để mắt tới như, hắn không rõ ràng hung hiểm đến từ cái kia bên trong, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng là tuyệt đối vô sai. Hai cái hô hấp quá khứ, cùng một thân tu vi lực lượng pháp tắc khôi phục, giang thủ lại không chút do dự bạo chạm cửu đao, đao thứ hai hẳng cực đao đào khí thành. Cho đến lúc này trong mắt của hắn mới hiện lên một vẻ vui mừng, mặc kệ xung quanh đây sát cơ đến từ cái kia bên trong bọn hắn không có ngay lập tức đi ra, thật quá ngu Nếu như đối thủ ngay lập tức liền đột nhiên gây khó khăn, giang thủ vì muốn chiếu cố còn tại đếm thử phá cấm bên trong kiếm vương nghiếp binh, không thể rời đi. Đối thủ cũng rất mạnh, vậy đối với hắn mới là nguy hiểm nhất. Nhưng đối thủ lại tùy ý hắn tích lũy hàng cực đao đao khí, lại là hai cái hô hấp về sau, cùng giang thủ chém giết ngưng tụ ra đao thứ ba đao khí xoay quanh bên cạnh thần, nhìn một chút nghiếp binh phát hiện nghiếp binh cũng đang chậm rãi khôi phục, hắn mới lần nữa đại hỉ. Anh, đúng lúc này, từng đạo lưu quang mới từ bốn phương tám hướng bạo khởi, đều là lấy nhiều gấp ba tốc độ ánh sáng xuyên trấu mà đến, chín đạo chọn vẹn chín đạo hoặc đỏ hoặc đen hoặc lam hoặc lục của sáng trong chốc lát liền để xung quanh thiên địa một lần lắc lư như muốn bay cùng lên chạm giang thủ quát lên một tiếng lớn ba đạo xoay quanh đao khí đã xuất hiện tại phương đông đông nam phương nam bạo liệt đánh tới quang ảnh trước đó đối quang ảnh vào đầu chém xuống khi tiêu tam quang ảnh giống như bị chém đứt sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại thân thể khi giang thủ chìm nổi rất huyễn cảnh cũng đã toàn lực bộc phát một lần liền đem thừa dư lục đạo quang ảnh kéo vào huyễn cảnh bên trong thân thể của hắn cũng cuộn lên khôi phục bên trong kiếm vương liền biến mất ngay tại chỗ nhưng coi như giang thủ phản ứng đã thôi động đến cực hạn Tại hắn tiềm độn ra nơi đó lúc hay là khoảng chừng ba đạo thân ảnh, hoặc là giữ tận lợi trảo hoặc là bàng bạc đôi dài, gào thét lên xung kích tại giang thủ bên ngoài cơ thể một mét chỗ hư không. Ba ba bá. Quang ảnh giao thoa mà qua, một lần đánh giết giáo hợp về sau. Ban đầu bị hàng cực đao ngăn lại ba cái còn tại hơn 100.000 dám ngoài, lần nữa bị bạo rơi hàng cực đao đao khí chém giết nhục thân liên chiến, thậm chí còn có một thân ảnh hư nhanh. Mạc Khắc sáu đạo lại là nhào qua giang thủ ban đầu lập thân địa, liền đối từng mảnh từng mảnh hư không giáo giết. Ngược lại giang thủ ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tam Vương hợp kích, căn bản lông tóc không thương, bởi vì vương giả cũng bất quá là một nhị trọng tiêu hoàn cảnh so sánh chân thần tam biến, giang thủ thực lực bản thân đã là thật một nhất trọng tiêu, so sánh chân thần nhị biến. Hắn vây tay cũng đủ để một lần tiếp nhận 4-5 cái tam biến cấp cường giả bình thường vây giết mà không phá. Tu vi pháp tắc tăng lên, đồng dạng mang đến chìm nổi giết gây hào ảnh lực tăng lên, một lần khốn đốn sáu vương cũng không đến nỗi bị trực tiếp chém thoát. Làm sao có thể? Lực nhanh pháp tắc viên mãn. Đáng chết, tiểu tắc kia thực lực lại tăng lên. Loại này đao khí thật cổ quái. Ta có một loại dự cảm xấu, mẹ nhà hắn. Kiếm vương Nghiệp binh thân thể run lên, chực để khôi phục thanh tình lúc Giang thủ trước đó bởi vì góp nhặt hàng cực đao tiêu hao tu vi lực lượng pháp tắc cũng triệt để khôi phục. Ngoài một trăm ngàn giảm ba phương hướng, bị bạo rơi hàng cực đao kế tiếp theo chém giết xung kích ba đạo quang ảnh lại nhau nhau cùng hô la hoàn lên. Đó chính là hư vương từng nột, ngàn vận tộc tả vương cùng xâm La tộc Lộ vương. Hàng cực đao. Giang thủ không để ý xa xa kinh hô, lần nữa vung đao liên trạm ngừng tụ đạo thứ tư đạo khí, cảm nhận được mới đạo khí hình thành. Hư vương mới lại hú lên quái dị, mặt đều trợn nhìn, Lộ vương cùng Tả vương cũng là thần sắc chấn động, trong mắt lộ ra khiếp ý. Bọn hắn đều không đốc, đều biết trước đó tao ngộ Giang thủ lúc Giang Thủ chỉ là lực nhanh pháp tắc đại thành, thời kỳ đó Giang Thủ liền có thể dựa vào gây hào ảnh lực nhẹ nhõm vây giết một cái vương giả, ba cái vương giả cũng có thể đồng thời bị nuốt, để hắn nhẹ nhõm đào thoát. Cho dù tứ vương không được, nhưng bây giờ Giang Thủ tu vi tăng lên lực linh hồn lực khẳng định sẽ bạo tăng, nếu không hắn không có khả năng để 6 đại vương giả cùng một chỗ rơi vào huyết cảnh đối hư không chém giết, một lần khôn sau vương, một mình hắn liền làm được rồi. Mà lại vây khôn trước đó nghẹn kháng tam vương liên thủ đánh giết, lông tóc không thương còn có loại kia mỗi một đao đều có thể tương đương với một nhất trọng tiêu cường giả đốt mệnh buộc phát bảy tám phần chi huy mỗi một đao đều có thể từ chính diện nhạnh hãn bọn hắn để bọn hắn khí huyết chấn động lan lụt đao khí lại hảo không biến mất suy giảm có thể bị giang thủ ý niệm thao túng chuyển động đủ loại này tình huống đều để con ở bên ngoài vây ba đại vương giả triệt để nổ kinh cái này dù sao cũng là giang thủ lực lượng một người a lực gánh cửu vương mặc kệ đó là dạng gì nguyên nhân có thể để giang thủ lực gánh cửu vương cái này đều đủ để chứng minh tên kia biến thái cùng không thể nói lý cho nên tại giang thủ thao túng đạo thứ tư đao khí đối tả vương gầm bang chém xuống Một đao ra liền hung hăng chém giết tại Tạ Vương trên thân, tại chỗ để Tạ Vương lại thân hình lùi nhanh lúc, Lộ Vương hư vương mới lên nhau, phốc phốc hai tiếng liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Bạch. Bốn đạo hằng cực đao bỗng nhiên hợp một, còn không có mờ trạm, Tạ Vương liền cũng phù một tiếng phun ra một ngụm máu yêu, một lần bộc phát ra gấp 5 6 lần tốc độ ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Giang thủ cũng sững sở, trốn rồi. Lần này xuất hiện cựu Vương vây giết chi cục vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn càng không có nghĩ tới lúc này mới vừa khai chiến, ba đại vương giả liền chạy cùng giang thủ cùng một chỗ xử sốt chính là kiếm vương Nghiệp binh, nhìn xem chạy trốn Tam vương, nhìn nhìn lại vẫn như cũ đối huyễn cảnh đánh giết sáu đại vương giả, Nghiệp binh khẽ miệng đều giống như động kinh như điên cuồng lộn xộn bắt đầu. Chương 724, bạo sát. Cửu vương. Khẽ miệng có quắp gió như lộn xộn run rẩy bên trong, kiếm vương Nghiệp binh phát ra một tiếng khẽ gọi, nhìn về phía giang thủ ánh mắt cũng tràn ngập sồ đổ, Nghiệp binh là biết đến, giang thủ không có có lợi dụng không cách nào cực tinh bảo thụ tăng lên trước đó đã có thể cùng một vương chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể tại trong ngắn hạn chiếm thượng phong, cho nên giang thủ sau khi tăng lên nhất định có thể so một vương mạnh hơn nhiều, thậm chí so hắn đường đường kiếm vương cũng muốn càng cường đại. Nhưng một lần lực đánh cựu vương cũng quá khoa trương, khoa trương để niết binh đều không chịu nhận. đương nhiên, chỉ có giang thủ tự mình biết, hắn có thể dốc hết sức đánh cựu vương mặc dù là mượn nhờ các loại bí võ công hiệu thần kỳ, nhưng càng nhiều hay là bất tử thân, không có bất tử thân loại kia khoa trương không cách nào tưởng tượng bạo ngược lực lượng, hắn cũng căn bản làm không được những này. Tỷ như võ giả tu vi hao tổn về sau. Không thể mau chóng hồi phục tu vi lực lượng pháp tắc, căn bản là không có cách kế tiếp theo chém giết. Bình thường võ giả thi triển hàng cực đao một đao chẳng khác nào nhem phế, nói gì đao thứ ba thứ tư đao. Mặt khác liền là bình thường võ giả, coi như tu luyện chìm nổi giết huyễn cảnh, một khi bị nhập huyễn cảnh người tránh thoát huyễn cảnh, tự thân linh hồn lực cũng sẽ thụ tổn hại, căn bản không phải tùy tiện có thể khôi phục. Bị tránh thoát sau cơ bản liền bất lực thi triển lần thứ hai, nhưng giang thủ. Ngay tại niếp binh sốc sét kinh hô, thậm chí giang thủ cảm thấy cũng hiện lên từng đạo ý niệm lúc. Ngay tại huyễn cảnh bên trong đối hư không chém giết lực vương nổ không văn tộc không phá thiên vương cùng sáu vương cũng nho nhau, nhau du lên từ hoàn cảnh bên trong thanh tỉnh chính là tại bọn hắn thanh tỉnh một khắc này giang thủ tự thân linh hồn lực bị thương cũng bị bất tử thân tư dưỡng nháy mắt khôi phục lần thứ 2 chìm nổi giết trực tiếp bùng phát lần nữa kéo lây 6 đại vương giả liền tiến vào huyễn cảnh kia một cái hô hấp cũng chưa tới thanh tỉnh thời gian cũng không biết 6 vương riêng phần mình cảm thấy đều là như thế nào phán đoán đúng đúng tóm lại tại lần nữa lâm vào huyễn cảnh về sau 6 vương bên trong chỉ có 3 cái đối giang thủ cùng kiếm vương nghiết binh sở tại địa đánh giết mà tới về phần mà khác tam vương hoặc là đứng tại chỗ không núp đích hoặc là hướng ngoại thiểm nội hàng thứ đau đối mặt đánh giết đến tam vương giang thủ không núp đích. Tâm niệm tung bay bên trong bốn đao hợp một hàng cực đao đao khí một tiếng ầm vang liền đối không phá thiên vương hung hăng chém xuống. Một đao rơi kình khí lan loạn, giống như sôi chảo nước sôi bốc hơi lấy tại hữu hư không hướng ngoại quyết tán, sau đó bị xung quanh thiên địa cấm chế chi lực tiêu trừ, một đao sau không phá thiên vương chật vật ngã bay bên trong, nó chỗ mi tâm cũng thoáng hiện một tia nhỏ bé bạch vấn. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái đánh giết đến vương giả cũng nhao nhao vanh sát tại giang thủ bên ngoài cơ thể, nhưng cái này cường thế ven sát lại bị vây tay không gian nhẹ nhõm nuốt hết. Đường Hoàng kiếm, kiếm vương nghiệp binh bạo khởi một đạo đường hoàng khí quyển vĩ ngạn kiếm quang. Vòng quanh một cái khác đang thoát đi bên trong vương giả liền tiêu tán vô tung. Dưới một hơi lúc, Giang Thủ đối mặt đại địch đã chỉ còn lại có ngũ vương, nhất binh cùng khắc một vương đã xuất hiện tại bên trên ngoài trăm vạn dặm trong một thế giới khác liều mạng tranh đấu. Phá hư quyết, Giang Thủ cũng hít sâu một hơi. Tại một thân thực lực tu vi vừa mới khôi phục lúc, một đạo thương ảnh chợt hiện, một hóa hai, ba hóa vạn, xuất hiện tại không phá thiên vương mi tâm. Một tiếng ầm vang một thương xé rách đối thủ giao long trạng đầu lâu, một thương miểu sát. Tại hắn buộc phát pháp tắc chi tâm sau chỉ là mười kiệu trùng lúc. Phá hư quyết một thương đã có thể chu sát so sánh một nhị trọng tiêu vương cấp cường giả, hiện tại một nhất trọng tiêu thực lực lại biên độ lớn tăng lên, phá hư quyết một thương lực sát thương cũng thẳng cấp tăng lên, chỉ ít đối mặt một ba trọng tiêu hoặc là chân thần tứ biến đều đủ để phá giết. Dù là không phá thiên vương là không văn tộc. Không văn tộc lớn nhất đặc tính là không ngừng thôn vệ các loại kim loại về sau, có thể để cho nhục thân trở nên giống như tinh túy nhất kim loại tinh hoa rèn đúc mà thành núi vàng, không văn tộc không phá thiên vương chi danh, cũng chính là đối phương giật mình tốc năng lực phòng ngự đổi lấy công xương. Vấn đề là kia cũng chỉ là vương cấp cường giả thôi, chỉ là bình thường vương cấp cường giả có thể tại chân thân tam biến trở xuống hùng bá bát phương đối mặt giang thủ có thể chu diệt trọng thương một ba trọng tiêu hoặc chân thần tứ biến phá hư quyết tẩn chứa tạo hóa chi lực một thương cũng căn bản cản không thể cản không phá thiên vương đầu lâu băng diệt cái khác tứ vương còn tại chìm nổi giết bên trong nào cảnh vòng chuyển cực nhanh đối hư không hoặc trốn hoặc chém giết bên trong giang thủ vừa lách mình đến một bên trở lấy hao tổn chống không tu vi khôi phục lại phát hiện một tầng lực lượng linh hồn tại lấy tốc độ không thể nào hình dung bạo khởi cực nhanh đáng chết có trùng sinh loại trí bảo giang thủ giật mình đối mặt kia cực nhanh lực lượng linh hồn hắn mặc dù muốn làm cái gì vừa ý niệm chuyển động sau cái gì cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn xem, kia một cỗ lực lượng ba động biến mất, đó chính là không phá thiên vương bỏ chạy khí cơ. cái này chỉ có thể nói rõ vừa rồi một kích mặc dù phá giết đối thủ nhục thân, lại không đem hắn triệt để chu diệt, lại để cho tên kia giữ lại một tia tàn hơn linh hồn lực chạy trốn. coi như đối thủ chạy trốn sau như nghị khôi phục liền cần nặng đắp được thân, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng cái này cũng thật không phải là chuyện tốt. trong mắt lóe lên một tia phi muộn, giang thủ hay là tại tu vi cùng lực lượng pháp tắc thậm chí nhục thân thần lực đều khôi phục về sau, lần nữa vung đao chém ra một mảnh hằng cực đao đao khí, đao khí ngưng thậm chí lại dung hội tiến vào trước đó bốn đao đào khí, năm đao hợp một, này bằng với một nhất trọng tiêu đốt mệnh pháp võ ba lần bùng phát. ngoan, một đao phá toái hư không, lấy căn bản là không có cách phát giác tốc độ chém giết tại giang thủ phụ cận tứ vương một trong trên thân, người vương giả kia cũng bị một đao trẻ làm hai, cơ hồ miểu sát. nói cơ hồ miểu sát, chỉ vì người vương giả kia tại bị phá giết sau tàn thi đột ngột ngưng tụ, một lần nữa hợp hai là một, chỉ là nó khí cơ sụt giảm rất nhiều. nhưng thiên nhục thân vừa ngưng tụ thành hình, lại một nói ánh đao lướt qua, ngoan cách một tiếng liền đem kia thi thể chém vỡ. thằng đến lần này tàn thi tại không cách nào ngưng tụ mà là chân chính hóa thành tử thi rơi xuống, Giang thủ mới hít một hơi dài, bởi vì đây là đối mặt cựu vương phục sát lúc, hắn chân chính lần thứ nhất triệt để xóa bỏ một vương. Thời khắc này Giang thủ mà đúng, cũng chỉ còn lại có Tam vương mà thôi. Tam vương, hiện tại pháp tắc chi tâm lúc buộc phát 10 cựu trùng liền có thể dựa vào chìm nổi giết để nó rơi vào huyễn cảnh, nói gì hiện tại. Không có vội vã đi phá giết Tam vương, Giang thủ cùng tu vi lực lượng pháp tắc lần nữa hồi phục về sau, lại lấy tốc độ kinh người chém ra thứ sáu đao, sáu đao hợp một, bảy đao hợp một, hàng cực đao đao khí lần lượt ngưng tụ kéo lên, cùng 10 đao hợp nhất thời Cái này đã tương đương với một nhất trọng tiêu gấp 5 6 lần đốt mệnh pháp võ bộ phát, trong đó ngưng tụ đạo khí phong mang cũng kinh hại đến khiến người giận xôi tình trạng. Cho đến lúc này, tiêu Tam vương vẫn như cũ còn tại huyễn cảnh bên trong đối hư không chém giết. Trảm! Một tiếng thấp khiên trách vang lên, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, cũng tựa hồ xảy ra chuyện gì. Một tầng trình hình khuyên khuyết tán trạng xôi trào khí kình nghĩ bốn phương tám hướng lan lộn xuống kích lúc, trong Tam vương một tên Sâm La tộc vương giả mới bành một tiếng, nhục thân nổ tung thành mấy chục khối vỡ vụn dâng lên vung vãi. Chỉ còn lại có hai vương Giang Thủ lại một tiếng gầm hét, một cái ngàn vẫn tộc vương giả giống như trước đó kia xâm la tộc vương giả chết, không phá thiên vương tàn hồn nào thoát, tam vương vẫn lạc. Dưới mắt Giang Thủ đối mặt cũng chỉ còn lại có một cái ma nguyên tộc vương giả. Nếu là tại những vương giả này phi độn đến quá trình bên trong Giang Thủ có thể nhìn trộm đối phương hết thảy, như vậy hắn liền có thể nhận ra đây là cựu vương bên trong một cái duy nhất hơi vượt qua vương cấp cảnh giới cường giả, lực vương lục ám. Nhưng Giang Thủ không có loại năng lực kia, giờ phút này chỉ là điều khiển mười đao dung hội một đao, âm vang chém xuống tại lục ám đứng thẳng người lên có cự mãng đầu lâu thịt trên khuôn mặt, nhưng vượt quá Giang Thủ dự liệu là. Một đao này chém xuống nguyên bản đủ để nhanh chóng đem bình thường vương giả phân thây một đao. Tại chém xuống một cái chớp mắt vậy mà uy năng sụt giảm, sụt giảm để giang thủ hai hùng kết vía. Cuối cùng chỉ ở lực vương lục cám đầu lô bên trên lưu lại một đao nhạt nhẽo bệnh lớn. Vạn pháp bất xâm. Một đao sau giang thủ mới dần mình. Đây là vạn pháp bất xâm à? Hắn dù sao cũng nhận được chí bảo long nguyên thánh tinh. Cho dù không thế nào sử dụng qua, cũng biết vạn pháp bất xâm ý nghĩa. Đó chính là bất luận cái gì dẫn dắt linh khí hình thành công sát. Một khi chui rơi vào đối thủ nhục thân bên trên đều lại nhận to lớn suy yếu. Mạnh nhất trình độ thì là giang thủ một đao chém xuống. Đối với đối thủ lại giống như là tha ngựa đồng dạng không hình thành nên bất cứ gì gì. Mặc dù phía trước vương giả còn không đạt được mạnh nhất cảnh giới, nhưng chém xuống kia một cái chớp mắt, hàng cực đao bên trong ngận chứa đao khí bạo sát lại bị vô hình hướng chống đỡ thậm chí tiêu tán. Một đao kia uy năng cũng đầy đủ suy yếu táng thành. Đây là ý nghĩa gì? Mười đao hợp một đao khí. Viên mãn đao khí cũng chỉ là tương đương với một nhất trọng tiêu đốt mệnh pháp võ buộc phát 6 7 lần, suy yếu tám thành sau chính là so bình thường một đao mạnh chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Đối tại bình thường võ giả có lẽ còn có thể có được cường đại lực sát thương. Nhưng đối với vương cấp cường giả đến nói căn bản không hình thành nên nhiều đại uy hiếp, chính là tại nó nhục thân bên trên lưu lại một đạo nhạt nhẹo vết Dao. Hai hùng kiếp vía bên trong Giang Thủ lần nữa hít sâu một hơi, hàng cực đao lập tức hiện ra ở lực vương lục cá mi tâm, lấy tần số kinh người xoát xoát xoát liên tiếp chém giết, lần lượt chém giết liên miên chóng chết, hình thành từng tầng từng tầng kinh hãi rung động chi lực. Sau đó tại lục cá mi tâm nhanh chóng chém ra một kia vết máu, vết máu càng đang nhanh chóng quyết trương. Giang Thủ nhưng không có chỉ ỉ vào hàng cực Dao chi uy, chạng tinh chiến Dao biến hóa thành gường, một thương phá hư quyết bộc phát, vô tận tạo hóa chi lực ngưng tụ lan lượn bên trong thẳng cấp điểm tại lực vương lục cám trái tim bên ngoài, âm vang liền sẽ rách lục cám trái tim bên ngoài ra thịt, giống như tàn bạo nhất lưới dao không ngừng sâu gai. Nhưng cái này một thương vẫn như cũng là tại sắp chui sắt đến lục cám trái tim bên ngoài lúc bị cưỡng ép kết thúc tiêu tán. Hàng cực đao phá hư quyết, khi sâu một hơi kế tiếp theo điều khiển hàng cực đao chém giết, ba cái hô hấp sau nhục thân tu vi lần nữa hồi phục, ba cái hô hấp sau lục ám mi tâm đã bị nổ tung, sâu đủ thấy xương vết đao dữ tợn đáng sợ. Khi giang thủ điều khiển hằng cực đao trốn xa biến mất, lại một thương chui hạ thấp thời gian mới bành ba một tiếng sẽ rách lục ám đầu lâu, tàn bạo thương khí dữ tợn bắn ra bốn phía. Nhưng coi như thế lục cám vẫn như cũ không chết, chỉ là khí cơ điên cuồng rơi xuống. Vị này ma huyên tộc lực vương cường hành cũng đủ làm cho người hái hùng cái vía. Trảm, vẫn như cũ đặt mình vào tại huyễn cảnh bên trong lực vương, căn bản không biết bản thân đối mặt các loại nguy hiểm, cùng giang thủ điều khiển hàng cực đao đao khí điên cuồng chém xuống, mấy hơi thở hậu kỳ nhục thân đầu lâu bộ vị mới bịch một tiếng nổ tung. Lực vương lục cám chết. Cho đến lúc này, cùng giang thủ nhìn về phía tại chỗ rất xa lúc, mới phát hiện kiếm vương Nghiệp binh vẫn tại cùng bị hắn quấn đi kia một vương chém giết bên trong. Đương nhiên, sự tình phát triển đến bây giờ, Có như bị niết binh cuốn đi người vương giả kêu bởi vì thoát ly chìm nổi giết phạm chủ, đã từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, nhưng đối mặt lực vương chém giết đều không thể tránh thoát, lại thêm đã toàn diệt đại địch giang thủ tại một bên nhìn chằm chằm, nó kết cục cũng đã được quyết định từ lâu. Chương 725, Hàn Thấu Sương. Đường Hoàng. Một hơi về sau, giang thủ đến niết binh cùng cuối cùng một vương giao chiến thiên địa, tại hắn xuất hiện một khắc này, vừa muốn buộc phát cựu u kiếm tức thứ 6 Đường Hoàng kiếm niết binh, vận kiếm bay hơi một nửa, bảy chết bảy diệt sau muốn lần thứ 8 cường thế ngưng tụ kiếm khí lại đột ngột tiêu tán. Niếp Binh bản thân cũng trợn mắt ốc mồm nhìn về phía một bên, liền tại kia tán loạn kiếm khí phía trước, lục thân đã bị đâm xuyên ra 6 đạo giữ tận kiếm động ma huyên tộc vương giả cũng kinh hãi. Toàn thân phát mao, không thể tin nhìn về phía Giang thủ. Không phải sao, Niếp Binh kiếm thứ 6 không chỉ có cự tử chính diệt, mỗi một lần sinh diệt luân hồi cũng có thể làm cho kiếm khí uy năng bạo tăng mấy lần khủng bố thân hiệu, đồng thời cũng là một thức chúa tể kiếm quyết, một kiếm này quyết ra tại Niếp Binh xung quanh trong phạm vi nhất định, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị nó triệt để chừng khống. Loại này trưởng không chính là hắn có thể tùy ý bộc phát hết thảy, mượn nhờ thiên địa lực lượng liên hợp dò sát, đối thủ của hắn tại phiến thiên địa này lại ngay cả điều động linh khí đều rất khó làm được, cho nên đường hoàng kiếm rất mạnh. Nhưng nhất binh tự thân tu vi lại là có hạn, muốn toàn lực trưởng không hết thảy, liền nhất định phải hết sức chăm chú dung không được một điểm phân thần, bởi vì đường hoàng kiếm đúng như lúc trước giang thủ suy đoán như thế, là đã từng một vị nào đó chủ thần sáng tạo thần võ võ kỹ. Hắn bởi vậy cũng không có quá lưu ý giang thủ cùng cái khác ngũ vương chiến cuộc kia đột nhiên phát hiện trưởng khống thiên địa bên trong có người ngoài xâm nhập, mặc dù cũng phát hiện là Giang thủ tại sầm lấn, lý trí bên trên lại có chút khó mà tiếp nhận, dù sao trước đó cựu vương bên trong trốn ba cái sau còn có sáu vương ở đây. Miếp binh chỉ dẫn đi một vương, còn lại ngũ vương đều lưu cho Giang thủ. Hắn tại từ trong cấm chế khôi phục thanh tỉnh về sau, cũng biết Giang thủ có thể tại trong ngắn hạn dốc hết sức kháng tiểu vương, đủ để chứng minh Giang thủ biến thái, biến thái đến coi như lưu cho hắn năm đại vương giả, đoán chừng trong ngắn hạn cục diện cũng khỏi phải hắn Miếp binh lo lắng. Bởi vậy hắn dẫn đi một vương, là muốn cho Giang thủ trước kéo lấy ngũ vương Hắn lại lấy lớn nhất hiệu suất đánh giết một vương hậu chạy trở về gấp rút tiếp viện. Kết quả hắn còn không có đem trước mắt Ma Huyên tộc vương giả Chu Sát, Giang thủ liền giải thoát, chạy đến rồi. Ngươi có thể tại trong ngắn hạn một người kháng cự Cựu vương mặc dù rất biến thái, nhưng cái này cùng ngươi có thể tại 10 cái hô hấp bên trong chém giết ngũ vương, vẫn như cũng không phải một cái khái niệm tốt. Chính là bởi vì to lớn chấn kinh hãi nhiên, Niếp binh mới ngay cả Cửu Du kiếm kiếm quyết đều thi triển không đi xuống, chỉ là ngốc ngốc nhìn về phía Giang thủ mặt mũi tràn đầy ngốc trợn. Đồng dạng, cái này bên trong còn lại cái cuối cùng bàn Long vương người Ma Huyên tộc đỡ vương Hàn Bở, tại đường hoàng kiếm khí tán loạn về sau, cũng phát hiện giang thủ thậm chí nơi xa chống rỗng lại vô thân ảnh cảnh tượng hắn cũng đoán ra cái gì chính là như thế suy đoán suy đoán để hàng bờ lại kinh hãi dùng mình kém chút doa điên đối mặt niếp binh hắn còn có thể chiến một trận chiến trước đó một trận chiến mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng niếp binh cũng không phải không có chút nào đại giới không nói thi triển đường hoàng kiếm tự thân liền cần trả giá không tiểu đại giới niếp binh cũng bị sự phản công của hắn giết cho sát thương không ít nhưng năm cái chí ít không kém gì hắn thậm chí còn có mạnh hơn hắn ra một hai bậc lực vương lũ ám kia năm đại vương giả đều bị giang thủ giết rồi bởi vì quá độ chấn kinh đỡ vương hàng bờ ngay cả chạy trốn đều quên chờ hắn lại bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại thể nội mới bỗng nhiên bộc phát một cỗ tuyệt cường khí cơ thiếu đốt đây là sinh cơ thân lực thậm chí tu vi hết thề thiếu đốt đối với vị này mà nói một cái niết binh đã để hắn rằng co không dưới càng đừng đề cập còn có khủng bố như vậy giang thủ đến lên rút lại không bộc phát đốt mệnh pháp võ hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại sẽ chết rất nhanh khác một bên niết binh cũng biến sắc trường kiếm nhất lên tả hữu mấy triệu bên trong thiên địa liền xoay tròn lần này xoay tròn phảng phất đại lục trôi đi lại giống như long trời lở đất Tại kinh hải chuyển động bên trong từng tầng từng tầng thiên địa lực lượng cũng điên cuồng bộc phát, chính là giữa thiên địa đại lượng sinh cơ sinh mệnh lực gào thét mà lên, bạo loạn hải khiếu đồng dạng chui vào kia ma huyên tộc vương giả xung quanh, lại sinh sinh chấn áp hàng bờ thể nội quật khởi khí cơ hung hăng rơi xuống. Giang thủ cũng tại chỗ vừa chứng mắt, đã bắt đầu tiêu đốt khí cơ còn có thể bị áp chế xuống. Tốt, hai hùng khiếp vía bên trong Giang thủ hay là lập tức bộc phát chìm nổi giết huấn cảnh, chỉ còn lại có cuối cùng một vương, cũng không thể làm cho đối phương chạy thoát. Chỉ cần giết hết cái này một vương, về sau vạn sinh phủ liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Loại này nhẹ nhõm cũng không chỉ là chém giết này vương hộ. Bắc phủ bên trong nguyên bản 14 vương sẽ chỉ còn lại có 5 cái ngoại vực vương giả, càng còn có khác một tầng ý là trải qua một trận chiến này, còn lại coi như còn có 5 cái ngoại vực vương giả, chỉ sợ cũng sẽ không có ai dám đến vây giết Giang thủ cùng Niếp binh, đến lúc đó những vương giả kia sẽ chỉ một cảm giác bọn hắn tại phủ cận liền có bao xa trốn bao xa. Dù là sau đó thời gian về sau, còn có cái khác bản lòng vương người tiến vào nơi đây, đoán chừng cũng không dám có cái gì hắn nghiệm, chìm nổi giết huấn cảnh ra, Giang thủ lại người điều khiển còn không có tán loạn hàng cực đao đao khí ầm vang xem xuống. Cùng Giang thủ cũng xuất thủ về sau, mặc dù Niếp binh trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng, Hắn hay là cắn răng không rên một tiếng, cũng phát động kiếm quyết liền xung tới. 3. Mấy hơi thở về sau, bàn Long Tinh vực vạn giới chi môn chỗ tinh cầu bên trên, khi một tên ma huyên tộc lão giả đột nhiên cầm ra một viên vỡ vụn mệnh luân bài, tại chỗ liền kinh hãi hai mắt đỏ lên, một trương che kín răng nanh lệ xích mãng miệng bên trong cũng sinh sinh tràn ra một vệt máu. Chết rồi, Đỡ Vương Hàng Bờ cũng chết rồi. Tăng thêm Đỡ Vương Hàng Bờ, lần này ma huyên tộc dẫn đầu đi vào ba đại vương giả đã chết hết rồi. Không chỉ là ma huyên tộc ba cái a, ngay cả chúng ta ngàn vạn tộc bên trong, tổng cộng là chết chín đại vương giả, lần này trước đó chết ba cái, lần này liền lại chết sáu cái đáng chết, như thế tập ngập vẫn lạc hiệu suất, phải nói rõ lần này chí ít là 6 đại vương giả liên thủ, làm sao có thể tại thời gian ngắn toàn bộ chết mất? Giang thủ, nghĩa binh, theo trước đây không lâu được đến tin tức, bọn hắn coi như liên thủ lúc có thể để cho riêng phần mình chiến lược hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra cực mạnh lực sát thương, nhưng nhanh như vậy chém giết 6 vương, không hợp lý. Ma Huyên tộc lão giả vừa sợ vừa giận, tức giận đến răng môi chảy máu lúc, tả hưu mới vang lên từng tiếng rung động không thôi thở dài. bọn hắn đều nắm giữ riêng phần mình dưới trướng đi vào vương giả mệnh luận bài có thể ngay lập tức biết được dưới trướng bán thần chi vương Xính tử, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền có 6 đại vương giả vẫn lạc, loại sự tình này chính là ý chí lại kiên định chủ thần cũng khó tránh khỏi sẽ thất thần thất sắc. Đương nhiên, vừa vẫn lạc 6 vương chỉ là 6 vị chủ thần dưới trướng, ở đây hơn 10 vị chủ thần bên trong có đại đa số đều cùng việc này không quan hệ, đại bộ phận phân các chủ thần trừ ban đầu sợ hai thánh phục, thậm chí đối với chuyện này kính nghi bên ngoài cũng cũng không có cái gì. Chỉ có chết dưới trướng bán thần chi vương chủ môn nhóm mới thật lâu không nói, hoặc là chậm chậm trong tay vỡ vụn mệnh luân bài người, hoặc là song mắt đỏ bừng nhìn xem vạn giới chi môn có cá biệt chủ thần trong mắt đều hiện lên mãnh liệt xúc động, hận không thể tự thân cũng thẳng vào vạn giới chi môn, tiến vào vạn sinh phủ thay những cái kia chết đi vãn bối báo thủ. Cũng may đây cũng chỉ là cá biệt chủ thần ngẫu nhiên xúc động, bọn hắn vừa phát hiện vạn giới chi môn, vừa đạt được kia trí bảo lúc liền đã biết, vạn sinh phủ là thượng cổ thần tộc tạo dựng cường đại nhất cấm chỉ bảy cấm địa, đã từng tám đạo chủ thần đều không dám tùy tiện tiến vào, nói gì bọn hắn những này một đạo hai đạo cấp chủ thần, thiên tài nhất tiểu bối đột tử mặc dù làm người ta kinh ngạc chấn nộ không cách nào nói rõ, nhưng kia dù sao chỉ là một tên tiểu bối, cùng bọn hắn những này chân chính lao tổ tự thân mệnh so ra hay là có cực lớn trên lệnh. Từng cái chủ thần mang theo khác nhau tâm tư đứng thẳng là lúc, một đạo độn quang mới đột nhiên từ vạn giới chi môn bên trong lóe ra, bất quá cái này độn quang lại cùng bình thường độn quang không giống. Toàn thân đen như mực, hình thể phiêu hốt tụ tán không chừng, cũng không có hơi thở gì tồn tại, chỉ là rất suy yếu hư nhược một cô ba động. Nhiều lô đông, là nhiều lô đông thì cơ. Không văn tộc cái kia được xưng là không phá thiên vương tiểu gia hỏa. Trước đó mệnh luân của hắn bài đã vỡ vụn. Đây là mượn nhờ chí bảo để linh hồn lực đào thoát, kia bộ dáng tiểu gia hỏa này còn có thể thu được tân sinh coi như nặng đắp nhục thân về sau nhiều nhất là Thánh giai cất bước, sau tiếp theo đều muốn trùng tu. Nhưng tổng so với cái kia chết triệt để tốt nhiều, lại từng tiếng thấp giọng hô vang lên. Một tên không văn tộc chủ thần tắt phất tay cuốn lên một tầng khí kình, đem không phá thiên vương nhiều lỗ đông linh hồn bao vây lại. Một lát sau, cùng kia không văn tộc chủ thần lại đem nhiều lỗ đông linh hồn thu nhập độ phủ, mới bông dưng mở mắt ra, trong mắt cũng lóe ra một tia không thể tin chấn kinh chi sắc. Tát văn bá, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại lao giả chấn kinh bên trong, kinh đô tô luận mới tiến lên trước một bước mà miệng. Dù là kinh đô Tô luật dưới trướng bán thần chi vương Vũ Vương trải qua đều thiên sớm tại một trận chiến này trước đó vẫn lạc, nhưng hắn đối một trận chiến này cũng rất chú ý. Giang thủ cực có thể là chém giết trải qua đều thiên hung thủ, lần này một lần vẫn lạc sáu vương cơ bản cũng có thể xác định cùng giang thủ có quan hệ, hắn lại thế nào không quan tâm chém giết hắn thiên tài nhất con cháu hung thủ tình hình gần đây. Không chỉ kinh đô Tô luật, chủ thần khác nhóm cũng nhao nhao tiến lên nửa bước hoặc một bước, đem Tắc Văn Bá vây lại. Tắc Văn Bá thì hít sâu một hơi, vài ngày trước giang thủ tiểu tặc tại cái khắc bán thần cảm giác bên trong, vẫn chỉ là lực nhanh pháp tắc theo điểm đại thành hắn chiến lực chân chính thì có thể so sánh vương giả, trước đó một trận chiến là chín đại bán thần chi vương liên thủ, giang thủ vậy mà lực lượng một người liền có thể chống được. Dù là đây không phải đối diện chính chống lại, cũng đủ để chứng minh kia nhân tộc tiểu tử biến thái. Cùng liên thủ cựu vương có ba cái đào thoát về sau, thừa dư lục vương chính là bị giang thủ cùng kiếm vương Niếp binh liên thủ chém giết. Đế hoàng cấp bán thần. Đáng chết, trước đó biết kia nhân tộc tiểu tử thời điểm, lão phu mặc dù cũng biết đến hắn lấy lúc ấy cảnh giới liền có thể chống đỡ vương giả, vậy hắn đem đến để thằng đến hoàng cấp trình độ cũng có không tiểu hy vọng, nhưng lúc này mới bao lâu cung tác văn bá kể xong một phen, chủ yếu cũng là thuật lại trước đó hắn từ không phá thiên vương nhiều lỗ đông trong linh hồn được đến tin tức, cái khác chính chú ý các chủ thần cũng nhao nhao sắp mặt đại biến. dù là sáu vương vẫn rơi đã để bọn hắn đoán thứ gì, nhưng tia tổng không bằng sự thật đến càng sung kích. giết vua ta cấp tiểu bối, mặc kệ hắn là vương cấp hay là hoàng cấp, thù này lão phu là ghi lại. nếu có cơ hội, ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. dù sao vẫn là không có triệt để trưởng thành. nếu như hắn là tại ta bản long tinh vực, lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể chốt giận. thế nhưng là hắn tại cổ thần tinh vực. Chúng ta bản long tinh vực hiện tại còn có hay không thông hướng cổ thần tinh vực tinh không con đường. Đáng chết, giết vua ta cấp hậu bối, lão phu lại chỉ có thể làm dương mắt nhìn kia nhân tộc tiểu tử Tiêu Dao a. Biến sát sau rất nhanh lại có nghiến răng nghiến lợi tiếng quát mắng vang lên, giờ khắc này, thật có quá nhiều chủ thần đều đem giang thủ hận đến tận xương. Nhưng mặc kệ bọn hắn lại hận giang thủ, cũng chỉ có thể lực bất tầm tâm, cái này dương còn không phải bên trong tinh cầu thủy vực Hải Dương, mà là vô tận trong tinh không tinh hải đại dương mênh mông, đủ để cho chủ cường giả thần cấp cũng đành chịu đến cực điểm. Chương 726, kém chút hủy chết bản tôn. Ha ha, Giang huynh Chúng ta 2 tháng này trôi qua thật đúng là nhẹ nhõm a. Lại là 2 tháng sau, bên mông giữa thiên địa khi tại chỗ rất xa hiện lộ một đạo bàng bạc khí cơ, kết quả không cùng Giang Thủ cùng Niếp Binh làm ra phản ứng gì, khí cơ kia liền lấy so với hiện thời càng nhanh đến mức nhiều hiệu suất tiêu tán. Chỉ bằng cái này chợt hiện chợt tán hiệu suất, kia trọn vẹn gấp 3 4 lần tốc độ ánh sáng giữ tận biểu tượng, Giang Thủ hai người cũng đều đoán ra kia là một cái vương cấp tồn tại. Bởi vậy tại khí cơ triệt để không gặp về sau, Niếp Binh mới cảm khái không thôi nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ cũng cười gật đầu, 2 tháng trước hắn cùng Niếp Binh liên thủ một trận chiến, đối mặt cựu vương vây giết cuối cùng chạm diện sau cái Dù là bên trong Không Phá Thiên Vương nhiều lỗ đông rượi vào kỳ bảo che chở linh hồn đạo thoát, nhưng dưới mắt nhiều lỗ đông là lại hình bất thành uy hiếp. Từ trận chiến kia sau Giang thủ cũng không biết bản long tinh vực bên trong nhiều vị chủ thần đều đem hắn hận thấu xương, nhưng hắn có thể cảm giác chính là, sau đó lục soát tìm kiếm cấm chế hành trình thật biến nhẹ nhõm rất nhiều, ngay từ đầu cùng Niếp binh liên thủ tìm kiếm, hai tháng trước còn tao ngộ mấy lần ngoại vực vương giả liên thủ giảo sát, mà khoảng thời gian này lại là mỗi có ngoại vực vương giả tại xung quanh hiện ra bộ dạng, đi theo liền lập tức trốn xa biến mất, không có vương cấp cường giả uy hiếp về sau. Lấy Giang Thủ cùng Niếp Binh thực lực lại đi tìm kiếm hộ thuốc cấm chế, trừ tìm kiếm phá giải phiền toái một chút, cái khác chính là một mảnh đường bằng phẳng. Sau khi cười xong Giang Thủ với bất đắc dĩ nhăn lại lông mày, mặc dù chúng ta khoảng thời gian này rất nhẹ nhàng, nhưng hộ thuốc cấm chế vô diện, Niếp Binh cũng khổ mặt. Hai tháng trước liên thủ hắn còn cùng Giang Thủ phát hiện thất cấm chế, nhưng hai tháng này bọn hắn một mực bằng phẳng tìm kiếm sau lại chỉ phát hiện 5 cấm, cộng lại 5 cấm, hậu quả là Giang Thủ phải 3 cấm, Niếp Binh phá 2 cấm. Đến bây giờ Giang Thủ đã tiến vào vạn sinh phủ Bắc phủ gần 7 tháng, tổng phá giải 11 cấm chế. Niếp Binh nhập phủ hơn 6 tháng, tổng phá giải 9 cấm chế. Bây ở trước mặt hai người Nan Đề cũng là sớm tại trước đó liền dự liệu được, mặc kệ bọn hắn phải chẳng còn e ngại ngoại vực cường giả với giết, muốn tại quy định thời hạn bên trong phá giải ra đầy đủ cấm chế tiến vào cái khác phủ bộ. Cơ bản không có hy vọng. Nhất là Giang Thủ cùng Niếp binh lục soát còn là cực hạn lục soát, tốc độ của bọn hắn một mực là đỉnh phong nhất, dựa vào Niếp binh cố kia có linh tính bảo tuyển, tốc độ một mực duy trì tại Niếp binh tâm niệm tư duy phản ứng cực hạn ở dưới, 10 lần tốc độ ánh sáng còn nhiều hiệu suất. Kia hai người bọn họ nguyện tìm kiếm, có thể so sánh cựu chúng năm, 6 tháng hoặc càng nhiều thời gian. Bộ dạng này có thể phát hiện hộ thuốc cấm chế đều ít như vậy, chỉ có thể nói rõ bắc phủ bên trong còn thành thuốc lấy, còn không có bị những võ giả khác đạt được bảo dược càng ngày càng ít, thiếu đã không có gì có thể quản niệm. Cái này dù sao cũng là lấy vạn làm đơn vị tính toán võ giả bầy lục xoát cướp vơ vết qua, luận đến võ giả số lượng là cái khác phụ đệ gấp 10 tà hưu. Cường giả nhiều nhiều như vậy. đánh vác đến cá thể bên trên có thể phát hiện thu hoạch tự nhiên là ít. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói hai người mỗi lần phát hiện cấm chế tổng lượng nếu không phải song phương bình phân mà chỉ làm cho một cái thu hoạch liền có khả năng để đơn độc một cái thu hoạch được tiến vào cái khác phủ bộ tư cách, tỉ như hai tháng trước bọn hắn phát hiện thất cấm nếu không phải cả hai ba bốn dưa phân mà là một cái nào đó phải bảy một cái khác vì linh phải bảy vị tiêu tích lũy liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. vấn đề là thời kỳ đó bọn hắn chỉ là lần đầu hợp tác cũng không có thâm giao, làm sao lại để một cái nào đó thiệt to lớn loại yến ăn thiệt to mặc kệ là gánh vác tại giang thủ trên đầu hay là niết binh trên đầu đều không thích hợp. hiện tại liền coi như bọn họ lại nghĩ làm như vậy cũng muộn. Giang thủ bây giờ 11 tích lũy, 7 tháng kỳ hạn, dựa theo càng ngày càng ít thu hoạch hiệu suất, đằng sau 5 tháng chỉ sợ nhiều nhất liên thủ phát hiện mười cấm chế tà hưu, coi như hắn một cái toàn phải. Niếp binh không may may muốn cũng không đủ để hắn bước vào cái khác phụ bộ, bởi vì tiến vào đông tây nam ba phủ là cần 1 năm phá 30 cấm, càng đừng đề cập trung phủ bốn mươi cấm. Nhìn tình huống chúng ta là không thể nào tiến vào cái khác phụ bộ. Tiếp theo làm sao bây giờ, là tiếp tục như vậy từ lục soát, hay là đổi một loại phương thức? Gầy khổ sau niếp binh mới nhìn hướng giang thủ, trong mắt cũng loé ra một loại không hiểu màu sắc. Theo kia không hiểu mà thần sắc hưng phấn, Giang Thủ sừng sốt một chút sau mới hai mắt tỏa sáng, Nhiếp Minh chẳng lẽ chỉ chúng ta thẳng hướng vạn giới chi môn tử cửa chỗ, trông coi những cái kia sắp trở về bản lòng võ giả, chặn giết. Không phải sao, ngoại vực cường giả tiến vào bất phụ, bởi vì số lượng khủng bố mà suy yếu rất lớn, Giang Thủ cùng võ giả có thể thu hoạch bạo dược số lượng, loại sự tình này bọn hắn bất lực ngăn cản chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như bọn hắn có thể hại lượng đồ sắt bản lòng võ giả, đối phương được cái gì đều sẽ bị bọn hắn cướp mất tới. Đây chính là một loại khác khủng bố thu hoạch lại nói một cách khác, giang thủ cùng giết binh muốn tiến vào cái khác phủ bộ, cũng là nghĩ tận khả năng nhiều thu thập bảo dược, tia trắng trận đồ sát tại bắc phủ bàn long võ giả, chưa hẳn liền so với bọn hắn tiến vào cái khác phủ bộ thu hoạch ít, nói không chừng sẽ còn càng nhiều. người nghĩ nghĩ cũng biết, hàng trăm võ giả siêu tập đồ vật toàn bộ bị ngươi một cái đoạt được, dù là ở trong đó mỗi một cái cũng không bằng ngươi, tổng thu hoạch cũng so ngươi tự thân tìm kiếm hiệu suất càng nhanh. nói đến đây bên trong còn có một chút không thể không nói chính là, bàn long tinh vực võ giả tiến vào vạn sinh phủ là dựa vào vạn giới chi môn, bọn hắn thì là từ bản long tinh vực chạy tới. Dưới tình huống bình thường, một võ giả tại Vạn Sinh phủ chính là kỳ hạn đến bị hộ phủ cấm chế tự động trục xuất, trục xuất sau ngươi xuất hiện địa phương cũng chính là tiến đến tinh không. Ngươi nếu là tại một cái tinh vực bên trong, hộ phủ cấm chế có thể để ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Cấm chế này dính rất khổng lồ mà đáng sợ không gian cấm chế, bên trong tinh vực chuyển tống hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng ngươi như từ ngoài hành tinh vực, ở giữa vượt qua khoảng cách lấy siêu cấp tinh hệ tính toán, đây cũng không phải là hộ phủ cấm chế có thể làm đến. Ngoại vực võ giả trở về là chia làm hai bộ phận, kỳ hạn sau khi đến hộ phủ cấm chế chỉ đem bọn hắn khu trục đến từ cửa chỗ. Những cái kia võ giả lại thông qua tử cửa trở về. Tại kỳ hạn không có đến lúc, bàn long võ giả coi như tự thân bay lượn đến tử cửa phụ cận, trên người bọn họ cũng có hộ phủ cấm chế không gian giam cẩm, sẽ để bọn hắn cùng vạn giới chi môn không gian chi lực sinh ra xung đột, không cách nào bình thường sử dụng vạn giới chi môn. Bởi vậy, giang thủ cùng nhiếp binh chỉ cần đến tử cửa chỗ trông coi tử cửa, liền có thể an ổn bất động giáo sát bàn long võ giả. Đến một nhóm giết một nhóm, đến một nhóm giết một nhóm. Cùng giang thủ lời nói rơi xuống đất, nhiếp binh cũng liên tục gật đầu. Ta Bắc Cương võ giả chết tại những này bản long võ giả trong tay, chỉ sợ cũng nhiều đến cũng hết, là nên chúng ta đi triển lộ một chút lực lượng thời điểm. Ho ho, nương theo lấy một trận không gian ba động thoáng hiện, vạn giới chi môn tử cửa chỗ, phạm vi mấy trăm dặm bên trong cũng hiện ra một đám thân ảnh, nhiều như rừng, có gần 20 cái, tất cả đều là bản long ngũ bá chủ trong trùng tộc bát cựu trọng tiêu cường giả. Khi những này thân ảnh hiện hiện bước nhỏ lẫn nhau nhìn tà hưu, mới cười lớn hàn huyên. Khát tra huynh, không nghĩ tới ngươi cũng lưu lại cho tới bây giờ, nghĩ đến khát tra huynh thu hoạch cũng cực kỳ tốt. Cái kia bên trong, tại hạ ngược lại cảm thấy mình điểm này thu hoạch kém xa khôi ốp huynh đâu. Bất kể nói thế nào, chúng ta còn sống trở về, nguyên cho là chúng ta toàn bộ sức mạnh của tinh vực tiến vào vạn sinh phủ, cái này Bắc phủ cũng chỉ có cổ thần tinh vực Bắc Cương không đến hai thành vũ lực, cùng chúng ta trên lệnh không chỉ gấp 10 lần, có thể nhẹ nhõm quét ngang Bắc Cương võ giả, ai lại nghĩ đến đến Bắc Cương lại xuất hiện một cái có tư cách xung kích hoàng cấp bản thần, thật sự là kém chút hủy chết bản tôn, may mắn không có gặp được bọn hắn. Các ngươi cũng nghe nói rồi? Xách, ta thế nhưng là nghe nói chúng ta tinh vực vương giả bên trong đã có chín vị chết trong tay bọn hắn, quá khoa trương. Từ bàn long võ giả đại lượng tiến vào Bắc phủ đã có hơn 4 tháng. Dù là nhóm đầu tiên kia lấy mà tính võ giả tại lúc đi vào, bởi vì số lượng quá nhiều mà Vạn Giới Chi môn một lần thông qua số lượng cũng có hạn, cho nên một nhóm kia võ giả chậm chạp đi vào, chọn vẹn kéo dài hồi lâu. Nhưng ban đầu một nhóm kia cũng chỉ ít đi vào 3 4 tháng, có thể đến bây giờ mới đi ra khỏi, chỉ ít đều là trong lúc này phá giải 2 3 cái hộ thuốc cấm chế. Đương nhiên, tại ban đầu một nhóm kia sau còn có càng nhiều bàn long võ giả nhận được tin tức đuổi đến Vạn Giới Chi môn chỗ, những cái kia đi vào thời gian liền không cố định, lại xuất hiện tại tử cửa cũng chưa chắc chính là có bao nhiêu thu hoạch, nhưng trước mắt này một nhóm gần 20 cái chính là ngay lập tức nhập phủ cũng là đồng thời nhập phủ. Lúc ấy một nhóm nhập phủ hơn 100 vị, hiện tại chỉ có hơn 10 bị khu trục đến từ cửa, không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn ưu tú. Bất quá tại ban đầu lấy lòng khách sáo về sau, hơn 10 võ giả lại rất nhanh may mắn. Đến bây giờ ai còn có thể không biết cái này vạn sinh phủ bên trong ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Đó chính là đã từng chém giết tiểu vương, càng cũng đại lượng tàn sát hàng trăm hàng ngàn vị phổ thông bản lòng bán thần giang thủ cùng kiếm vương nhất binh. Hai vị kia đang tìm kiếm bảo dược quá trình bên trong thế nhưng là gặp kẻ nào giết cái đó, chưa từng nương tay. Bọn hắn có thể còn sống bị truyền tống đến từ cửa chỗ, vốn là một loại thiên đại may mắn. Cung Tưng mảnh từng mảnh tiếng gọi vầy xuống, một cái ngàn vẫn tộc cửu trùng mới mở miệng nói, "Đã những cái kia đều là quá khứ, thức, chúng ta hay là nắm chặt thời gian trở về, nếu không gây nên thiên địa chu sát sẽ không hay." Về phần Giang thủ cùng Kiếm Vương nhất binh, hay là lưu cho cái khác còn tại Bắc phủ bên trong đám gia hỏa đau đầu đi. À, đi vào võ giả kỳ hạn đến vốn nên bị truyền tống xuất phủ, bởi vì bàn long võ giả tới nguyên địa quá xa truyền tống không đến mới là xuất hiện ở từ cửa chỗ. Nhưng bị khu trục đến từ phía sau cửa cũng không phải nói những võ giả này còn có thể tùy ý trong phủ lưu lại, mà là nhất định phải nhanh rời đi. Tính mạng của bọn hắn khí cơ tại đi vào lúc đã vạn sinh phủ cấm chế ghi chép, một cái bị ghi chép sinh mệnh khí cơ, hoặc là có thể hợp lý ngốc trong phủ, hoặc là bị khu trục, một khi bị cấm chế phát hiện vốn nên bị khu trục sinh mệnh khí cơ còn trong phủ. Đây chính là rất mỹ diệu sự tình, rất dễ dàng bị cấm chế cưỡng ép truy sát. Đương nhiên, bởi vì tử cửa là một cái hỗn độn linh bảo một bộ phận, hay là không gian linh bảo ẩn chứa bảng bạc không gian khí tức chính độ nhất định nó có thể ngăn cản dưới cấm chế xem xét nhưng trước đó bộ phân bản lòng võ giả đã dùng huyết lệ Giáo hân nói cho những võ giả khác cái này tử cửa che lấp năng lực nhất duy trì thêm hơn 10 cái hô hấp nói đúng quản cái kia giang thủ cùng kiếm vương có cỡ nào biến thái dù sao cái kia cũng cùng tại hạ không quan hệ ha ha giang thủ tên kia kém chút hù chết bản tôn bất quá cái kia cũng còn kém chút nhà đi lại từng tiếng cười to dơ lên tiếng cười kia mới phiêu dương không xa một đạo ánh đao liền bỗng nhiên cuối trời hiện hiện mới vừa xuất hiện liền đến hơn mười bản long võ giả bên trong xoát xoát xoát đao quang thu liễm tiêu tán Trước đó còn cười to bên trong hơn chục bản thần, ầm ầm liền nổ tung thành trên trăm phiến tàn thi. Chương 727, bắt trẻ chủ thần. 33. Bàn Long tinh vực vạn giới chi môn sở tại địa, khi một vị ngồi xếp bằng ngàn vạn tộc chủ thần phất tay vậy ra một mảnh mệnh luân bài, những vật này mới vừa xuất hiện liền vỡ nát tan cảnh. Nhìn qua bốn năm khối vỡ vụn bảo vật, vị chủ thần này còn không nói gì, khác một bên một cái không văn tộc chủ thần cũng quyện ra bốn năm cái vỡ vụn mệnh luân bài, sau đó cái thứ ba chủ thần, cái thứ tư, mẹ nhà hắn, sự tình không thích hợp à, lại là không kém nhiều thời giờ bên trong một lần vẫn lạc hơn 30 vị. Đây đã là hai ngày qua lần thứ mấy rồi. Từ 37 canh giờ trước bắt đầu, cách một đoạn thời gian cứ như vậy tới một lần, một lần hoặc vẫn lạc hơn 10, hoặc vẫn lạc tháng 3 năm 4 không, đến bây giờ đã chết hơn 200 bán thần cường giả rồi. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Coi như giang thủ tên kêu biến thái đến cực điểm, đã triển lộ ra siêu Việt vương cấp đổi sát hoàng cấp thực lực, nhưng hắn cũng không nên tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chu giết chúng ta dưới trướng nhiều con em như vậy. Bác phủ lớn như vậy, hắn muốn giết cũng được gặp mới có thể hạ thủ. Bàn Long các chủ thần sắc mặt một cái thi đấu một cái khó coi, nhìn qua nồi lơ lửng vỡ vụn bảo vật ánh mắt cũng tràn ngập kinh nghi cùng xấu hổ. Đây cũng là không thể tránh né, các chủ thần dưới trướng con cháu hoặc là văn bối chỉ cần không phải vương cấp tồn tại, ngẫu nhiên tử thương một hai cái bốn năm cái cũng không đáng kể. Căn bản sẽ không để bọn hắn đậu dung, nhưng giống như bây giờ cách một đoạn thời gian liền chết một nhóm, hơn một ngày liền chết hơn hai trăm vị, đó chính là chủ thần cũng sẽ phát điên. Những này cũng đều là dưới quyền bọn họ cường đại nhất nhất có thiên tư bán thần, không phải bình thường bán thần. Tại cổ thần tinh vực bên trong có chủ thần tọa chấn bá thị ngã thị sư thị nhóm thế lực đơn độc một vị chủ thần dưới trướng đại khái chính là có thể có tháng 3 năm bốn không chân thần trên trăm cái lục trọng tiêu trở lên bản thần ban long tinh vực đơn độc chủ thần thế lực cũng là không sai biệt lắm loại tình huống này tử thương một chữ số cái gì thật không đáng giá nhắc tới giang thủ cùng niếp binh đang tìm kiếm bảo dược cầm chế quá trình bên trong gặp được một nhóm liền giết một nhóm nhưng bắc phủ lớn như vậy bọn hắn mặc kệ tốc độ bao nhanh đối mặt phân tán đến toàn bộ bắc phủ chúng nhiều cường giả nghị tao nộ cũng không dễ dàng như vậy tại cái này dày đặc tử vong thời gian lúc trước bên trong ba bốn ngày hoặc là năm sáu ngày tử thương một nhóm một lần hơn mười hoặc là ba bốn đó mới là tình huống bình thường. Dưới tình huống đó, một tháng qua Đông đảo chủ thần dưới trướng tổn thất chính là hai ba trăm cái. Bốn tháng bên trong không sai biệt lắm gần ngàn. Nhưng bây giờ hơn một ngày liền tương đương với trước đó một tháng tổn thất. Những chủ thần này nhóm đồng dạng không phải người ngu, cùng đi vào bản lòng bán thần dạy đặc tử vong đem đối ứng chính là một ngày này nhiều đến, lại không có ai có thể từ vạn sinh phụ đi ra trở về cái này bên trong. Đội bình thường thời kỳ coi như ngẫu nhiên hơn một ngày không có ai có thể trở về. Cái kia cũng không kỳ quái, vạn nhất chính là cùng cái này một hai ngày đối ứng một tháng hoặc hai tháng trước vừa vạn không có một võ giả từ vạn giới chi môn tiến vào bắc phủ đâu loại tình huống kia cũng không phải là không có cũng không có cường giả có thể trở về phối hợp loại này dạy đặc tử vong tần suất liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện không thiếu chủ thần đã đoán được cái gì bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đáng chết giang thủ người kia tộc tiểu nhi sẽ không thật đến vạn giới chi môn tử cửa chỗ canh giữ ở kia bên trong đồ sắt chúng ta dưới chứa những cái kia muốn trở về các đệ tử trầm mặc một lát sau ngàn vận tộc kinh đô tô luận mới bông nhiên mở miệng trong mắt cũng lóe ra khiến người gan hàn sắc ý Câu nói này đồng dạng cho chủ thần khác nhóm không ít áp lực, như Giang thủ thật làm như vậy, có thể tưởng tượng chính là, bọn hắn chỗ thế lực tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn, hơn một ngày liền tổn thất hơn 200 vị lục trọng tiêu trở lên bán thần. Bộ dạng này cầm tiếp theo một tháng sẽ là bao nhiêu? 3 bốn ngàn cái. Cái này chỉ sợ chỉ nhiều không ít, bởi vì không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải đường về kỳ. Tỷ như một tháng trước hôm nay chỉ có hơn 100 bán thần đi vào, một tháng sau hiện tại chính là nhiều như vậy đường về. Như một tháng trước một ngày nào đó chừng bốn năm bán thần đi vào đâu, một tháng sau ngày nào đó nói không trường chính là bốn năm cùng một chỗ đường về đó chính là chỉ đường bể kỳ một tháng thời gian bọn hắn liền tổn thất mấy ngàn cái thậm chí hơn 10 ngàn lục trọng tiêu trở lên đệ tử hầu bối kia giá trị tuyệt không so vương cấp tồn tại yếu thậm chí còn mạnh loại tình huống này tuyệt đối không thể cầm tiếp theo nhất định phải ngăn chặn cảm giác sâu sắc áp lực đồng thời ở đây chúng chủ thần nhưng lại không biết nên như thế nào đi ngăn cản thông chi những cái kia còn tại bắc phủ bên trong võ giả tập kết một nhóm hơn ngàn vị chủ thần đến từ cửa chỗ dựa vào số lượng chất đống đi khu trục gian thủ nếu quả thật có thể thông chi đến, đừng nói một lần tập kết hơn ngàn bản thần, chính là một lần tập kết hai ba trăm cái lục trọng tiêu trở lên cùng một chỗ phá giết giang thủ, đoan trưởng cũng có thể thực hiện mục tiêu. vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn làm sao đi thông chi, bọn hắn tại bản long tinh vực, làm sao thông chi còn tại cổ thần tinh vực bản thần? trước đó điều tra ban đầu mấy cái vương giả bỏ mình tin tức lúc các chủ thần là phải mới bản thần tiến vào vạn giới chi môn dùng ngọc giản liên lạc, hiện tại như giang thủ canh giữ ở tử cửa, một phái kia cường giả tiến vào đoan trưởng đi vào chính là chết. loại này thông chi thủ đoạn cơ bản không dùng, trừ thủ đoạn này bọn hắn cũng không có biện pháp tốt mà không biết rõ tình hình bán thần bình thường thời kỳ cũng sẽ chỉ ở bắc phủ các nơi tới lui, thẳng đến kỳ hạn đến mới bị khu trục về tử cửa. Không biết bọn hắn liền sẽ không sớm chuẩn bị tập kết. Không tập kết, một lần một tháng, 2 năm một không hoặc là mười mấy cái, dù là ngăn cách mấy nén hương thời gian trở về tử cửa chỗ, đều là bị giang thủ đổ sát phận. Hiện tại sớm qua ban đầu một lần đi vào mấy chục nghìn võ giả thời kỳ, càng nhiều hay là sau tiếp theo lục lục tiếp theo tiếp theo, vụ mặt lẻ kẻ chạy tới, mỗi lần đi vào số lượng đều có hạn, cơ bản sẽ không xuất hiện một lần có mấy trăm bán thần đi vào tình huống. Càng nghĩ càng nhiều về sau, vốn là bị chín cái vương giả vẫn là kích thích không nhẹ các chủ thần lại nhao nhao hơi đỏ mặt, kém chút đều giận đến phun ra mấy ngụm lao huyết tới. thử một chút, có lẽ tình huống thực tế cùng chúng ta đoán cũng không giống nhau đâu. trước phái mấy cái tiến vào đi thử xem. suy đi nghĩ lại, yêu tinh tộc tạ rủ ngủ lại cắn răng mở miệng, câu nói này cũng dẫn tới đại lượng chủ thần đồng ý. mười mấy cái hô hấp mà thôi, một nhóm bảy cái phổ thông bán thần, chỉ là ngũ trọng tiêu bán thần luyện tập kết hoàn tất, tiến vào vạn giới chi môn. cũng chỉ là mấy hơi thở về sau, nhìn xem trước đó một nhóm bảy thần mệnh luân bài ba vỡ vụn, canh dự ở chủ môn trôi chúng chủ thần mới nhìn muốn rách cả mí mắt. chơi đánh. Cái kia đang chết nhân tộc tiểu nhi thật đúng là dám làm như thế, tức chết bản tôn. Hắn làm sao dám? Hắn dám làm như vậy, liền không sợ bức gấp Lao Phu, để Lao Phu tự mình đuổi tới cổ thần tinh vực xóa bỏ hắn A. Từng tiếng giận mắng dưới, cá biệt chủ thần đều bị cái này tham dò kết quả kích thích triệt để thất thố, nếu không cũng sẽ không nói ra một ít lời, bọn hắn những chủ thần này nếu thật có thể đuổi tới cổ thần tinh vực truy sát giang thủ, sẽ còn ngồi tại cái này bên trong làm cùng A. Chỉ sợ sớm đã quá khứ đậu thủ. Quát mắng về sau. Xâm la tộc chủ thần đệ Bắc Lương mới quả quyết nói, "Chư vị, cho tới bây giờ có chút sự tình coi như nghị không thử nghiệm đều không được." Tỷ như điều động một cái chân thần đi vào, mặc dù chân thần đi vào khẳng định sẽ bị Vạn Sinh phủ cấm chế chu sát, nhưng chỉ cần đi vào chân thần đủ cường đại, tại Vạn Sinh phủ tử cửa phụ cận, thụ tử cửa không gian chi lực ngăn trở ảnh hưởng, Vạn Sinh phủ cấm chế cũng chưa chắc sẽ ngay lập tức liền phát hiện, chỉ cần có thể cho thật cường giả thần cấp 2 3 cái hô hấp, chỉ sợ cũng có thể có cơ hội chém giết giang thủ. Kia làm một cái có thể xung kích hoàn cấp nhân tộc tiểu nhi, coi như dùng một cái chân thần mệnh đến đổi, cũng là đáng. Lời nói này rơi xuống đất, ở đây chúng chủ thần lại nhao nhao tán đồng gật đầu, bất quá sau khi gật đầu ở đây chúng thần lại riêng phần mình bắt đầu trầm mặc, dù sao chân thần cùng bán thần phân lượng là không giống. Ai cũng biết điều động chân thần tiến vào vạn sinh phủ, chín thành chín sẽ chết, còn chưa nhất định có thể chém giết giang thủ, vậy liền thật không có cái kia vị chủ thần có thể tùy tiện quyết định chủ ý. Liền coi như bọn họ quyết định, dưới trướng chân thần cũng chưa chắc nguyện ý đi chịu chết. Đối mặt có thể đánh giết mấy cái bán thần chi vương giang thủ, ngươi điều động chân thần yếu đều không được, ít nhất phải là ngũ biến lục biến. Loại kia cấp độ cũng không phải nói một chút liền sẽ cam tâm đi chịu chết châm mặc một lát chúng chủ thần hay là thương lượng xảy ra điều gì, đó chính là tìm một cái phía sau không có có chủ thần tọa chân chân thần vi tôn thế lực, tìm một cái thọ nguyên sắp hao hết chân thần tiến vào đi dò xét, bởi vì đi vào cực có thể sẽ chết. mấy vị chủ thần liên danh bảo đảm, chỉ cần kia chân thần đi vào, coi như hắn chết mấy vị chủ thần cấp siêu nhiên thế lực cũng sẽ giúp hắn chăm sóc phía sau tông môn. cùng một đạo độn quang nhanh chóng tiến vào vạn giới chi môn, chúng chủ thần mới hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia chủ thần mệnh luân bài, trong mắt tất cả đều là chờ mong. nhưng chỉ là hai cái hô hấp, bốn mươi tiếng, kia chân thần mệnh luân bài cũng nát. khi sâu một hơi bọn hắn lại phái mấy cái pháo hôi bán thần đi dò xét, lại là vừa đi vào liền chết. Trung chủ thần đối mặt kết quả này, rốt cuộc chịu không được kia cô ác khí, tại chỗ liền có mấy cái khí thân thể run lên, qua một tiếng liền phun ra một ngụm lao huyết. Cùng một thời gian, vạn sinh phụ tử cửa chỗ vừa mới chém giết mấy cái ngũ trọng tiêu trở xuống bán thần giang thủ cùng miết binh thì lướt nhau, trong mắt tất cả đều là may mắn. Những cái kia bàn long tinh vực tọa chấn lao quái vật nhóm thật sự là không ngu ngốc, nhanh như vậy liền phát hiện bánh khoe, còn phái thật cường giả thần cấp tiến đến, vừa rồi cái kia chân thần chí ít là ngũ biến trở lên. Còn tốt chính là vạn sinh phụ cấm chế cũng đủ rất khủng bố, nếu không chúng ta liền có đại phiền toái. Cùng hai tiếng may mắn đàm tiểu vang lên, giang thủ rất nhanh lại biến sắc, đã bọn hắn phái cái thứ nhất chân thần tiến vào tới thăm dò, hay là rất cường đại chân thần, vậy lần sau có thể hay không một lần xuất hiện mấy cái. Hạ quyết tâm đến vạn giới chi môn tử cửa chỗ chấn thủ lúc, giang thủ cùng nghĩa binh cũng đều biết loại này ôm cây lợi thỏ như săn giết sẽ bị bản lòng võ giả phát hiện, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, đối thủ cũng nhanh như vậy liền điều động chân thần đến đây. Còn tốt chính là Vạn sinh phủ cấm chế đủ cường đại, trước đó kia chân thần mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp làm cái gì tựa hồ bị một tầng cấm chế chi lực cầm giữ hết thảy, một hơi về sau, không có dấu hiệu nào liền dạn nứt thành vô số mảnh vụn, hôi phi yên diệt. Nhưng con kia là cái thứ nhất chân thần, có cái thứ nhất. Một lát sau, khi Giang Thủ cùng Niếp Binh hết sức chăm chú phòng bị cái gì lúc, từ cửa chỗ lại đột nhiên hiện hiện mấy đạo lưu quang, sau đó khoảng chừng 4 cái khí cơ thâm bất khả chắc thân ảnh hiện hiện, nhưng những này thân ảnh lại là mới vừa xuất hiện liền bị giam cầm hết thảy, sau đó một cái hô hấp, hóa một tiếng tan thành mấy khói. Lại là 4 cái chân thần bọn mình. Xem ra mặc dù đều là thọ nguyên sắp hao hết, nhưng cái này dù sao cũng là chân thần, ha ha ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta nói không chừng có thể sử dụng loại phương thức này, bắt chẹt một chút bang chủ kia thần, bắt chẹt chủ thần. Suy nghĩ một chút liền đáng để mong chờ a. Dưới một hơi, Niết Binh mới lại cất tiếng cười to, trong mắt tất cả đều là kích động. Chương 728, Giang thủ tiểu nhi nói, bắt chẹt chủ thần. Theo Niết Binh lời nói, Giang thủ cũng thần sắc khẽ động, nghe xong đi hai cái bán thần liền nghĩ bắt chẹt chủ thần, đối mặt con một đoạn chủ thần, đây quả thực là nằm mơ đều sẽ cảm thấy vô tận áp lực khủng bố sự kiện nhưng mảnh nghĩ một hồi lời nói, tình huống trước mắt cũng thật không phải không hy vọng làm được. Vạn sinh phủ bên trong đại bộ phận phân bán thần không đến bị khu trục liền không trở về từ cửa chỗ, trở về đều là bị khu trục, còn căn bản là tiểu cỗ tiểu cỗ xuất hiện, kia tiếp tục kéo dài các chủ thần cũng chịu đựng không nổi tổn thất. Nếu như giang thủ cùng miết binh để bàn long các chủ thần trả giá đầy đủ đại giới lời nói, liền chủ động kết thúc những hành vi này, thật đúng là không phải không thể được. Bình thường lục trọng tiêu trở lên bán thần mặc dù rất yếu, nhưng số lượng nhiều. Cầm tiếp theo xuống tới cũng có thể đối chúng ta tạo thành áp lực, chúng ta cũng không có khả năng đem giờ phút này còn tại vạn sinh phụ tất cả bán thần đều giết sạch, đã như vậy không bằng bắt chẹt một phiếu coi như, đương nhiên, tại bắt chẹt trước đó chúng ta cũng có thể tận lực giết nhiều một chút. Niệp Bính mở miệng lần nữa, hắn nói nhưng thật ra là một loại khác lo lắng, tỉ như chi một ngày trước nhiều, cách mỗi mấy canh giờ chém giết một tháng hai năm một không vị hoặc tháng ba năm bốn không vị lục trọng tiêu trở lên, một lần không quan trọng, thủ ra mao thức vết thương nhẹ, nhưng thương thế không có hồi phục liền đến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho tới bây giờ Niệp Bính thương thế trên người cũng chỉ là không có ý nghĩa ra mao tổn thương nhưng nếu còn như vậy tiếp tục kéo dài, đoán chừng dùng không có bao nhiêu trời liền sẽ tích lũy thành vết thương nhẹ, ham hại. một khi những cái kia bị khu trục đến nơi này, bản thần nhóm thấy không có thu hoạch được hy vọng, liều mạng tới cũng là dễ dàng cho bọn hắn tạo thành một chút nguy hiểm, mà quá trình này bên trong bởi vì giang thủ không dám bạo lộ bất tử thân tác dụng, hay là lấy trước kia dự trữ thức trí bảo đến làm bộ ứng đối, cho nên giang thủ tại thụ một điểm thương thế về sau cũng không có khôi phục, khí cơ cũng không tại đỉnh phong, chính là ra ngoài loại thương thế này sẽ dần dần tích lũy làm sâu sắc lo lắng, ngiết binh mới có thể đề nghị bắt chẹt. nếu như muốn bắt chẹt, chúng ta lại nên bắt chẹt cái gì? Giang Thủ thì tại Niếp Binh lời nói về sau mở miệng cười. Không cùng Niếp Binh trả lời, hắn lại đột nhiên nhìn về phía Vạn Giới Chi môn từ cửa. Chính là Niếp Binh cũng ngay lập tức nhìn sang, một chút sau hai người lại nhao nhao lắc đầu bật cười, mặc dù Vạn Giới Chi môn mới là mục tiêu tốt nhất, nhưng những tên kia khẳng định không nguyện ý. Không phải sao, đây là Hỗn Độn Linh Bảo, hay là không gian loại Hỗn Độn Linh Bảo, ngay cả thượng cổ thần tộc toàn lực kiến tạo dược viên cấm chế đều có thể xuyên thấu, còn cách khủng bố như vậy khoảng cách, bảo vật này tuyệt đối là không cách nào cân nhắc cực phẩm bảo bối, nhưng những cái kia chủ thần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Liền coi như bọn họ đã ứng Loạn chừng đều không có cách nào đem vạn giới chi môn đưa tới. Vạn giới chi môn là tốt nhất bắt chẹt đối tượng, vấn đề chính là cái này không thực tế. Không nói những cái khác, coi như những cái kia chủ thần đáp ứng thì đã có sao? Bọn hắn làm sao đem ngoại giới chi môn đưa tới? Đừng khó mà nói đưa, cũng rất có thể liền không có cách nào đưa. Liên La thật có thể đưa, vậy đối phương là tại Giang Thủ cùng Niếp binh thả Đông đảo vạn sinh phủ bên trong bàn lòng võ giả sau lại đưa tới, hay là thả trước đó đưa? Thả trước đó đưa, Bắc Phủ bàn lòng võ giả liền không thể quay về, thả về sau kia còn đưa cái rắm. Giang Thủ bọn người không có thẻ đánh bạc, ai sẽ tặng không ngươi hỗn độn linh bảo? Trừ vạn giới chi môn bên ngoài, nó bảo vật của hắn giang thủ cùng niết binh trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. càng nghĩ giang thủ mới cười nói, chúng ta cũng không biết những cái kia chủ thần tay bên trong đều có bảo vật gì. đã như vậy, liền đem tin tức truyền tới, để bọn hắn chủ động ra giá tốt. ta đoán chừng vừa nghe tới tin tức này, lúc bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. muốn rằng coi một hồi, trận này chúng ta vừa vặn kế tiếp theo chém giết một chút bị khu trục đến từ cửa bàn long võ giả, giết nhiều một nhóm, liền nhiều gia tăng một chút thẻ đánh bạc. như thế, vậy chờ lần sau xuất hiện bị khu trục đến võ giả nơi này lúc, chúng ta lưu một người sống, để hắn đem tin tức truyền tới. Nghiếc binh cũng cười ha ha, càng cười càng hưng phấn, bắt chẹt chủ thần A, nếu như có thể thành công, đây tuyệt đối là đáng giá hắn cũng vì đó tự ngạo hứa nhiều năm công tích vĩ đại. Đáng chết, hai nhóm chân thần chết sạch sành sanh lưu loát, không có đưa đến một chút tác dụng, cấm chế bên trong quá khủng bố. Làm sao bây giờ? Chân thần đi vào đều như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hai người kia tộc tiểu nhi ở bên trong đồ sát ta cùng văn bối? Trời đánh, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Giang thủ cùng Niếp Binh quyết định bắt chẹt kế sách lúc, bàn Long tinh vực bên trong kinh đô Tô Lật, để Bác Lương cùng Chủ Thần cũng từng cái giận nổi trận lôi đình, đồng dạng tức giận đến đều có chút không biết làm sao. Có người phát ra một tiếng sự tình làm sao lại biến thành dạng này quá mắng, cũng lập tức gây nên chỗ có Chủ Thần đồng ý, cũng không phải, sự tình làm sao đến một bước này rồi. Ngay từ đầu phát hiện vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo chỗ, kia là để tất cả người phát hiện đều hưng phấn toàn thân sung huyết truyện to ta. Chờ bọn hắn lại phát hiện cái này vạn giới chi môn còn có một địa cửa tại thượng cổ thần tộc dược viên bên trong lúc, loại kia hưng phấn cùng kích động càng là đường để cấp coi như phải cái thứ nhất thử thăm dò đi vào điều tra tình huống lúc, biết được cổ thần tinh vực Bắc Cương võ giả ngay tại Vạn Sinh phụ tầm bảo, chuyện này đối với bọn hắn vẫn như cũ chỉ là tin tức tốt, cũng không có ai cảm thấy sự tình sẽ không thể khống, nhiều nhiều như vậy Bắc Cương người cạnh tranh, sẽ chỉ làm dưới quyền bọn họ đông đảo bán thần chơi thông khoái, giết cái vui vẻ thôi. Chuyện này tại ban đầu giai đoạn, cũng giống như chúng chủ thần ban đầu dự tính như thế, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, coi như cái đệ tử khác hậu đại xảy ra ngoài ý muốn vẫn là cũng không có ai để ý, chỉ cho là kia là tiểu tiết, không đáng để ý. Ai nghĩ đến chỉ là mấy tháng hậu sự tình liền diễn biến đã xảy ra là không thể ngăn cản đầu tiên là một cái vương cấp tiểu đối bỏ mình, sau đó thứ hai thứ ba cái, thẳng đến chín cái. Vậy liền coi là hiện tại Giang Thủ cùng Niết Binh vậy mà ngăn cửa, bọn hắn còn thúc thủ vô sách, ngăn cửa. Một đám chân thần bị hai cái bán thần chắn cửa, một chút hỏa khí lớn chủ thần đều đem một ngụm hàm răng cắn nát không ít. Đối mặt tình huống này vẫn như cũ không có biện pháp nào khác, chỉ là hô hô thở hào hẹn bạo phục vụ. Cùng thời gian thoáng một cái đã qua, lại qua mấy nén hương thời gian sau hay là không có ai có thể có mới biện pháp lúc, một tên chủ thần mới lại đột nhiên giật mình, kinh hãi bên trong hơi vung tay, một mảnh vỡ vụn mệnh luân bài liền nổi lên. Không kém nhiều thời giờ. Còn có cái khác bảy tám cái chủ thần cũng là như thế hành vi, nhao nhao tung ra một nhóm mới vỡ vụn mệnh luân bài, ít thì một hai cái, nhiều thì bốn năm cái. A. Thấy cảnh này, lại một tên chủ thần giận phóng sinh phẫn nộ gào thét lúc, một đạo quang ảnh mới đột nhiên từ vạn giới chi môn bên trong thoáng hiện, cái này chúng chủ thần nhao nhao giận mình, tất cả đều đem ánh mắt rơi vào thân ảnh kia phía trên, đây là một cái bắt trọng tiêu cấp bậc ma huyên tộc bản thân. Kia ma huyên tộc thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt luống cuống, tựa hồ không có phát hiện chúng chủ thần chú ý như. Thế đỡ, ngươi, ngươi còn sống ra rồi. Ngay tại Ma Huyên tộc võ giả đang lúc mờ mịt, một cái khác Ma Huyên tộc chủ thần mới xuất tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bằng cặp mắt tam giác bên trong tất cả đều là nghi hoặc, trước mắt bắt trọng tiêu bán thần tiếp đỡ, chính là cái này Ma Huyên tộc chủ thần canh khải dưới trướng tiểu bối, đối với nhà mình tiểu bối sống mà đi ra, canh khải hay là cảm thấy tuổi già lòng, nhưng trước đó một lần vẫn lạc hơn 20 bán thần, không thiếu cựu trùng, cựu trùng đều chết rồi, chỉ là bắt. Trọng tiêu tiếp đỡ sống mà đi ra, vẫn chỉ là vết thương nhẹ mà ra. Lão tổ, gặp qua lão tổ Theo Canh Khải chất vấn Thiếp Đỡ cũng rốt cục bình tĩnh, trên mặt tránh trước qua một tia sợ hãi, mới vội vội vàng vàng hành đại lễ thăm viếng. Canh Khải khoát tay chặn lại, ngừng lại Thiếp Đỡ động tác, chỉ là hồ nghi nói, ngươi không có ở từ cửa kia bên trong gặp được Giang Thủ cùng Niếp Binh hai người tộc Tiểu Nhi. Gặp. Thiếp Đỡ thần sắc lập tức cổ quái, vậy ngươi sao có thể tại kia hai tên gia hỏa vây dưới, chỉ là vết thương nhẹ liền chạy về. Canh Khải lần nữa chất vấn lên tiếng, Thiếp Đỡ một gương mặt triệt để đỏ, đầu tiên là sụp đổ nhìn Canh Khải một chút, mới lắp bắp mở miệng, bẩm lão tổ, là hai người kia tộc Tiểu Nhi cố ý thả ta trở về, bọn hắn để ta trở về cho Trư Vị Lão Tổ mang câu nói. Canh Khải cùng cái khác chúng chủ thần đều nho nhau, nhau biến sắc lúc. Thí Đỡ mới cắn răng nói, Giang Thủ Tiểu Nhi nói, nếu như các vị lao tổ không nghĩ để dưới trướng đệ tử một mực bị tàn sát, nghĩ để bọn hắn kết thúc một loại nào đó hành vi, liền cần đánh đổi khá nhiều. Xuất ra để bọn hắn hài lòng chi bảo, tỉ như vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo, bọn hắn hài lòng, liền sẽ trả về tại bắc phủ bên trong những cái kia bản lòng võ giả một ngựa. Một phen miễn cưỡng sau khi nói xong, Thí Đỡ lại kinh ngạc phát hiện ở bên người hắn cũng không có cái gì giận mắng vang lên, cả gan ngẩng đầu, hắn lại phát hiện các phương lao tổ bao quát sau lưng của hắn chủ thần Canh Khải đều mắt trợn tròn chỗ có chủ thần đều sững sờ đứng mà người ngốc rất lâu rất lâu mới lại có dít lên một tiếng vang lên để chúng ta xuất ra trí bảo đưa đi chờ bọn hắn hài lòng mới có thể trả về tại bắc phủ bên trong chúng ta những bọn tiểu bối kia một nữa phúc chúng ta đây là bị bắt trẹn rồi nói đùa chúng ta lại bị người bắt trẹn bị hai người tộc bán thần vạn giới chi môn phi thua thiệt bọn hắn nói ra được nghĩ hay lắm bản tôn muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh thứ dít lên một tiếng về sau chính là một đạo tiếp một đạo liên miên bất tuyệt tiếng kêu cùng tiếng mắng chủ thần bị bán thần bắt trẹn lường gạt sự tình thật quá hoang đường quá trơn kề ngay từ đầu chúng chủ thần căn bản không thể tin được, nhưng hiểu được đây không phải thiếp đỡ đang nói đùa, mà là nào đó hai cái nhân tộc tiểu tử thật như vậy gan mập về sau, bọn hắn mới lại triệt để phát điên, phát điên chi hơn, cũng không có ai nguyện ý đáp ứng loại sự tình này, bọn hắn căn bản không có khả năng đáp ứng tốt, đây cũng không phải là bảo vật không bảo vật vấn đề, là chủ thần tôn nghiêm cùng bình dự nhất định phải giữ gìn. nhưng cứ như vậy qua hai ngày, hai ngày trước nghe tới chuyện nào đó chỉ là phẫn nộ phát điên, hắn không thể dơ lên đồ đao đồ diệt mấy ngôi sao cầu sinh linh mới có thể chút giận các chủ thần, lại dần dần bị hiện thực bức bách càng ngày càng lũ lăng, càng ngày càng khí nhược. hai ngày trôi qua. Các chủ thần liền phát hiện còn tại Bắc phủ bên trong những cái kia bàn lòng võ giả, lại chọn vẹn chết hơn 400 vị. Coi như cái này bên trong chừng hơn 10 vị chủ thần, gánh vác xuống tới cũng chính là một vị chủ thần dưới trướng chết mấy cái còn sống 10 cái, nhưng cái này vẫn như cũ để người phiền muộn biệt khuất lợi hại. Vẫn là câu nói kia, hai ngày tổn thương không lớn, nhưng tiếp tục 20 ngày, 2 tháng sau đâu. Mặc kệ bị hai người tộc bán thần bắt trẻ sự tình đến cỡ nào hoang đường cùng vừa cười, lại có thêm A tổn thương các chủ thần uy nghiêm, nhưng bọn hắn khi tìm thấy biện pháp giải quyết trước đó, loại sự tình này thật đúng là không nhỏ lực gây hiếp. Chương 729, nếu không chúng ta hay là nhận đi tấn công kích. Một tiếng thấp khiển trách dưới, thiên địa linh khí cuộn cuộn, tại giang thủ trước người ngưng tụ ra một tầng tiếp một tầng bảng bạc thương khí, gần ngàn nói thương khí mỗi một đạo đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng xung kích, ầm vang khoét tán ra, một thương già, giang thủ xung quanh số trong ngàn rậm hơn 300 thân ảnh đều bị khác biệt số lượng thương khí ven sắt đến thân. Cái này hơn 300 thân ảnh lục trọng tiêu chỉ có hơn 10, mỗi cái lục trọng tiêu tiếp nhận một đạo thương khí, một phát súng lấy mạng. Thất trọng tiêu hơn 200 vị, mỗi cái thất trọng tiêu tiếp nhận ba đạo thương khí. Mỗi một đạo đều là giang thủ tám thành khí lực một kích, mặc dù cái này tám thành chỉ chỉ giang thủ bình thường công sát, không phải cùng loại với hàng cực đao như thế tiếp cận đốt mệnh buộc phát một kích, nhưng giang thủ bình thường công sát cũng là rất kinh hãi, hắn hiện tại trọn vẹn là một nhất trọng tiêu chiến lực, cùng bình thường thất trọng tiêu võ giả trên lệ khổng lồ biết bao. Ba đạo hợp một, phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ tung bên trong, hơn 200 thất trọng tiêu tại chỗ vẫn lạc bảy thành còn nhiều, thừa hơn hơn 2 phần 10 cũng từng cái trọng thương. Còn có, hơn 10 vị bắt trọng tiêu cương giả, mỗi cái tiếp nhận một đạo thương khí công sát, tại cái này bảng bạc giữ tận phong mang dưới, cũng từng cái thân thể rung động, hoặc nhẹ tổn thương hoặc trọng thương. Cuối cùng tháng 2 năm ba không chịu chung, tiếp nhận một đạo thương khí sau rủ là gắng gượng vượt qua, ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Nhưng táng không kích một kích đồng thời, một mảnh khác u ám kiếm quang cũng thoát tủ đầy mà ra, từng đạo kiếm quang cũng không sáng sủa cũng không lóa mắt, thậm chí đều không có cái gì giữ tận khí cơ, kiếm quang loẹt sáng đương nhiệm ai lướt nhìn. Lần đầu tiên cũng chỉ có nhu nhược cảm giác, nhưng cái này một tia yếu đuối, lại dây lát hóa làm một loại khó mà hình dung thương cảm, tâm thần hệ bại khó hiểu, lục thân hư thoát bất lực, mãnh liệt tâm hoàng ý loạn bên trong kiếm quang từ ưu ám hóa thành ánh, hóa thành sát cơ bốn phía bảng bạc vô song kiếm khí sóng lớn. CCC. Liên tiếp chói thai xuyên thấu cắt âm thanh quá khứ, khí cơ cũng không tại trạng thái đỉnh phong, đã là háng hại trong người Niếp binh mới cầm kiếm mà đứng, bị giang thủ trọng thương mười mấy cái thất trọng tiêu bán thần càng đã là từng đoạn bị cắt thành bùn tàn thi rơi xuống. Mà mười mấy cái bắt trọng tiêu từng cái trọng thương, tháng 2 năm 39 cũ trùng vết thương nhẹ lắt lừ, một thân thương thế phi tốc chuyển biến xấu khất trường, từng cái nguyên bản chỉ có nửa tác rộng tiến động. Thoáng qua hướng ngoại xé rách, hình thành nắm tay nhỏ lớn nhỏ đáng sợ thương thế. Huyết đạn kích. Giang thủ khi nhìn đến chỉ còn lại có năm 60 bát cũ trọng tiêu còn sống lúc, cũng cầm thương vậy một cái, thân ảnh con như quỷ mị biến mất, sau một khắc Năm 60 mươi huyền lập các nơi bắt cựu trọng tiêu cũng phốc phốc phốc, từ trước người sau người bị xuyên xuất ra đạo đạo thương ảnh. Nhìn qua đến liền giống trong nháy mắt đó chừng năm 60 giang thủ xuất hiện, cầm thương đối thắng năm năm sáu không mục tiêu dạo sát. Chỉ có niết binh có thể thấy rõ đây là giang thủ tốc độ quá nhanh, sử bắn cũng đầy đủ kỳ quỷ, mới bảy biện ra liên tiếp đáng sợ tàn ảnh. Thiên hành kiếm. Nhìn một chút sau niết binh cũng thấp khiển trách một tiếng. Kiếm quang giống như trở lại nguyên trạng tiên đạo trí lý, một kiếm qua, tại trước người hắn một tên cựu trùng cũng ầm vang nổ tung. Đáng chết, là giang thủ bọn hắn. Nhanh, liều nếu là không liều chúng ta đều phải chết, coi như tại bọn hắn dưới kiếm đào thoát, một lúc sau cũng sẽ bị thiên địa tru sát. đốt, rầm rầm rầm, tháng năm năm sáu không đạo thân ảnh bên trong nương theo lấy từng tiếng gầm thét, tại chỗ liền có 14 bán thần tiêu đốt hết thể mà ra, năm cái đối niếp binh đánh giết mà đến, thừa hơn thì hoàn toàn đúng lấy giang thủ sở tại địa gào thét bao phủ, giang thủ vây tay một dương, chín đại bát cửu trọng tiêu đốt mệnh pháp vò giống như tiêu thân lao đầu vào lửa, không có nhập không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa, khi lại một tầng thương ảnh lắc lư, chín đại bán thần hóa thành tàn thi nội rơi, ngược lại niếp binh vô diện. Vị này Kiếm Vương cũng vận chuyển Cường Đại Át chủ bài cản một kịch sau, nhưng vẫn là thân thể liên chiến, khoe miệng đều tràn ra từng sợi máu chảy. Cái này cũng không kỳ quái, khi bọn hắn đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện hơn 300 bản lòng võ giả, đều là bị khu trục đến nơi này ra hỏa, cho dù là bọn họ đều là vương cấp thậm chí kết hợp các loại át chủ bài sau có thể siêu việt vương cấp tồn tại, nhưng một hai cái hô hấp, đánh đối thủ một trở tay không kịp tiêu diệt đại bộ phận, còn lại một nhóm cường giả cũng có thời gian kịp phản ứng, làm ra ứng đụng rồi. Đối mặt hơn 10 bát cựu trọng tiêu đốt mệnh một phát, giang thủ vây tay có thể một lần ứng đối 4-5 cái vương cấp toàn lực vây giết đều không phá. Ngăn lại phổ thông bát cửu trọng tiêu đốt mệnh cũng bình thường, Niếp binh lại là lực sát thương chứ danh vương. Phương diện phòng ngự còn lâu mới có được giang thủ biến thái như vậy. Càng đừng đề cập Niếp binh bản thân liền có tổn thương. Cho đến lúc này, tại giang thủ cùng Niếp binh xung quanh còn có 42 vị bát cửu trọng tiêu, dù là đều mang thương, những này bát cửu trọng tiêu như cùng một chỗ toàn lực bộc phát, tất cả đều thi triển đốt mệnh pháp võ chú sát, giang thủ đều phải tránh lui ba thước. Vấn đề chính là những này bát cửu trọng tiêu, rất khó sẽ cùng một chỗ hạ quyết định liều mạng chủ ý. Khi giang thủ ngăn lại kia đốt mệnh hợp kết lúc, còn lại 42 mạnh chỉ có 9 cái vừa mới đốt mệnh mà lên cái khác 33 vị đều là như ong vỡ tổ phóng tới từ cửa bá một tiếng quá khứ giang thủ xuất hiện tại tử chính giữa cửa một thương vẽ lên lại là bảng bạc thương khí gần ngàn nói thương khí phun trào mỗi một cái phóng tới từ cửa võ giả đều chí ít tiếp nhận hai ba đạo hợp kích giống như nguy nga hùng núi chân áp hải triều sinh sinh đem kia xung kích cắt đứt cùng chín cái mới đốt mệnh lên thân ảnh lại gào thét lên vượt qua táng không kích thương mang một đạo tiếp một đạo trào ảnh hoặc đôi dài hung hăng đánh giết tại giang thủ bên ngoài cơ thể lúc lại bị vây tay không gian nuốt hết chân áp hăng cực đau cùng một thời gian khi nhóm này bàn long võ giả sau lưng lại bạo khởi ung lệ kiếm quét lúc Giang thủ cũng liền chạm cửu đao, chín đao hợp một, một lần chém giết liền đem chín cái đốt mệnh về sau ngoại vực cường giả Chu giết sạch. Hàng cực đao đao khí càng không chút nào suy giảm sông vào bị qua táng không kích một kích võ giả bẩy, cùng kiếm vương một trước một sau bắn vọt phép chạm, ngắn ngủi hai hơi quá khứ, nguyên bản cũng coi như mạnh đại khủng bố bản lòng võ giả bẩy, liền triệt để hóa thành lịch sử. Một trận chiến sau Giang thủ cùng trước khi chiến đấu không sai biệt lắm, chính là khí cơ mặc dù không tại đỉnh phong, lại chỉ là vết thương nhẹ trình độ. Niệp binh liền kém chút, thương thế chuyển biến xấu mấy phần, không chỉ khí cơ ngoại tại sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, bởi vì cuối cùng bị trước sau vây giết 33 mạnh tại nhìn thấy đường sống xa vời, giang thủ tiếp nhận lần lượt đốt mệnh hợp kích càng lông tóc không thương lúc, khoảng chừng một nửa đều thi triển đốt mệnh pháp võ đối nghiệt binh anh sát mà ra, mắt khác những cái kia cũng không phải là không muốn lại thi triển đốt mệnh pháp võ, là không có cơ hội, bọn hắn thiêu đốt trước đó đã được trôn cất không kích thương khí, hàng cực đao thậm chí kiếm vương, kiểu u kiếm chui sát, hô, cuối cùng giải quyết, bọn gia hỏa này cũng coi như quả quyết, nhiều như vậy thi triển đốt mệnh pháp võ, tăng thêm cái này một nhóm chúng ta giết bao nhiêu rồi, cung từ ngoài cửa lại vô người sống, nghiệt binh mới thở một hơi dài nhẹ nhóm thương vấn nhìn về phía Giang thủ, kỳ thật vấn đề này căn bản không cần Giang thủ trả lời, Niếp Minh Minh cũng là nhất thanh nhị sở, bọn hắn bây giờ đã tại tử cửa cái này bên trong chấn thủ 14 ngày. Tại một trận chiến này trước đó, bình quân hai ngày mới có thể chém giết hơn 300 bản lòng võ giả, 10 ngày chính là hơn 3.0000. Tăng thêm cái này một nhóm, chết tại bọn hắn trong tay bán thần đã có hơn 4.000 cái. Bằng không Niếp Minh cũng sẽ không hám hại mang theo, kia cũng là hơn 10 ngày bên trong lần lượt chém giết tích lũy ra thương thế, vết thương nhẹ không cách nào nhanh chóng hồi phục, mang thương tác chiến, một lần tiếp một lần cầm tiếp theo, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần Giang Thủ vết thương nhẹ, kia là mọi người đều biết vây tay hữu thế, cũng căn bản khỏi phải vì thế ẩn tàng quá nhiều. Hơn 4000 bán thần bỏ mình, những cái kia chủ thần ngược lại là bảo trì bình thường, còn không có cho chúng ta phát tới mảy may đáp lại, bất quá không có gì, hiện tại đoán chừng là đường về kỳ, lần này xuất hiện hơn 300, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có mới một nhóm, số lượng cũng biết không ít, cùng chúng ta làm sạch sẽ chút, liền không tin bọn họ không đau lòng. Giang Thủ cùng Niếp Binh lời nói cười gật đầu. Đường về kỳ, những cái kia bản long tinh vực các chủ thần biết, Giang Thủ cùng Niếp Binh tự nhiên cũng có thể luận được. Hiện tại đây chính là một cái tiểu kỳ rồi nhưng mặc kệ tại đường về kỳ, một lần sẽ xuất hiện bao nhiêu bản lòng võ giả, lại sẽ có cầm tiếp theo bao nhiêu cô võ giả bảy xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi. Ta còn thực sự là ao ước ngươi cái tên này, bất quá ta là không được, phải nắm chặt thời gian an dưỡng. Niết Minh lại cười khổ một tiếng, cầm ra một đem đan dược nuốt vào sau liền xếp bằng ở Giang Thủ bên cạnh thân an dưỡng. mười mấy cái hô hấp về sau, Giang Thủ ban đầu chém ra một đạo hàng cực đao đao khí còn không có hoàn toàn tán loạn, tại bên cạnh hai người thiên địa bên trong liền gào thét lên hiện lên từng tầng từng tầng không gian ba độ. lần này cũng một chút liền xuất hiện hơn một trăm ba một nhiều hơn phân nửa lục thất trọng tiêu, hơn hai bát trọng tiêu thơn 10 cái tử trùng giao cho ta giang thủ cười lớn một tiếng tâm niệm vừa động trước đó chưa tiêu tán đao khí từ trái lõi lên phía bên phải càng xuất hiện khắc một đạo mới lao quang một trái một phải hai đao hợp giết dầm dầm dầm thế như trẻ tre liên tiếp chạm diệt hơn 10 lục thất trọng tiêu bán thần về sau vẫn như cũ giữ tận lộ ra ba ba ba giang thủ cùng niếp binh tại tử cửa chỗ giết thoải mái lâm ly ngoại giới chi môn chủ môn từng cái chủ thần lại đều sắc mặt thú ám khóc không ra nước mắt nhìn xem kia số lượng lớn vỡ vụn mệnh luân bài cũng biết có người ngay tại trắng trận đồ giết dưới quyền bọn họ đệ tử văn bối nhưng bọn hắn lại bất lực Cùng mệnh luân bài vỡ vụn su thế rốt cục tiêu tán về sau, từng cái các chủ thần mới hoặc đánh mình chán, hoặc nếu lấy trên da đầu một chút kỳ dị sợi tóc xấu hổ chửi nhỏ. Bao nhiêu rồi? Từ biết Giang thủ bắt đầu canh giữ ở tử cửa san giết, đến bây giờ chết bao nhiêu rồi? Hơn 4000 a. Hơn 4000 lục trọng tiêu trở lên cường giả vẫn lạc, dù là cái này hơn 4000 cường giả, cũng không hoàn toàn là xuất thân chủ thần dưới trướng, dù sao nơi này tình thế cùng cổ thần tinh vực cũng là có chút tướng, chính là những cái kia không có, có chủ thần tọa trấn thế lực lớn bên trong, cũng là phái ra số lượng nhất định bán thần đi vào. Nhưng cái hơn 4000 bên trong nhưng cũng có một nửa đều đúng thế. Gánh vát xuống tới trí ít mỗi vị chủ thần dưới trướng đều vẫn lạc hơn mười vị, ít thì tháng một năm hai không cái, nhiều thì năm sáu mươi. Đối với cá biệt chủ thần đến nói, nó dưới trướng thực lực vốn cũng chỉ có hơn 100 lục trọng tiêu trở lên bản thần, xui xẻo nhất cơ hồ bị chém giết nhanh nước gãy. Chư vị, thần thái khác nhau thần thái lấp lóe về sau, chính xoắn suýt mặt ủ mày trao chúng chủ thần bên trong, một tên Sâm La tộc chủ thần máy mở miệng, hấp dẫn tả Hữu Đông đảo chủ thần chú ý về sau, kia Sâm La tộc chủ thần tài sụp đổ nói, "Chư vị, nếu không chúng ta hay là nhận. Còn tiếp tục như vậy, lão phu dưới trướng thế lực thực sẽ bị bọn hắn giết tiếp cận đứt gãy a." Nếu không chúng ta hay là nhận rồi. Theo. Câu nói này kế tiếp vị chủ thần sắc mặt lại chợt thanh chợt lục, mặc dù không thiếu chủ thần đô bản năng muốn quát lớn giận mắng, quát lớn kia xâm la tộc chủ thần lời nói hoang đường đến cực điểm, có thể nghĩ mắng há to miệng, cuối cùng vẫn là im lặng ngưng nghẹn. Chương 730, đây chỉ là miễn cưỡng chịu đựng. Được. được rồi, hay là dưới trướng các đệ tử trọng yếu, bị hố liền bị hố, mặc kệ loại sự tình này có bao nhiêu hoang đường, có bao nhiêu hoang đường, chúng ta lại có thêm á khó tiếp nhận, cùng đại lượng đệ tử sinh tử so ra, cũng không tính là gì. Nói đúng lắm, chúng ta chỉ cần không nỡ còn tại vạn sinh phủ đệ tử. Chuyện này nghĩ không túi đầu cũng khó khăn, trước đó mấy vị chân thần đã nghiệm chứng kia hộ phủ cấm chế khủng bố đến mức nào, chúng ta càng đối với chuyện này do dự, kéo thời gian càng dài, dưới chướng tử thương lại càng lớn, chỉ sợ cái này chính hợp hai người kia tộc tiểu nhi tính toán. Không thiếu chủ thần đô bị kia xâm la tộc chủ thần lời nói kích thích nổi giận, nhưng lại nói không nên lời lời gì đến, trầm mặc mấy hơi thở, mới có hai vị chủ thần đắng chát mở miệng, xem như đâm chúng chỗ có chủ thần cánh cửa lòng. Một hai ngày trước, giang thủ cùng Niệp binh lần thứ nhất thả người sống trở về, lần thứ nhất mang đến dọa dẫm bắt chẹt tâm tư, lúc ấy bị bọn hắn ngăn cửa chém giết chỉ có hơn 200 bản thần. Một hai ngày quá khứ số lượng này đã là hơn 4000. Bất quá hai vị kia chủ thần giọng điệu cứng rắn mang ra một mảnh động dung, liền lại có mấy cái chủ thần biến sắc lấy quyền ra từng mai từng mai ngay tại vỡ vụn bên trong mệnh luận bài. Mấy hơi về sau, lại là một mảnh tiếng mắng hiên vang. Lại chết hơn 100 vị. Trời đánh, đây là đường về kỳ, kia hai cái tiểu nhi hay là rất vui sướng như vậy, vương cấp cùng siêu việt vương cấp tổ hợp kết hợp với nhau, đối phổ thông bán thần lực sát thương quá lớn. Chúng ta giới chứng những cái kia vương cấp vốn là số lượng không nhiều, tập kết cùng một chỗ cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, càng đừng đề cập vương cấp nhất định có thể phá giải đầy đủ cấm chế vì tiện cũng sẽ không về tử cửa chỗ lãng phí thời gian, không biết rõ tình hình lúc lại liên thủ đến tử cửa khả năng cơ hồ không có. Liên nói như thế thời gian nói mấy câu, lại có như vậy hơn nửa thần đột tử, những chủ thần này không mắng chửi người mới là lạ. Sau khi mắng lại là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mấy phần sơ khai nhất miệng sâm la tộc chủ thần tài ho nhẹ một tiếng nói, hay là phái cái phổ thông bán thần đi vào, thương nghị một chút như thế nào để kia hai tên gia hỏa bung tay. Giang thủ vừa thả người sống tiến đến muốn bắt chết lúc, trở về người sống ma huyên tộc tiếp đỡ đã tại kéo dài giải thích thảo luận đi qua, như các chủ thần nguyện ý bị dính tác, chỉ cần phái một cái bình thường bán thần tỷ như nhất trọng tiêu, trở ra liền có thể cùng đối phương bàn điều kiện. Lúc ấy cũng không có ai nghiêm túc cân nhắc qua, bây giờ lại là không nhận đều không được. Đương nhiên, vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo là không thể nào cho bọn hắn, càng đừng đề cập chúng ta cũng không thể lực cho bọn hắn, ta đoán chừng hai người kia tộc tiểu nhi nói ra lời này chỉ là giao giá trên trời thôi. Ho nhẹ sau Sâm La tộc chủ thần lại bổ sung một câu, lời này đồng dạng để đại lượng chủ thần liên tục gật đầu. Đào khôi. Một lát sau, lại trải qua một phen chém giết giang thủ cùng niếp binh, đối mặt từ bản lòng tinh vực vừa chạy đến nơi này một tên ngàn vạn tộc bán thần tự tuật, đều kinh hãi trừng thẳng mắt trước mắt cái này gọi ba lỗ mình ngàn vẫn tộc bán thần nhất trọng tiêu chính là bàn long tinh vực chủ thần phái tới cùng giang thủ bàn điều kiện đối mặt các chủ thần chỉ vua cùng đối phương lấy ra tiền chuộc dù là giang thủ hai người đều biết các chủ thần sẽ không phạm đốc, hay là không nghĩ tới cái này cái thứ nhất bảo vật chính là đao khôi thứ trí bảo này đao khôi thiên như ý nghĩa đó chính là một cái khôi lỗi lấy đao pháp xương hùng đao đạo khôi lỗi nếu chỉ là phổ thông khôi lỗi mặc kệ là giang thủ hay là nghiếp binh đều sẽ không để ý mấu chốt chính là cái này đao khôi là có thể phát huy ra so sánh một đạo hoặc hai đạo chủ thần uy năng đao khôi loại này khôi lỗi cấu tạo kỳ diệu trình độ quả thực không thể tưởng tượng, bình thường khôi lỗi mặc kệ phát huy ra thực lực gì, chính là khôi lỗi tự thân bộc phát, không có linh trí khôi lỗi chính là đưa vào nhất giản tiện khống chế là cấn, để hắn thấy sinh mệnh khí cơ liền đi tắc chiến chém giết, có linh trí khôi lỗi, trừ sáng tạo khôi lỗi người có thể tại đối phương sinh ra linh trí trước đưa vào một chút bản mệnh là cấn, để nó nghe lệnh bên ngoài, cái khác cũng liền cùng bình thường sinh linh không sai biệt lắm, như đao kia khôi là hai loại khôi lỗi, liền xem như có thể bộc phát ra một hai đạo chủ thần chiến lược đao khôi, cũng không nhiều lắm giá trị, nếu là cái trước, coi như đạt được lúc nào dùng, lại thế nào dùng. Ngươi đạt được cũng là phế vật, như cho khôi lỗi đưa vào một cái thấy sinh mệnh liền giết khống chế là gấn, không sai biệt lắm phải tự mình đem mình đùa chơi chết, vậy chờ ngươi bị chủ thần truy sát lúc lại đưa vào khống chế là gấn. Đừng nói giỡn, thật muốn có chủ thần truy sát ngươi, ngươi cái gì đều không có kịp phản ứng liền chết. Chủ thần muốn giết ngươi, đối phương tốc độ xuất thủ tuyệt đối vượt qua suy nghĩ của ngươi tốc độ phản ứng, nếu chỉ là loại thứ nhất khôi lỗi, coi như có thể cùng chủ thần chém giết giống nhau là phế vật. Loại thứ hai lại càng không cần phải nói, như dao khôi có linh trí của mình, có suy nghĩ của mình tâm niệm, ngươi khống chế cái dám. Những cái kia các chủ thần lấy ra dao khôi Không phải loại thứ nhất, cũng không phải loại thứ hai, lấy một thí dụ, như Giang Thủ đạt được đao khôi, có thể phân ra một sợi tâm niệm phân hồn, nhập chủ đao khôi, lấy tự thân linh hồn trưởng khống đao khôi thân thể, đi theo còn có thể bộc phát chủ thần cấp thực lực. Một khi hắn khống chế đao khôi, chỉ cần thích ứng một chút liền có thể khống chế kia khôi lỗi cùng chủ thần chém giết một trận. Đây mới là đao khôi chỗ chân quý nhất. Nửa cương giả thần cấp khống chế luyện hóa sau đều có thể tự thể nghiệm chủ thần cấp cảm giác, chân chính sâu sắc trường khống. Chính là bởi vì dạng này Giang Thủ cùng Niệp binh mới sẽ khiếp sợ, bọn hắn biết đối phương lấy ra bạo vật sẽ không kém, nếu là kém lời nói Giang Thủ hai cái sẽ đồng ý a tuy tiện đánh giết một nhóm bát kiệu trọng tiêu bán thần thu hoạch cũng sẽ không kém dù sao những này bát kiệu trọng tiêu đều là tại vạn sinh phủ cũng không ít đều là đạt được có thể cùng bất diệt hồn trùng ngũ linh nhánh cùng kỳ dược sánh ngang kỳ bảo giết một nhóm liền có thể đạt được một nhóm loại này bảo dược, các chủ thần lấy ra bảo vật không nhiều lắm giá trị đồ đần mới chọn buông tay thế nhưng là loại này có thể trực tiếp để giang thủ hoặc niếp binh tự thân thể nghiệp lấy thao túng buộc phát ra chủ thần cấp thực lực lao khôi hay là quá khủng bố rồi trừng mắt liếc sau giang thủ lại nhìn niếp binh một chút mới cười lạnh nhìn về phía ba lỗ mình như đao kia khôi dựa theo ngươi thuyết pháp đích xác là bảo vật vô giá Nhưng ta thật không tin các ngươi phía sau những cái kia chủ thần sẽ rộng rãi như vậy, nói, đao này khôi đều có cái gì thiếu hụt? Ba lỗ mình một chương hình sói trên gương mặt cũng lập tức hiện lên vẻ lúng túng, đao hoàng mình dám, đao này khôi đích thật là có thiếu hụt, bất quá thiếu hụt cũng không phải là quá lớn, tỷ như đao này khôi chỉ là nguồn năng lượng sắp hao hết mà thôi, dưới mắt tình trạng cũng chính là còn có thể chống đỡ một hai trận chém giết, cường độ còn không thể quá đại. Bất quá coi như nguồn năng lượng hao hết, chỉ cần các hạ có thể tìm tới nguồn năng lượng mới thay thế, vẫn như cũng có thể để đao kia khôi đổi phát tân sinh. Giang thủ ngạc nhiên, đao hoàng, cái này lại là cái gì sư hô? Đao Hoàng cấp hạ một người chiến cự vương, triển lộ ra hoàng cấp thực lực, lại là lấy nguyên cảnh sát chiêu phối hợp lăng lệ đao quyết lực trảm nhiều vương, Đao Hoàng chi danh tuyệt đối danh phủ kỳ thực, đây là ngay cả chúng ta bản lòng tinh vực các vị chủ thần đều cho phép tôn sưng. Có lẽ nhìn ra giang thủ nghĩ hoặc, ba lỗ mình cũng liền ngay cả xiểm mở miệng cười. Đương nhiên, cái này cười nói bên trong nội dung chính là bịa chuyện, Đao Hoàng cái gì chỉ là chính hắn nghĩ ra được, bởi vì hắn cũng sợ giang thủ một cái khó chịu liền xử lý hắn. Khả năng này tính cũng là cực lớn cực lớn, hắn từ khi tiến vào vạn sinh phủ về sau, nhất định phải một tháng kỳ hạn đến mới có thể rời đi cho nên lần này cùng Giang Thủ Niep Binh trao đổi, coi như mọi người thương lượng xong, Giang Thủ hai cái đối tiền chuột hài lòng chuẩn bị không tại cái này bên trong ngăn cửa đổ sát, cũng không phải hắn ba lỗ mình có thể trở về truyền lại, mà là cần để cho Giang Thủ cùng Niep Binh đối mặt đám tiếp theo kỳ hạn đến bàn lòng võ giả, tùy tiện lưu một người sống trở về. Bởi vậy ba lỗ mình lần này tới, thật là chín mươi cựu tử nhất sinh sát suất, không dám chút nào tại Giang Thủ hai cái trước mặt nổ gai. Theo lời này Niep Binh cũng vui vẻ, đau hẳng, là rất phù hợp tôn sưng, bất quá đơn giản một cái đau hằng cũng biểu đạt không ra Giang Minh khủng bố đâu. Giang Thủ át chủ bài chìm nổi giết luyến cảnh sắc cơ với tay kia kinh khủng phong ngự phá hư quyết kia bạo phát lực lượng viễn siêu hằng cực đao nhiều nói hợp một vui thế bất quá những này chỉ là tiểu tiết nghiếc binh trêu ghẹo một tiếng liền không thèm để ý giang thủ cũng không để ý hai người lại liếc nhau mới đủ tề lãnh cười nhìn đi ngươi nói ngược lại là em hai cùng đao khôi nguồn năng lượng hao hết sau lại tìm nguồn năng lượng mới thay thế ta còn thực sự không tin quý phương có thể đưa cho chúng ta một cái có thể cầm tiếp theo sử dụng có thể buộc phát một hai đạo chủ thần chiến lược hoàn hảo đao khôi ba lô mình giải thích bên trong đao khôi uy năng qua biến thái Bán thần nắm giữ đều có thể bộ phát chủ thần chiến lược, vẫn là như vậy huyền bí bộ phát phương thức. Loại này khôi lỗi chỉ sợ cũng không phải dưới mắt trong tinh không chủ thần có thể chế tạo. Ai muốn có loại năng lực kia, đã sớm như tiên. Còn nếu là hoàn hảo khôi lỗi, một vị chủ thần nắm giữ chẳng khác nào để tông môn trong thế lực biến thành song chủ thần. Nhất là khôi lỗi thọ nguyên còn như vậy không giống bình thường. Đừng nhìn ba lỗ mình nói thật dễ nghe, mới mở miệng chính là đem đao khôi vương các loại đỉnh tiêm bên trong tán dương, nhưng đao này khôi thiếu hụt cũng tuyệt đối không chỉ là thay thế nguồn năng lượng mới liền có thể tùy tiện sử dụng. Cười lạnh cái cảm lỗ mình cũng mồ hôi rơi như mưa. Sát đem mồ hôi lạnh sau mới ngượng ngùng nói: "Đao Hoàng kiếm vương, quả nhiên không hổ là cổ thần tinh vực xuất chúng nhất thế tài, ta điểm này tiểu tâm tư cũng đích xác không thể gạt được các ngài, đao này khôi là có chút cái khác thiếu hụt, tỉ như hắn đến cùng là sử dụng cái gì lực lượng sung làm động lực, chúng ta bản long tinh vực hơn 10 vị chủ thần cũng không biết, bởi vì một vị nào đó bán thần thử một cái về sau, đã xác nhận hắn mặc. Dù có thể mượn nhờ đao khôi bộc phát một hai đạo chủ thần chiến lực, nhưng vậy không phải nói hắn không chế đao khôi tán phát là đại đạo chí lực, mà là lực lượng phát tác. Tâm niệm của ngươi phân hồn trải qua đao khôi tự thân cấu tạo vật chuyện, tại bị bên trong lực lượng kích phát mở rộng về sau, sẽ vô hạn chế tất cao, loại thủ đoạn này đều vượt qua chủ thần tưởng tượng, mà nghe nói đạt được đao khôi vị chủ thần kia đại nhân cũng có một chương giới thiệu ngọc giản, ngọc giản bên trên đã nói lên đao này khôi chính là một vị nào đó chân chính trong thần tộc thượng cổ thần vương sáng tạo, về sau ban thưởng cho cái nào đó tiểu bối, lại sau đó bị nắm giữ vạn giới, chi môn vị kia thượng cổ long tộc đạt được mà thôi. Ta đoán chừng cùng đao khôi bên trong lực lượng hao tổn không, lấy trước mắt trong tinh không hoàn cảnh phán đoán là không thể nào lại tìm đến có thể thay thế nguồn năng lượng mới, cho nên đao kia khôi chính là một trận chiến hoặc hai trận chiến sau liền sẽ triệt để trở thành phế vật. Giang thủ cùng Niep binh lúc này mới thoải mái, một trận chiến hoặc hai trận chiến hậu bao phế. Cái này mặc dù có chút hố người, nhưng coi như thế, đao kia khôi giá trị vẫn là không cách nào lường được. Lại lúc nhau, hai người đều xem hiểu ý tứ lẫn nhau, đao này khôi là có không ít giá trị, nhưng chỉ là một cái đao khôi, còn kém xa thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Niep binh rất nhanh liền cười nói, cái này đao khôi còn miễn cưỡng chịu đựng, người kế tiếp theo. Ba lỗ mình thì tại chỗ chớn mắt, cảm thấy yên lặng chửi nhỏ mấy hơi thở mới ở trên mặt gạt ra sán lạn vô cùng thiếu dung. Như thế đao khôi coi như chỉ có thể một trận chiến hoặc hai trận chiến nhưng một cái bán thần cầm tới liền có thể tại một trận chiến bên trong độ diệt bên trong bộ thị bạch thị loại hình trung tâm thế lực chỉ cần ngươi cầm, bình thường chủ thần tọa trần thực lực cũng không dám tùy tiện đắc tội ngươi đây chỉ là miễn cưỡng chịu được quá hố chương 731, chúng ta chậm rãi giết chậm rãi cùng chính là trừ đao khôi bên ngoài chúng ta bàn lòng chủ thần lấy ra kiện thứ hai trí bảo là đông hoang bảo thành này bảo vi có thể giống nhau cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười bên trong ba lũ mình cũng nói ra kiện thứ hai bảo vật theo giảng giải giang thủ cùng niếp binh lần nữa sắc mặt đại biến thực tế là bọn hắn căn bản nghĩ không ra trên đời còn sẽ có như thế để người khiếp sợ trí bảo đông hoang bảo thành đông hoang hai chữ bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ thời kỳ đó thượng cổ thần tộc long tộc phượng tộc ba phân thiên hạ thần tộc thống trị tinh không được xưng là tinh không bắc cực long tộc là nam cực phượng tộc tây cực ba đại chúa tể trùng tộc quản hạt tam đại cực địa bởi vì những chúa tể này trùng tộc tồn tại cái này cực địa xưng hô cũng chính là cực cảnh thế gian cấp cao nhất trọng yếu nhất địa vực ý nghĩa mà tinh không đồng bộ bởi vì không có bất kỳ cái gì chúa tể trùng tộc cho nên được xưng là hoang Ba đại chúa tể chủng tộc cũng không phải là không muốn quản hạt tinh không đông bộ, mà là đông bộ có thật nhiều hỗn độn chưa mở tiên tiên hiểm địa, thực lực thấp đi lên không được bao lớn tác dụng, thực lực quá cao lại có vẫn lạc phong hiểm, cộng thêm ba đại chủng tộc rằng có lẫn nhau chế hành, cũng liền thành nơi vô chủ. Đó chính là Đông Hoang. Trong đó rèm pha chi ý cũng là rõ ràng rằng có chúng ta chúa tể chủng tộc địa vực chính là cực, thế gian cực cảnh, không, có chính là hoang vu nơi trốn. Nhưng mặc kệ ba đại chúa tể chủng tộc đối Đông Hoang mệnh danh mang không mang nghĩa xấu sắt hại, không thể phủ nhận là Đông Hoang những cái kia hỗn độn chưa mở chi địa đích xác gần chứa không ít kỳ ngộ cùng kỳ bảo. Đông Hoang bảo thành chính là trong đó một trong Bảo Thành ý nghĩa chính là kia trí bảo giá trị liên thành, cái này thành cũng không phải là chỉ bên trong tinh cầu thành trì, mà là giống thần nguyên thành loại kia thượng cổ thần tộc đại bản doanh một trong thành chữ Đông Hoang Bảo Thành lớn nhất công hiệu chính là Giang Thủ có một cây nuốt mây thương, này thương chính là vô thượng trí bảo hấp thu một viên cực phẩm quang tinh khoáng vật tinh hoa thành thuộc sau bị đại năng võ giả lấy ra rèn đúc, dạng này bảo thương là cực phẩm thần khí, những võ giả khác coi như nghĩ mô phỏng mô phỏng cũng rất khó tìm được đến rèn đúc thần thương cực phẩm linh tài. Nhưng ngựa như đem nuốt mây thương đặt vào Đông Hoang Bảo Thành, thời gian nhất định sau nuốt mây thương liền lại biến thành hai cây cái này hai cây mỗi một cái đều cùng bình thường nuốt mây thương hảo không khác biệt, lại tỷ như giang thủ sử dụng qua vô thượng kỳ dược ngũ linh nhánh, huyện linh độ, một gốc hoặc một giọt bỏ vào, thời gian nhất định sau liền sẽ bị đông hoang bảo thành thai nén thành hai gốc, hai giọt. chỉ cần không phải hỗn độn linh bảo, cũng không phải có linh trí hoạt tính sinh mệnh, kia mặc kệ là các loại linh tài, thần khí, hay là các loại bảo dược, bỏ vào một cái thời gian nhất định sau đông hoang bảo thành cái này kỳ bảo liền có thể giúp ngươi thai nén thành hai cái, này bảo vô thượng giá trị cũng kinh hãi giang thủ cùng nghiệt binh đều trợn mắt hốc mồm, liền tính bảo vật bình thường. Không trọng yếu, vậy ngươi có một cái hay là hai cái căn bản không quan trọng. Nhưng đối với một chút giá trị cực kỳ rất yếu, tinh không phạm vi bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy kỳ bảo đến nói, cái này Đông Hoang Bảo Thành tuyệt đối có không cách nào hình dung ma lực. Biết được cái này Đông Hoang Bảo Thành ý nghĩa về sau, hai người càng là đều có loại không thế nào dám tin tưởng cảm giác bảo vật này, tất nhiên là bị nào đó một cường giả nắm giữ. Bọn hắn thật đúng là không tin cường giả kia sẽ ca nguyện giao ra này bảo, dù sao bọn hắn bắt chẹt một phiếu chủ thần, mà Đông Hoang Bảo Thành mặc kệ là cái kia chủ thần nắm giữ, cũng có thể xem như cả cái thế lực áp đáy hòn bảo vật, có thể lưu truyền xuống chấn tộc chấn tông truyền thế chi bảo đối đãi. Ai nguyện ý lấy ra? Đông Hoang Bảo Thành có cái gì thiếu hụt? Hiểu rõ cái này kiện thứ hai bảo vật giá trị. Nie Bing kinh nghi một hơi sau cũng quả quyết mở miệng. Trước đó đao khôi đều có khoa trương như vậy thiếu hụt, bọn hắn thật đúng là không cảm thấy này bảo không có thiếu hụt. Điểm này còn thật không có, theo ta được biết, Đông Hoang Bảo Thành cái này kỳ bảo, một kiện thượng phẩm thần khí, mặc kệ là dạng gì thần khí, bỏ vào sau nhiều nhất mấy năm liền có thể dựng dục ra tới. Giống như là ngũ linh ảnh, huyết linh độ loại hình vô thượng kỳ dưỡng, cũng chính là mấy năm hoặc là mấy tháng thay nén mà ra. Bảo vật này giá trị cũng là không cách nào lường được, bất quá bảo vật coi như tại quý giá cùng mấy ngàn mấy chục ngàn cường đại bán thần so sánh, nhất là những cái kia các chủ thần dưới trướng truyền nhân y bác, vậy liền hay là hơi thua mấy bậc. đối mặt hỏi ý, ba lỗ mình cũng vội vàng mở miệng, một bộ lời thể son sắc tuyệt không có giả dối thần sắc. đương nhiên, loại này thần sắc cùng giọng điệu rơi vào giang thủ hai người trong mắt trong hai, bọn hắn cũng căn bản không có mấy phân tín nhiệm, không phải bọn hắn đang nghi, là dựa theo ba lỗ mình nói, đông hoang bảo thành chân quý tính quá khủng bố, làm cho không người nào có thể tùy tiện tin tưởng. muốn hay không thi triển một ít bí thuật từ trên linh hồn hỏi ý, nhìn một chút hắn tại đông hoang bảo thành cái này kỳ bảo bên trên có không có nói sai. Hầu nghi nhìn ba lỗ mình một chút, Nie Bing mới lại hướng Giang Thủ truyền âm. Không cùng Giang Thủ đối này có hồi đáp gì, Nie Bing lại quả quyết lắc đầu. Hay là khỏi phải. Nếu như ta là những cái kia bản Long Tinh Vực Chủ Thần, coi như nghĩ ở bảo vật này bên trên là một chút hư giả tin tức hoặc là lừa gạt, cũng sẽ không nói cho một cái chỉ là bán thần nhất trọng tiêu. Như những cái kia chủ thần ngay cả ba lỗ mình đều lừa gạt, chúng ta coi như đem hắn giết, cưỡng ép vơ vớt linh hồn của hắn ký ức đều không có một chút tác dụng. Giang Thủ cũng gật đầu phụ hoa. Đông Hoang Bảo Thành có thể để hỗn độn linh bảo cũng không phải sinh mạng thể bên ngoài tất cả sự vật từ một hóa hai. Giá trị thật sự là không cách nào hình dung, đương nhiên, đây là chỉ mấy năm thai nghén một kiện thần khí hoặc là vô thượng kỳ dược mà nói, thời gian mấy năm, mặc kệ là bản thần, chân thần hay là chủ thần đều chờ được, nhưng vạn nhất kia là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới thai nghén một lần. Chính là gân gà, đối với chúng ta căn bản không có chút giá trị. Dạng này Đông Hoang Bạo thành, thời gian mấy năm để một gốc ngũ linh nhánh biến thành hai gốc, ai cũng chờ được, đừng nói cường giả thần cấp, võ thánh đều chờ được. Chỉ khi nào kia là 4, 500 năm mới thai nghén có thành tựu. Có cái dám dùng. Cũng mặc kệ kia là mấy năm thai nghén có thành tựu hay là mấy trăm năm thai nghén có thành tiệu, đối giang thủ cùng niếp binh đến nói bọn hắn đều không có thời gian đi kiểm nghiệm thật giả, cho nên như những cái kia các chủ thần trên một điểm này nói láo, ngay cả ba lỗ mình đều lừa gạt, bọn hắn mới là không có biện pháp, nghiệm chứng đều không cách nào nghiệm chứng. càng nghĩ niếp binh lại đột nhiên nhìn về phía ba lỗ mình, đau khôi coi như chịu đựng, đông hoang bảo thành không xác định lại quá nhiều. Ngươi kế tiếp theo, trừ cái này hai kiện còn có bảo vật gì? Ba lỗ bản thân tử nhõn một cái, rất im lặng nhìn niếp binh một chút mới cười khổ nói, không có, không có rồi, liền hai thứ này, như đông hoang bảo thành thật cùng ngươi nói đồng dạng vậy vẫn là kiện rất cực phẩm trí bảo nhưng sự thật là thật là giả lại không nhất định chúng ta cũng vô pháp trong thời gian ngắn nghiệm chứng về phần đau khôi chúng ta không chỉ đồng dạng không cách nào nghiệm chứng tại cái này vạn sinh phụ thiên địa bên trong một khi xuất hiện khí cơ thực lực siêu qua bán thần tồn tại liền sẽ bị cấm chế xóa bỏ vậy chúng ta liền không cách nào nghiệm chứng nếu không các ngươi tùy tiện tìm cái bán thần luyện hóa này bảo mang theo bảo vật tiến đến liền có thể chui giết chúng ta không cách nào nghiệm chứng thậm chí coi như cái kia cũng toàn là thật có thể bội phát một hai lần so sánh chủ thần chiến lực nhưng cái này đối ta có làm được cái gì Niết mỗi chiến lược tại bán thần chi vương cảnh giới, mặc dù không coi là nhiều mạnh, nhưng sau lưng ta có tam đại chủ thần sư trưởng, cũng căn bản không dùng được loại kia cấp độ ngoài định mức vũ lực, các ngươi chỉ một điểm này thành ý. Như châu lời nói cùng nhau mà ra, niết binh thần sắc cũng càng ngày càng không thích. Mặc dù cái này nhìn qua đi có đau khôi cùng đông hoang bạo thành, niết binh còn như thế bất mãn, đều lộ ra hắn có chút lòng tham, nhưng vấn đề là niết binh nói tới ngươi muốn tinh tế cân nhắc suy tư một phen, cũng đều là sự thật. Lấy song vương lập trường thân phận mà nói, ngươi không thể trông cậy vào những cái kia bản long tinh vực chủ thần nói cái gì chính là cái đó, tuyệt sẽ không lừa gạt nói lão cái gì. Đối với khác biệt chủng tộc tinh vực khác nhau, giữa lẫn nhau chỉ có huyết tinh cửu hận song phương đến nói, lựa gạt nói lao mới là bình thường nhất bất quá. Ba Lô mình lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Được rồi, ta cũng không nói với ngươi, dù sao ngươi tạm thời không thể quay về, chờ chút tử có mới kỳ hạn đến bị khu trục đến nơi này bản lòng bán thần xuất hiện, chúng ta tùy tiện lưu một người sống để bọn hắn đi báo tin chính là. Niếp Binh cũng khoát tay chặn lại, căn bản không để ý tới Ba Lô mình phản ứng. Ngay tại Niếp Binh lời này rơi xuống đất, tại Hữu Giữa Tiên Địa cũng hiện lên từng mảnh từng mảnh không gian ba động, chính là mới một nhóm kỳ hạn đến người. Đây không phải niết binh vận khí tốt giống như thần trợ, nói cái gì đến cái gì, mà là khoảng thời gian này vốn là một cái đường về kỳ. Ba lỗ mình từ bản Long Tinh bộ tới, giới thiệu hai kiện bảo vật thời gian cũng chính là tháng 1 năm không cái hô hấp, dù sao đối với động thủ tốc độ đều có thể đuổi sát hoặc là siêu việt tốc độ ánh sáng võ giả đến nói, bọn hắn một cái ý niệm trong đầu chuyển động có chút nhanh. Đối với dạng này võ giả, một đạo tâm niệm chuyển động, bao hàm đại lượng ý nghĩ cùng nội hàm, lại lấy truyền âm phương thức một lần đánh vào truyền bá, đây đều là rất nhanh gọn. Người không thể dùng người bình thường nói chuyện ngôn ngữ tốc độ để cân nhắc bọn hắn hết thảy. Tựa như người bình thường toàn lực chạy chạy lên 100 m khoảng cách đều cần mấy hơi thở bán thần đâu cho nên vừa rồi trước trước sau sau giới thiệu bao quát giang thủ cùng niếp binh đưa tin giao lưu tốn hao thời gian cực ít cực ít mà ba lỗ mình đuổi trước khi đến đã hai nhóm 4 năm trăm bán thần tại hơn 10 hô hấp tả hưu bên trong đến lại bị giang thủ hai người đổ sát Giang huynh đến chúng ta biểu diễn cái này một nhóm bán thần cũng là mới xuất hiện niếp binh liền mừng rỡ cất tiếng cười to giang thủ đồng dạng cười đáp lại đáp lại bên trong hai người đã nhau nhau thôi động hết thảy bộc phát ra các loại nhất có hiệu suất cũng là cường lực nhất công sát thủ đoạn Sau đó ngắn ngồi hơn 10 cái hô hấp, tại ba lỗ mình nện họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, tại một cái nào đó tu là thấp nhất, chỉ có lục trọng tiêu bị khu trục đến nơi này, yêu tinh tộc bán thần gan hãn không thôi chú ý xuống. Cái này một nhóm tròn vẹn hơn 200 bán thần, liền bị giang thủ cùng Niếp binh đồ sát sạch sẽ, một trận tàn khốc đồ sát về sau, giang thủ vẫn như cũ là vết thương nhẹ bộ dạng, Niếp tha thương thế mặc dù nghiêm trọng hơn một chút, nhưng kia còn bảo trì nhất định chiến lực. Giang huynh, giao cho ngươi, ta phải nắm chắc thời gian chữa thương. Lưu lại một cái lục trọng tiêu người sống, Niếp binh truyền âm cho giang thủ, một mặt khác, ta cảm thấy coi như ba lỗ mình nói tới là thật những cái kia các chủ thần cũng không có lừa gạt ba lỗ mình, Đao Khôi cùng Đông Hoang Bảo Thành đều là như thế hình dung bên trong bảo vận, chúng ta có thể kéo dài thời gian cũng liền muốn bao nhiêu kéo một chút, dù sao ta vân cảnh tông đồng môn chết nhiều như vậy, ta nhưng vẫn không có thể triệt để xuất khí đâu. Chúng ta không sợ các loại, không sợ giang có, gấp chính là những tên kia, mặc kệ bọn hắn làm sao tới chứng minh kia hai kiện kỳ bảo công hiệu vẫn là phải tăng thêm mới tiền chuộc, đều là bọn hắn sự tình, chúng ta chậm rãi giết chậm rãi cùng chính là liên tiếp lời nói rơi xuống đất, Giang Thủ cũng cất tiếng cười to, Niết Binh nói tới cũng chính hợp tâm ý của hắn. Đối với những này Long tộc hậu duệ, giống ngàn vẫn tộc, yêu tinh tộc, ma huyên tộc cùng tàn bạo khiến người giận sôi dị tộc, hắn mặc kệ làm việc có bao nhiêu tàn nhẫn cũng là không có một tia gánh nặng trong lòng. Chương 732: Điên cuồng thu hoạch. Loán một cái 3 ngày sau, chết tại Giang thủ cùng Niếp binh trong tay ngoại vực bán thần đã có ngàn. Chủ yếu lần này đường về kỳ bên trong, bị hai người cường thế chém giết võ giả bảy quá dày đặc, ngắn ngủi 3 ngày liền so sánh trước đó hơn 10 ngày số lượng. 3 ngày sau Giang thủ trạng thái là vết thương nhẹ phía trên háng hại phía dưới. Niếp binh đã là trọng thương. Nhưng trong 3 ngày bọn hắn bắt chẹt dọa dẫm bản lòng chủ thần một chuyện, trải qua qua nhiều lần phổ thông bán thần vừa đi vừa về cũng xác định kỹ càng. Các chủ thần lần thứ nhất thẻ đánh bạc, Đao Khôi thêm Đông Hoang bảo dám không hợp hai tâm ý người, thả một người sống trở về chỉ là mấy canh giờ liền lại có mới phổ thông bán thần đi vào, tăng giá cả, đồng thời còn chứng minh một chút ba lỗ mình lời nói. Về phần như thế nào chứng minh, đó chính là một cái bán thần dùng thủ đoạn đặc thù thu một đoạn hình ảnh, Phong Tuần tại bảo khí bên trong để giang thủ hai cái quan sát, giang thủ nhìn thấy chính là một cái khắc bán thần điều khiển đao khôi, một đao ra một kích ma diệt một cái tiểu tự nhiên tinh hệ, kia tinh hệ bên trong 8 cái hành tinh một cái hằng tinh cộng thêm cái khác vệ tinh loại hình đều tại đao khôi một đao dưới hủy diệt thành cho cái này bộc lộ ra cũng chính là chủ thần cấp mới có thể có chiến lược thực lực mà cái này thu phong tồn hình ảnh bởi vì là bán thần động thủ trải qua nghiết binh kiểm nghiệm sau xác nhận không có hư giả mới khiến cho hai người yên tâm. bất quá cái kia cũng chỉ có thể chứng minh đao khôi binh năng đông hoang bảo dám là không có cách nào chứng minh. kia rốt cuộc là mấy năm liền có thể để một kiện thượng phẩm thần khí hóa thành hai kiện hay là mấy chục năm, mấy trăm năm đều không phải trong ngắn hạn có thể nghiệm chứng, cho nên bản long các chủ thần tăng giá cả, dứt bỏ vấn đề này lại lấy ra hai kiện đúng ra hình đôn cho không so Đông Hoang Bảo Giám trên lệnh kỳ bảo. Nhưng Niếp Binh cùng Giang Thủ hai người vẫn như cũ biểu đạt bất mãn, kia hai kiện cũng là cùng loại với Đông Hoang Bảo Giám, không cách nào trong ngắn hạn chứng minh thật giả, đây chính là vấn đề lớn nhất. Một đám các chủ thần lần nữa bị cưỡng chế tăng giá cả. Bên kia lần thứ ba phái cường giả khi đi tới, lấy ra chính là một kiện khác có thể tạm thời chứng minh trí bảo, cộng thêm một kiện không cách nào chứng minh, tổng cộng 6 cái kỳ bảo, bởi vì Niếp Binh thương thế càng ngày càng nặng. Không đáp ứng nữa đoán chừng cũng vô pháp kiên trì quá lâu, hai người mới gật đầu cho phép nhận cái này 6 kỳ bảo sau đó phát sinh xung đột, bàn long các chủ thần hy vọng niết binh hai cái trước cho qua, giang thủ cùng niết binh lại kiên trì muốn lấy trước đến các loại trí bảo, lại từ bỏ vòng vây vạn giới chi môn tử cửa hành vi. bởi vì song phương ai cũng không tin nhau ai, giang thủ hai cái sợ thả hại lượng bàn long võ giả trở về về sau, đối phương các chủ thần thất nuôn không cho bảo vật, khác một bên chủ thần lại sợ bọn họ cầm bảo vật trở mặt không nhận nợ. loại sự tình này hay là giang thủ niết binh không nổi, bàn long các chủ thần lại gấp nổi trận lôi đỉnh, khác một bên lại chọn bẹn cân nhắc hai ngày mới nắm lô mũi nhận. cũng bởi vì cái này trong khoảng thời gian ngắn vừa lúc là đường về kỳ. Bọn hắn do dự do dự, hàng trăm hàng ngàn bàn lòng võ giả bị tàn sát, đủ để cho đại đa số chủ thần kháng không giới cũng chống không nổi. Ba ngày sau đối mặt lại một cái đến từ cửa trôi nhất trọng tiêu chủ thần, nhìn núi phương vứt tay phóng xuất ra sáu cái kỳ bảo, Niết Binh mới cất tiếng cười to: Giang huynh, ngươi trước tuyển. Giang Thủ đồng dạng là cười, vậy ta liền không khách khí. Sau khi cười xong Giang Thủ liền đến đao khôi trước mặt, chi trước ba ngày Niết Binh cùng hắn trao đổi qua nhiều lần mới xác nhận như thế nào dưa phân bắt chẹt đến bảo vật. Lúc mới đầu Niết Binh đưa ra đề nghị, mặc kệ có thể bắt chẹt đến cái gì, lại hoặc là bao nhiêu đều là Giang Thủ phân tám thành chọn trước tuyển. Còn lại hai thành mới về hắn cái này Kiêu Vương. Có đề nghị như vậy cũng là bởi vì Niếp Binh tự giác tại chuyện này bên trong suất lực quá tiểu. Ngăn cửa vây giết bắt chẹt sự tình nếu không có Niếp Binh. Tuy tiện đổi một cái vương cấp ở đây đều có thể phối hợp lấy giang thủ làm được, nếu không có giang thủ, Niếp Binh mặc kệ là liên thủ không phá thạch vương hay là lực vương đều làm không được. Phổ thông hai đại vương giả liên thủ, đừng đề cập có thể hay không nhanh chóng chém giết đại lượng bản thân. Cũng đừng xách vạn nhất có mấy cái ngoại vực vương giả sau khi xuất hiện ứng đối ra sao, chính là thương thế tích lũy đều để bọn hắn chống đỡ không được mấy ngày, cho nên chuyện này không thể thiếu chính là giang thủ. Không có Giang thủ hắn còn muốn ở trong vùng hoang dã không ngừng đảo vòng đầu. Tự giác tầm quan trọng không cách nào cùng Giang thủ so sánh, Niếp Binh mới đưa ra kia đề nghị, mà lại dốc hết sức kiên trì, kiên trì đến cuối cùng hai người xác nhận Bạch Phân Phương thức chính là Giang thủ chọn trước tuyển, chọn lựa năm thành sau còn lại về Niếp Binh. Dù sao Kiếm Vương cũng giúp Giang thủ rất nhiều bận dữ. Không có Niếp Binh, Giang thủ lần thứ nhất đối mặt Hư Vương cùng Huyết Long Vương liên thủ, không thể giết, sau tiếp theo ngàn vạn tộc Võ Vương trải qua điều thiên, Sâm La tộc Chiến Vương xách thần động dạng như thế. Không có Niếp Binh lời nói, Giang thủ muốn gặp được những vương giả kia đều rất khó như làm không được những cái kia, không chiếm được không cách nào cực tinh bảo thụ, hắn liền bất lực trong ngắn hạn tăng lên đến thực lực bây giờ, càng đừng đề cập tu thập săn giết bản lòng phổ thông bán thần lúc, niệp binh một mực tại toàn lực hỗ trợ, hoặc thêm trợ hắn tìm kiếm hiệu suất hoặc tại hắn lúc tu luyện ở một bên hộ pháp. Cho nên mình chọn trước tuyển, tuyển tám thành vạch phân, Giang thủ thật không có ý tứ tiếp nhận, đàm 2 3 ngày sau mới là loại hình thức này. Xác định vạch phân Giang thủ cũng sẽ không lại nhăn nhó, hắn mới ngay lập tức liền đến nhất ngưỡng mộ trong lòng đào khơi trước người. Trước mắt Đao Khôi chính là một cái một người cao thấp, toàn thân đen nhánh loại người tộc Khôi Lỗi. Đao này Khôi đại khái vẻ ngoài duy nhất cùng giang thủ khác biệt quá nhiều chính là hai tay, kia một đôi còn như lưỡi đao dao cánh tay, toàn thân không biết tên kim loại chế tạo, đối ngoại tản ra u ám khó hiểu khí tức thần bí. Có đao này khôi, chờ ta rời đi vạn sinh phụ sau liền xem như bá thị chủ thần muốn xuống tay với ta, ta cũng có thể có nhất định sức tự vệ, đối mặt chủ thần truy sát cũng có hy vọng đào thoát. Tinh Thế nhìn chằm chằm Đao Khôi dò xét trải qua, giang thủ càng xem càng mừng rỡ hắn biết đao khôi thiếu hụt, ngay cả đông đảo bản lòng chủ thần cũng không tìm tới có thể thay thế đao khôi hiện hữu nguồn năng lượng năng lượng thể, nói rõ thứ này rất nhanh liền sẽ mất đi hiệu lực, biến thành rác rưởi. nhưng sáu cái bắt chẹt đến kỳ bảo bên trong hắn mong muốn nhất hay là đao khôi, giang thủ nhưng sẽ không quên hắn cùng bá thị đã kết toán, vừa cùng bá thị kết toán lúc, hắn đều trong lúc nhất thời không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thế cục bây giờ thì biến hóa rất lớn, giang thủ tại bản lòng võ giả đồ sắt bắc cường võ giả lúc cứu đại lượng bản thần không gần một nửa thần phía sau cũng đều có siêu nhiên thế lực, còn có rất nhiều chủ động cam đoan muốn giúp Giang Thủ giải quyết sự kiện kia, nhưng bất kể như thế nào những cái kia đều là ngoại lực, dựa vào ngoại lực coi như hắn cứu võ giả lại nhiều, cũng không có trên người mình nắm giữ một kiện trận nhiếp cùng lợi khí đến càng thực tế, an toàn hơn. Coi như đao này khôi chỉ có thể một trận chiến hoặc hai trận chiến, có nó nơi tay lúc liền có thể để Bá Thị dưới chủ thần tất cả chân thần không dám đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Bá Thị chủ thần xuất thủ, Giang Thủ dựa vào đao khôi đều chưa hẳn không thể trốn, một khi để hắn chạy thoát một lần, Bá Thị lại sẽ là hậu quả gì? Cho nên ba thị chủ thần tại không cách nào xác định tình huống dưới, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đây mới là thích hợp nhất hắn hiện tại tình trạng trí bảo. Mừng dỡ quan sát về sau, giang thủ phất tay thu hồi lạc khôi, mới đến một cái khác hình dạng kỳ lạ bảo vật trước mặt, kia là một cái dài hơn nửa mét, tầm 10 ly thước cao bóng ánh hộp đen, bảo hạp vẻ ngoài là không biết tên tinh thạch cấu thành, một mực hướng ngoại tản ra luợn lờ mây khói, mây khói tự động tạo thành các loại tinh không đồ văn, lúc hiện thời tán. Đây chính là Đông Hoang bảo thành. Đừng nhìn cái này hộp đen diện tích không lớn, nội bộ lại tự thành không gian, mặc kệ là thần khí hay là bảo dược, chỉ cần không đạt hỗn độn linh bảo loại kia cao độ cũng không phải có linh trí tươi sống sinh mạng thể đi bảo, đều có thể tại thời gian nhất định bên trong bị thai nghén thành hai kiện. Vấn đề là đến bây giờ Giang thủ đều không xác định cái này bảo hạp cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể thai nghén kỳ bảo, tuyệt đối đừng là mấy chục trên trăm năm, nếu không vậy liền thật sự là bị hố. Suy tư sau Giang thủ hay là thu hồi Đông Hoang bảo thành, còn lại 4 kiện kỳ bảo bên trong lại tùy ý chọn tuyển một kiện, mới mỉm cười nhìn về phía Niếp Binh, Niếp Binh đồng dạng không khách khí, cuốn lên thừa hơn 3 kiện mới cười nói, "Giang huynh, ta đây chính là chiếm ngươi đại tiện nghi, phải biết những này bên trong đào khơi nhìn qua đi là tốt nhất, nhưng nếu một hai lần liền báo hỏng, đó chính là kẻ nhếch." thích hợp nhất ta là được. Giang thủ thì hưng phấn quát tay. Hai vị tiền bối, hai người ta chê cười bên trong, cách đó không xa mấy thân ảnh lại cùng kính đi một đại lễ, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn xem giang thủ. Mấy cái kia chính là ba lỗ mình cùng được phái tới đàm phán cùng truyền đạt các chủ thần ý chí nhất nhị trọng tiêu. Cho tới bây giờ, ba lỗ mình cùng đều hết sức lo lắng giang thủ cùng nghiếp binh thu bạo bối liền không nhận nợ, như đối phương thật không nhận nợ, bọn hắn cũng không có gì những biện pháp khác có thể ngăn chặn. Ha ha đối mặt ba lỗ mình thấp thỏm hỏi ý, nghiếp binh cất tiếng cười to. Các ngươi yên tâm, chúng ta cổ thần tinh vực cùng các ngươi bản long tinh vực võ giả ở giữa mặc dù có huyết ỷu coi như không có huyết kiệu lấy các ngươi là tính thấy ta bọn người tộc linh văn tộc võ giả cũng sẽ thống hạ sát thủ chúng ta đồng dạng không lại nương tay nhưng thù hận về thù hận đã bên ngoài đáp ứng sự tình chúng ta hay là sẽ thủ tín không thủ tín cũng không được nghiệt binh đều nhanh không tiếp tục kiên trì được một thân trọng thương không tìm một chỗ hảo hảo khôi phục coi như để hắn tại kiên trì cũng buộc phát không được mấy thành thực lực sau khi cười xong nghiệt binh cũng nhìn về phía giang thủ giang thủ đồng dạng gật đầu hắn có thể không hạn chế cầm tiếp theo nhưng tiếp tục kéo dài liền dễ dàng bại lộ bất tử thân bí mật sau khi cười xong hai người mới lách mình liền hướng ngoại phi đội mà ra giang minh Lần này chúng ta là đem bản Long Tinh vực đắc tội thảm, dù là có ngàn chọn một hy vọng, cũng mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu, những cái kia các chủ thần đều sẽ vượt qua tinh không đến đuổi giết chúng ta, cho nên lần này trở về, nhưng phải thật tốt tăng thực lực lên mới được. Nhanh chóng rời xa từ cửa lúc, nghiếp binh cũng lần nữa cười truyền âm. Điểm này không cần hoài nghi, chỉ cần có cơ hội có hy vọng, bị bọn hắn hố dục tiên dục tử một phiếu chủ thần tuyệt đối sẽ báo thủ, nhìn liền nhìn đối phương đến cùng có cơ hội hay không. Dừng một chút Nghiệp binh mới lại nói, chúng ta khoảng cách bị khu trục thời hạn còn có mới tháng. Mấy tháng này ta nhưng phải thật tốt chữa thương mới được, đi ra sau cũng nên chuẩn bị tiến vào chân thần cảnh, Giang huynh có tính toán ứng gì? Ta cũng giống như vậy, chỉ cần bá thị không tìm đến sự tình, ta cũng muốn toàn lực đi tìm hiểu đạo chi lực. Giang thủ cười trả lời, tiếng cười bên trong thì kế tiếp theo nói, mấy tháng này ngươi đi chữa thương, ta cũng muốn quen thuộc dưới đau khôi, còn có là sửa sang lại chém giết đến thành quả. Tốt, kéo dài chém xuống, Giang thủ cùng Niếp binh liên thủ đánh giết bàn lòng võ giả đã hơn 10000, cái này bao quát bọn hắn tại đến từ trước cửa chém giết, hơn 10000 lục trọng tiêu trở lên bán thần chữ vật giới chỉ cùng tùy thân đap phủ, cả đời tích sú. Cái này chỉ ít mấy tháng mới có thể chỉnh lý thỏa đáng. Lần này Vạn Sinh phủ chuyến đi, đối Giang thủ đến nói mới là có thể được xương Tụng điên cùng thu hoạch. Chương 733, chỉ sợ có chuyện vui nhịn. Mau ra đây rồi. Thật Sắp ra rồi. Lôi sư thuốc yên tâm, ta biết Giang huynh chỉ phá vỡ 11 cái hộ thuốc cấm chế, dựa theo Vạn Sinh phủ quy tắc, đó chính là hắn chỉ có thể ở bên trong ngốc đủ một năm, chỉ cần ngươi tìm hiểu đến Giang thủ đi vào kỳ hạn không sai, vậy hắn chính là hôm nay ra, hay là rất nhanh liền ra. Lại là mấy tháng về sau, khoảng cách Giang thủ cùng mấy cái bộ thị bán thần tiến vào Vạn Sinh phủ đã 1 năm cả mấy trăm hô hấp sau Giang Thủ liền muốn bị trục xuất thời gian bên trong, tinh không bị mùng. Một mảnh khí cơ bằng bạc thân ảnh căn cứ theo một lão giả hỏi lại, tại lão giả cách đó không xa khí cơ vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ trong người Niết Binh liền cười khổ an ủi Loại khổ này cười cũng không phải cái khác, chỉ vì nào đó cái vấn đề đã bị nơi đây Vân Cảnh Tông dẫn đội đến đây mạnh nhất chân thần lôi hướng Minh hỏi thật nhiều lần. Giang Thủ tại Vạn Sinh phủ Bắc phủ cùng Niết Binh liên thủ phá giải cấm chế thậm chí ngăn cửa đồ sắt bàn long võ giả, trong lúc đó Song Phương Giao Tỉnh cũng tại vững bước tăng lên, toàn bộ quá trình bên trong lại thêm trước kia tích lũy Niết Binh tổng cộng phá giải chi cấm. Hắn cũng rõ ràng biết giang thủ phá giải 11 cấm. Theo vạn sinh phủ quy tắc, niết Binh 9 cấm có thể ngưng lại thời gian chính là từ đi vào lên tính toán, vì 10 tháng, giang thủ tháng 12 cả. Bởi vậy niết Binh dù là so giang thủ một nửa tháng tạ hữu mới nhập phủ, nhưng hắn cũng đi ra sớm hơn, hiện tại niết Binh tại Bắc phủ nội tu nuôi mấy tháng, rời đi sau lại tính dưỡng nửa tháng, đích thật là tiếp cận giang thủ đi ra ngày. Bởi vì hiểu rõ giang thủ nhiều khủng bố, kia là có thể một người chiến tiểu vương, còn có thể sợ quá chạy mất tam vương lại giết ngũ vương, cuối cùng còn cùng hắn cùng giết cuối cùng dĩ vãng tồn tại cho nên đi ra sau Niep Binh cũng ngay lập tức liền hướng Lôi Hướng Minh báo cáo Giang Thủ đại khái thực lực, thậm chí liên thủ với hắn dọa dẫm chúng chủ thần một chuyện. Nghe xong những việc này, Lôi Hướng Minh cho dù là lần này Vân Cảnh Tông dẫn đội người, Vân Cảnh Tông càng là toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương hai đại siêu cấp bá chủ một trong, sau lưng của hắn cũng có ba vị chủ thần. Tại Niep Binh đi ra trước, một bộ phân bị Giang Thủ cứu Vân Cảnh Tông võ giả cũng sớm hướng hắn nói rõ Giang Thủ khủng bố cùng biến thái, nhưng người cứu vớt phổ thông Vân Cảnh Tông bản thần, hoặc làm hiệu sát bá bắt đầu dễ kia phổ thông cựu trùng cái gì, đều xa kém xa cùng một người chiến cựu vương, lại giết sáu vương so sánh cả hai so sánh trên lệch quá lớn, lớn đến dù là Niết Binh đi ra đã hơn một tháng, Lôi Hướng Minh cũng hỏi thật nhiều lần, vẫn như cũ cảm thấy cái này không chân thực. dù sao theo Niết Binh nói, còn không có lĩnh hội bất luận một loại nào nói chi lực Giang Thủ liền có thể làm đến những cái kia quá khoa trương. đương nhiên, Lôi Hướng Minh cũng biết Niết Binh thân phận địa vị, đối phương tại Vân Cảnh Tông không chút nào kém hắn, cho nên có thể khẳng định Niết Binh không biết nói dối, cho nên Lôi Hướng Minh kích động. như thế Giang Thủ thế nhưng là ngàn phần có chín có thể trở thành hoàng cấp tồn tại a, hoàng cấp tồn tại. đừng nói Lôi Hướng Minh thấy không dám có chút giá đỡ các phương chủ thần biết cũng đều vì lôi kéo lấy lòng mà ra tay đánh nhau như thế giang thủ đích sắc đáng giá lôi hướng minh đều bảo trì một phần lòng kính sợ đi ứng đúng dù là lôi hướng minh là chân thần bắt biến cấp cường giả kia khi biết giang thủ nhanh muốn đi ra lúc lấy hắn lòng dạ cùng tâm tính lấy hắn sống hơn một ngàn tuổi thọ nguyên cùng kinh lịch đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương niết binh giang thủ thật sự có biến thái như vậy lặng lặng trong khi chờ đợi khi niết binh coi là không có việc gì lại bắt đầu tu dưỡng lúc lôi hướng minh lại đột nhiên mở miệng một câu nói kia hỏi ra đường đường kiếm vương nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt lôi sư thúc im lặng mà nghiêm túc hỏi lại một tiếng. Lôi Vướng Minh lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhiếp sư điện, ta không là không tin ngươi, là hoàng cấp cường giả a. Hoàng cấp bán thần cường giả có bao nhiêu hiếm thấy? Giống như là các ngươi loại này vương cấp, hai ba ngàn năm bên trong chúng ta bắc cương còn có thể xuất hiện hai ba cái, nhưng hoàng cấp chính là toàn bộ cổ thần tinh vực đều là mười nghìn năm hiếm thấy a. Vương cấp cường giả đều là có hai ba thành tỷ lệ tấn thăng chủ thần, nhưng hoàng cấp chí ít là có năm thành trở lên hy vọng. Ngươi nói ta hiện tại nhìn thấy một tên, tương lai chí ít có hơn phân nửa hy vọng trở thành chủ thần, ta có thể không kích động a. Chủ thần a. Cái kia vị chủ thần không phải hùng bá tinh không, có thể đi lăng chiếm cứ một cái đại tinh hệ tồn tại. Chúng ta vân cảnh tông vì cái gì có thể trở thành bắc cương hai đại bá chủ một trong? Trong yếu nhất hay là có tam đại chủ thần toa chấn, nếu không có ba vị lao tổ toa chấn, đã sớm suy sụp không biết ở đâu. Từng tiếng ngượng ngùng cười nói giải thích bên trong, Nie Bing dù là im lặng cũng không thể không thừa nhận lôi hướng Minh nói tới có lý, chỉ có thể rộng lượng chấn an mình không muốn cùng lôi hướng Minh so đo cho thỏa đáng. Dừng một chút Nie Bing lại nhìn hai bên một chút, mới hầu nghi nói, bất quá lôi sư thúc, giang thủ mọi người đều biết chém giết bá thị bá bắt đầu dễ bởi vậy dứt lời bá thị giận chó đánh mèo lấy bá thị thực lực chỉ cần chúng ta ra mặt nói một tiếng bá thị khẳng định như vậy không dám có chút mạo phạm sẽ chỉ khi việc này chưa từng xảy ra vì cái gì ngươi không trực tiếp đi làm không phải muốn tính kế một phen vạn sinh phủ bên trong chết bắc cương võ giả rất nhiều rất nhiều đại bộ phận phân tử vong hoặc là không có chứng cứ tìm không thấy hung thủ hoặc là song phương thế lực ngang nhau cá biệt vẫn là không đáng cũng không thể truy cứu lại hoặc là chết tại bản lòng võ giả tay bên trong không cách nào truy cứu chân chính quang minh chính đại mọi người đều biết song pha thế lực cũng rất không đối chờ chính là giang thủ cùng bá bắt đầu dễ một chuyện sự kiện kia vừa phát sinh lúc rất nhiều người biết chuyện đều biết Bá Thị khẳng định sẽ truy cứu. vấn đề là thời kỳ đó Giang Thủ chỉ là phổ thông Giang Thủ, còn không có triển lộ giữ tợn từ khi bàn lòng võ giả xâm lớn, Giang Thủ cứu nhiều như vậy nhiều như vậy võ giả, còn có rất nhiều xuất thân không kém gì Bá Thị hoặc so Bá Thị mạnh hơn thế lực. Nie Bing tại cùng Giang Thủ hợp tác lúc, Giang Thủ mặc dù không thế nào xách việc này, nhưng Nie Bing mình cũng cảm thấy chờ hắn ra lúc. những cái kia bị Giang Thủ cứu võ giả khẳng định sẽ hướng tông môn báo cáo. một nhà không quan trọng, hơn, chục nhà cộng lại nhất định có thể chấn nhiếp Bá Thị không dám chút nào có lời hoán giận, chỉ coi chưa từng xảy ra. chờ hắn ra lúc. Giang Thủ danh tự cũng hẳn là sẽ giống hàng tinh đồng dạng phát sáng phát nhiệt uy chấn bất phương, dù sao đã có không ít bị Giang Thủ cứu trợ bán thần, biết Giang Thủ có thể so sánh vương cấp, có tiềm lực xung kích hoàng cấp, cái này sao có thể không làm cho anh động? Nhưng sự thực là từ niếp Vinh đi ra về sau, Vạn Sinh Phủ mặc dù đã tiến hành lần tiếp theo nhảy vọt, không tại phiến tinh không này, nhưng phiến tinh không này cũng vẫn như cũ có hải lượng võ giả, mặc kệ là rất nhiều thế lực vốn là tại cái này bên trong chờ đợi, hay là từ Vạn Sinh Phủ đi vào trong một vòng hoặc là ra, nhiều như dừng cậu lại lấy mà tính thân ảnh, nhiều như vậy cường giả cũng rất ít có ai nâng lên Giang Thủ, hơn chín thành đều là đang trầm mặc chờ đợi chờ lấy còn trong phủ võ giả đi ra hơn một tháng không có mấy cái nâng lên giang thủ không nói duy vừa nhắc tới chính là bộ thị bên trên tác thị phong thị còn có bá thị nâng lên giang thủ lúc bộ thị bên trên tác thị phong thị cùng chân thần cũng là tại cười theo hướng bá thị thay giang thủ cầu tình muốn dùng các loại bồi thường loại hình trừ khử bá thị lừa giận, bá thị đối này lại không thèm để ý ngẫu nhiên cường ngạnh muốn đi bộ thị cùng thần liền cao cao tại thượng kế tiếp theo chờ đợi loại tình huống này thật không hợp lý thậm chí có chút không thể nói lý nếu không phải về sau hỏi lôi hướng minh từ lôi hướng minh miệng bên trong biết được các mới biết giang thủ nội tình đám võ giả tâm tư tính toán Nghiệp binh đều sẽ lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Vấn đề chính là, hắn cho dù biết đại bộ phận phân thế lực thậm chí Vân Cảnh Tông lấy lôi hướng minh cầm đầu chân thần cửa tính toán, đối với cái này tính toán hắn lại có chút mâu thuẫn, thậm chí có chút khó chịu. Bởi vì khó chịu, hắn mới có thể dùng tính toán đến chất vấn lôi hướng minh. Đối mặt cái này chất vấn lôi hướng minh mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Ta nói nhiếp sư điệt, ngươi dùng không cần phải nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là tính toán? Tâm tư của ta tính toán, chỉ là vì làm sâu sắc cùng Giang thủ giao tình nha." Ngươi nói cũng đúng, như chúng ta hiện tại liền đem Giang thủ năng lực ép vươn cấp, đuổi sát hoàng cấp tin tức lan rộng ra ngoài lại từ chúng ta vân cảnh tông ra mặt chấn nhiếp bá thị bá thị tự nhiên cái gì cũng không dám làm vấn đề là giang thủ không tại nhà hắn không có ở đây thời điểm chúng ta làm như vậy coi như sau đó giang thủ biết cũng sẽ đối chúng ta có hảo cảm cái này hảo cảm luôn luôn yếu một ít mà cho nên cũng không bằng cùng giang thủ ra hoàn toàn không biết rõ tình hình bá thị vì đòi lại mặt mũi đối giang thủ xuất thủ lúc chúng ta lại ra mặt như thế liền đến khắc sâu hơn rõ ràng hơn có thể để cho giang thủ đối chúng ta hảo cảm càng sâu Đối này tông môn là có chỗ cực tốt nhiều như vậy thế lực đều biết giang thủ biến thái chúng ta nghĩ lôi kéo đều hy vọng rất nhỏ lôi kéo hy vọng nhỏ liền chỉ có thể là cho hắn càng nhiều hảo cảm, không có thể lôi kéo ít nhất cũng phải hết sức giao hảo càng sâu một chút. Cùng một phen lời nói nói xong điện, Nghiệp Binh cũng lần nữa im lặng. Kỳ thật hắn cũng không phải không hiểu lôi hướng minh tâm tư, hắn có thể hiểu được, đây là một cái rất đơn giản vấn đề, khi một người cực độ thiếu tiền lúc ngươi cấp cho hắn đầy đủ tài phú, cùng một người trước mắt mặc dù không có tiền, tương lai khả năng thiếu tiền lúc, ngươi sớm cho hắn đầy đủ tài vận. Cái này cho đối phương cảm thụ tuyệt đối không giống. Nhưng lý giải sắp xếp lại, Nghiệp Binh đối cử chỉ này tính toán thật không đồng ý, không làm gì được dừng vân cảnh tông dự định làm như thế, cái khác một chút bị Giang thủ cứu trợ qua võ giả Nó phía sau tông môn cũng đều là loại này suy tính, cho nên Miếp Binh rất im lặng. Hắn đều cảm thấy cái này không có ý nghĩa, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện. Theo hắn hiểu rõ giang thủ, coi như ngươi sớm giúp hắn đem phiền phức giải quyết, đối phương cũng nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, giao tình cũng có thể tạo dựng lên. Nhưng Lôi Hướng Minh không hiểu rõ giang thủ, đại bộ phận phân bị giang thủ cứu, cùng thời với bọn họ sau trong thế lực võ giả đồng dạng không hiểu rõ, nhiều cường giả như vậy đều tính toán như vậy dưới, Miếp Binh mình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ. Hắn là kiếm vương công tử, nhưng cũng không thể lập tức xáo trộn nhiều như vậy thế lực tính toán tính toán trong khi chờ đợi, khi lại một lần nhìn thấy bộ thị bên trong chân thần bộ linh ngự phi độn trí phách thị cầm đầu chân thần bá chính dơ cao trước mặt, mở miệng lần nữa sách giang thủ nói rút, bá chính dơ cao lại lãnh đạm quát lớn. chuyện này phát sinh lúc, tả hưu phạm vi lớn trong tinh không, đã có 10 cái phía sau có chủ thần tọa chấn trong thế lực võ giả đều là ý vị thâm trưởng, ánh mắt bên trong lóe ra khó hiểu ý vị lúc, niết binh lại không còn gì để nói đỡ cầm dưới đầu. có câu nói nói như thế nào đây, bá thị đối giang thủ xuất thủ trước, vân cảnh tông cùng giúp giang thủ giải quyết phiền phức, không có chuyện gì phát sinh lúc lại đi giải quyết cho giang thủ ấn tượng càng sâu. Nhưng một phương diện khác, Bá thị không có xuất thủ lúc Vân Cảnh Tông cùng liền giải quyết, Bá thị cũng liền không có bước ra nào đó một bước sai bước, hậu quả cũng nhẹ chút, một khi Bá thị làm như vậy, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện tại xem ra trừ cao cao tự ngạo Bá thị bên ngoài, cái khác hơn 10 chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực, căn bản không có ai để ý Bá thị hậu quả sẽ như thế nào. Bá thị, lần này chỉ sợ cũng có chuyện vui nhìn. Chương 734, lại nhiều đến mấy cái lại có làm sao? Chính giờ cao sư hình. Vân Cảnh Tông lôi hướng Minh thậm chí kiếm vương Niếp Vinh, còn có thần đỉnh, trấn Quan Tông. Võ Định Tông, đường thị cùng thế lực khắp nơi bên trong võ giả đều ý vị khó hiểu liếc qua Bá Chính Giơ Cao cùng sở tại địa lúc, vừa bị Bá Chính Giơ Cao quát lớn mở bộ linh ngữ, nhưng lại không biết tả hữu chúng võ giả nội tâm cảm xúc, chỉ là kiên trì tiến lên thi lễ một cái. Lần này Bá Chính Giơ Cao vẫn như cũ không cho bộ linh ngữ giải thích cơ hội, không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng, ngươi còn có hết hay không? Một tiếng quát lớn đánh gãy bộ linh ngữ lý do thoái thác, Bá Chính Giơ Cao lại cười lạnh xem thường ra, ta nói bộ linh ngữ, xem ở ngả thị trên mặt mũi ta bảo ngươi một tiếng bộ sư muội, không cho ngả thị mặt mũi cũng liền như thế, chỉ là một cái giang thủ đáng giá ngươi nhiều lần tới nhận lỗi a. Thật sự là cho cười, muốn ta nói kia giang thủ người tại Bắc phủ, Bắc phủ lại phát sinh như thế biến đổi lớn, hắn cũng một năm không có tin tức, không chừng sớm liền chết. Ngươi không gặp ngay cả Kiếm Vương đều là hám hại mà ra. Nếu như hắn chết tại Bắc phủ đó cũng là vận khí của hắn, chúng ta bá thị liền không truy cứu việc này, cái này cùng các ngươi bộ thị, phong thị cùng cũng không quan hệ, nhưng hắn như gặp vận may không chết, còn có thể sống được ra, ngươi cũng ít cho ta lại dùng bài này, lại đối với chuyện này dây dưa, lão phu liền muốn không cho các ngươi bộ thị mà mũi, hậu quả kia ngươi gánh chịu nỗi à. Quát lạnh âm thanh dưới bộ linh ngữ sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng cũng là chân thần lục biến cấp cường giả trước công chúng bị như thế gian dạy đủ để cho nàng rất mất mặt nương trẻ mấy hơi sau bộ lình ngựa hay là cười bồi nói chính dơ cao sư minh ta lần này tới là muốn nói một chuyện khác không chỉ là đại biểu ta bộ thị cùng phong thị thay giang thủ cầu tình càng muốn nói cho chính dơ cao sư minh giang thủ kỳ thật rất được võ định tông thương lãnh tùng thường sư minh cùng tốt hoài thị túc hoài thiếu mang sư minh coi trọng chúng ta bộ thị cùng bên trên tác thị cũng riêng phần mình phái võ giả tiến đến mời hai vị sư minh nhưng bọn hắn đến nay còn không có đến mới nghĩ mời chính dơ cao sư minh cho thêm một chút thời gian vạn nhất giang thủ vào hôm nay đi ra thì về nợ dê chính dơ cao sư minh có thể dơ cao đánh khẽ cùng thương sư huynh hoặc túc hỏi sư huynh đến, cũng có thể ghi lại chính giờ cao sư huynh nhân tình này. Bộ linh ngữ sẽ tại hiện tại đến 3 giờ cao trước mặt cầu tình, không phải nàng xác định Giang thủ sẽ vào hôm nay đi ra, là cảm thấy có thể biết, tại Giang thủ tiến vào về sau, có thể ngưng lại thời gian chính là ngày 1 tháng 1 tháng gia tăng, mỗi 1 tháng 1 ngày này, Giang thủ đều là có cơ hội đi ra. Bởi vậy nàng mới có thể tại bị 3 giờ cao gian dạy đi một lần về sau, không có cách bao lâu liền lại để vãn cầu tình. Loại sự tình này vào tháng trước hôm nay, tháng trước nữa hôm nay cũng đều phát xí qua. Cầu tình quá trình bên trong bộ linh ngữ lỏng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng sớm biết chỉ bằng bộ thị, Phong thị cùng bên trên Tất thị. Tại ba thị trước mặt là bảo hộ không được giang thủ, cho nên 8 9 tháng trước liền phái người đi đi mời Túc Hoài thiếu mang cùng Thương Lãnh Tùng. Dù là Túc Hoài thiếu mang tại Cạn Định tinh hệ, Thương Lãnh Tùng tại Lưu Hải tinh hệ, nơi đây lại là Lưu Hỏa tinh hệ, giữa lẫn nhau khoảng cách cực xa cực xa, nhưng có các loại truyền tống trận tại đừng nói 8 9 tháng thời gian, hai tháng đều đầy đủ vừa đi vừa về. Ai nghĩ đến phái đi mời người võ giả đến bây giờ không có trở về, đến bây giờ đều không có Tốc Hoài thiếu mang cùng Thương Lãnh Tùng tin tức, đây mới là đè nặng nhất bất đắc dĩ. Dù là hai vị kia còn không có tin tức cũng không tới, cảm giác Giang Thủ cực có thể sẽ tại tháng này hôm nay đi ra. Bộ Linh ngữ đều chủ động nói ra tin tức này, không còn che giấu. Đương nhiên, nàng trước kia không nói cũng không phải nghĩ hù dọa ai, là Bá Chính Giơ Cao cũng lương tựa chủ thần. Không cùng Thương Lanh Tùng cùng Túc Hoài Thiếu mang đích thần đến, nàng nói hy vọng cũng không lớn. Hai vị kia không đích thần đến, nàng tùy tiện nói một tiếng đối phương liền tin a. Coi như tin, Bá Chính Giơ Cao đều chưa hẳn sẽ sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, Túc Hoài Thiếu mang cùng Thương Lanh Tùng cũng chỉ là chủ thần dưới chứa mỗi một đệ tử, tại chủ thần trong suy nghĩ có địa vị nhưng địa vị cũng không phải tuyệt đối trọng yếu. bọn hắn coi trọng giang thủ chỉ là bọn hắn coi trọng, không phải chủ thần coi trọng. mà bá chính giờ cao muốn đối phó giang thủ lại là vì bá thị mặt mũi, vì giữ gìn toàn bộ bá thị uy nghiêm. cái này tất nhiên sẽ có được nó phía sau chủ thần toàn lực ủng hộ. coi như túc hải thiếu mang thương lanh tung đến, chỉ có hai người bọn họ sẽ để cho bá chính giờ cao cố kỵ, lại cũng chưa chắc có thể để cho bá chính giờ cao sợ ném chuột vỡ bình. chưa hẳn không rằng kế tiếp theo đối giang thủ hạ thủ, bọn hắn đến đều như thế, nói gì người còn chưa tới. bộ linh ngữ trước đó không nói, cũng là một loại khác bất đắc dĩ. sự thật cũng đúng như là bộ linh ngữ nói cùng câu nói này nói ra về sau, bá chính dơ cao nguyên bản bạo sương kiên nhẫn không được cùng lạnh lẽo khuôn mặt cũng đống nhiên biến đổi, trở nên có chút nương trọng, càng quay đầu nhìn về phía túc hải thị cùng võ định tông sở tại địa. nhìn mấy lần phát hiện cách đó không xa hai đại đoàn thể đều là hoàn toàn yên tĩnh, bá chính dơ cao mới trầm mặt nhìn về phía bộ linh nữ, à, ngươi cầm túc hải thị cùng võ định tông tới dọa ta? không phải ép, chính dơ cao sư huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta ý tứ chỉ là như chính dơ cao sư huynh nguyện ý cho thêm một chút thời gian, nhất định có thể đạt được thương sư huynh bọn hắn cảm kích. bộ linh nữ cũng vội vàng quát tay chính là tại khoát tay bên trong, một vùng không gian ba động mới đột nhiên tại hư không nổi lên, nương theo lấy kia đã bị ở đây hải lượng võ giả sớm đã quen thuộc ba động, một thân ảnh cũng xuất hiện tại nơi đó. kết quả ngay tại bá chính dơ cao sau lưng nhìn xem sự tình phát triển bá thị bán thần bá bắt đầu đi cũng đã biến sắc, giang thủ, hắn vậy mà thật còn sống? hả? hắn chính là giang thủ, còn sống? một tiếng kinh hô bá chính dơ cao cũng không nhìn bộ linh ngữ, đong nhiên nhìn về phía thân ảnh kia, năm đâm lớn đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là ngạc nhiên, không phải sao? giống lúc trước hắn nói tới giang thủ là tại bắc phủ, tính cả tại bắc phủ kiếm vương đều thụ thương mà ra. Giang thủ vậy mà sống đến nay. Hiện tại mảnh không gian này còn hội tụ hơn 10.000 võ giả, cũng không phải cùng Giang thủ, là có không ít nhận được tin tức muộn, tới muộn võ giả đi vào cũng muộn. Càng nhiều người chờ hay là những cái kia muộn nhập giả. Tỷ Như Vân cảnh tông lục trọng tiêu trở lên bản thần trường 7800, nhưng ngay lập tức cùng Kiếm Vương cùng một chỗ đi vào một nhóm chỉ có hơn 300, cái khác các tông môn cũng kém không nhiều. Còn nữa chính là Kiếm Vương tại Bắc phủ là bởi vì tao nộ lấy mà tính bản long võ giả xâm lớn, ra sớm không kỳ quái, nhưng đối với không cần đối mặt bàn long võ giả Đông Tây Nam phủ bên trong, coi như cũng là ngay lập tức đi vào đến bây giờ đều còn chưa có đi ra cũng có một nhóm đâu. So như thần đỉnh bên trong lực vương đông tra ghi chép võ định tông bất động thạch vương thạch kinh, cái này bên trong chờ đợi quần thể chân chính tại cùng giang thủ là có, nhưng cũng có rất nhiều không phải. chính giờ cao sư huynh bất giận. theo ba chính giờ cao kinh hồ, hậu phương ba thị quần thể cũng nhao nhao nhìn lại lúc giang thủ bên cạnh thân cũng đông dưng hiện hiện lần lượt từng thân ảnh là bên trên tác thị mạnh nhất lao tổ bên trên tác được cùng phong thị mạnh nhất lao tổ phong cường sinh ngay cả bộ linh ngữ cũng quay người đội đến ba cái chân thần đều cười theo hướng ba thị phương hướng hành lễ hành lễ quá trình bên trong ba cái chân thần cũng đem giang thủ giữ gìn tại hậu phương cục diện này đều cũng làm cho Giang Thủ dần mình mang theo Hổ nghi nhìn trung quanh về sau chờ hắn phát hiện trước đó bị hắn cứu trợ qua Vân Cảnh Tông Thần Đỉnh Đường Thị nhóm thế lực bên trong võ giả phần lớn là một mặt lúng túng nhìn xem hắn Kiếm Vương Niết binh đều lúng túng cúi đầu chúng thế lực càng đa số hơn thủ chân thần lại bình chân như vậy không núp đích Giang Thủ cảm thấy Hổ nghi cũng lớn hơn đương nhiên coi như những cái kia bị hắn cứu trợ qua võ giả giống như đều nuốt lời khi hắn đi ra đằng sau đối Bá Thị chúng võ giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhõng lúc những người kia đều là trầm mặc nhưng thời khắc này Giang Thủ cũng không có nhiều e ngại hắn đã được đến đau khôi cái này có thể bảo mệnh chí bảo Thực lực bản thân cũng tăng lên rất nhiều, cộng thêm thời khắc này Bá thị chúng thần cũng chỉ có chân thần tại, vị chủ thần kia cũng không ở tại chỗ, cục diện trước mắt đối Giang thủ hay là không có nhiều ý hiểm. Giang thủ từ hai bên trái phải thu tầm mắt lại về sau, lại nhìn bộ linh nữ cùng phong cường sinh bọn người một chút, trong mắt ngược lại hiện lên một tia cảm động. Bất quá không cùng Giang thủ nói cái gì, phía trước ba chính giờ cao liền mang theo Bá thị nhiều vị chân thần lách mình mà tới, một thân sát cơ nghiêm nghị nọ dội, vô hình xung kích hướng ngoại khuyết tán bên trong ba chính giờ cao mới cởi lạnh nhìn về phía bộ linh nữ, các ngươi thật muốn vì cái này vô chi tiểu nhi cùng ta Bá thị đối nghịch? Hùng quang lóe ra liếc nhìn một phen, bá chính rơi cao lại nhìn về phía Giang Thủ, Giang Thủ, lão phu cũng không thể không thừa nhận ngươi cái này tiểu nhi có chút thiên phú, có sung kích cảnh giới cao hơn tiềm lực, đáng tiếc ngươi quá không biết mùi vị, dám đối ta Bá Thị bán thần hạ thủ kia liền đợi đến nhận lấy cái chết. Đừng nói chỉ là khu khu phong thị, bộ thị mấy cái muốn bảo đảm ngươi, lại nhiều đến mấy cái lại có làm sao? Giết ta Bá Thị bán thần chính là khiêu khích trà đạp ta Bá Thị uy nghiêm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói lời này lúc bà chính rơi cao cũng tận lực điểm nặng Giang Thủ giết Bá bắt đầu dễ là khiêu khích trà đạp Bá Thị uy nghiêm. Đây không phải bắn tên không đích, là cảnh cáo thế lực khác cho dù có cá biệt chân thần đối giang thủ nhìn với con mắt khác, chỉ cần ngươi không thể lấy được phía sau chủ thần toàn lực ủng hộ, liền tốt nhất đừng nhúng tay. Vẫn là câu nói kia, coi như sau lưng ngươi có chủ thần, nhưng sau lưng ngươi chủ thần dưới trướng đệ tử đông đạo, ngươi chỉ là trong đó một trong, kia tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều chiếm được chủ thần toàn lực ủng hộ, nhất là vì một ngoại nhân cùng một cái khác chủ thần đối đầu, đây càng là sát suất cực tiểu. Vậy coi như trước đó bộ linh ngữ nói tới là thật, võ định tông thương lãnh tùng cùng Tốc Hải thị Tốc Hải thiếu mang thật đối trang thủ coi trọng, cũng chưa chắc dám ở loại sự tình này bên trên cường ngạnh đến đâu. Cười lạnh sau ba chính giờ cao lại đem ánh mắt rơi vào bộ linh ngự trên thân, "Ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, hoặc là thối lui, hoặc là chết." Sâm Hàn lời nói rơi xuống đất, ba chính giờ cao sau lưng nhiều tên bá thị chân thần cũng tràn ngập sát cơ, đều xuất ra riêng phần mình thần khí chuẩn bị chém giết. Bộ linh ngự cùng phong cường sinh cũng đã biến sắc, biến sắc bên trong bộ linh ngự vội vã truyền âm, "Giang thủ, ngươi mau trốn, chúng ta mặc dù đi mời Tốc Hoài thiếu mang cùng thương lãnh tụng, nhưng bọn hắn đến nay không đến, chúng ta nhiều nhất giúp ngươi chống đỡ một hồi." Giang thủ cũng lần nữa ngạc nhiên, ngạc nhiên bên trong hắn bên cạnh thân vừa hiện hiện một bộ ám hát sắc khối lỗi, phân hồn cũng đã vào ở khối lỗi chuẩn bị lúc bộc phát, khắc cười to một tiếng liền vang lên theo. Khẩu khí thật lớn, lại nhiều đến mấy cái lại có làm sao? Ba hơi lựa chọn. Bá sư đệ không hổ là lấy bá làm họ tồn tại, lôi mộ hôm nay còn rất muốn mở mang kiến thức một chút, bá sư đệ có thể hay không kế tiếp theo bá khí số dưới. Nương theo lấy cười to, Vân cảnh Tông Lôi Hướng Minh đã đến Giang thủ bên cạnh thân, nhìn về phía ba chính giờ cao ánh mắt cũng tràn ngập chiến ý. Lấy Lôi Hướng Minh tâm tư Giang thủ gặp được phiền phức trước đó thay hắn giải quyết, cho Giang thủ ấn tượng sẽ không đủ sâu, chỉ có phiền phức chính lúc buộc phát mới ra tay ngăn lại, kia mới càng tươi đẹp hơn, có thể để cho Giang thủ khắc sâu hơn ghi nhớ ân tình này. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật cùng bá chính kinh động tay sau lại ra tay, chỉ cần Giang thủ xuất hiện, bá thị đã bắt đầu áp bách, cái này liền có thể. Bởi vì có thể động thủ, Lôi hướng Minh tự nhiên sẽ không lại chờ. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, vân cảnh tông bên trong càng có cái khác hơn 10 tên thần tử tập mà đến, đều đứng tại Giang thủ bên cạnh thân nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm bá thị một nhóm, bá chính giờ cao nháy mắt mắt trợn tròn. Chính là bộ linh ngữ mấy cái cũng lộ sổ. Ngược lại Giang Thủ trong mắt lóe lên một tia vi diệu màu sắc, hắn tại thời khắc này tựa hồ minh bạch cái gì, chính là loại này minh bạch để hắn có chút im lặng cảm giác. Chương 735, cái này nhất định có hiểu lầm. Lôi Sư Vinh, ngươi đây là ý gì? Bởi vì Vân Cảnh Tông đột nhiên chặn ngang một gạch, trước đó ba khí vô biên bá chính giờ cao không chỉ ngay lập tức mắt tròn váng, hồi thần lại về sau đồng dạng tràn ngập kinh hãi. Dù sao đây là Vân Cảnh Tông đúng tay, là toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương hai đại siêu cấp bá chủ một trong. Nếu như nói ba thị cùng bộ thị loại hình thế lực trên lệch lớn, như vậy ba thị cùng Vân Cảnh Tông ở giữa trên lệch giống nhau là lớn đến kinh người. Bộ thị chỉ có 7 chân thần, mạnh nhất một cái lục biến, sau đó ngay cả ngũ biến đều không có. Bá thị đâu? Trừ một vị chủ thần bên ngoài còn có hơn 30 vị chân thần, một cái bắt biến ba cái thất biến, tùy tiện liền có thể nghiền ép bộ thị quân lính tan dã. Nhưng Vân Cảnh Tông liền dọa người hơn, ba vị chủ thần tọa trấn không nói, trong tông chân thần cũng chừng hơn 100 vị, trong đó mạnh nhất càng có bốn cái chân thần cử biến, sáu vị chân thần bắt biến. Cũng đừng nói bọn hắn chỉnh thể cường giả số lượng, liền nói trước mắt, bá thị ở đây chính là lấy bá chính giờ cao vị tôn chân thần thất biến mà thôi. Vân cảnh tông lôi hướng minh liền là chân thần bất biến. Ngoài ra hơn 10 chân thần cũng có nhiều thất biến lụy biến. Chính là Vân cảnh tông ở đây hơn chục chân thần là đủ từ chính diện đánh tan tất cả bá thị chân thần. Bởi vậy Vân cảnh tông đung tay, thật không phải bình thường do người. Tại bá chính dơ cao lòng tràn đầy hoảng sợ hỏi ý lôi hướng minh là có ý gì lúc. Lôi hướng minh cũng không kịp trả lời. khác một đám thân ảnh liền từ hai bên trái phải sau trên dưới từng cái phương vị đem bá thị chân thần vây lại. Bá chính dơ cao, mặc kệ ngươi cùng giang huynh có cái gì ấn đoán, nghĩ tại chúng ta thần đỉnh chư thần trước mặt đánh giang huynh chủ ý, đó chính là muốn chết. Nói đúng lắm, muốn động giang huynh cũng muốn hỏi chúng ta đường thị có đáp ứng hay không ta còn thực sự hoài nghi bá sư đệ trước đó lời nói có phải là có thể duy trì lại nhiều đến mấy cái lại có làm sao tia tốt liền nhìn xem bá sư đệ ứng đối ra sao ta chấn quang tông võ giả đem bá thị trung thần từ bắt phương vây quanh về sau lần lượt từng thân ảnh cũng nhao nhao lạnh mở miệng cười cái này cười lạnh thậm chí kinh khủng cục diện chỉ để dọa sợ tất cả bá thị bán thần mặc kệ bá chính dơ cao hay là cái khác bá thị chân thần bán thần tất cả đều trợn mắt ước mồm nhìn chung quanh mỗi cái đều là một đầu mồ hôi lạnh chảy ròng một cái vân cảnh tông muốn đúng tay bảo hộ giang thủ đã đủ để cho bá thị tâm hẳn Hiện tại làm sao ngay cả Thần đỉnh, Chấn Quan Tông, Đường thị, Võ Định Tông các phương đều ra mặt rồi. Đây cũng quá khoa trương, Vân Cảnh Tông có thể nghiền ép Bá thị, Thần đỉnh cũng là có thể nghiền ép, trừ hai đại siêu cấp bá chủ bên ngoài, ba đại cự đầu Đường thị, Võ Định Tông cùng cũng là so Bá thị cường đại hơn rất nhiều thế lực a, cơ bản đều là hai đại chủ thần tọa chấn, chân thần số lượng hoặc 6 tháng 7 năm 10 hoặc trên trăm. Càng làm cho Bá thị gan hàn chính là không chỉ chừng này cự đầu bá chủ, chính là Ngà thị, Túc Hoài thị, Thánh Hoàng Tông trở cùng Bá thị không sai biệt lắm siêu nhiên thế lực cũng giao nhau ra mặt. Đây cơ hồ là đem Bá thị chúng thần sở tại địa vì cái chợt như nêm tối chư vị sư huynh sư tỉ, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó, cái này nhất định có hiểu lầm, chúng ta bá thị chỉ là vì giữ gìn tông môn mặt mũi mới muốn đối phó Giang thủ, cái này cùng chư vị nhưng không quan hệ nhiều lắm a. Một thân mồ hôi lạnh sớm xâm nhiễm toàn thân nước đấm, bá chính dơ cao miễn cưỡng mở miệng, nụ cười trên mặt cũng yếu ớt đến cực hạn, hắn thật rất sụp đổ a, chỉ là muốn đối phó Giang thủ mà thôi, làm sao lại biến thành bộ dạng này. Vây quanh ở bọn hắn bá thị chúng thần tà hữu cường giả thần cấp nhóm đều điên sao, ngốc rồi sao? Ách, bá sư đệ, chúng ta nhưng không phải làm có ngươi, mà là Giang huynh đối ta Vân Cảnh Tông có đại ân. Ta Vân Cảnh Tông tiến vào vạn sinh phủ bắt phủ chừng hơn 100 bản thần. Giang huynh thì cứu vớt trợ giúp hơn 20 vị để bọn hắn miễn đi bỏ mình chi cục, đối với chúng ta Vân Cảnh Tông đến nói, Giang huynh chính là ta tông ân nhân. Ngươi nghĩ đối ta tông ân người hạ thủ, ta Vân Cảnh Tông làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bất quá tại bá chính dơ cao một mặt sụp đổ bên trong, lôi hướng Minh lại một mặt khinh thường. Tức cao ngạo lại lạnh nhạt nói ra một phen, tại chỗ dọa đến bá chính dơ cao chân đều mềm. Nói đùa cái gì, Giang thủ cứu hơn 20 cái Vân Cảnh Tông bản thân. Cái này quá giả, Giang thủ coi như đã từng miểu sát bá bắt đầu dễ, nhưng kia cũng chỉ là tất cho đến lúc này Bá Chính Giơ Cao lại hãi nhiên phát hiện, Giang thủ tu vi khí cơ cùng lúc trước hắn tìm hiểu đến tin tức căn bản không giống. Giang thủ miểu sát bá bắt đầu dễ lúc lộ ra ngoài chính là hơi thở gì. Lục Trọng tiêu. Hiện tại Giang thủ lại sớm siêu việt Lục Trọng tiêu, chỉ ít hắn cảm giác bên trong là như thế. Cũng không chỉ là chênh lệnh về cảnh giới, Giang thủ trước kia chỉ là đại thành lực nhanh phát tác, bây giờ cũng đích thật là viên mãn cấp. Loại này rõ ràng có thể cảm ứng ra tin tức không nên bị Bá Chính Giơ Cao nhìn lầm, hẳn là Giang thủ vừa vừa đi ra khỏi thời điểm liền có thể bị hắn phát giác nhất thành nghi sợ, nhưng thời kỳ đó Bá Chính Giơ Cao thật đúng là không để ý những cái kia. Bây giờ tại to lớn chân kinh dưới, hắn đã cảm thấy sự tình không đối lúc mới đi cảm ứng, cũng mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Lôi Thế minh nói tới cũng là lão phu muốn nói, Giang Minh cũng đã cứu ta thần đỉnh hơn 20 vị cường giả, để bọn hắn miễn đi vừa chết, đối ta thần đỉnh mà nói chính là ân nhân, các ngươi bá thị nghĩ đối ta thần đỉnh nhân người hạ thủ, lão phu có thể đứng ngoài quan sát. Còn có chúng ta Đường thị. Bá chính dơ cao lần nữa bị kích thích muốn lộn xộn số lúc, thần đỉnh, Đường thị, võ định tông cùng đông đảo cự đầu bá chủ trong thế lực võ giả mới nao nao mà miệng, đều đối bá thị chúng thần chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bá chính giờ cao thân thể du lên, chậc để sổ độ. Dù là hắn lý giải không được Giang thủ làm sao lại cứu trợ đến nhiều người như vậy, làm sao lại đối Vân Cảnh Tông, thân đình cùng nhiều như vậy thế lực đều có ẩn, nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi chất vấn cùng nghi hoặc. Hắn chỉ biết, lần này nghĩ đối Giang thủ hạ thủ chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Có nhiều như vậy so bá thị càng kinh khủng thế lực cùng hộ Giang thủ, bọn hắn lại muốn động thủ đó chính là tự chịu diệt vong, dù sao bá thị coi như phía sau có chủ thần tọa chấn, nếu chỉ độc một cái thực lực đối đầu bá thị, chính là Vân Cảnh Tông cũng không dám ức hiếp quá mức. Vân Cảnh Tông ba chủ thần, bá thị một cái, nhìn qua đi mạnh yếu cách xa nhưng thật muốn liều linh chém giết, Bá thị chủ thần coi như chính diện chiến không được Tam đại chủ thần, chỉ khi nào muốn trốn hoặc là trốn ở âm. Thâm bên trong đối vân cảnh tông chủ thần trở xuống hạ thủ, đó cũng là vân cảnh tông cũng không đủ sức tiếp nhận sự tình, cho nên Bá thị so vân cảnh tông yếu nhiều, nhưng vân cảnh tông cũng không có cách nào tùy ý ước hiếp Bá thị. Hiện tại thế nào? Hiện tại là vân cảnh tông Tam đại chủ thần, thần đình Tam đại, Đường thị võ định tông chấn quang tông riêng phần mình hại cái, cộng thêm ngã thị các loại, cái này cộng lại hơn hai vị chủ thần à? Thật cường giả thần cấp nếu là cộng lại càng đầy có tiếp cận ngàn vị, bản thần cái gì cũng không cần phải nhiều lời. Không bố như vậy thế lực liên hợp lại, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần bọn hắn không tiếc đại giới, chính là bá thị tất cả cường giả đều co vào tại đại bản doanh, dựa vào hộ tộc đại trận bày trảo chống, cũng sẽ bị tất cả thế lực liên hợp tiêu diệt thành tro bã. Lúc này hắn còn có thể cường ngạnh bắt đầu mới là lớn nhất quái sự. Không đúng, Giang huynh. Giang thủ tiểu nhi có tài đứa gì, làm sao lại để lôi hướng minh cái này chân thần bắt biến cấp cường giả đều xưng là Giang huynh. Còn có Thần Đình, Đường thị bên trong những lão gia hỏa kia, cũng là kêu Giang huynh. Lá gan đã phát kinh, sắc mặt cũng có chút xanh đậm, ba chín giờ cao còn đang đang lúc sợ hãi lại sử sở hắn mới nhớ tới Lôi hướng Minh cùng chân thần đối Giang Thủ Sương Hồ, kia là Giang huynh mà không phải Giang Tiểu Hữu. Dưới tình huống bình thường coi như Giang Thủ cứu Vân Cảnh Tông, thần đình không ít võ giả, đối hai đại siêu cấp bá chủ có ân, nhưng bản thần cùng chân thần khác biệt khổng lồ biết bao. Lôi hướng Minh có thể khách khí xưng hô một tiếng Giang Tiểu Hữu, đã là rất cho Giang Thủ mặt mũi. Tiểu Hữu danh xưng mặc kệ song phương giọng điệu như thế nào, đều đủ để chứng minh Giang Thủ vẫn chỉ là tiểu bối, còn xa không có cách nào cùng Lôi Lưỡng Minh cùng có tư cách đánh đồng. Nhưng một cái huynh chữ liền vượt quá tưởng tượng, võ giả ở giữa xưng huynh gọi đệ Chỉ có đôi khi là trong tông môn bối phân có hạn chế, để ngươi không có cách nào vượt qua bên ngoài, bình thường không đồng tông cửa võ giả chỉ có thể đánh đồng, thực lực tương đương lúc mới có tư cách bị sưng hô như vậy. Giang huynh, Lôi Mộ cũng phải chúc mừng Giang huynh lấy đến kinh người chiến tích, một người chiến cựu vương, sau đó càng lực chạm sáu vương, Giang huynh phong thái, Lôi Mộ chưa thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là đời này tiếp nối lớn nhất. Ba chính giờ cao kinh hãi không thể tự kiềm chế, Lôi Hướng Minh vừa cười hướng Giang thủ thi lễ một cái, lời nói này rơi xuống đất, đừng nói ba chín giờ cao trực tiếp kinh hãi ngay cả mắt trợn trắng, toàn thân lộn xộn, chính là thần đỉnh, Đường thị Võ Định Tông bên trong chúng nhiều cường giả cũng nhao nhao kinh hãi trợn mắt hốt mồm, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lôi hướng minh, nhìn nhìn lại Giang Thủ, đầy mắt không biết làm sao. Không phải sao? Giang Thủ yêu nghiệt nhất một trận chiến là cùng kiếm vương giết binh liên thủ, ở thời kỳ đó cũng không có cái khác bắc cường võ giả đứng ngoài quan sát, bởi vậy thần đỉnh, Võ Định Tông bên trong đông đảo chân thần cũng nhất biết nhiều hơn Giang Thủ hiện tại khả năng không kém hơn một chút vương giả, cộng thêm có tư cách tại về sau súng kích hoàng cấp tồn tại, nhưng bọn hắn thật không biết kia vi hoàng một trận chiến. Nghe tới lôi hướng minh lời nói về sau, không lộn xộn cũng khó khăn. Về phần bộ thị. Phong Thị bên trong cường giả đang nghe lời này lúc, đồng dạng không biết phản ứng ra sao. Bộ linh ngự phong cường sinh đều là đầu góc chống dũng, phản ứng đầu tiên chính là lôi hướng Minh đang nói đùa, nhưng bọn hắn lại cảm thấy lôi hướng Minh không nên ở trước công chúng sẽ mở như thế không hợp thói thường cho đùa. Giang Thủ, lộn xộn mấy hơi, bộ linh ngự mới hai nhiên nhìn về phía Giang Thủ. Cho đến lúc này, mặc kệ là bộ linh ngự hay là lôi hướng Minh các loại, đối với Giang Thủ tại đối mặt Bá Thị vây khốn lúc lấy ra đao khôi, kỳ thật đều không có lưu ý. Đao khôi mặc dù tại toàn lực lúc buộc phát có thể cùng chủ thân một trận chiến, nhưng không lúc buộc phát, Đao khôi hay là rất phổ thông khôi lỗi, không có bao nhiêu khí cơ tiết ra ngoài. Bởi vậy bộ linh ngữ nhìn về phía Giang Thủ lúc đối Đao khôi đều là không nhìn. Giang Thủ thì tại lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi Đao khôi liền nhẹ gật đầu. Hắn biết bộ linh ngữ nghi hoặc là cái gì, có chút sự tình như là đã bị ai nói ra, cũng không cần thiết che giấu, là hắn làm thừa nhận chính là. đương nhiên, sự kiện kia không phải hắn một cái công lao. Giang Thủ hay là rất khách khí nói, một lần kia là ta cùng Nhất Minh cùng một chỗ liên thủ mới có thể làm đến. Ngươi bỏ bớt trận chiến kia ta là chiếm ngươi quan mới là nếu không có ngươi đối mặt cựu vương vây giết ta hẳn phải chết không nghi ngờ. bất quá giang thủ lời nói vừa dứt niết binh liền ngắt lời đánh gãy rất im lặng trận trắng mắt phản bác. tả hữu lần nữa bị kiếm vương lời nói kinh hãi một mảnh trận mắt hốc mồm. về phần bá thị bá chính giờ cao đã sắc mặt xanh lét lục toàn thân phát run. giang thủ giết sáu vương hoàn cấp. bá chính giờ cao bị đả kích chỉ muốn ngất đi mới tốt. chương 736, trăm càn quét bắc cường. một người chiến cựu vương giết sáu vương giang thủ còn không có tìm hiểu đạo chi được đâu trên người hắn không có một tia đạo ý khí tốt. Ta chỉ là nghe nói hắn về sau có khả năng xung kích hoàng cấp, làm sao hiện tại liền sắp tiếp cận rồi? Quá khoa trương. Dù là tu vi của hắn khí cơ vẫn luôn có ẩn tàng, hắn cũng không phải là đối ngoại triển lộ như thế, chỉ là ngũ trọng tiêu, lục trọng tiêu, thất trọng tiêu cái gì, mà là có thật nhiều nhũ thân bên trên ưu thế bị che lấp khí cơ, chân chính buộc phát sớm đã có cựu trùng chiến lực, nhưng bây giờ liền xung kích hoàng cấp. Hoàng cấp, hoàng cấp a. Đây chính là so kiếm vương miết binh, bất động thạch vương thạch kinh, lực vương đông tra ghi chép càng kinh khủng nhiều tồn tại a. Hiện tại giang thủ liền có thể một người chiến chúng ta bắc cường tam vương rồi. Hắn đã có thể diệt sát bàn Long Sáu Vương, đối phó chúng ta Bắc Cương Tam Vương khẳng định cũng kém không nhiều. T, đây là cái tàn tu. Bá thị một nhóm đều sắp bị Giang Thủ chiến tích cùng thực lực đả kích ngất đi lúc, tả hữu mới có từng tiếng kinh hô vang lên. Những này kinh hô phần lớn là thần đỉnh. Đường Thị, Trấn Quang Tông bên trong những đại nhân vật kia, vẫn là câu nói kia. Giang Thủ cứu trợ những này siêu cấp trong thế lực đệ tử lúc còn không có lực áp vương giả thực lực, nhiều nhất là cùng vương cấp so sánh. Hắn một người chiến cựu vương cũng chỉ là cùng niếp binh cùng một chỗ tìm kiếm lúc phát sinh, cũng không có người đứng xem. Hiện tại tin tức này tuôn ra đến thật quá doa người doa đến ngay cả các lớn siêu nhiên thế lực chân thần nhóm đều không thể bình tĩnh, từng tiếng sợ hãi thán phục bên trong, một mực cũng có chút chóng váng chóng váng bộ linh ngữ, phong cường sinh cùng bên trên tác được mấy người cũng miễn cưỡng hồi thật lại, hoàn hồn sau ba vị này chân thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là không cách nào tin, bọn hắn đều cảm thấy trước đó lôi hướng minh cùng kiếm vương niết binh nói tới là nói đùa, giang thủ khẳng định trả lời cũng là tại nói bậy. tốt, lại rất miễn cưỡng để xuống cái này không hợp lý suy nghĩ, bộ linh nữ mới kiều cười lên, giang thủ, chúc mừng, thật sự là chúc mừng ngươi, mặc kệ đến cỡ nào không thể tin. Bộ linh ngự đối với Giang Thủ có thể có phần này thực lực, có thể đi đến bây giờ đều là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bộ thị từ thần nguyên thành một chuyện lên liền đối Giang Thủ tràn ngập xem trọng, cũng cảm thấy tiểu tử này về sau sẽ có sung kích chân thần tư cách mới có thể vẫn luôn tại như thế nào lôi kéo Giang Thủ bên trên không ngừng thi lực. Vậy coi như Giang Thủ cho tới nay cũng không có cưới bộ thị bất kỳ một cái nào nữ tử, nhưng Giang Thủ cùng bộ thị quan hệ cũng là rất không tệ. Kia đối với Giang Thủ quật khởi, như hàng vụt bay lóa mắt, bóng ánh quật khởi cũng chỉ có kinh hỉ cùng hưng phấn, thậm chí bộ linh ngự đều kém chút kích động ngất đi, bởi vì Giang Thủ biểu hiện vượt qua đoàn trước nhiều lắm. Trước kia các nàng chỉ cảm thấy tiểu tử này có tư cách xung kích chân thần, có hy vọng thành vì chân thần mà thôi. Hiện tại thế nào? Lực áp vương cấp xung kích hoàng cấp, quá nghịch thiên a. Kiếm vương nghiếp binh cái này bình thường vương cấp đều có thể cùng chân thần tam biến chém giết cái lực lượng ngang nhau. Giang thủ thực lực như vậy, chỉ ít có thể cùng chân thần tứ biến chém giết cái lực lượng ngang nhau. Mà chân thần tứ biến là khái niệm gì? Toàn bộ bộ thị chỉ có một cái lù biến, một cái tứ biến. Trừ bộ linh ngữ bên ngoài, giang thủ đã có thể cùng bộ thị cái khác bất luận cái gì cường giả chém giết thậm chí áp chế rồi. Cái này ý nghĩa không nên quá kinh hãi, còn có chính là giang thủ nhẫn kỷ. Đối bán thần tấn thăng chân thần sát suất tuyệt đối không lớn, nhưng vương cấp cường giả, cho tới nay còn chưa từng nghe qua nói có mấy cái vương cấp cường giả không thể tấn thăng chân thần, nói gì giang thủ dạng này đối sát hoàn cấp. Những võ giả khác không biết giang thủ cụ thể lớn bao nhiêu, những võ giả khác nhiều nhất từ giang thủ tại 20 năm trước còn tại tham gia định nguyên đại bị một chuyện. Đến suy đoán tuổi của hắn tại tổng thọ nguyên Hai thành trở xuống, bộ linh ngữ lại là biết đến, giang thủ đi ra vạn sinh phủ về sau cũng bất quá là vừa vặn 89 tuổi mà thôi. Không tính duyên thọ đan dược kéo dài thọ nguyên, kia đã là có thể hưởng 1000 năm tuế nguyệt. Loại tình huống này Giang thủ 89 tuổi liền đến các loại pháp tắc toàn bộ viên mãn hoàn cảnh, coi như hắn ngộ tính lại bình thường, đi tìm hiểu đạo chi lực cũng tuyệt đối là đầy đủ. Nói gì Giang thủ ngộ tính vốn là không kém. Kia là từng nuốt hơn 1600 giọt thần mạch tinh huyết ngộ tính. Cho nên Bộ Linh ngữ biết rất rõ. Trước mắt Giang thủ đã có tư cách tại Bộ thị tất cả võ giả bên trong số 1 số 2, tương lai của hắn càng đủ để cho toàn bộ Bộ thị ngưỡng vọng. Bộ thị lại cùng Giang thủ quan hệ rất tốt, nàng cũng biết Giang thủ làm người như thế nào, nhiều như rừng rưới nàng thật nghĩ kích động rất nhỏ một chút đều làm không được a. Bộ Linh Ngư kích động khó nhịn lúc, Phong Cường Sinh cùng bên trên tác được động dạng kích động Bọn hắn có lẽ so Bộ thị cất bước muộn, nhưng ít ra không cùng Giang thủ trở mặt, cũng coi như có nhất định giao tình, có thể sớm giao hảo dạng này, một vị cường giả ý nghĩa cũng là không cách nào lường được. Bất quá tại mấy vị này trong sự kích động, Bộ thị, Phong thị, bên trên tác thị dưới chướng một chút tiểu bối, tỷ như Bộ tiêm Ảnh, Phong Văn, Cao thậm chí bên trên Tác Can, những này dù không thể tự mình tiến vào vạn sinh phủ, lại một mực ở lại bên ngoài chờ ngắm nhìn, đột nhiên biết được Giang thủ yêu nghiệt quật khởi, lại từng cái đều bị kích thích toàn thân tê tê, hoàn toàn không có một tia ý thức tự chủ. Giang huynh, ngươi đối ta Vân Cảnh Tông có đại ân. Ta tông cũng tự nhiên sẽ không quên mất, cái này bên trong cũng có một khối Ta Vân Cảnh Tông Tông môn lệnh phủ, chỉ cần nắm giữ này phủ, mặc kệ là Giang huynh tự mình sử dụng hay là Giang huynh thân hữu sử dụng, cũng mặc kệ sách ra bất kỳ điều kiện gì, ta tông đều sẽ đem hết toàn lực đi giúp Giang huynh thực hiện. Tả Hữu xôn sao sôi trào bên trong, Vân Cảnh Tông Lôi Hướng Minh mới phất tay xuất ra một khối tạo hình tinh mỹ, lòng bàn tay lớn nhỏ hình thoi phù bài, phù bài bên trên viết lấy mây cảnh hai chữ, tiểu chữ bên cạnh từng mảnh từng mảnh tinh vân thay đổi lưu chuyển, cho người ta một loại mênh mông hùng vĩ viễn cổ khí tức, theo Lôi Hướng Minh giải thích, Giang thủ cũng minh bạch cái này lệnh phù ý nghĩa. Cái này đơn giản đến nói, chính là cùng linh võ đại lục ma dương tông bên trong đẩy ra ma dương khiến không sai biệt lắm, là một loại tông môn ấn lệnh, người đối nào đó cái tông môn có ân, người ta cho ngươi một khối phù bài, chỉ cần dùng mặc kệ ra sao sự tình đối phương đều sẽ lấy cử tông chi lực giúp ngươi hoàn thành. Nghĩ nhớ ngày đó giang thủ còn tại linh võ đại lục cảnh nước lúc, hắn còn không phải võ thánh, tại Tô Thánh tre trở cho tu luyện, bởi vì chuyện nào đó rước lấy cái khác quốc gia mấy cái võ thánh liên thủ vây giết, dù là mấy cái kia võ thánh liên thủ thực lực viễn siêu Tô Thánh Tô nắm thành, nhưng Tô Thánh vừa xuất ra ma dương lệnh, mấy cái liên thủ võ thánh trực tiếp giận nước tiểu. Đây chính là đại tông môn thế lực lớn tại nó trong phạm vi thế lực có lực ảnh hưởng. Vân Cảnh Tông là cái gì? Toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương bên trong cường đại nhất hai bá chủ một trong, tại Bắc Cương hơn 10 sinh mệnh tinh hệ bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Lôi Hướng Minh lấy ra mây cảnh lệnh phù, ý nghĩa cũng là có thể nghĩ. Đừng nói giang thủ vì đó động dung, thần đình, võ định tông các phương hướng võ giả đều bị cử chỉ này bị chấn trụ. Động dung bên trong giang thủ cũng tương tự có nghi hoặc, hắn mặc dù cứu hơn 20 cái Vân Cảnh Tông đệ tử, nhưng cử chỉ này nhưng xa không đủ để làm cho đối phương xuất ra một khối mây cảnh lệnh phù. Đây là tông môn ấn lệnh, đối nào đó một tông có đại ân mới được, nhưng trên thực tế Vân Cảnh tông bên trong lục trọng tiêu trở lên bán thần chừng 7800, hắn chỉ cứu hơn 20 cái. Nhiếp sư Diệt nói qua, "Bắc phủ bên trong nếu không phải ngươi tồn tại, hắn chỉ sợ cũng phải chết tại nhiều vương liên thủ vây giết dưới, dù là ngay từ đầu có thể trốn qua lần một lần hai, một khi bị bản lòng tinh vực vị tiết lộ vương khóa chặt truy tung, căn bản chạy không thoát, sẽ chỉ lần lượt bị càng rất mạnh hơn người vây giết." Nhiếp sư Diệt tại ta trong tông chính là tương lai trụ cột, ngươi cứu Nhiếp sư Diệt chính là đối ta tông lớn nhất ân huệ. Tựa hồ cũng biết cái này có chút siêu quy cách, Lôi Hướng Minh rất nhanh cười giải thích. Suôn 20 cái phổ thông bán thần sinh tử không quan trọng, coi như nào đó vị chủ thần dưới trướng dòng dõi, lại hoặc là chân thần trưởng lão thân nhi tử, đệ tử đắc ý loại hình, ngươi cứu những người kia cũng nhiều nhất để nó phía sau chủ thần chân thần cảm kích, kia là tư nhân giao tình, không đáng vận dụng mây cảnh lệnh phụ, giống như cái khắc thần đỉnh, võ định tông cùng võ giả chính là như thế, mặc kệ bọn hắn phải chăng muốn giao hảo giang thủ, cũng đều là hành vi cá nhân, không có khả năng xuất ra tông môn ấn lệnh. Nhưng Niếp binh thân phận địa vị thật không giống a, Niếp binh thành vị chân thần là không chút huyền niệm, lấy hắn vương cấp chiến lực, coi như về sau chỉ có thể dừng bước chân thần cảnh cũng là tại chân thần cảnh quét ngang bắt phương tồn tại, coi như thành không chân chính chủ thần cũng có thể cố có chủ thần lực uy hiếp. đây chính là vân cảnh tông tuyệt đối tương lai trụ cột. vạn nhất vân cảnh tông ba chủ thần thọ nguyên hao hết, nó dưới không có tân chủ thần xuất hiện, khi đó liền cực có thể sẽ là niết binh một người tọa chân tinh không, ủng hộ vân cảnh tông không ngã. cái này liên lụy đến tầng sâu ý nghĩa tuyệt đối không phải hư giả. chuyện này tại niết binh đi ra một đoạn thời gian bên trong, lôi luyến minh cũng dùng đặc thù phương thức cùng trong tông liên hệ, tam đại chủ thần đều đồng ý đưa ra tông môn ân kiến. các chủ thần cũng là cảm thấy, mặc kệ việc này có hay không siêu quy cách nhưng có một khối tông môn ân lệnh có thể để cho giang thủ cùng vân cảnh tông càng thân cận chút cũng là đáng nhất là tông môn ân khiến đồng dạng đều có đẳng cấp bọn hắn đưa cho giang thủ cũng không phải đẳng cấp cao nhất ma dương khiến nhật nguyệt tinh ba các loại vân cảnh tông ân khiến thì là hành tinh hàng tinh tinh hệ tinh cực thậm chí cao nhất mây cảnh trí tôn khiến năm các loại cái này một khối cũng chỉ là cấp hàng tinh nhân lệnh giản tiện giải thích về sau đối mặt cái này tông môn ân khiến giang thủ trong lúc nhất thời còn không biết con nên hay không thu lôi hướng minh thì cười cứng rắn nhét đi vào nhét vào sau lôi hướng minh mới nhìn trung cảnh nhất là tại Bá Chính Giơ Cao trên thân nhìn nhiều mấy lần, ý vị cực kỳ sâu xa. Bá Chính Giơ Cao cũng kinh sắc mặt xanh đậm trắng bệnh không ngừng chuyển đổi, hắn dù sao không nốc, biết đây là Vân Cảnh Tông cảnh cáo, giang thủ nắm giữ mây cảnh lệnh phù, kia là mặc kệ bản thân hắn vẫn là hắn thân hiếu, chỉ muốn xuất gian này phủ Vân Cảnh Tông liền sẽ lấy cử tông chi lực giúp hắn hoàn thành một cái điều kiện. Cái này đủ để lần nữa chấn nhiếp Bá thị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân Đình, Võ Định Tông, Đường thị cùng siêu nhiên thế lực mặc dù ở đây không có tư cách quyết định đưa ra tông môn ngân lệnh, Giang Thủ cứu một nhóm phổ thông đệ tử cũng không có tư cách thu hoạch được tông môn đã lệnh, nhưng những thế lực này đồng dạng không lốc, thanh tỉnh sau một mà tiếp đối Giang Thủ chúc mừng bên trong, Tương Đạo bao hàm thâm ý ánh mắt cũng không ngừng tại Bá Thị võ giả trên thân bồi hồi, còn có không ít tính tình nóng này thiếu chút nữa đối Bá Thị võ giả hạ thủ, không có kiên trì bao lâu, Bá Chính dơ cao cầm đầu Bá Thị chúng thần liền nho nhau sám xịt chạy trốn vô tung, kia thật là cũng như chạy trốn rời đi, cái này lại gây nên một mảnh cười vang, sau đó lại là một trận khách sáo giao lưu, chủ yếu là các thế lực đều đang ra sức mời Giang Thủ tiến về nó đại bản doanh làm khách cái gì, Giang Thủ thật vất vả từ chối mới cùng bộ linh ngữ, Phong Cường Sinh cùng võ giả trốn xa mà ra. Xuất phủ sau thế cục đến lúc này cũng coi như chuẩn bị kết thúc, không có ba thị áp lực, chỉ có hơn 10 siêu nhân thế lực nhiệt tình lung lạc, giang thủ tự nhiên có thể đi rất nhẹ nhàng. Tại hắn sau khi rời đi, hậu phương tinh không mới vang lên từng tiếng sợ hãi thán phục. Gia hỏa này quá không phải người, trải qua này vạn sinh phụ một chuyện, giang thủ chi danh tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nhất càn quét toàn bộ Bắc Cương A. Tuyệt đối, tiếp cận hoàng cấp tồn tại, danh trấn Bắc Cương dễ như trở bàn tay, vận động toàn bộ tinh vực đều bình thường. Tiếng thán phục bên trong Quá nhiều võ giả cho dù là không ít chân thần cấp tồn tại, nhìn về phía kia đi xa đốn quang đều tràn ngập kính sợ. Dù sao ở đây chân thần còn có không ít một hai ba biến, kia đã là không có lòng tin có thể cùng Giang Thủ cái này siêu cấp yêu nghiệt một trận chiến, tự nhiên kính sợ vô song. Chương 737, chân thần, đây là một đại môn hạm. Tỉnh, tỉnh, Đường sư đệ tỉnh. Ha ha, cuối cùng thanh tỉnh. Mặc dù hơn một năm nay đến bởi vì có tinh khiết thế giới chi lực quan hệ, Châu chấu thương thế cũng không có chuyển biến xấu, một tháng bên trong luôn có mấy ngày có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng kia dù sao cũng là cực tiểu số hiện tại ngay tại trong hôn mê khôi phục thanh tỉnh khẳng định chính là hộ linh hồ công hiệu hộ linh hồ đường tiểu hưu cũng có thể tính nhân hoại đắc phúc hộ linh hồ công hiệu không chỉ là chữa trị bị hao tổn linh hồn lực sẽ còn để một võ giả linh hồn lực đạt được quyết trường chí ít có thể đang tăng cường về sau không sợ linh hồn huyễn thuật chỉ cần tu vi cảnh giới không phải trên lệnh quá lớn đối phương thi triển linh hồn huyễn thuật cũng không phải đặc biệt cường đại dù là lúc trước bạch tỉnh thời thi triển linh huyễn sát trải qua hộ linh hồ tẩm bổ sau đều có thể cố có nhất định ngăn cản lực đường tiểu hưu cho dù tại lúc khởi đầu là tại tẩm bổ linh hồn thương thế nhưng sau tiếp theo sau một thời gian ngắn bộ thị bước mịt tinh. Khi một đạo sĩ si ngốc trạng thái thân ảnh bị một ngụm bảo trì thai ngăn tẩy lễ, nó dở đẫn hai con ngươi cũng dần dần thêm ra một tia linh động lúc, tả hưu chính trong khi chờ đợi thân ảnh nhóm mới nhau nhau đại hỉ cười to. Đám người tiếng cười bên trong, Giang thủ cũng thở dài nhẹ nhõm. Đường Phi hoàng khôi phục rồi. Đây thật là tin tức tốt, tốt không thể tốt hơn tin tức tốt, Giang thủ khi tiến vào vạn sinh phủ trước, chính là từ bộ thị cái này bên trong biết được muốn để Đường Phi hoàng khôi phục, cần linh hồn, kỳ dược cực kỳ hiếm thấy, mới ôm trực tiếp nhất mục đích tiến về vạn sinh phủ. Lúc trước hắn biết được các loại bảo dược bên trong, chính là hộ linh hồn, bất diệt hồn chủng cùng sáu loại kỳ dược cố có hiệu quả. Bất quá tại Vạn Sinh phủ thời gian dài như vậy bên trong, Giang thủ mặc dù đạt được bất diệt hồn trùng, nhưng hắn tự mình phát hiện cũng không có cái khác kỳ bảo, lúc ấy hắn liền nghĩ qua coi như dùng bất diệt hồn trùng an dưỡng đường phi hoàng thương thế có lẽ rất lãng phí, nhưng chỉ cần không có cái khác kỳ dược, hắn cũng sẽ ngay lập tức liền sử dụng bất diệt hồn trùng. Mặc kệ quý gia đến đâu bảo dược, cùng bên cạnh mình thân hữu sư trưởng trạng thái an toàn so ra, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Giang thủ mình không được đến trừ không hỗn hồn trùng bên ngoài cái khác kỳ dược. Đó căn bản không gọi sự tình, hắn đánh rất những võ giả khác nhiều lắm, tại Vạn giới chi môn tử cửa sử chạm giết 7, 8 ngàn bản lòng võ giả cũng đều là kỳ hạn sau khi đến mới bị hắn chém giết, coi như kia bảy tám ngàn là cùng kiếm vương nghiếp binh cùng một chỗ chém giết, những tên kia còn sót lại bảo vật cũng là hắn cùng nghiếp binh bình phân. nhưng đại thể tình huống dưới hắn cần cùng nghiếp binh bình phân, cá biệt, tỷ như giang thủ nói rõ mình nào đó một trưởng bối linh hồn bị thương, cần linh hồn kỳ dược chữa thương, nghiếp binh sẽ cự tuyệt ta. nghiếp binh không có chút nào do dự liền đáp ứng. sự kiện kia chính là nghiếp binh trong lúc chưa thương, giang thủ lần lượt kiểm nghiệm bảy bản long võ giả di vật, từ nào đó cái bản thần tùy thân động phủ bên trong phát hiện bị tấy ghép đi và hộ linh hồn. Loại này trình suối phun trạng không ngừng vung vãi đối linh hồn lực có thẩm bộ chữa trị tác dụng thần dịch trạng kỳ dược, đã đủ để trị liệu chữa trị Đường Phi Hoàng thương thế. Giang Thủ, thật xin lỗi. Ngay tại Giang Thủ, Trang Vinh Hiên thậm chí vây tại trái phải một nhóm bộ thị chân thần đều hưng phấn kinh hô bên trong, rốt cục khôi phục hết thể Đường Phi Hoàng cũng triệt để thanh tỉnh, thanh tỉnh sau vị này ngay lập tức chính là mặt mũi tràn đầy luống túng hướng Giang Thủ xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Lúc trước Bạch Thị Cường giả cầm xuống Đường Phi Hoàng về sau, từ linh hồn hắn chí nhớ lục soát đến các loại tin tức về sau, còn tận lực thiết lập ván cục tại phục sát Giang Thủ nếu không phải giang thủ thực lực có đầy đủ căn đoàn, một lần kia chính là giang thủ có thể sẽ bị chém giết. cho nên mặc kệ sự kiện kia có phải là đường phi hoàng tự nguyện, đều đã từng có không nhỏ khả năng để giang thủ lâm vào nguy cơ sinh tử. theo lời này, trang Vinh hiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngược lại giang thủ một mặt dở khóc dở cười, tổ sư bá, ngươi đây là nói nơi nào? sự kiện kia là bạch thị ở trong tối tính, lúc trước có bảy tám cái ngũ lục trọng tiêu bán thần động thủ đối phó các ngươi, đó căn bản là không cách nào tránh khỏi. mở miệng an ủi một phen, đường phi hoàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ấy nấy, chính là trang minh hiên cảm xúc cũng không cao. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ là bản thần nhất trọng tiêu, thực lực quá kém. Những cái kia muốn đối phó Giang Thủ cường giả hoặc thế lực, bây giờ đã rất khó lại đối Giang Thủ tự thân hạ thủ, mà không thể đối Giang Thủ tùy ý hạ thủ. Bọn hắn những này cùng Giang Thủ có quan hệ, thực lực lại rất thấp liền thành tốt nhất bìa ngắm. Bây hoàng, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, bất quá bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng, suy cho cùng vẫn là thực lực chúng ta quá thấp. Dù là bởi vì Giang Thủ quan hệ, chúng ta thực lực cùng trước kia so sánh đều có tăng lên thật lớn, nhưng trước kia chúng ta chỉ ốm tại đại lục, chỉ tính là chưa thấy qua bất luận cái gì thị trường tiểu nhân vật, hiện tại đi ra tinh không thực lực thấp chính là nhược điểm lớn nhất. chúng ta như nghĩ tại về sau chẳng phải liên lụy Giang Thủ, tăng thực lực lên mới là mấu chốt. sắc mặt có chút khó coi u ám, Trang Vinh Hiên hay là khẳng định nói ra một phen. bọn hắn loại thực lực này tại Linh Võ Đại Lục đủ để sương bá sương hùng, nhưng thả trong tinh không thật yếu không đáng giá nhắc tới, bán thần nhất trọng tiêu. đó chính là cái trò đùa a. Giang Thủ mặc dù đối như vậy có chút im lặng, nhưng vì trấn An Đường phi hoàng, để vị sư bá này tổ chẳng phải ấy nãy, hay là lập tức cười nói, Trang trưởng lão nói không sai, nếu như tổ sư bá ngươi cảm thấy ấy nãy, ta hiện tại vừa vặn có chuyện nghĩ mời các ngươi hỗ trợ đâu. chuyện gì? Đường Phi Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Kết quả cùng Giang Thủ giảng xảy ra chuyện gì về sau, Đường Phi Hoàng nháy mắt cả người đều không tốt. Chính là một bên dự Thính Trang Vinh Hiên thậm chí Bộ Thị Trung Thần cũng tất cả đều lộn xộn không thôi. Không có khả năng không lộn xộn, bởi vì Giang Thủ nói tới chính là để Đường Phi Hoàng cùng Trang Vinh Hiên giúp hắn chỉnh lý kiểm tra tại Vạn Sinh phủ một trận chiến bên trong đoạn lại di bảo. Cái này cũng là sự thật. Giang Thủ dùng mấy tháng đi kiểm tra hết thảy, nhưng thẳng đến đi ra phủ đệ lúc vẫn không thể nào triệt để chỉnh lý thỏa đáng, bởi vì hắn được đến thu hoạch rất rất nhiều, coi như cùng Niếp Bình Bình Vân đó cũng là năm phẩy không không không cũng đều là lục trọng tiêu trở lên bán thần cả đời chưa tặng. Từng cái chữ vật giới chỉ, từng cái tùy thân vật phụ, rất nhiều lục trọng tiêu trở lên bán thần có đều không phải một cái hai cái, mà là nhiều cái, bởi vậy thời gian hao phí thật rất rất nhiều, thẳng đến xuất phụ lúc Giang thủ cũng chỉ là chỉnh lý kiểm tra một nửa. Bên trên tắc tiền bối, chờ ta có thời gian nhất định sẽ tiến về kim cầu vòng tinh hệ, chỉ là hy vọng đến lúc đó bên trên tắc tiền bối đừng ghét bỏ ta quấy giày tiền bối tính tu mới tốt. Lại sau một thời gian ngắn, giải quyết đường phi hoàn một chuyện, khi đường, chàng hai người tại bước mời tinh thần hành cung giúp Giang thủ chỉnh lý chiến lợi phẩm lục. Bên trên tác được xuất lĩnh bên trên tác thị một nhóm, thì chuẩn bị cáo từ rời đi. Giang thủ thì cùng bộ thị một nhóm cùng một chỗ trước để đưa tiễn, đối mặt trước khi đi bên trên tác che dốc hết sức người, giang thủ đồng dạng là rất nhiệt tình đáp lại, mặc kệ bên trên tác thị cùng hắn ở giữa, trước kia có cái gì ân oán gúc mắc, cũng mặc kệ bên trên tác lăng tên hướng kia có phải là rất thiếu ăn đòn tồn tại. Nhưng cả tác thị bên trong đại bộ phận phân đối giang thủ hay là rất ủng hộ, cũng rất muốn giao hảo giang thủ. Cho dù là bọn họ là nhìn chúng giang thủ thiềm lực, cảm thấy Giang Thủ về sau sẽ quật khởi, nội danh chấn tinh không mới vì toàn bộ thị tộc lợi ích mới khuất thân giao hảo, nhưng không thể phủ nhận là ở trên tác thị, bộ thị cùng hoàn toàn không biết Giang Thủ đã so sánh vương cấp thậm chí siêu việt vương cấp tình huống dưới, còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tại ba thị loại kia có chủ thần tòa chấn, có thể nghiền ép bọn hắn siêu nhiên thế lực trước mặt thay Giang Thủ cầu tình, loại sự tình này cũng đủ để cho Giang Thủ hào cảm tăng nhiều, bởi vậy hắn đối bộ thị, bên trên tác thị, phong thị cũng tràn ngập hảo cảm cùng tăng kích. Ha ha, Giang lão đệ, ngươi quá khách khí, ngươi như đến ta bên trên tác thị làm khách, ta bên trên tác thị tất nhiên là đồng tất sinh huy. Ngươi chừng nào thì có rảnh liền nói một tiếng, chúng ta tất nhiên cả tộc đó lấy. Đối mặt Giang thủ nhiệt tình nói chuyện, bên trên tắc được cũng là mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười. Thiếu dung bên trong căn bản che lấp không dưới loại kia hưng phấn không cùng luân so cảm xúc. Bất quá đang tiếng cười về sau, bên trên tắc được hay là vung tay lên liền đem trốn ở thần bảy hậu phương bên trên tắc lăng na di đến Giang thủ trước mặt, nghiệt xúc còn không mo một chút hướng Giang lão đệ bội tội. Ngươi trước kia làm những sự tình kia, cũng may mắn đem lão đệ không thèm để ý, nếu không lão phu liền muốn tự tay bảo chế ngươi một phen mới có thể giải hận. Tốt. Bên trên tắc lăng là khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt tràn ngập sụp đổ cùng cầu xin tha thứ chi sắc. Giang Thủ mình thì lắc đầu liên tục, nâng lên bên trên tắc lăng ngay tại dưới quang thân thể liền nói: Ta cùng lăng huynh cũng chỉ là trước kia có chút tiểu hiểu lầm, đều là chuyện quá khứ, ngông tiền bối tuyệt đối đừng để ý. Ta đương nhiên không thèm để ý, chỉ là sợ ngươi để ý ha, ha ha. Bên trên tắc được lần nữa cười to. Sau đó tại một phen nhiệt tình khách sáo về sau, vị này mới mang theo bên trên tắc thị một nhóm thiệp độn hướng bước mời tình truyền tổng trận phương hướng. Một phương diện khác, phong thị một nhóm tại phong cường sinh. Phong Văn Cao dẫn đầu dưới đồng dạng tại hướng Giang Thủ từ biệt, một chuyến này không nói gì thêm nữa, chỉ là từ Phong Cường Sinh cùng Phong Văn Cao làm chủ, không ngừng mời Giang Thủ tiến về Phong thị làm khách mà thôi. Cùng Phong thị chúng cường giả cũng rời đi về sau, bước mời tinh bên trong bộ linh ngữ, bộ tú tâm cùng mới nhao nhao kêu cười lên. Giang Thủ, người cái tên này, ngay cả thiếp thân cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, bất quá có mấy lời cũng không cần nhiều lời, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Bế quan lĩnh hội, hay là du lịch tức lĩnh hội? Bộ thị hiện tại cũng chỉ cảm thấy trước kia tại Giang Thủ trên thân độ nhập, đã thu hoạch được viễn siêu dự tính hồi báo. Dù sao lấy hiện tại Giang Thủ đối sát Hoàng cấp bán thần thực lực tiềm lực, có thể đem Bộ Thị xem như nửa cái nhà, đây chính là viễn siêu dự tính hồi báo. Bất quá có chút sự tình cũng không thể nói rõ, Bộ Thị hiện tại quan tâm hơn hay là Giang Thủ bước kế tiếp đột tĩnh. Theo lời này Giang Thủ cũng ngây ra một lúc, hắn bước kế tiếp tự nhiên là phải vì tấn thăng chân chính chân thần, tìm hiểu đạo chi lực tính toán, nhưng loại sự tình này cũng không phải có thể một lần là xong, coi như hắn luyện hóa nhiều như vậy thần mạch tinh huyết, như thế nào mới có thể đem lực lượng pháp tắc linh hội đến nói chí lực, chuyện này chỉ có thể nhìn hắn ngộ tính của mình cùng cơ duyên. Loại sự tình này không đợi vàng được. Nói không chừng động một tí chính là trên trăm năm hoặc là mấy trăm năm. Bởi vì không vội vàng được, mặc kệ hắn tại về sau lựa chọn loại nào phương thức, tìm một chỗ trốn đi lặng lặng bế quan, vừa bế quan trên trăm năm mấy trăm năm, hay là tại trong thế tục phạm trần du lịch cả ngộ, cái này đều cần hảo hảo cân nhắc một phen mới được. Còn có, hắn những cái kia thân hữu đến bây giờ ra ngoài du lịch mấy chục năm cũng chính là trang, đường hai người trở về, cha mẹ của hắn thậm chí cảnh phù tô nhã cũng đều không có tin tức, đây cũng là để hắn rất quản niệm. Trước để sau hay nói, cái kia loại phương thức phù hợp liền dùng loại nào, chân thần, đây là một đại môn hạng Từ giờ trở đi ta cũng không có cái gì có thể mượn trợ ngoại vật trí bảo, chỉ có thể nhìn mình, phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chầm mặc mấy hơi, Giang thủ mới mở miệng cười. Chương 738, ta cũng đi thử một chút. 3. Nửa năm sau, ngay tại Thần Hành cung bế quan lĩnh hội, Giang thủ đột nhiên bị một mảnh tiếng vỡ vụn kinh động, chờ hắn vất tay cầm ra chính vỡ vụn bên trong sự vật, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Tô nhã gặp nguy hiểm. Từ vạn sinh phủ trở về sau nửa năm, Giang thủ đầu tiên lần tiến thử bế quan lĩnh hội trạng tới suy đoán nói chí lực, cầm tiếp theo xuống tới hắn lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đương nhiên, hắn có được ngàn năm thỏa nguyện. Bây giờ còn lại hơn hơn 900 năm, đánh vác dưới đến lúc rất sung túc, nửa năm không có thu hoạch cũng không cần may may để ý. Nhưng bây giờ chính trong tham ngộ, tô nhã cùng cảnh phù rời đi, bước mời tinh du lịch lúc mang đi định không bia đột nhiên vỡ vụn, cái này liền để giang thủ không có khả năng tiếp tục tham ngộ. Không có chút gì do dự, giang thủ động thủ luyện hóa vỡ vụn định không địa, trong đầu cảm ứng một phen mới lách mình thoát ra thần hành cung, thẳng hướng lấy bộ thị tinh tế truyền tống trận sở tại địa tiến đến. Trước kia đã có qua một lần kinh lịch, tại đường phi hoàng định không địa vỡ vụn lúc hắn liền bộ dạng như vậy truy tìm qua một lần. Lần này Giang Thủ đồng dạng không có thông chi cái khác bộ thị võ giả, chỉ là sau khi đến một lần truyền tống, lần nữa cảm ứng, kế tiếp theo truyền tống. Hắn không biết tô nhã hai nữ ở đâu, định không biết cũng chỉ có thể thôi diễn ra một cái mơ hồ phương vị, chỉ có thể bộ dạng này tuyệt đối tiếp theo tiếp theo tìm kiếm truy đuổi Hơn 10 canh giờ về sau, Giang Thủ liền từ bước mời tinh đến lưu hỏa tinh hệ sinh mệnh tinh cầu nơi tụ tập phía nam nhất. Đương nhiên, nếu dựa theo võ giả ở giữa bình thường sử dụng truyền tống trận phương thức Giang Thủ là không thể nào đến nhanh như vậy. Đối với Lương Thịnh Tinh vực đến nói, từng cái có thể liên thông ngoại tinh cầu chuyển tông trận đều là sử dụng tấp nập. người đến một chỗ sau liền muốn chờ đợi trước đó người dùng qua mới có thể kế tiếp theo. Bất quá lần này là vội vã đi cứu người. Giang Thủ mua đến một trong đó truyền tinh cầu liền trực tiếp sáng đã xuất thân phận. Giang Thủ thân phận hiện tại cũng là rất đáng sợ. Hắn đã từ Vạn Sinh Phụ trở về nửa năm, thời gian nửa năm, coi như Vạn Sinh Phụ phụ cận còn có một số võ giả đang chờ đợi, nhưng không ít thế lực võ giả đã trở về, nương theo lấy bọn hắn trở về. Giang Thủ Chi Duyên cũng triệt để truyền bá ra. Loại kia một người chiến cửu vương. Diện Sáu Vương hiển hách hung, danh kia siêu việt vương cấp đội sát hoàng cấp, càng đối hơn 10 siêu nhiên thế lực đều có ân, còn được đến vân cảnh tông tông môn đã lệnh, loại loại tình huống kết hợp xuống tới. Giang Thủ chi danh cũng giống như hắn vừa rời đi lúc một ít võ giả suy đoán như thế, sớm trong khoảng thời gian này càn quét Bắc Cương, vay động Bắc Cương. Khi Giang Thủ lần thứ nhất đi ra bộ thị phạm vi, đến một cái khác không có chút nào quen biết thế lực sở tại địa. Muốn mượn đối phương truyền tống trận mau chóng truyền tống lúc, Giang Thủ vừa nói ra ta là Giang Thủ, có chuyện quan trọng muốn mượn quý tông truyền tông trận dùng một lát, thủ nay tại chỗ võ giả trực tiếp đốc hay là Giang Thủ bất đắc dĩ đem hắn đánh thức, đối phương mới liên tục không ngừng đi an bài truyền thống. Bất quá Giang Thủ cũng không phải muốn dùng mình hiện hách hung danh làm mưa làm gió, là cảnh phù tô nhã bóp nát định không bịa hậu sự tình quá khẩn cấp. Vì tranh thủ thời gian hắn mới không thể không làm như thế, xuất sử dụng trước mỗi một chỗ truyền thống trận lúc, hắn cũng xuất ra một chút bảo vật làm đền bù, không chỉ đền bù những cái kia so hắn tới trước chính chờ đợi truyền thống võ giả, bao quát các cái truyền thống trận trưởng không thế lực, mà lấy hắn chém giết nhiều như vậy mọi vực võ giả kinh lịch cũng bạo như vậy thu hoạch, trong tay các loại kỳ bảo cơ hồ trồng chất như núi như biển, xuất ra chút đền bù thật quá đơn giản chính là bởi vì một đường này mà đến đủ loại tình trạng, hắn mới có thể để cho mình vượt tinh không có tác dụng trong thời gian hạn định suất bạo tăng. Nếu không nghĩ từ bước mời tinh đến lưu hỏa tinh hệ nam bộ, bình thường truyền tống không có 7, 8 ngày đều làm không được. Khi huyền lập tại lưu hỏa tinh hệ phía nam nhất một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, Giang thủ lần nữa nhắm mắt cảm ứng lúc, mới bất đắc dĩ nhăn lại lông mày, hay là như thế mơ hồ không rõ, nếu như vị trí của ta khoảng cách Tô Nhã các nàng càng ngày càng gần, cái này định không địa cảm ứng liền sẽ dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng là bây giờ ta đã vượt qua hơn phân nửa sinh mệnh tinh hệ, Cái này định không đe cảm ứng với ta mà nói, hay là cùng tại bước mời tinh lúc đồng dạng mơ hồ. Nói như vậy các nàng không tại lưu hỏa tinh hệ, muốn vượt tinh hệ, lưu hỏa tinh hệ phương nam, khoảng cách gần nhất sinh mệnh tinh hệ là Trầm Kính tinh hệ. Trong đầu hiện lên một tia suy đoán, Giang thủ mới lại quay người hướng phía truyền tống trận bước đi, hắn lần này mục tiêu thì là Đại Đạo tinh, toàn bộ lưu hỏa tinh hệ, công biết có thể liên thông cái khác đại tinh hệ, chính là nắm giữ tại ngà thị trong tay Đại Đạo tinh, về Hồng Tinh. Hiện tại Giang thủ vị trí cách Đại Đạo tinh thêm gần. Mấy lần chung truyền đến Đại Đạo tinh, Giang Thủ mới vừa xuất hiện liền phát hiện nơi đó có mấy cái nà thị chân thần ở đây. Mấy vị kia tựa hồ hay là chờ hắn? Mấy vị này cũng là Giang Thủ tại Vạn Sinh Phủ bên ngoài thấy qua, nghe miệng của các nàng hôn ngữ khí, chính là biết được Giang Thủ liên tiếp ở các nơi truyền tống, tựa hồ có chuyện gì gấp mới chạy đến xem nhìn. Đại Đạo Tinh không chỉ có thể thông hướng lưu hỏa tinh hệ bên ngoài, cũng bao quát tinh hệ bên trong. Nhìn thấy Giang Thủ về sau, mấy cái nà thị chân thần cũng cực kỳ nhiệt tình, đối đại Giang Thủ nôn ngữ cũng có nhiều cung kính kính sợ, càng chủ động hỏi ý Giang Thủ chuyện gì xảy ra. Nếu như nà thị có thể giúp được bận bịu liền cứ mở miệng. Giang thủ chỉ có thể cười khổ trước cự tuyệt ngà thị Hạo ý, hắn đến bây giờ còn không biết Tô Nhã cùng cảnh phù ở đâu bên trong, bởi vậy chỉ một giọng nói muốn đi trước trăm kính tinh hệ, liền đợi đến ngà thị chân thần an bài. Cũng may ngà thị chân thần cũng biết sự tình khả năng rất khẩn cấp, không còn cách nào, chỉ là từ một tên thất biến cấp chân thần mở miệng nói nguyện ý chủ động bồi tiếp Giang thủ cùng một chỗ, dạng như vậy cho dù đến ngoài hành tinh hệ, Giang thủ cũng không cần mỗi lần cho thấy thân phận, không cần mỗi lần bồi thường những võ giả khác bảo vật, chỉ bằng ngà thị bảo phục, chân thần khí độ, liền có thể tùy tiện hưởng dụng mỗi cái truyền tống trận ưu tiên nhất quyền sử dụng. Điểm này Giang thủ cũng căn bản là không có cách cự tuyệt. Giang huynh, là cái này bên trong a. Ngươi hai vị võ lữ là tại cái này bên trong gặp nạn. Giang huynh yên tâm, chỉ cần các nàng hiện tại còn sống, ta trấn Quang Tông nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ Giang huynh đi cứu trợ. Lại là nửa ngày nhiều về sau, trong tinh tinh hệ một mảnh tinh không bị mùng, trong tinh không một cái tiểu tinh hệ cùng tiểu tinh hệ ở giữa, tới lúc gấp rút nhanh lao nhanh lấy một viên khổng lồ thiên thạch. Nhìn xem kia thiên thạch đâm xuyên, trong tinh không khác mấy đạo rất nhẹ nhàng duy trì cùng thiên thạch cùng phương hướng cùng tốc độ bay độn chi tư thân ảnh, cũng có mấy cái đều ân cần hướng trong đám người ương thanh niên hỏi ý. Chính giữa thanh niên chính là Giang thủ Nhưng Giang Thủ không nghĩ tới lần này tìm kiếm Tô Nhã hai người tung tích sẽ khiến nhiều như vậy chân thần đi theo. Hắn không chỉ ở Lưu Hỏa tinh hệ đại đạo tinh bên trong gặp ngã thị chúng thần, sau đó vị kia gọi là Ngã Linh Nguyệt chân thần thất biến kiên chỉ muốn đòi Giang Thủ cùng một chỗ tìm kiếm, đợi đến trăm kính tinh hệ, hùng bá trăm kính tinh hệ trấn Quang Tông cũng rất nhanh tiếp vào tin tức chạy đến. Trấn Quang Tông là so sánh thậm chí càng mạnh hơn hơn võ định tông một chút chút siêu nhiên thế lực, trong tông hai đại chủ thần tọa trấn, hơn 100 vị chân thần, càng có 6 7 trăm lục trọng tiêu trở lên bản thần, tại trăm kính tinh hệ cũng là nói một 0 2 tồn tại. Hiện đang chủ động chạy đến hầu ở Giang Thủ bên cạnh trấn Quang Tông đó giả thì là hai người tộc, một trung niên một thanh niên, nam tử trung niên tên là Đàm Khôn, chân thần bát biến cấp cường giả. Người thanh niên kia yếu một ít, càng là Đàm Khôn hậu thế một dòng, tên là Đàm Vĩnh Lăng, nhưng Đàm Vĩnh Lăng cũng là chân thần tứ biến cấp tồn tại. Theo Ngạ Linh Nguyệt cùng Đàm Khôn cùng ân cần hỏi tuân, Giang thủ cũng ngưng trọng gật đầu, đa tạ các vị tiền bối, ta cảm giác bên trong phương vị chính là viên này thiên thạch. Dù là cái này thiên thạch xem ra bình tĩnh không lay động, giống như bình thường nhất thiên thể, chỉ sợ trong này cũng là bên trong có huyền cơ. Mặc dù những này chân thần đến có chút ngoài dự liệu, nhưng bất kể nói thế nào đây đều là tuyệt đối Những này chân thần không chỉ đại biểu cho tự thân chân thần thực lực, còn đại biểu cho nó phía sau ngả thị cùng chấn quang tông đâu. Nếu như cái này thiên thạch nội bộ tự thành huyền diệu, có tông môn gì chỉ hoặc là một cái lưu động độc phủ, không trong khu vực quản lý có cái gì nguy hiểm, có thể được đến nhiều như vậy ủng hộ. Đối cứu trợ tô nhã cảnh phù hai nữ đều có sự giúp đỡ to lớn, chỉ cần có thể cứu được người, giang thủ cũng không để ý thiếu người một ít nhân tình. Lời nói rơi xuống đất, giang thủ mới thử thăm dò liền đối phía trước khổng lồ thiên thạch phát ra một nỗi lực lượng pháp tắc, nhưng cái này lực lượng pháp tắc vừa đụng chạm lấy thiên thạch thể đồng hồ. Liên lập tức biến mất không thấy gì nữa, quá trình này bên trong mặc kệ là giang thủ hay là Đàm Khôn các loại, đều không có phát giác được một tia trận pháp ba độ. Điều này cũng làm cho ở đây mấy cái đều biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Giang huynh, hay là ta đi thử một chút. Nương trọng nhìn Thiên Thạch một chút, Đàm Khôn mới cười lách mình liền đến Thiên Thạch phía trên, nhắm mắt cảm ứng một hơi. Đàm Khôn cũng huy quyền liền nhẹ rũ xuống Thiên Thạch thể đồng hồ, kết quả hay là hào vô bất cứ ba độ gì, Đàm Khôn một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng liền bị thu nạp sạch sẽ. Vừa rồi ta chỉ dùng nửa phần lực, sợ sẽ làm bị thương đến trận pháp này gây nên nội bộ hỗn loạn. Đàng Khôn trên mặt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười giải thích, giải thích sau lại một quyền đánh ra, bình bình đạm đạm phảng phất không mang một tia khói lửa cơ lực quyền rơi độ, nhưng Thiên Thạch Thu Nạp vẫn như cũ là tự nhiên bình hẳn, nhìn không ra một chút manh mối. Cùng Đàng Khôn biến sắc bên trong lại vung ra mấy quyền, từ đầu tới đuôi kia Thiên Thạch bên trên đều không có nổi lên mảy may ba động. Đàng Khôn lúc này mới kinh hãi, hắn nhưng là chân thần bắt biến a. Gặp được không đủ một đạo chủ thần cũng có thể chiến một trận chiến, trước đó cuối cùng một quyền đã là hắn 78 phần khí lực một kích, không phản ứng chút nào. Dù là hắn công kích là trận pháp mà không phải cá thể, cái này cũng đủ rất khủng bố ta cũng đi thử một chút. Giang thủ đồng dạng nhăn lại lông mày, nhưng vẫn là lách mình liền xung tới. Kết quả Giang thủ vừa mới nói xong địa, vừa đạp chân tại thiên thạch bên trên, cả người liền hư không tiêu thất. Cái này vẫn như cũ là ngay cả đàm khôn cùng ngạ linh nguyệt đều không có chút nào phát giác. Lần nữa để hai đại chân thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là cái kia bên trong. Ta tiến đến rồi. Làm sao tiến đến? Một phương diện khác, Giang thủ lại tại ổn định thân thể sau một mặt kinh nghi, hắn vừa rồi chỉ là nghĩ lên đi thử một lần, cứ như vậy không hiểu thấu bị cuốn vào khác một vùng không gian. Sau một khắc cùng Giang thủ thả mắt chung cái lúc. Còn không thấy rõ tả hưu hết vậy, lại đột nhiên nghe tới Tô Nhã ngạc nhiên la lên, "Giang thủ, ngươi đến, đến rồi." Nương theo lấy kinh hô, còn có hai bóng người đẹp đẽ từ đằng xa gấp nhào mà đến, trừ Tô Nhã bên ngoài khác một bóng người xinh đẹp là ai cũng không cần nói cũng biết. Cùng Giang thủ lập tức đem hai nữ ôm vào ngực, cảm ứng một phen hai nữ khí cơ lại đều là tiếp cận hoàn hảo trạng thái, mới nhịn không được sử sở. "Giang thủ, ta bóp nát định không đĩa không phải gặp nguy cơ chí mạng, là cái này bên trong là một cái thời kỳ thượng cổ chủ thần độc phủ, có quá nhiều bảo vật, để ngươi đến nắm lấy cơ hội nắm chắc cơ duyên." Tựa hồ minh bạch Giang thủ nghi hoặc, Tô Nhã cũng lập tức truyền âm giải thích. Giang Thủ lập tức im lặng, im lặng mấy hơi hắn mới gật đầu cười. Không phải sao, hắn có thể nói cái gì? Từ khi Tô Nhã Bóp nát định không biên sau hắn dù là mặt ngoài giống như thường ngày, cảm thấy lại sớm đã kéo căng tâm thần, sợ mình tới chậm không kịp, kết quả hai nữ không có nguy hiểm, chỉ là phát hiện thượng cổ động phủ sau để hắn đến cùng một chỗ tâm bảo. Hắn hiện tại chỉ là lòng tràn đầy may mắn cùng bất đắc dĩ, nhưng tâm bảo cũng là chuyện tốt, tổng so hai nữ chân sinh mệnh hấp hối muốn tốt nhiều lắm. Chương 739, không phải liền là khôi hài a? A, các ngươi đều đến nhất trọng tiêu rồi. Bất đắc dĩ về sau Giang thủ hay là lập tức bị chuyển di lực chú ý, hắn phát hiện hai nữ tu vi khí cơ tất cả đều là nhất trọng tiêu, mặc dù hắn đã cùng hai nữ có 23 năm không gặp, theo đạo lý đến nói hai mười mấy năm qua đi các nàng tăng lên một bộ phân thực lực không tính là gì, nhưng kia dù sao cũng là theo đạo lý đến nói. Hiện tại sát thực cảm nhận được các nàng tinh tiến vào, mới đáng ra hắn càng hưng phấn. Cùng một thời gian, Giang thủ cũng cảm giác thanh hắn đặt mình vào hoàn cảnh, cái này hoàn cảnh có chút cổ quái, nhìn qua đến liền giống một cái phiêu phù ở tinh không bên trong hòn đảo, diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm ngàn lý chừng rộng, đối Giang thủ đến nói một cái hô hấp liền có thể đi cái vừa đi vừa về. Hòn đảo bên trên cảnh sắc tú lệ kỳ tuấn, có núi non trùng ngòi, có bình nguyên đường bằng thẳng. Lại hướng vẻ ngoài nhìn lên chính là mênh mông bầu trời đêm. Khi Giang thủ cảm giác quyết tán hướng hòn đảo bên ngoài bầu trời đêm lúc, lại có thể rõ ràng cảm giác được xâm nhập từng mảnh từng mảnh huyền diệu không hiểu khu vực, cảm giác đi vào liền bị tan dã. Tại đảo này bên trong chính là tô nhã hai nữ độn đến một mảnh bình nguyên trên mặt đất, còn có mấy chục đạo thân ảnh top 5 top 3 ngồi ngay ngắn, bất quá cũng có một đợt quần thể số lượng đông đảo, chừng chín vị, kia chín cái bên trong cầm đầu một tên thanh niên mặc trấn quang tông tông môn bào phục, khí cơ thì tại bắt trọng tiêu. Cái này bên trong là chuyện gì xảy ra? Thu tầm mắt lại cùng cảm giác, Giang Thủ mới nhìn hướng rút vào hắn mang bên trong hai nữ. Đây là tinh dược đảo, ngươi lúc tiến vào nhìn thấy viên kia thiên thạch, cái này thiên thạch chính là tinh dược đảo một trong, là tiến vào bạch thần phủ môn hộ, bạch thần phủ chính là vị kia thượng cổ chủ thần động phủ, động phủ này đến tụt cùng dấu ở cái kia bên trong không có người biết, chúng ta chỉ biết thông qua phía ngoài tinh dược đảo sau khi đi vào, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch liền có thể từ cái này bên trong nhảy vọt tiến vào bạch thần phủ. Những này tinh dược đảo cũng không chỉ là có trăm kính tinh hệ cái này một viên, mà là rất nhiều khỏa phiêu lưu tại toàn bộ cổ thần tinh vực. Không phải mở ra thời gian bên trong chính là phổ thông thiên thạch trạng không có chút nào dị thường, ngoại nhân cũng vào không được. Đến mở ra thời gian, toàn bộ cổ thần tinh vực nhiều khóa tinh dược đảo đều sẽ mở ra, có thể để bất kỳ một cái nào võ giả tự do đi vào. Nhưng có một chút, tinh dược đảo sẽ hạn chế võ giả số lượng. Tỉ như một cái tinh dược đảo mở ra một lần, nhiều nhất dung nạp 49 tên võ giả đi vào. Một khi nhân số đầy, cái khác liền rốt cuộc vào không được. Nghe tô nhã giải thích giang thủ lại dần dần hùng nghi, cái này tinh dược đảo không hạn chế tu vi nén kỹ, chỉ hạn chế đi vào võ giả số lượng. Nơi này thật là không thế nào hạn chế tu vi. Vừa rồi Giang thủ một lần cảm giác xung dưới, bình nguyên hơn vài chục đạo thân ảnh bên trong, liền có một cái chân thần nhị biến. Một cái chân thần biến đổi bị hai cái trái phải võ giả bảo vệ cùng một chỗ. Còn lại thì tất cả đều là bản thần, từ nhất trọng tiêu đến bắt trọng tiêu cái gì cần có đều có, nghiên kỷ cũng là riêng phần mình không giống nhau. Về phần võ thánh, võ thánh không có năng lực tại tinh không bên trong giao du, cho nên có thể phát hiện cái này mên mông trong vũ trụ tinh dân đạo, đều là thần cấp trở lên rất bình thường. Nhưng chính hắn là thế nào tiến đến? Muốn trước khi nói tại thiên thạch bên ngoài tình huống, cũng là chấn quang tông kia chân thần thất biến cấp đảm khôn trước hết nhất đạp lên tiên th tử quan này tinh dự đạo, ta cùng phù mẫu cũng là phát hiện trước nhất người, 3 năm trước đây liền tiến đến. Vừa sau khi đi vào hiểu rõ quy tắc của nơi này, chúng ta liền đem sinh mệnh của ngươi khí cơ cung cấp cho động phủ cấm chế, cho nên sinh mệnh của ngươi khí cơ sớm bị cấm chế ghi chép, ngươi không đến không có gì, đến liền có thể trực tiếp đi vào, lúc ấy chúng ta cũng chỉ là để phòng vận nhất, không có ý định lập tức liền bóp nát định không bia thông chi ngươi, bởi vì khi đó cũng không rõ ràng cái này bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Có cái dạng gì bà bối, có đáng giá hay không để ngươi tới một lần, bất quá bây giờ ngược lại là vừa vặn. Tô Nhã cũng không biết có những võ giả khác cùng Giang Thủ cùng một chỗ đến đây, nhưng nàng hay là giải thích thêm một cỡ ơ. U, một câu nói kia cũng làm cho Giang Thủ ngạc nhiên. Tính mạng của ta khí cơ, còn có thể dạng này, người không tới, trước đem người nào đó độc có sinh mệnh khí cơ cung cấp đi lên, chiếm một cái danh lệch. Dạng này đều nếu có thể, kia cái thứ nhất đi vào người chẳng phải là tùy tiện liền đem danh lệch chiếm hết rồi. Đến lúc đó một cái tinh dực trong đảo toàn là người một nhà. Về phần ngươi làm sao thu hoạch được hắn tính mạng con người khí cơ? Quá đơn giản, Giang Thụ luyện hóa một kiện thần khí đặt ở Tô Nhã kia bên trong. Kia thần khí bên trên liền có giang thủ độc có sinh mệnh là cấn. Loại chuyện đó cũng không phải muốn làm liền có thể làm, cần phải hoàn thành một cái khảo hạch, hoàn thành một lần khảo hạch mới có thể ngoài định mức vì thân hữu của mình tranh thủ một lần tiến vào tinh dục đảo cơ hội, các loại khảo hạch cũng châm đối tự thân cảnh giới, bản thân đối mặt chính là bản thân cảnh khảo hạch, chân thần là chân thần cảnh khảo hạch, khảo hạch nội dung cũng rất gian nan, có rất ít người có thể thành công, ta là tại phát hiện tinh dục đạo trước đó 20 năm du lịch ở bên. Trong lấy được một lần cơ duyên, để thực lực có biến hóa mới may mắn thành công. Lần này Tô Nhã ngược lại là minh bạch giang thủ nghi hoặc, rất nhanh cười duyên đáp lại, cảnh phu đồng dạng cười nói: đúng vậy à phía trước trước tiến vào tinh dược đạo bán thần bên trong chỉ có tô nhã tỷ tỷ cùng một tên khác hoàn thành khảo hạch cái khác đều là thất bại giang thủ lúc này mới mừng rỡ nhìn tô nhã một chút trong mắt tất cả đều là ý cười tô nhã vừa tấn thăng bán thần thường có nhiều kém vậy liền không cần nhiều lời chỉ nhìn nàng tại bước mời tinh bộ thị phường thị lý linh võ chỉ trò chơi nhỏ bên trong biểu hiện liền có thể biết cái này cái bán thần có bao nhiêu nước kết quả ra đến rèn luyện hơn 20 năm nàng có thể tại mười mấy cái bán thần bên trong trở thành chỉ có hai cái phá giải người tham gia khảo hạch một trong. Cái này đủ để chứng minh nàng tiến triển, nàng bây giờ có lẽ thực lực tổng hợp tăng lên không nhiều, chỉ từ 23 năm trước không đủ nhất trọng tiêu đặt chân nhất trọng tiêu, nhưng mình cùng mình so sánh một chút, cái này hơn 20 năm thực lực của nàng biến hóa tuyệt đối không tiểu. Vậy làm sao từ cái này tinh dục đảo môn hộ tiến vào chân chính bạch thần phủ? Thoải mái sau giang thủ lại hiếu kỳ hỏi ý. Lần này không cùng Tô Nhã trả lời, nơi xa bình nguyên bên trên liền vang lên một đạo sán lạn chế nhạo âm thanh, ta còn khi hai người các ngươi bộ thị tiểu nha đầu nhiều chiếm một lần danh hạch, là vì ai chuẩn bị, nguyên lai like cũng chỉ là một cái bán tần nha, cần gì chứ? Đem ra hỏa này gọi tới có làm được cái gì? lãng phí thôi. Cái này lãng phí còn không chỉ là một lần tiến vào tinh vực đạo danh nghịch, còn có chính tên kia thời gian đâu, thật sự là khôi hài. Cùng Giang thủ theo chế nhạo âm thanh nhìn lại, phát hiện mở miệng là một đám chín cái vây tập hợp một chỗ kia sóng võ giả bên trong, vẹn vẹn ở vào thanh niên cầm đầu trái hậu phương, cách nửa cái thân vị một cái linh văn tộc trung niên, kia linh văn tộc trung niên cũng là Mặc Chấn Quang tông bảo phụ, khí cơ thì là thất trọng tiêu. Kia là Chấn Quang tông có Ngọc Lang, ta vừa mới nói cùng Tô Nhã tỷ tỷ cùng một chỗ phá vỡ kia khảo hạch khảo nghiệm chính là hắn. Còn Ngọc Lang phá vỡ về sau rõ tới chính là hắn người phía trước tộc thanh niên, nghe nói là chấn quang tông nào đó chủ thần dưới trướng thân truyền đệ tử, mặc dù đến không được vương cấp tồn tại khủng bố như vậy, cũng là 300 tuổi bắt trọng tiêu, chiến lực chân chính có thể so không ít cựu trùng đều mạnh. Cái này có lẽ sẽ là tương lai một vị vương giả. Giang thủ nhìn lại lúc cảnh phù cũng lần nữa nhỏ giọng truyền âm, nâng lên quầng ngọc lang còn có kia thanh niên cầm đầu lúc, lời nói bên trong không thiếu kính sợ. Mặc kệ cảnh phù trong suy nghĩ Giang thủ mạnh bao nhiêu, các nàng dù sao cũng là tại Linh Võ đại lục một vùng trải nghiệm Giang thủ cường đại, mà lại từ rời đi đại lục về sau, Còn không có quan sát định nguyên đại bị Cảnh phù liền cùng Tô Nhã cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Mà đến nay, các nàng tại cái này tinh dực đảo cũng nốc hơn 3 năm, căn bản không biết ngoại giới phát sinh Vạn Sinh phủ một chuyện. Dù sao vừa tiến vào tinh dực đảo chẳng khác nào cùng ngoại giới ngăn cách. Có lẽ là tương lai một vị vương giả, lương sư đạo. Cảnh phù kính sợ giải thích về sau, giang thủ cũng cảm thấy khẽ động, hẳn tại Vạn Sinh phủ tiếp xúc qua không ít chấn quang tông đệ tử, còn cứu hơn 20 cái lục trọng tiêu trở lên đâu những cái kia lục trọng tiêu bên trong liền có không ít cùng Giang thủ để cập qua, lần này bọn hắn trấn quang tông bên trong cường đại nhất cũng là có tiềm lực nhất bản thân, như không phải là bởi vì có chuyện quan trọng, đã biến mất 2 3 năm chưa về khẳng định cũng sẽ đến vạn sinh phủ, coi như vị kia vẫn chỉ là bắt trọng tiêu, nhưng chiến lực cũng mạnh hơn không ít tiểu trùng, so ra kém kiếm vương bọn hắn, cũng chắc chắn sẽ không giống bọn hắn như thế bị truy đuổi thức đồ sát như vậy thê lương vân vân. Những cái kia trấn quang tông nói tới, chính là Lương sư đạo. Lương sư đạo, còn Ngọc Lang, hai cái này trấn quang tông đệ tử. Liền coi như bọn họ đối Giang thủ thái độ chẳng ra sao cả, Giang thủ cũng không có ý định cùng bên kia so đo. Hắn dưới mắt cùng Trấn Quang Tông quan hệ coi như không tệ, vừa nghe nói hắn có việc, Trấn Quang Tông bên trong chân thần bắt biến cấp đảm Khôn đều đi theo làm tùy tùng bận bịu lạc buôn tàu đâu. Không có ý định cùng con Ngọc Lang so đo, đối diện con Ngọc Lang lại không có ý định cứ như vậy được rồi, chỉ làm mừng khắp khởi nhìn Giang thủ một chút, mới nói: "Ta nói hai cái bộ thị tiểu nha đầu, các ngươi chẳng lẽ không biết ta, trước mắt tòa này tinh vực đạo là hư hao, chúng ta coi như đạt tới mục tiêu khảo hạch, cũng không có khả năng từ cái này bên trong tiến vào chân chính Bạch Thánh phủ, chúng ta tại cái này bên trong nhiều nhất đoạt lại một chút cánh cửa này bên trong xuất hiệ bảo." Các người đây cũng không biết, còn để tên kia trông mong chạy tới, không phải liền là khơi hại a. Những lời này rơi xuống đất, cảnh phủ cùng Tô Nhã lập tức mắt trợn tròn, đừng nói hai người bọn họ, Lương sư đạo còn Ngọc Lang kia quần thể bên ngoài từng đám cường giả thần cấp cũng nhao nhao kinh hãi, đều hãi nhiên nhìn sang. Cái này tinh vực đạo hư hao rồi. Chuyện khi nào, chúng ta làm sao không biết? Thế nào lại là hư hao, không cách nào từ đây đến Bạch thần phủ. Từng tiếng kinh hô bên trong, Còn Ngọc Lang lại khinh thường nhìn Tạ Hữu một chút, các người đương nhiên không biết, đây chính là Lương sư thúc kiệm chấp ra. Chẳng lẽ các ngươi coi là lương sư thúc ở chỗ này lâu như vậy, còn không có cầm tới tiến vào Bạch thần phủ tư ca? Đó mới là cho cười, chúng ta lương sư thúc thế nhưng là có tiềm lực đối sát cái vương, lực vương bọn hắn tồn tại, đã sớm tại hơn một năm trước liền làm được những cái kia, chỉ là cái này bên trong cấm chế xuất hiện chỗ sơ suất, mới khiến cho lương sư thúc không có có thể đi vào Bạch thần phủ. Lương sư thúc bây giờ còn tại cái này bên trong, cũng bất quá là bởi vì nơi đây sẽ còn cầm tiếp theo xuất hiện các loại bảo vật cung cấp chúng ta tranh đoạt, những cái kia bảo vật cũng đều cũng không tệ lắm, có nhất định giá trị mới lưu lại lại nói dù sao các ngươi những này cũng không thể lực tiến vào bạch thần phủ cấm chế này xấu hay không cùng bọn hắn có quan hệ gì ta chính là cảm thấy cái kia mới tới tiểu tử quá buồn cười thôi cái này bên trong đã nhanh phải đóng lại hắn mới trông mong chạy đến lại mấy lời nói rơi xuống đất đông đảo võ giả im lặng giang thủ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảnh phủ tô nhã cẳng là sắc mặt tức xấu hổ lại sụp đổ cũng không biết nên phản ứng ra sao chương 740, thiên tượng linh chuyển bảo tụ. bạch thần cửa phủ hộ tinh dược trong đảo chuẩn xác mà nói là mỗi cách một tháng liền sẽ hiển hiện một kiện bảo vật những bảo vật này có thể là thần dược cũng có thể là là thần khí Xuất hiện một cái sau chính là từ tất cả tại trong đạo võ giả cùng một chỗ cạnh tranh tranh đoạt. Loại này cạnh tranh không phải lẫn nhau chém giết sau quyết định bảo vật thuộc về quyền, là theo bảo vật xuất hiện sẽ xuất hiện một nhóm khảo hạch cấm chế, mọi người cùng nhau nếm thử phá trận, ngươi cái dạng gì tu vi khí cơ liền sẽ đối mặt cái gì cấp độ trận lực. Bởi vậy cái này bên trong mặc dù không hạn chế võ giả niên kỳ tu vi, nhưng mọi người tại tranh đoạt bảo dược thời cơ sẽ đều không khan mấy. Những cái kia chân thần một hai biến hoặc bán thần thất bắt trọng tiêu, chân chính lực uy hiếp là tại đoạt bảo sau chờ đợi kỳ thời kỳ đó cái này bên trong không cấm các loại chém giết cảnh phụ cùng tô nhã chính là biết cái này bên trong có thất bắt trọng tiêu bán thần có chân thần đồng dạng không biết xuất hiện các loại bảo vật đều có giá trị gì mới không có sớm cho kịp thông chi giang thủ bởi vì các nàng không biết giang thủ kịp thời tình huống không biết giang thủ bây giờ có thực lực gì nếu thực lực không đủ còn biểu hiện lóa mắt đó chính là tiêm chết rồi tỷ như hai nữ liền biết có hai cái tán tu lúc mới đầu dựa vào cạnh tranh chiếm mấy món bảo vật sau đó bị giết người đoạt bảo dưới tình huống đó các nàng đều là tự thân khó đảm bảo, nào dám để giang thủ đến lội vũng nước tục này có thể ba năm không việc gì Chính yếu nhất hai nguyên nhân chính là hai nữ từ đầu tới đuôi không có cấp đoạt đến bảo vật gì, còn có sớm lộ ra bộ thị thị tộc huy trường, để những võ giả khác biết các nàng là bộ thị người, cái này sẽ không để cho những võ giả khác kính sợ sợ hãi, nhưng bao nhiêu cũng có một chút cố kỵ. Dù sao bộ thị cũng có bảy chân thần đang tỏa chấn, hai nữ như đạt được đại lượng kỳ bảo, bộ thị tên tuổi đoán chừng cũng chấn không được, khẳng định sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Nhưng các nàng không có được cái gì bảo vật, những võ giả khác liền muốn cân nhắc dưới có đáng giá hay không. Vây phân hiện tại, các nàng đã tại tinh dược đảo bị nhốt hơn ba năm, coi như mình không được đến mấy cái cũng kiến thức cái này bên trong ngôi tháng hiện hiện bảo vật chân quý cỡ nào. mặt khác càng quan trọng chính là, các nàng tại ba năm này bên trong kết giao một vị cường giả, quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, mới có cho dù giang thủ chạy đến sau cướp đoạt bảo vật biểu hiện lóa mắt chút, cũng không cần sợ hãi được bảo sau bị nhầm vào, các nàng mới dám bóp nát định không địa. bất quá hai nữ trăm ngàn không nghĩ đến, cái này tinh dược đảo trận pháp cấm chỉ đã mất đi hiệu lực, không cách nào lại thông qua cái này bên trong tiến vào chân chính bạch thần phủ, mà lại tinh dược đảo đều nhanh phải đóng lại rồi. như là như vậy, giang thủ thật đúng là đi không được gì một lần các nàng còn tưởng rằng tinh dược đảo sẽ kế tiếp theo cầm tiếp theo thời gian rất lâu đâu giang thủ từ trước đến nay tại cùng cảnh giới bên trong yêu nghiệt chưa hẳn không có cơ hội sau đó liên tiếp đoạt được tinh dược đảo hiện hiện bảo dược, tích lũy số lượng nhất định sau lại thu hoạch được tiến vào bạch thần phụ tư cách tinh dược đảo chỉ là một cánh cửa môn hộ bên trong hiện hiện bảo vật khẳng định kém xa cùng chân chính bạch thần phụ so sánh nhưng cái này bên trong mỗi tháng hiện hiện một lần bảo vật cũng đã để hai nữ mở rộng tầm mắt đều cảm thấy những cái kia cực kỳ quý giá chân quý bởi vậy mới đối bạch thần trong phủ bộ các loại bảo vật có càng nhiều kỳ vọng chờ mong nhưng có ngọc lang cười lạnh lại thật làm cho hai nữ im lặng lợi hại vậy coi như là một chút liền đánh nát các nàng chỗ có hy vọng cùng chờ mong để giang thủ đi không được gì phí công một lần không có việc gì đi không được gì liền đi không được gì đây không phải đại sự tô nhã hai nữ tức xấu hổ lại sụp đổ bên trong giang thủ mới cười trấn an một tiếng lại hiếu kỳ nói bất quá nơi này tình huống cụ thể đến cùng là dạng gì làm sao bình phán một người có hay không tiến vào bạch thần phụ tư cách dù là hai nữ đã cho hắn giải thích rất nhiều giang thủ hay là nghe không hiểu đến cùng như thế nào mới có thể có tư cách tiến vào bạch thần phụ Đương nhiên, đã hiện tại tòa này tinh dựng đảo là hư hao, Căn bản vào không được, kia có biết hay không điểm này đều quan hệ không lớn, nhưng giang thủ vẫn còn có chút hứng thú. Một tháng hiện hiện một kiện bảo vật, tất cả đi vào người cùng một chỗ tranh đoạt, ai có thể cuối cùng được đến bảo vật, còn thu hoạch được đầy đủ đánh giá, liền có thể đi vào bạch thần phụ. Đơn giản đến nói chính là ngươi đoạt được 9 kiện bảo vật, tất cả đều là thất phẩm lấy thượng đánh giá mới có thể đi vào, nếu ngươi đánh giá không đủ, coi như đạt được hơn chục kiện bảo vật cũng vào không được. Dưới tình huống bình thường, chúng ta chỉ biết một kiện bảo vật là ai đạt được, đối phương cụ thể cầm cái gì đánh giá cũng chỉ có một mình hắn biết, cho nên chúng ta biết Lương Sư đạo đạt được 13 kiện bảo vật, nhưng thật không biết hắn sớm tích lũy đủ đầy đủ đánh giá. Có tưởng rằng hắn là đánh giá không đủ mới một mực ngưng lại tại cái này bên trong. Cung cảnh phủ cùng Tô Nhã hai nữ lần nữa giải thích một phen, Giang thủ mới bừng tỉnh đại ngộ, đoạt được bảo vật sau còn có có đầy đủ cấm chế đánh giá. Một tới cựu phẩm, 9 lần thất phẩm lấy thượng đánh giá, mà đánh giá cũng sẽ không đối tất cả võ giả công bố, sẽ chỉ bị đạt được bảo vật võ giả mới biết. Cái kia Lương Sư đạo quả nhiên có chút thủ đoạn. Cái này bên trong tại ta trước khi đến chừng 48 võ giả, 3 năm cũng chính là 36 tháng, xuất hiện qua 36 kiện bảo vật thôi, Lương Sư đạo một cái liền lấy đến 13 kiện, cái khác 47 cái dưa phân còn lại 23 kiện, còn bao gồm kia hai cái chân thần. Khi Giang thủ cảm thấy dâng lên một tia ý tán thường lúc, cảnh phù lần nữa truyền âm nói, về phần tinh dục đảo quan bế kỳ hạ, chúng ta biết là có người thu hoạch được tiến vào Bạch thần phủ tư cách lúc, còn lại võ giả toàn bộ bị khu chủ, nhưng Lương Sư đạo đã sớm tại hơn một năm trước liền có tư cách nhập Bạch thần phủ, lại bởi vì cấm chế hư hao mà không thể đi vào, tiếp tục lưu lại cái này bên trong đà bảo. Chúng ta cũng không có bị khu chủ, kia chỉ sợ điều kiện này cũng thay đổi, cụ. Thể biến thành cái gì ta cũng không biết. Đúng, giang thủ, chúng ta lần này dám gọi ngươi qua đây cũng là nhờ có Lê Tiền Bối ủng hộ, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Khác một bên tô nhã cũng mở miệng giải thích, chính là giải thích quá trình bên trong nàng mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ các nàng mấy năm này bên trong giao hảo cường giả kia chính là xuất thân trăm kính tinh hệ nhân tộc bán thần lê song chỉ bán thần bắt trọng tiêu nghiên kỷ nhìn qua đã là trung niên phụ nhân hình lê song chỉ giờ phút này độc thân ngồi ngay ngắn ở một mảnh bình nguyên tây thấp phía dưới khi giang thủ một nhóm đến lúc cái này mỹ phụ cũng cười đứng dậy dùng bao hàm thú vị ánh mắt không ngừng dõi xét giang thủ Người chính là giang thủ cái này một hai năm lê mỗi thế nhưng là nghe tên của ngươi đều nhanh lên kén vốn cho là ngươi đến về sau ta còn có thể có cơ hội mở mang tầm mắt nhìn ngươi là có hay không giống hai cái này tiểu nha đầu nói như vậy xuất chúng có thể mỗi lần tại cùng cảnh giới bên trong hoàn thành không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại lại không nghĩ rằng đa tạ lê tiền bối chiếu cố tại hạ hai vị võ lư. giang thủ cũng là cười một tiếng rất thành khẩn thi lễ một cái lê song chỉ thực lực tu vi tại cái này tinh dược đảo không phải mạnh nhất nhưng theo vừa rồi tô nhã giải thích lê song chỉ là trong kính tinh hệ lê thị xuất thần lê thị thì là có thể cùng lưu hỏa tinh hệ chữa thị lợi thị sánh vai thế lực lớn trong tộc hơn chục vị chân thần cường giả dạ. dạng này lê song chỉ bản thân thực lực không kém Bản thân bắt trọng tiêu đã là có thể cùng không đủ nhất trọng tiêu chân thần chiến một trận chiến, cộng thêm phía sau, cũng có thể tại cái này tinh vực đảo ủng, có nhất định tự chủ cùng quyền nói chuyện, chính là kia hai cái chân thần cũng sẽ không tùy ý đắc tội. Mà Tô Nhã hai nữ nhận biết Lê Song Chỉ quá trình cũng đơn giản, kia là một lần đoạt bảo bên trong Lê Song Chỉ bị cấm chế gây thương tích, tổn thương tại linh hồn phương diện, vừa lúc Tô Nhã tại lần trước cơ duyên bên trong cũng nhận được một kiện có thể chữa trị linh hồn thương tích bảo dược, bởi vậy tại Lê Song Chỉ đối tại hữu xin giúp đỡ lúc, Tô Nhã do dự trải qua hay là đem ra, cùng Lôi Song Chỉ nhận biết thậm chí có chút ân tình thứ kia sau vị này đối hai nữ liền có chút chiếu cố, không cần khách khí. Lê Song Chỉ vẫn tại trên dưới dò xét giang thủ, trong mắt cũng có nhiều dị sắc hiện lên, nhưng nàng khách sáo thức một câu vừa mới nói ra, toàn bộ tinh dục ở trên đảo không lại đột nhiên bạo khởi một tầng ánh ánh bảo quang, kia bảo quang giống như một viên nắng gắt phóng xạ toàn bộ hòn đảo, quang mang lại so nắng gắt yếu ớt, để người nhìn một cái liền sẽ có như một xuân phong thoải mái dễ chịu sướng mỹ cảm, càng sẽ bị câu lên ở sâu trong nội tâm tiềm ẩn, hận không thể lập tức đem nó bắt được chiếu hiu. Ra cuối cùng một kiện bảo vật bởi vì nơi đây thông hướng bạch thần phủ thông đạo mất linh nơi đây cấm chế mới tận lực kéo dài một năm dưới quan bế ngày một năm dưới chính là thêm ra 18 kiện bảo vật để không có thể vào phủ lương sư thúc ngoài định mức thu hoạch hiện tại đây chính là cuối cùng một kiện cũng là tất cả bảo vật bên trong chân quý nhất một kiện bảo quang đại phong bên trong lê song chỉ cùng giang thủ cùng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn quanh lúc chấn quang tông căn cứ cũng vang lên từng tiếng sợ hai thán phục những này sợ hai thán phục cũng coi như giải thích cái gì để tả hưu không ít võ giả lần nữa biến sắc đây là cuối cùng một kiện nguyên lai lương sư đạo bởi vì cấm chế tự thân vấn đề không có thể vào bạch thần phủ Cho nên tận lực đền bù hắn 18 lần đoạt bảo cơ hội, cuối cùng này một kiện như bị ai đạt được, chính là tinh dược đảo quan bế thời điểm, cũng là quý giá nhất một kiện. Biến sắc trung cấp bảo quang trung tâm hiện hiện một gốc kỳ thụ, không ít võ giả đều đầu tiên là sững sờ một hồi, đi theo mới lại có to lớn kinh hô nổi lên, là thiên tượng linh chuyển bảo thụ. Vậy mà là thiên tượng linh chuyển bảo thụ, phát, nếu ai đạt được cái này gốc bảo thụ liền phát. Quả nhiên không hổ là nhất bảo vật chân quý, cái này chỉ sợ là từ chân chính bạch thần trong phủ Na Di đến kỳ bảo, nếu không cái này cái cuối cùng sẽ không viễn siêu trước đó các loại bảo vật nhiều như vậy thiên tượng linh truyền bảo thụ ngay từ đầu giang thủ còn không biết cái này bảo thụ đến cùng là cái gì chính là tô nhã cùng cũng hoàn toàn không biết gì nhưng rất nhanh bọn hắn liền từ những võ giả khác miệng bên trong biết được này cây huyền bí đó chính là võ giả đạt được này phía sau cây có thể luyện hóa một bộ thân ngoại hóa thân cái này hóa thân bản thân không có linh hồn cần võ giả mình phân hồn vào ở trong đó cái kia cũng cùng ngươi thu hoạch được một bộ mới nhục thân hoàn toàn không khác biệt đây không phải này cây huyền diệu nhất địa phương hắn huyền diệu nhất chính là võ giả bản tôn nếu là bản thân luyện hóa bảo thụ hóa thân về sau trong vòng vài ngày liền có thể tăng lên đến cùng ngươi bản tôn không khác nhau chút nào thực lực. Ngươi muốn cho Bảo Thụ có được loại nào lực lượng pháp tác, suy nghĩ gì chính là cái gì. Chờ ngươi triệt để trưởng khống hóa thân về sau, cũng không cần đi để hóa thân tu luyện, chỉ cần ngươi bản tôn thực lực tăng lên, hóa thân thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây hết thảy đều là này Bảo Cây đặc biệt cấu tạo, nội bộ ẩn chứa thiên địa tinh hoa tự động dọc theo đến. Được này cây, thời gian ngắn nhất bên trong liền có thể để một cái thực lực võ giả chỉ ít gấp đôi. Đừng nói hai cái đều từ linh hồn ngươi điều khiển đục thân lẫn nhau liên hợp tác chiến, loại kia ý niệm tương thông cảm năng tăng lên bao nhiêu trí lực, chính là ngươi có thể làm hóa thân tùy ý lựa chọn xác định lực lượng phát tác, loại kia bổ sung tính giống nhau là cực kỳ cường đại chỉ cần phát huy tốt, thật không chỉ để một cái thực lực võ giả tăng gấp đôi, hai lần ba lần đều có hy vọng. Mẫu chốt hóa thân về sau vẫn luôn không cần tu luyện, bản tôn tăng lên hóa thân liền cũng tăng lên, mặc dù ngươi cái này hóa thân cũng sẽ tu vi khô kiệt thụ thương loại hình, nhưng chờ ngươi luyện thành hóa thân về sau, liền có thể giống bản tôn đồng dạng dựa vào các loại đan dược căng dưỡng. Chương 741, an cấp trắng trợn. Ta làm sao lại làm loại kia hoang đường sự tỉnh? Thiên tượng linh chuyển bảo thụ vẻ ngoài đồng dạng cực kỳ đặc biệt, một mực tại biến ảo chập chờn, cái nhìn này ngươi thôi giống như là một cái đứng thẳng lên, thấy không rõ gương mặt nhân loại mở rộng hai tay. Phiêu nên ngang phát phảng phất cảnh lá đồng dạng múa may theo gió, dưới một chút khả năng liền lại biến thành một cái sắt thái pha tạm, Trần Trùm mà ra nhục thân bên trên có nhiều linh văn linh văn động. Lại hoặc là hoa mỹ động lòng người trường sinh tộc, đột nhiên thân cây phảng phất cất cao rất nhiều cự nhân tộc, lại hoặc là bản lòng tinh vực những cái kêu biểu tượng giữ tợn ma huyên tộc, yêu tinh tộc vân vân. Nó hình dạng càng xem càng mơ hồ, càng xem càng biến ảo, tựa như khác biệt chủng tộc sinh mệnh hình thái tự nhiên lưu chuyển. Nhưng trên thực tế, đây không phải một bảo thụ nhưng diễn hóa vô tận chủng tộc sinh mệnh, là cái này bảo thụ bản thân ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên, một võ giả gặp qua tiếp xúc qua chủng tộc gì sinh mệnh Tại thị giác cảm giác tiếp xúc đến kia sinh mệnh chi nguyên sau đều sẽ bị huyền hóa ra đến, mỗi cái khác biệt võ giả bởi vì kiến thức khác biệt, người quan sát bảo thụ lúc nhìn thấy cũng đều là không giống hình thái. Lợi dụng này bảo luyện thành hóa thân về sau, nó có thể tại thời gian ngắn bên trong từ không có gì cả tăng lên tới luyện hóa người tương ứng thực lực trình độ, cũng là sinh mệnh chi nguyên tại mở rộng tăng lên. Về sau bản tôn tăng lên hóa thân cũng tăng lên, cũng là sinh mệnh chi nguyên uy năng. Đương nhiên, đây không phải nói một bảo thụ ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên vô cùng vô tận, là đơn độc tồn ở một cây bên trong sinh mệnh chi nguyên, mặc dù là đơn độc có hạn, chỉ khi nào cùng chân chính sinh mệnh kết hợp liên sẽ hỗ trợ lẫn nhau hình thành một cái ăn khớp bổ sung theo điểm, đây mới là này bảo có thể như vậy thần dị lớn nhất đi vào. Đông đảo Nguyên bản không biết thiên tượng linh chuyển bảo thủ công hiệu võ giả, tại trái phải kinh hô bên trong rốt cuộc minh bạch hết thể về sau, cũng tất cả đều biến xôn xao sôi trào lên. Xôn xao âm thanh bên trong, từng đạo con đường ánh sáng liền từ bảo thủ chỗ phóng xạ mà ra. Thẳng tới mỗi một cái hoặc đứng tại đại địa hoặc treo tại tầng trời thấp võ giả trước người, giờ phút này tinh trực đạo tổng cộng 42 vị võ giả, chính là 42 đầu con nói. Gặp một lần những ngày con nói, đại bộ phận phân võ giả đều là ngay lập tức bước vào, sau đó thân ảnh biến mất. Giang thủ Những này quang nói là nhằm vào mỗi cái người tham gia khảo hạch mà thiết lập cấm chế khảo nghiệm, tu vi gì đi vào đối mặt khiêu chiến chính là cái gì cấp độ. Tô Nhã giải thích cũng vang lên theo, nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Dù là trước đây không lâu nàng còn tại phiên muộn số hổ, cảm thấy để cho Giang Thủ đi không được gì một lần, nhưng bây giờ theo thiên tượng linh chuyển bảo thụ xuất hiện, hết thảy liền không là vấn đề. Thứ này giá trị là viễn siêu trước đó xuất hiện hơn 30 mươi kiện bảo vật bên trong bất kỳ một cái nào, ai có thể cầm xuống cái này một gốc bảo dưỡng, coi như trước đó không thu hoạch được gì cũng sẽ trở thành cuối cùng người thắng lớn. Các nàng cũng đối Giang Thủ có mãnh liệt lòng tin có lẽ giang thủ hiện tại cùng những cái kia chân thần chém giết còn thiếu nhiều lắm tư cách nhưng chỉ đối mặt cùng cảnh giới áp bách khiêu chiến cái này tuyệt sẽ không là vấn đề lớn giang thủ cũng gật đầu cười mới cùng cảnh phù tô nhã cùng một chỗ tiến vào con nói cùng một thời gian giang thủ cũng cảm giác được thiên địa nhất chuyện tiến vào một mảnh khác đơn độc cấm trị không gian thiên tượng linh chuyển bảo thụ kỳ thật đối ta tác dụng không lớn được đến cũng không có tác dụng gì nhưng đạt được sau mặc kệ là cho cảnh phù hay là tô nhã đều có thể làm cho các nàng thực lực bạo tăng nói không chừng các nàng nhất trọng tiêu liền có thể lực chiến hai tam trọng tiêu cho nên cái này bảo thụ vẫn còn có chút giá trị cảm giác Tạ hữu hiện hiện cấm chế lúc Giang Thủ trong đầu cũng lóe ra một chuỗi ý niệm không phải sao cái này Bảo Thủ đối võ giả bình thường có cực mạnh rút ích có thể để cho thực lực bạo tăng có thể đối Giang Thủ thật không tính là gì bởi vì Bảo Thủ kiến tạo phân thân đối một võ giả đến nói chỉ có thể tăng cao tu vi lực lượng pháp tắc cùng các loại võ giả nếu là tại nhục thân trên có rất khủng bố ưu thế kia Bảo Thủ cũng vô pháp phòng chế đối này Giang Thủ chính là vấn đề lớn nhất hắn hiện tại chỉ nhìn tu vi lực lượng pháp tắc là thất trọng tiêu tăng thêm các loại nhục thân ưu thế cũng đã là so sánh một nhất trọng tiêu cộng thêm bất tử thân, còn có cái khác các loại không cách nào bị bảo thụ mô phòng áp chủ bài, tỉ như ngũ linh nhánh tạo thành các loại pháp tắc theo điểm tùy ý chuyển đổi cùng các loại, đây đều là bảo thụ phân thân không cách nào tăng lên. Giang thủ đạt được về sau, coi như luyện hóa bảo thụ luyện hóa phân thân, cũng chính là một cái tu vi lực lượng pháp tắc viên mạng thất trọng tiêu hóa thân, cái này có làm được cái gì? Cái này bảo thụ đối với hắn chính là gân gà, nhưng đạt được về sau, như trước dùng đông hoang bảo thành kia thượng cổ kỳ bảo để bảo thụ vừa hóa thành hai, phân hóa thành hai gốc giống nhau như lúc, lại phân cho Tô Nhã cùng cảnh phụ, liền sẽ để hai nửa thực lực đều bạo tăng. Về phần Giang thủ có không có năng lực đạt được bảo thụ, đây chính là trò cười. Khảo hạch cấm chế chỉ châm đối bản thân võ giả cảnh giới, Giang thủ chân chính cảnh giới chính là cựu trùng, nhưng hắn lại là tổng hợp bộ phát sau năng lực trạng vương cấp, phá giải nhằm vào cựu trùng tâm chế không nên quá nhẹ nhõm. Chính là Giang thủ bọn người tiến vào quang nói mười mấy cái hô hấp sau, Tả hưu từng đạo quang đạo không gian bên trong, mười mấy cái võ giả còn đang ra sức nếm thử cái gì, một đạo tiếng nhắc nhở liền cản quét bắt phương. Có người tham gia khảo hạch phá cấm chế phải thiên tượng linh chuyển bảo thụ. Nương theo lấy cái này chui vào mỗi một cái người tham gia khảo hạch náo hải tiếng nhắc nhở, 41 nói hoàn hảo quang nói bên cách vỡ vụn, cũng ngao ngao vung ra 41 thân ảnh, những này thân ảnh xuất hiện lúc đều ngay lập tức nhìn về phía trên nhất không, trong miệng cũng phát ra người các loại nghị luận kinh hô. Nhưng cùng chúng võ giả thấy rõ tại thu hồi bảo thụ thân ảnh rung mạo lúc, từng tiếng kêu sợ hãi nghị luận cũng nháy mắt không thấy bóng dáng. Vừa rồi kia từng tiếng kinh hô, phần lớn là đang kinh ngạc thốt lên lương sư nói sao lại nhanh như vậy, hoặc là sẽ không lại là lương sư đạo phá giải cấm chế cái gì. Trấn Quang Tông bên trong như là có Ngọc Lang cùng võ giả, cũng đều là tại hoan cười nói lương sư thúc quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền. Sau đó nhìn thấy thu hồi bảo thụ không phải lương sư đạo là cái kia trước đây không lâu mới đến Giang Thủ, tất cả võ giả đều ngọng, cảnh phủ cùng tô nhã cũng ngọng mấy hơi thở, mới nhao nhao ngạc nhiên xông lên không trung. Các nàng đối Giang Thủ có lòng tin, nhưng không nghĩ tới Giang Thủ lại nhanh như vậy, mười mấy cái hô hấp, các nàng vừa mới hiểu rõ trong cấm chế cho, vừa nếm thử phá giải đâu, Giang Thủ liền phải tay. Ngươi còn thật biến thái như vậy. Lê Song Chỉ cũng tại sướng sở mấy hơi sau lách mình tiến lên, dù sao dò xét trải qua mới mở miệng tán thưởng. Nhất thời may mắn mà thôi. Giang Thủ khách khí cười, cười thu hồi bảo thụ sau mới nhìn chung quanh, hiện tại cuối cùng này một gốc bảo dược đã bị thu lấy bọn hắn làm nên bị khu trục ra tinh dược đảo. Giang thủ, ngươi gọi Giang thủ là, không nghĩ tới trước đó ta còn đối ngươi nhìn nhầm, có thể nhanh như vậy phá giải ra thiên tượng linh chuyển bảo thủ cấm chế khảo hạch, đủ để chứng minh ngươi cũng là có chút ưu tú. Nhưng trí bảo như thế, chỉ bằng mấy người các ngươi bộ thị xuất thân tiểu nhân vật, chỉ sợ thủ không được. Giang thủ vừa tấm liếc mắt một cái, dưới phương thiên địa ở giữa lại đột đến một thân ảnh, huyền lập tại Giang thủ số dạng ngoài lạnh mở miệng cười. Giang thủ hơi sững sờ, cảnh phủ tô nhã hai nữ lại sắc mặt đại biến, biến sắc bên trong trước én ngại nhìn đối phương một chút, mới vội vã nhìn về phía Lê Song Chỉ, bởi vì mở miệng chính là có Ngọc Lang. Đây chính là xuất thân chân Quang tông có ngọc lang. Dù là đối phương thực lực tu vi tại tinh dực trong đạo không coi là nhiều mạnh, nhưng cùng hắn cùng nhau còn có một cái lương sư đạo đâu. Lương sư đạo là có tiềm lực đối sát vương cấp tồn tại, dù chỉ là bắt trọng tiêu, lại có thể đánh giết không ít phổ thông, cựu trọng tiêu cứng giả, cựu trùng có ý tứ gì? Tiêu đối mặt không đủ biến đổi chân thần đều có năng lực phản sát. Như thế lương sư đạo, không đề cập tới thế lực sau lưng đều đủ để làm cho cả tinh dực đạo chỉ có hai đại chân thần không dám kính thị. Nói tới nó thế lực sau lưng, chân thần cũng được cưỡi theo lấy tốt. Cho nên lúc này có ngọc lang mở miệng nói những lời này, coi như lương sư đạo không có tỏ thái độ còn Huyền lập đang bị Quang gia Quang nói tầng trời thấp không nút đít, nhưng Lương sư đạo không có tỏ thái độ chính là một loại mặc hứa liêu. Cũng bởi vì có Ngọc Lang xuất hiện, cái khác Đông đảo võ giả cũng trầm mặc, những võ giả kia coi như cũng đối thiên tượng linh truyền bảo thủ có tâm động ngấp nghé. Tại có Ngọc Lang cùng nó đại biểu phía sau vũ lực trước mặt, tâm tư gì đều phải đè xuống. Công sư đệ, ngươi thân là Trần Quang Tông đệ tử, Trần Quang Tông lại là ta chăm kính tinh hệ bá chủ, an cấp trắng trận loại sự tình này nếu là truyền gia ngoài cũng không tốt nghe. Một khi có hại quý tông mặt mũi, chỉ sợ công sư đệ ngược lại sẽ có phiền phức. Ngay tại toàn bộ hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh, có Ngọc Lang nhìn chằm chằm lúc gặp lại, Lê Song Chỉ mới thân thể lóe lên đứng tại giang thủ ba cái trước mặt, kiên trì nói ra một phen. "Không phải sao, nàng những lời này thật sự là kiên trì nói ra. Có chút sự tình đều là rất rõ ràng, nếu như ngươi không có được cái gì bảo vật, vậy coi như thực lực ngươi rất thấp, chỉ cần phía sau có một chút điểm yếu hiệp, cái khác nửa thần đồng dạng cũng sẽ không động tới ngươi, giống như trước đó Tô Nhã hai nữ, một khi ngươi đạt được cực kỳ chân quý đủ để cho lớn một số người đỏ mắt bảo vật, kia một chút xíu bối cảnh liền thật sự là kính hoa thủy nguyệt." Lê Song Chỉ tại lúc mới đầu một mà tiếp nghe cảnh phù tô Nhã nói Giang Thủ cùng cảnh giới bên trong cỡ nào biến thái, nếu như hắn cũng tại liền tốt, khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Lúc kia Lê Song Chỉ còn không thể nào tin, cậu thêm nàng cũng thiếu tô Nhã ân tình, Song Phương kết bạn sau cũng đều đối lẫn nhau phẩm tính, có nhất định hiểu rõ, cảm thấy có thể thâm giao, cũng liền có thâm giao. Khi đó Lê Song Chỉ mới có thể nói các ngươi để cái nào Giang Thủ đến, xảy ra chuyện gì ta bảo đảm hắn chính là. Ngay lúc đó Lê Song Chỉ, cái kia bên trong nghĩ đến Giang Thủ sẽ biến thái loại tình trạng này, vừa đến đã cướp đi thiên tượng linh truyền bảo thụ cái này cực phẩm bảo vật. Cái này một bảo giá trị coi như không vượt qua được trước đó tất cả bảo vật chi hợp, cũng có thể nhẹ nhõm so sánh với gần một nửa. Nếu chỉ là phổ thông bảo vật, giang thủ cấp tới 4 năm kiện cũng không có gì, Lê Song chỉ cũng cảm thấy mình có thể hộ đến lên dưới, những võ giả khác thế lực cũng sẽ bán nàng một bộ mặt, nhưng thiên tượng linh chuyển bảo thủ a. Cái này quá kia cái gì, cái thứ nhất mở miệng chính là có ngọc lang loại này tồn tại, Lê Song chỉ mặc kệ thực lực bản thân hay là thế lực sau lưng, lại nơi nào có một tia khả năng so sánh, nhưng nhìn thấy Tô Nha ánh mắt cầu trợ nàng cũng không thể kiên trì thử một lần. An Cúc chém trợn. Lê sư tỷ nói gì vậy? Ta cái này cái kia bên trong là ăn cướp trắng trợn, đang chỉ điểm lấy tiểu tử mà thôi. Hắn thân phận gì thực lực, liền xem như bộ thị người. Nhưng bộ thị là lưu hỏa tinh hệ, chờ chút chúng ta rời đi cũng là xuất hiện ở trăm kính tinh hệ. Từ trăm kính tinh hệ đến lưu hỏa tinh hệ bộ thị, hắc hắc, tiểu tử này đạt được này bảo hay là đại chúng biết. Ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống trở về à? Có muội chính là muốn nói cho hắn, nếu như không muốn bởi vị trí bảo mà treo chọc sát cơ, chết tại bảo vật này bên trên, tốt nhất đem bảo vật này bán ra cho quang nào đó. Ăn cướp trắng trợn, quá buồn cười. Quang nào đó thân là chấn quang tông đệ tử, làm sao lại làm loại kia hoang đường sự tình? đối mặt Lê Song Chỉ hỏi lại có Ngọc Lang lại cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong tràn ngập xem thường. Bất quá hắn đoạn văn này đồng dạng để Lê Song Chỉ nghe được ngay cả mắt trợn trắng. Chương 742, hy vọng lần sau còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Giang Thủ, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ giới, con nào đó một lòng vì ngươi tốt, cũng hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lê Song Chỉ ngay cả mắt trợn trắng lúc, có Ngọc Lang lại đem ánh mắt rơi vào Giang Thủ trên thân, có chút ngoạn vị nói. Lời nói này rơi xuống đất, Tả Hưu chúng võ giả mặc kệ là lương sư đạo, hay là kia hai cái chân thần đều chỉ chầm mặt không nói một lời phản phất cái này cùng bọn hắn không có một điểm quan hệ. tô nhã cảnh phù lại mặt mũi tràn đầy lo lắng khẩn trương. bất quá hai nữ cũng không nói gì, chỉ còn chờ giang thủ quyết đoán. giang thủ thì tại nhìn chăm chú cười, cười rất bất giác dĩ. loại sự tình này hắn gặp nhiều, tự mình gặp qua cũng không chỉ một lần hai lần, hắn chỉ là có chút phiền muộn tại tinh dực đạo bên ngoài, chấn quang tông chân thần cường giả vì hắn đi theo làm tùy tùng, liền cách một mảnh cấm chế mà thôi. tinh dực trong đạo chấn quang tông đệ tử cũng đã muốn bắt chẹt đến trên đầu của hắn mặc kệ có ngọc la ngoài miệng nói thật nhiều nghe là tại vì giang thủ cân nhắc nhưng những lời kia ẩn chứa thực chất ý vị hay là ăn cướp trắng trợn tại thế giới của võ giả bên trong rất nhiều bảo vật căn bản đều là bảo vật vô giá có tiền mà không mua được nhiều khi ngươi mặc kệ có được lại nhiều chấn quan tệ trường sinh tệ đẳng hóa tệ cũng khó có thể mua được muốn bảo vật cũng đua thiệt có ngọc la còn có mặt mũi nói hắn thân là chấn quang tông đệ tử làm sao lại làm ra ăn cướp trắng trợn như vậy hoang đường sự tình những lời này bản thân liền là một loại khác thiên đại trầm trọng hết lần này tới lần khác đối phương không chỉ nói còn lẽ thẳng khí hùng mà cười cười nói cũng liền không trách lê song chỉ sẽ nghe được ngay cả mắt trắng trắng im lặng một hơi Giang Thủ vừa muốn tỏ thái độ, tại trước người hắn lê Song Chỉ lại đống dưng xem ra. Giang Thủ, có Ngọc Lang lời nói mặc dù không dễ nghe, hành vi của hắn cũng cùng ăn cướp trắng trợn không sai bị lắm, nhưng có một chút hắn không có nói sai. Chỉ bằng thực lực của các ngươi còn có bối cảnh, ở trước công chúng đạt được tiên tượng linh chuyển bảo thụ, rất khó còn sống mang về lưu hỏa tinh hệ, bảo vật này quá quý giá, ngay cả ta đều có tâm động, mà ta coi như cũng toàn lực bảo. Đàn ngươi chỉ sợ cũng không giữ được, chỉ là bình thường bảo vật, chúng ta lê Thị còn có nhất định mặt mũi có thể nói, quý giá như vậy trí bảo, ta nghĩ ngươi cũng có thể minh bạch. Lê Song Chỉ không có đem có chút sự tình nói quá lộ triệt, nhưng trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, đó chính là đang khuyên Giang Thủ, mặc kệ cảm thấy phải chăng chịu phụ, lựa chọn tốt nhất hay là đem tiên Tượng Linh Chuyển Bảo Thu bán ra rơi, nhất là ngay trước trước mặt mọi người bán ra rơi, mới có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. Nghe lời này, Giang Thủ cảm thấy cũng khẽ động, đối Lê Song Chỉ hảo cảm lại nhiều chút, vị này có thể buộc trực nói nói thẳng nàng cũng đối tiên Tượng Linh Chuyển Bảo Thu có tâm động, cái này hiếm khi thấy, càng khó hơn chính là Lê Song Chỉ rõ ràng có tâm động, còn tại trước đó đứng tại Giang Thủ cùng To Nhã trước mặt đi chất vấn có Ngọc Lang, dù là To Nhã đã từng đã giúp nàng nhưng cái kia cũng chưa nói tới ân cứu mạng nếu như là tâm tính không được võ giả đừng nói không phải ân cứu mạng coi như thật có ân cứu mạng đối mặt làm cho không người nào có thể ngăn cản bảo vật dụ hoặc lúc cũng sẽ vong ân phụ nghĩa giết người bảo cho nên coi như lê song chỉ là thuyết phục giang thủ tốt nhất đem bảo vật này bán ra giang thủ đồng dạng chỉ có hảo cảm hiện lên đa tạ lê tiền bối, ta minh bạch ngươi ý tứ bất quá nghĩ bảo vệ cái này bảo thụ với ta mà nói cũng không khó khách khí trả lời một câu truyền âm tại lê song chỉ trừng thẳng trước mắt giang thủ mới cười nhạt nhìn về phía có ngọc lang quả quyết nói Giang Mẫu có thể hay không mang theo thiên tính linh chuyển bảo thụ an toàn trở về, cũng không nhọc đến công sư đệ hào tâm tổ trí. Thứ này ta cũng không có ý định bán ra. Hả? có ngọc dây xích trận xương sở, xương sở nhìn Giang Thủ một chút, phát hiện tiểu tử này một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, mới sắc mặt biến đổi liên hồi. Ha ha, nói đúng lắm, nói đúng vậy à? Con nào đó đích thật là tại uổng phí tâm đâu. Dù sao ngươi như bởi vị trí bảo bị người ngấp nhé, bị giết người cướp của cũng chỉ là ngươi sự tình, cùng con nào đó có quan hệ gì? Bất quá con nào đó hay là không thể không bội phục. Giang Huyên thật là lớn dũng khí, cũng không biết ngươi loại đạm khí này có hay không tới xứng đôi lựu lượng nói nói thanh sắc đều biến có chút lang lệ đủ để chứng minh bị giang thủ cự tuyệt sau vị này không có nhiều thoải mái nhưng coi như lại không thoải mái hắn cũng không có khả năng ăn cướp trắng trợn dù là vừa rồi hắn dùng ngôn ngữ bức bách giang thủ bán ra bảo thụ một chuyện cùng ăn cướp trắng trợn không sai bị lắm nhưng kia tóm lại có khoảng cách loại kia tranh lệch đủ để cho chấn quang tông mặt mũi không ngã nhưng ngươi thật tại đối phương cự tuyệt về sau động thủ ăn cướp trắng trợn chấn quang tông mặt mũi liền rơi quá ác rơi tông môn mặt mũi chỉ là một cái quãng ngọc lang hay là đạm đương không nổi hậu quả kia câu nói này rơi xuống đất có ngọc lang lại nhìn chằm chằm giang thủ trên dưới dò xét vài lần, mới trùng điệp cười lạnh nói, đã ngươi lựa chọn như thế sáng suốt biện pháp, kia chỉ hy vọng giang huynh tự giải quyết cho tốt. cười lạnh sau lách mình đến lương sư đạo bên cạnh thần, lương sư đạo thì không thế nào để ý có ngọc lang, chỉ là cũng có phần ngầm thú vị dò xét giang thủ vài lần, mới lặng lặng nhắm mắt chờ đợi. tả hưu thiên địa bên trong hai vị chân thần, còn có cái khác chúng võ giả cũng đều ý vị thâm trường nhìn chậm chậm giang thủ, có ngẫu nhiên mắt lộ ra hung quang, có thì là cảm xúc thâm tàng mất lộ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thức chờ đợi cái gì. giang thủ, chỉ có lê song chỉ tại lúc này kịp phản ứng tức chấn kinh lại nghi ngờ mở miệng đặt câu hỏi. Lê Tiền Bối yên tâm, Giang Ngũ cũng không phải là mù quáng tự đại, chỉ là có chút sự tình ngay cả tô nhã cùng cảnh phù cũng không biết, cũng là tại Lê Tiền Bối cùng khốn ở nơi này lúc mới phát sinh, cho nên ta vừa rồi nói cũng không phải là nói ngoa. Giang Thủ cũng biết Lê Song Chỉ đang nghi ngờ cái gì, rất tự nhiên mà cười cười giải thích. Không phải sao? lấy Giang Thủ bây giờ tại cổ thần tinh vực bắc cương hiển hách thu danh, nơi nào sẽ không gánh nổi một gốc thiên tượng linh chuyển bảo thụ? Loại này cấp bậc bảo vật có lẽ tại Lê Song Chỉ bọn người trong mắt rất cường đại rất chân quý nhưng trên thực tế đâu cái này tại vạn sinh phủ bên trong chỉ sợ tùy tiện một gốc bị cấm chế giữ gìn bảo dược đều không so với nó kém giang thủ thân từ được đến qua bất diệt hồn trùng huyễn linh độ ngũ linh nhánh cùng các loại kia một gốc so thiên tượng linh chuyển bảo thủ kém mà giang thủ chém giết nhiều như vậy nhiều như vậy ngoại vực cường giả chẳng giết đến không kém hơn bất diệt hồn trùng cùng thiên tượng linh chuyển bảo thủ cực phẩm bảo dược thần dược hiện tại cũng cũng là hàng trăm hàng ngàn lượng đây là toàn bộ bắc cương vô số võ giả đều biết chỉ có tại vạn sinh phụ trước đó liền khốn ở nơi này cùng ngoại giới ngăn cách lương sư đạo Lê Song Chỉ cùng mới sẽ cảm thấy như thế một gốc bảo thụ sẽ cho Giang Thủ dẫn tới sát nhân chi hoạn, nhưng chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài, liền sẽ rõ ràng loại ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Bất quá Lê Song Chỉ tất lại không biết, cho nên nghe Giang Thủ như thế bình thản tự thuận, nàng lại mắt trợn tròn. Cũng may mắt trợn tròn bên trong, từng đợt không gian ba động chi lực đột nhiên nổi lên, Lê Song Chỉ cùng cũng trực tiếp bị bao khỏa lấy vung ra tinh dược đạo. Nàng coi như đang nghi ngờ cũng không có cơ hội kế tiếp theo hỏi cái gì. Hô hô hô, một hai cái hô hấp quá khứ, từng đạo đột quang lại xuất hiện tại tinh không mịt mùng. Bọn người bảy vừa mới ổn định thân thể khi hai bên lại nhìn quanh vài lần mới phát hiện bọn hắn đã đến bình thường ngoại giới tinh không tinh dược đảo chỗ đại biểu thiên thạch cũng ngay tại cấp tốc bay đi ra rốt cục ra ha ha ra đây là chúng ta chăm kính tinh hệ à giang thủ mọi người phân biệt sắp đến cóng nào đó ngược lại là muốn chúc giang huynh hảo vận hy vọng lần sau còn có thể sống được nhìn thấy ngươi sắp nhận đã đi ra không ít võ giả mắt lộ ra vui mừng lúc huyền lập tại lương sư đạo cách đó không xa có ngọc lang liền lại mở miệng cười một câu nói kia cũng làm cho chúng cường giả đồng loạt đem ánh mắt rơi vào giang thủ trên thân bên trong đại bộ phận phân cường giả cũng vẫn như cũ là như vậy bao hàm thâm ý. Giang thủ. Cung cảnh phù tô nhã khẩn trương vây quanh ở Giang thủ bên cạnh thân, Lê Song Chỉ cũng lần nữa nghi ngờ mở miệng lúc. Lại là mấy đạo độn quang liền xoát xoát xoát xuất hiện tại trong đám người ương. Cái này độn quang xuất hiện cũng gây nên tả hữu chú ý, cùng chúng cường giả thấy rõ người tới lúc, cũng nhao nhao lớn đổi sắc mặt. Tốt, kỳ thật rất nhiều cường giả cũng không nhận ra đến chính là ai, nhưng không trở ngại chúng thần cảm thấy được xuất hiện ba cái toàn là thật cường giả thần cấp, nó bên trong một nữ tính chân thần Mặc Liễu Hỏa tinh hệ ngà thị bảo phục, hai nam tử thì Mặc Chấn Quang tông bảo phục. Loại này tông môn bảo phục tiêu chí, cũng không có ai dám tùy tiện giả mạo. Vừa vừa đi ra khỏi tinh dực đạo liền gặp được một cái ngã thị chân thần cùng hai cái chấn quang tông chân thần. Đông đảo xuất thân trung tâm thế lực nhỏ cường giả nhao nhao kinh hãi không thôi, có Ngọc Lang cùng Lương sư đạo cùng thì mắt lộ ra vui mừng lúc, kia hai cái chấn quang tông chân thần cũng kinh ngạc đem ánh mắt rơi vào có Ngọc Lang mấy cái chiến thân. Lương sư đệ, có sư đệ, các ngươi làm sao cũng tại cái này bên trong? Lần này mở miệng chính là Đàng Khôn, chân thần bắt biến cấp cường giả, đặt ở toàn bộ chấn quang tông cũng là trừ hai đại chủ thần bên ngoài thực lực kinh khủng nhất địa vị tôn sùng nhất cường giả một trong. Cho nên cho dù là Lương sư đạo đều vội vàng cung kính hành lễ, càng đừng đề cập có Ngọc Lang Đối mặt mấy vị này hành lễ, đàng Khôn căn bản không để ý, hỏi một tiếng liền thu tầm mắt lại. Đàng Khôn lại cười to lấy đến Giang thủ bên cạnh thân, "Giang huynh, trước ngươi thế, nhưng là hủ chết đảm mộ. Con tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta đều gấp nghĩ mời hai vị sư tôn ra mặt đến nghiên cứu khối kia thiên thạch đâu, còn tốt ngươi có thể bình an trở về, nếu không chính là đảm mộ sai lầm. Ngươi như tại chúng ta chấn quang tông phụ cận xảy ra chuyện, vậy chúng ta chấn quang tông liền thành toàn bộ bắc cương tội nhân." Nhiệt Tình thân cận một phen cười to, mà lại đường đường chân thần bắt biến cấp cường giả, đứng là cùng xưng hùng xưng huynh gọi đệ, chính cung kính hành lễ bên trong lương sư đạo cùng có Ngọc Lang đều mắt trợn về phần cái khác một nhóm cường giả dù là không biết đàm khôn thân phận chân thật cũng biết đây là chấn quang tông trưởng lão không thể nghi ngờ đối phương cái này tư thái cũng kinh hái tất cả mọi người mồ hôi mao đứng đấy có cá biệt trước đó còn muốn cùng tả hữu không người lúc lặng lẽ đối giang thủ hạ thủ giờ phút này càng bị mồ hôi lạnh phủ kín toàn thân giang minh hai vị này chính là của người võ lữ quả nhiên là tuyệt đại giai nhân không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt Đàng khôn vẫn như cũ không để ý tả hữu những cái kia chỉ là lại nhiệt tình cùng giang thủ bên cạnh thân hai nữ làm lễ giang thủ cũng là tùy ý khách sáo Mấy người khách sáo bên trong, Lương sư đạo lại mở miệng nhìn trái phải một cái, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được tiến lên, "Đàm sư huynh, vị này Giang huynh là." Hắn thật quá khiếp sợ, đàm Khôn địa vị cũng không phải hư, chính là hắn loại này có tiềm lực xung kích vương cấp bản thần, tại đàm Khôn trước mặt cũng là kém không ít. Dù sao đàm Khôn đã là có thể cùng không đủ một đạo chủ thần chiến một trận chiến chân thần bất biến, đi tại tinh không cao cấp nhất dưới vị trí, gần với chủ thần. Hắn Lương sư đạo còn không có trưởng thành. À, ta ngược lại là quên, các ngươi còn không biết Giang huynh đâu?" Mấu chốt là sư đạo ngươi thật lâu trước liền biến mất, không nghĩ tới ngươi là tại cái này bên trong. Không biết Giang Huynh cũng bình thường, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi không biết Giang Huynh vậy coi như là sai lầm. Giang Huynh là ai? Kia là tại Vạn Sinh phủ một trận chiến, lực lượng một người đổ sát qua mấy ngàn hơn mười ngàn bản long tinh vực lục trọng tiêu trở lên bán thần, còn từng một nhân lực chiến chín đại vương cấp bán thần, càng phản sát sáu vương tồn tại. Đây chính là chúng ta cổ thần tinh vực bên trên mười ngàn năm qua, một cái duy nhất hoàng cấp bán thần. Một phen khí quyển giải thích, nương theo kia kinh khủng để người choáng váng chiến tích. Lương sư đạo cũng thần động, về phần tả hưu chúng nhiều cường giả cũng tại chỗ đều lộn xộn còn uy hiếp qua Giang Thủ có Ngọc Lang, tại chỗ thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Chuyên 743, kết quả tốt nhất một nhân đồ giết mấy ngàn hơn 10 ngàn bàn long tinh vực lục trọng tiêu trở lên bản thần. Nhất nhân chạm cửu vương, còn phản sát sáu vương, quá khoa chưa rồi. Mấy chục cái võ giả bị đàm khôn chỗ hình dung Giang Thủ chiến tích dọa đến choáng váng, con Ngọc Lang càng dọa đến sắp bao tố nước tiểu lúc Lê Song Chỉ thì nhịn không được kinh hô một tiếng. Dù là nói những này chính là chấn quang tông chân thần, Lê Song Chỉ vẫn còn có chút không tin đối phương nói, dù sao tại nàng cảm giác bên trong Giang Thủ cũng chỉ là bên ngoài đồng hồ khí cơ thất trọng tiêu ra hỏa mà thôi. Đối phương làm sao có thể biến thái đến loại tình trạng này? Nếu như Giang Thủ biến thái đến loại trình độ đó, như vậy trước đó có Ngọc Lang đối Giang Thủ uy hiếp, còn có những võ giả khác bởi vì Thiên Tượng Linh Chuyển Bảo Thu mà dâng lên các loại ngấp nghẽt tâm động, tự nhiên cũng đều thành trò cười. Nhưng những cái kia làm sao có thể là thật, hoàng cấp tồn tại, siêu việt vương cấp hoàng cấp tồn tại. Coi như cảnh phù tô nhã tại trước đó không trong thời gian ngắn đã lần lượt hướng nàng nói qua Giang Thủ tại cùng cảnh giới bên trong như thế nào biến thái cường đại, coi như Giang Thủ cũng tại tranh đoạt Thiên Tượng Linh Chuyển Bảo Thu lúc chứng minh một chút mình thực lực, những cái kia chứng minh cùng đàm khôn chỗ bảo hoàn toàn chính là hai thế giới sự tình hoàn toàn không liên quan nội dung a. Theo Lê song chỉ một tiếng kinh hô, cái khác choáng váng ngẩn người võ giả cũng nhao nhao giật mình tỉnh lại, không chờ bọn họ lại nói cái gì, Đàm Khôn liền cao mày hừ lạnh một tiếng, Đàm Mô dù sao cũng là chân thần bắt biến cấp cường giả, tại trấn Quang tông bên trong thêm vì thất trưởng lao, cần thiết lựa các ngươi. Chớ nói chi là Giang huynh công tích vĩ đại đã sớm tại toàn bộ Bắc Cương lưu truyền, cũng liền các ngươi những này một mực bị vây ở một cái nào đó gì chỉ bên trong cùng ngoại giới ngăn cách võ giả mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế các ngươi theo liền đi ra đi hỏi một chút, liền nên minh bạch Đàm Mỗ nói tới tuyệt vô hư ngôn. Mà lại Giang huynh không chỉ trọng thương hải lượng bàn long tinh vực võ giả một phương diện khác cũng là ta Bắc Cương hơn 10 siêu nhiên thế lực, mấy chục cái cỡ lớn thế lực ăn nhân đâu, bởi vì tại đột nhiên xuất hiện vạn sinh phủ bên trong, có toàn bộ bản long tinh vực võ giả dựa vào một kiện hỗn độn linh bảo xâm lấn, từ mà đối với ta Bắc Cương chúng thế lực bắt đầu thanh tẩy về sau, nếu không phải Giang huynh tồn tại, chúng ta những thế lực này tổn thất liền sẽ dần dần mở rộng, chỉ có hắn ngăn chặn lại những cái kia ngoại vực cường giả thanh tẩy, mới khiến cho ta Bắc Cương đại lượng bán thần được cứu vớt. Rất lãnh đạo đối với Lê Song Chỉ nói ra một phen, theo hắn giải thích, Lê Song Chỉ cùng chính kinh nghi bán thần cũng ngang nhau yên lặng. Không phải sao, đàng khôn một cái chấn quang tông chân thần, hiện tại nghe Đàm Khôn nói chuyện, trước kia không biết hắn mới biết được vị này vậy mà là chân thần bất biến, toàn bộ Trấn Quang Tông thất trưởng lão, đây là ý nghĩa gì? dạng này chân thần cường giả, mặc kệ là thực lực hay là bối cảnh thậm chí trong tinh không địa vị, đều là vinh quang cao thượng không cách nào tính toán, chí ít đối với Lê Song Chỉ đến nói, như thế Đàm Khôn chính là các nàng toàn bộ Lê Thị đều chỉ có thể ngưỡng vọng kính ngưỡng tồn tại, chính là cùng một chỗ tham gia tinh dược đảo thí luyện, chúng mạnh bên trong chỉ có hai cái chân thần, đó cũng là xuất thân tầm thường trung tâm thế lực chân thần, đối đầu như thế Đàm Khôn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng kính ngưỡng núi cao, cần ngay tại lúc này lửa các ngươi a. Hoặc là nói ở đây đông đảo võ giả, căn bản không có tư cách để Đàm Khôn đi mở miệng lừa gạt, càng đừng đề cập người ta cũng nói Giang Thủ chiến tích là toàn bộ Bắc Cương người chỗ cũng biết. Lý trí suy tư về sau, bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy trước đó Đàm Khôn nói tới là thật, chúng nhiều cường giả cũng lại một lần nữa lộn xộn không thôi. Cũng đừng nói cùng Giang Thủ không có xung đột võ giả là như thế nào đối đãi lúc này Giang Thủ cũng chỉ nói vốn là nhanh dọa nước tiểu có Ngọc Lang, vị này hiện tại một gương mặt lúc xanh lúc đỏ, chợt đen chợt lục, kia một thân thân mùi hôi ý đều không thể ngăn chặn hướng ngoại hi lên, đây cũng không phải là hắn lá gắt tiểu, là dám uy hiếp như thế Giang Thủ còn là bình thường thất trọng tiêu bán thần uy hiếp như thế giang thủ nghĩ không dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng cũng khó khăn hắn tạm thời còn không có bị tươi sống dọa ngất đi đã coi như là tâm bên trong tố chất rất mạnh không nghe nói à dạng này giang thủ không chỉ là chiến lược khủng bố còn đối cơ hội tất cả siêu nhiên thế lực đều có ân cũng bao quát chấn quang tông loại thời điểm này hắn chỉ là một cái bình thường chấn quang tông đệ tử thân phận liền thật không đáng chú ý giang thủ nếu muốn ghi hận lấy trước đó uy hiếp tùy tiện một câu liền sẽ có chấn quang tông trong tông vô số cường giả nhắm vào hắn một bên là lấy tốt một cái hoàng cấp cường giả hay là đối nhiều như vậy thế lực có ân hoàng cấp cường giả Một bên khác chỉ là nhằm vào trấn Quang Tông bên trong 5600 lục trọng tiêu trở lên bán thần trong đó một trong, rất không đáng chú ý một cái, cái này lựa chọn khó a. Chỉ cần Giang Thủ mở miệng tùy tiện ý chào một cái, Cao Ngọc Lang liền có thể biết kết cục của hắn sẽ có bao nhiêu thảm. Coi như lúc trước hắn hành vi cũng nhận được Lương Sư đạo ngầm đồng ý, nhưng Lương Sư đạo muốn bảo đảm hắn đều không gánh nổi. Lương Sư đạo cũng chỉ là có tiềm lực sung kích vương cấp, có tiềm lực có thể trở thành cùng kiếm vương nhất binh, bất động thạch vương thạch kinh một loại tồn tại, nhưng có tiềm lực chỉ là có tiềm lực, còn không có thực sự trở thành loại kia tồn tại đâu, tương lai cũng có thể là không đạt được loại trình độ đó. Giang Thủ đâu? Giang thủ đã là có thể lực chiến cửu vương, phản sát sáu vương tồn tại. Cái này hoàn toàn không thể so sánh tốt. Có Ngọc Lang không có ngất đi, cũng là đang giang chống đỡ lấy chờ đợi Giang thủ đối với hắn thẩm phán mà thôi. Nếu như Giang thủ hiện tại toát ra đối bất mãn của hắn. Tốt, Khẩn Trương vô cùng nhìn tới nhìn lui, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang thủ, phát hiện Giang thủ giống như hoàn toàn không nhiều liếc hắn một cái ý tứ, đối trước kia bị người đối xử như thế có Ngọc Lang sẽ chỉ giận tí mặt, bây giờ lại là ngạc nhiên không thể tự kiểm chế. Chẳng lẽ Giang thủ như thế đại nhân vật, thật đối lúc trước hắn mạo phạm không thèm để ý chút nào? Nếu là như thế coi như quá tốt, chỉ cần Giang thủ không nói, nghĩ đến tâm tình bỗng dưng chuyển thành may mắn kinh hỉ lúc có ngọc lang lại ngạc nhiên phát hiện chính dực dỡ cười nên đối giang thủ đàm khôn quét tới một chút ánh mắt chỗ sâu lại ẩn chứa một tia lăng lệ cùng tàn khốc có ngọc lang lập tức dọa đến thân thể run lên kém chút khóc lên chuyện gì xảy ra vừa rồi đàm khôn biểu hiện tốt giống hoàn toàn không biết hắn đối giang thủ mạo phạm làm sao hiện tại giang Huynh, vừa rồi ta tông giới trướng đệ tử nhiều có đắc tội còn hy vọng giang Huynh thứ lỗi ta chỉ là vì tông môn mặt mũi mới giả giả không nghe thấy không qua sông minh yên tâm cùng về tông môn về sau tiêu địch đồ ta sẽ hảo hảo sửa chữa một phen không phải sao Đàng Côn từ sau khi xuất hiện thật giống như hoàn toàn không nghe thấy có Ngọc Lang nào đó câu lý do thoái thác, vấn đề là hắn làm sao có thể nghe không được. Từ Giang Thủ tiến vào tinh dực đạo bắt đầu, Đàng Côn cùng Ngạ Linh Nguyệt vẫn canh giữ ở cái này Thiên Thạch phụ cận, Giang Thủ cùng ra lúc bọn hắn cũng ngay lập tức phát hiện, chỉ là bởi vì kinh ngạc cùng Giang Thủ cùng đi ra khỏi có nhiều như vậy ngoài ý muốn bên ngoài cường giả, bọn hắn mới muộn xuất hiện một chút. Nhưng muộn xuất hiện về muộn xuất hiện, lấy tu vi của bọn hắn thực lực lại không có khả năng nghe để luận một khi lời có ngọc lang kia một tiếng hy vọng lần sau còn có thể sống được nhìn thấy ngươi lời nói chỉ cần không nốc liền có thể minh bạch bên trong ngụ ý đàm khôn giả vờ như không nghe thấy chỉ là không nghĩ ở trước công chúng tuyên cáo có chấn quang tông cá biệt đệ tử có mắt không chồng đắc tội giang thủ vậy sẽ chỉ cho những tông môn thế lực khác cơ hội mà thôi mà chuyện này chỉ cần đến tự mình bên trong đàm khôn cũng thật sẽ không xem như không có phát sinh theo hắn giang thủ lại có chút bật cười đàm minh kỳ thật đây chẳng qua là một chút tiểu hiểu lầm không cần thiết ta biết giang minh lòng dạ rộng lớn nhưng có chút sự tình cũng liền phát sinh ở Giang Huynh trên người ngươi mới sẽ có vẻ đây chẳng qua là tiểu hiệu lầm cùng cho cười. Nói một cách khác, như một cái khác thực lực không đủ võ giả gặp được loại sự tình này, cũng không phải là tiểu hiệu lầm. Đây cũng là chúng ta chấn quang tông môn phong vấn đề, vẫn là chúng ta giám sát không tiện, cho nên Giang Huynh liền không cần phải để ý đến. Ta nhất định sẽ ở phía sau tiếp theo bên trong cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Giang Thủ mất cười ngữ mới giảm một nửa liền bị Đảm Khôn đánh gãy. Lần này Đảm Khôn nói tới nhưng cũng lộn xộn không thôi, thậm chí có chút trước sau mâu thuẫn, đã không để Giang Thủ quản lại phải cho Giang Thủ một cái công đạo, thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng tinh tế suy nghĩ. Đây là giang thủ lực ảnh hưởng quá lớn, để hắn không thể không cho ra các loại quả quyết tự tuyệt cùng hứa hẹn. Dù sao có Ngọc Lang hành vi không chỉ là giang thủ một người biết, còn có thật nhiều thế lực khác bán thần ở đây, về sau sẽ truyền đi, thậm chí cái này bên trong còn có ngạ thị ngạ linh nguy tại, giang thủ có thể không thèm để ý, Đàm Khôn lại không thể. Hắn cũng nhất định phải để ý, cho ra một cái giá thỏa mãn. Bởi vì hiện tại giang thủ có loại kia lực ảnh hưởng. Cùng những lời này rơi xuống đất, giang thủ cũng không tiện nói gì, chỉ là cười nhìn Đàm Khôn một chút liền chuyển ghi chủ đề, dù sao Đàm Khôn vừa mới nói cũng không tính sai. Giang thủ, ngươi thật đã là hoàng cấp tồn tại rồi. Quá dọa người rồi. Lúc này mới hơn 20 năm à? Coi như chúng ta sớm biết ngươi cái tên này khủng bố đến mức nào, nhưng cái này hơn 20 năm bên trong, ta cùng phụ muội mới tăng lên một trọng tiêu thực lực. Ngươi liền, ngươi liền từ lúc trước tứ trọng tiêu đến một bước này. Đúng vậy à? Ngươi giết lấy hàng ngàn lục trọng tiêu trở lên bá thần, còn có lục đại vương cấp, quá đả kích người. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ta cùng tô nhã tỷ tỷ tăng lên, cũng có thể xem như đang giá khoe khoang một chút, nhưng cùng ngươi so ra, quá không có ý nghĩa chút. Sau một thời gian ngắn, khi giang thủ cùng tô nhã hai nữ rời xa tinh dược đảo kia dòng chảy vẫn thạch động quỷ tích tinh không thậm chí cũng rời đi trong kính tinh hệ hướng về lưu hỏa tinh hệ trở về lúc, mặc dù Giang thủ đối một ít phát sinh qua sự tình đã buông xuống, nhưng Tô Nhã hai nữ rõ ràng vẫn còn rung động ban đầu bên trong, lúc mới đầu rung động bởi vì có quá nhiều người ngoài ở tại, các nàng cũng không có thời gian biểu đạt, hiện tại chỉ còn lại có người một nhà, các nàng mới nhịn. Không được kinh hãi, lần lượt hỏi lại hỏi ý, làm cho Giang thủ cũng là khóc cười liên tục. Không làm sao được phía dưới, Giang thủ đành phải đem hai nữ sau khi rời đi hắn chỗ kinh lịch hết thảy, đại khái giải thích một phen, cùng hai nữ cũng nghe được như si như say, dần dần tiếp bị cái gì lúc, Giang thủ mới cười nói, các ngươi cũng khỏi phải tự coi nhẹ mình. Chí ít cùng trước kia so ra các ngươi tăng lên còn là rất lớn, đợi sau khi trở về, ta dùng Đông Hoang Bảo thành phân hóa một chút thiên tượng linh truyền bảo thụ, đến lúc đó thực lực của các ngươi cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Còn có chính là, ta được đến Đông Đảo cực phẩm bảo dược bên trong, đồng dạng có không ít có thể tăng lên thực lực các ngươi, cũng có thể khẳng định, chỉ cần tiềm tu một hồi các ngươi coi như hay là nhất trọng tiêu cảnh giới, chưa hẳn không năng lực chiến hai tam trọng tiêu, thậm chí phản sát tam trọng tiêu. Dù sao chúng ta cũng đều còn trẻ. Cất tiếng cười to bên trong, Giang thủ tâm tình không tệ, lần này Tô Nhã hai nữ không có gặp được cái gì nguy cơ chí mạng mà là toàn thịnh chi tư trở về, cái này vốn là kết quả tốt nhất. Chương 744, vạn đạo đều tại trong tự nhiên. Thời gian quan thai, 3 năm sau, lưu hỏa tinh hệ một viên phổ thông tinh cầu, một mảnh đun tùng thâm sơn rừng rậm, một thân ảnh lặng lặng ngồi tại một mảnh sơn núi lại, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm từ trên đỉnh đầu không dối ra một tuyến con đường bằng đá nô lên, kia nô lên đỉnh điểm, thì không ngừng ngưng tụ từng giọt đầu nhành lớn nhỏ giọt nước, vạch phá tầng trời thấp rơi xuống mang theo ảnh trước một mảnh đất đá. Thân ảnh cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, trừ có quy luật tính nâng lên hạ xuống lồng lực còn hiện lộ rõ ràng một kia sinh cơ bên ngoài, cả người liền phảng phất hàng cổ bất động điêu đáp. Phấp phấp phấp. Giọt nước một chút xíu chưa xuống, đưa ở tại trên đất đá lúc nó điểm dừng chân đã hiện ra một cái lòng bàn tay lớn cái hố, cái hố bên trong cũng tụ tập một mảnh nhỏ thanh thủy, mỗi lần tiếp nhận nhỏ xuống lúc dập dờn ba động, đổi bất luận cái gì một người bình thường ở đây đều sẽ cảm giác phải hào không lạ kỳ, nhưng cái này đang ngồi xếp bằng thân ảnh trong mắt lại phảng phất tần chứa vô tận huyền liều rượu, để hắn khi thì sẽ bộc lộ một tia mê say, lại hoặc là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng càng nhiều hay, là ngốc trệ vô thần khổ sở suy nghĩ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, từng ngày dần dần phần qua, khi thân ảnh bên ngoài cơ thể áo bào đen đã phủ kín bụi sắc mặt bên trên cũng thêm ra mấy phần gian nan vất vả chi ý hắn vẫn như cũ không lúc đích, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm kia kéo dài giọt nước quan sát. Vạn đạo đều tại trong tự nhiên. Lại không biết qua bao lâu, thân ảnh mới đột nhiên vươn người đứng dậy, hai con người bên trong hiện lên thì tất cả đều là cảm khái cùng tăng nộ. Thời gian 3 năm, Giang Thủ tại 3 năm trước đây cảm thấy được Tô Nhã bóp nát định công địa, trước đi cứu viện tìm kiếm, sau đó chứng minh kia là sợ bóng sợ gió một trận, chờ hắn tiếp Tô Nhã hai nữ trở về bước mời tinh, tạm thời buông xuống lĩnh hội cùng xa cách hơn 20 năm hai nữ ruột véa nuôi mấy tháng, sau đó liền rời đi bước mời tinh bắt đầu ở tinh hệ bên trong du lịch. Loại này du lịch chính là tại du lịch bên trong tìm kiếm cảm ngộ tìm kiếm đối nói chi lực cảm xúc. Sau thời gian dài, Giang thủ cũng không biết dấu chân của hắn bước qua mấy ngôi sao cầu, cũng không biết hiện tại đặt mình vào tinh cầu lại tên gọi là gì, là thuộc về thế lực nào, hắn chỉ biết khoảng thời gian này, bản thân đầu nhập đối với tự nhiên cẳng ngộ quan sát về sau, cuối cùng lĩnh ngộ ra một cái muốn ý chính là vạn đạo đều tại trong tự nhiên. Thì như hắn ngồi yên thật lâu vách núi này lại, tiểu giọt nước nhỏ từ nhô ra trên vách đá ngưng kết xa suốt, đều không thể hình thành ăn khớp xung kích, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ lại có thể đem núi đá giọt nát. Trong này ẩn chứa nước chảy đá mòn chi ý. Kỳ thật chính là người bình thường đều có thể minh bạch, nhưng người bình thường minh bạch căn bản là kiên trì bền bỉ, còn như sắt mài thành kim loại hình đạo lý. Giang thủ bước vào võ đạo trước cũng biết đạo lý này, nhưng lúc đó biết, cùng hiện tại lĩnh hội lại là hai loại cảm giác cảm thụ. Giọt nước nhỏ xuống, ẩn chứa lực lượng tốc độ xung kích, tuyệt đối yếu ớt có thể coi nhẹ. Cao vài thước trên lệch chính là nhỏ xuống tại người bình thường trên thân cũng là không thương không nữa, nhưng mặc kệ lực lượng này tốc độ có bao nhiêu yếu ớt, cũng ẩn chứa một tia tự nhiên lực nhanh pháp tắc, thậm chí lực nhanh đạo ý, lại yếu ớt pháp tắc đạo ý, chỉ cần liên miên không ngừng, hình thành bền bỉ xung kích, đồng dạng có thể buộc phát ra lực sát thương kinh người. Đây là một loại đối võ đạo cảm ngộ, đồng dạng cũng là đối với hắn tự thân lực lượng pháp tắc tăng lên. Chỉ là một cái nước chảy đá mòn, đồng dạng ẩn chứa cùng phong hóa sát lục pháp tắc, nước từ không trung xa suốt, vận hành quá trình bên trong liền tự nhiên diễn sinh ra do ý, do trợ nước xa suốt chi thế. Sau tiếp theo thôi động xuyên qua, một giọt nước đã không có chút nào sắc cơ, chỉ là tự nhiên lưu động giảm dần, nhưng nó cuối cùng lại là tại giết thạch. Chỉ như vậy một cái đơn giản hiện tượng tự nhiên, liền ẩn chứa giang thủ chỗ linh hội các loại lực lượng pháp tắc vận chuyển. Nếu như hắn còn muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ cũng có thể liên lụy ra càng nhiều pháp tắc lực lượng, càng nhiều tự nhiên chi lực. Đây là nước chảy đá mòn. Tại đến chỗ này, Sơn Lâm lĩnh hội trước. Giang Thủ từng tại đường sông bên trên nhìn qua người bình thường đi ngược dòng du hành, nhất cổ tắc khí, lại ma suy, ba mà tiệt. Sau đó bị dòng sông tự nhiên lưu động hướng vòng quanh trôi qua. Đơn giản hiện tượng, đồng dạng ẩn chứa vô số trí lý, vô số tự nhiên chi lực. Giang Thủ còn nhìn qua thủy triều lên xuống, triều lên lúc nước biển cọ rửa đại địa, ba phủ cắn quét, triều hạ thấp thời gian biến mất vô hình gió êm sóng lạo. Cho dù làm anh thu sân nổi, hoa cỏ sinh trưởng, đều ẩn chứa các loại khó mà diễn tả bằng lời tự nhiên trí lý. Hơn hai năm xuống tới, hắn xem ngộ du lịch kết quả tựa hồ là lấy được chỗ ích không nhỏ, rất nhiều trước kia tầm thường nhất cảnh tượng hiện tại xem ra đều là huyền diệu như vậy không hiểu, nhưng ngươi muốn để hắn tu nói cho cùng từ đó đều ngộ đến cái gì, tựa hồ lại có chút kính hoa thủy nguyệt, khó mà nói rõ. Vạn đạo đều tại trong tự nhiên, cả đời tiềm tu đều là không. Ha ha. Trong mắt các loại cảm ngộ cảm ngộ chi tình tiêu tán, Giang Thủ hai con ngươi khôi phục thanh minh, đột ngột cười lớn một tiếng, liền cất bước từ sườn núi lên trên bục hướng không trung, vừa xài bước ra giống tại hư không, hắn một thân khí cơ lại không hiểu du lên, tựa hồ có chút trượt xuống một tuyến. Nguyên bản đã viên mãn bốn đại pháp tắc khí cơ lại một bước này sau có chút trượt xuống. Nhưng Giang thủ tiếng cười lại càng vui sướng hơn, lần nữa cất bước, giống như người bình thường dọc theo đường núi leo lên, trong dòng ưu nhã đi tới, khác biệt duy nhất chính là Giang thủ mỗi một bước đều đi tại hư không, mỗi vừa đi đi ra về sau, giống như người bình thường leo núi sẽ tiêu hao thể lực, hắn mỗi đi một bước, liền sẽ để pháp tắc khí cơ trượt xuống đảo lưu một tuyến. Một bước kế một bước, mỗi một bước đều như vậy trong dòng ưu nhã, mỗi một bước đều như vậy tự nhiên bình tĩnh, đi tới đi tới, khi Giang thủ từ 4, 500m cao lưng chừng núi dần núi vị trí đi đến hơn 2000m không trung, đã giẫm tại đám mây lúc, hắn bốn đại pháp tắc lại ầm vang rơi xuống cùng nhau rơi xuống đến lĩnh vực chi cảnh. Ngay một khắc này, giang thủ nguyên bản chỉ chừng 20 khuôn mặt, cũng giống kinh lịch tự nhiên nhất cũng huyền diệu nhất thủy biến, nhìn qua đi không có chút nào biến hóa, nhưng cùng trước đó so sánh lại nhiều một loại khác khó tạ khác biệt. Loại này khác biệt chỉ có giang thủ mình minh bạch, đó chính là hắn bốn đại pháp tắc viên mà lúc, là bản thần, thọ nguyên một ngàn năm, lấy hắn bây giờ hơn 90 tuổi, chính là phong nhã hào hoa tiềm lực vô tận. Nhưng cùng cái này đường lên trời từng bước một bước ra, lực lượng pháp tắc giống như nghịch thiên mà đi, từng bước một chừa xuống sau chừa xuống đến võ thánh cảnh, đó là chân chính cảnh giới trở xuống, ba quát thọ nguyên bạo còn lại Một khắc trước hắn còn có 1000 năm thọ nguyên, hiện nay chỉ còn hơn 500 năm. Dù là 500 năm thọ nguyên võ thánh, tại hơn 90 tuổi lúc vẫn như cũng là thành xuân diễm lệ, nhưng lại hướng xuống lại kế tiếp, theo, cũng đã là lại không có bán thần giai đoạn loại kia tiềm lực. Loại kia thuế biến cũng chính là tiềm lực tiêu tán trôi qua. Đi bộ lên trời mở đầu dễ, trải qua ngàn cấp còn phục diệt. Lại cười to một tiếng giơ lên, Giang thủ lần nữa bước ra một bước lên trời đường, cảnh giới viên mãn lĩnh vực chi lực cũng lần nữa rung lên, rất nhỏ tản mạn khắp nơi. Lần này hắn chỉ là ung dung đi ra mấy trăm bước. Một thân linh vực chi lực cũng tán loạn biến mất, lần nữa tán loạn một khắc này, Giang thủ khuôn mặt đã từ trưởng 20 thanh niên bộ dáng, già yếu đến xế chiều lão hủ. Thông linh kỳ võ giả. Cùng tự nhiên thế gian người bình thường thọ nguyên là nhất trí, chỉ có khoảng trăm năm. Giang thủ bây giờ đã là 92 tuổi còn nhiều cao tuổi, coi như bởi vì còn có một thân thông linh cự trọng tu vi, để nó còn có viễn siêu người bình thường cường hành, nhưng tự nhiên tiên đạo uy áp cũng ở trên người hắn lâm ly hiện ra. Nhưng Giang thủ vẫn tại cười lớn hành động, leo lên, nương theo lấy leo lên, một chút xíu thông linh kỳ tu vi cũng theo đó nghịch hành tiêu tán lúc, vừa một rơi xuống đến thông linh trọng hắn liền ầm vang từ không trung rơi xuống. điên cuồng dưới một rơi một khắc này giang thủ trên mặt không gặp mảy may gợn sóng, có chỉ là thong dong lạnh nhạt. cùng vô tận muôn dỡ, đồng dạng không có đối tự thân làm bất kỳ phòng vệ nào, có chỉ là thuận theo tự nhiên. nhưng giờ khắc này trên người hắn thể hiện tự nhiên vẫn như cũ có như vậy một tia quái dị, bình thường thông linh lục trọng từ mấy ngàn mét không trung nã xuống, bởi vì vận chuyển võ kỹ đều không thể phi hành, chỉ sợ trực tiếp sẽ quặn cái hoặc chết hoặc tàn. nhưng giang thủ rơi xuống lại là nhu hòa giống như lá dụng, bất quá theo rơi xuống hắn vẹn vẹn hơn cảnh giới đồng dạng tại hạ trượng. một lát sau. Khi Giang Thủ đứng yên tại một mảnh rừng rậm ở giữa cảnh khô lá rụng bên trên, cảm thụ được lại không một tia tu vi có thể nói. Phán phất cái gì đều tiêu tán vô tung nhục thân. Lại nhìn một chút khô nhăn giản mua ra thịt, Giang Thủ trong mắt cũng hiện lên một tia rung động. Ta đối nói chi lực lĩnh hội, tựa hồ lại đi đến một đầu cùng những võ giả khác con đường hoàn toàn khác. Dù là những võ giả khác nội đạo, cũng phần lớn là bế quan lĩnh hội hoặc là du lịch lĩnh hội, nhưng bọn hắn một lần thường thường chỉ lĩnh hội một loại nào đó nói chi lực, tập trung lại trước đem một loại pháp tắc thôi diễn thành đạo, sau đó là dưới một loại những pháp tắc kia viên mãn lúc lại là lục trọng tiêu thất trọng tiêu đang thông thả lĩnh hội thôi diễn sau lại biến thành bắt trọng tiêu cựu trùng, sau đó mới là đạo ý đầy đủ. Thanh thật thần, thế nhưng là ta đầu này ngưng kết 2-3 năm cảm ngộ chỗ thi triển đường lên trời, lại làm một lần bốn pháp đủ đi, chẳng lẽ chờ ta tham gia phá một điểm cuối cùng lúc sẽ một lần từ bốn loại pháp tác viên mãn, trực tiếp tấn thăng bốn đạo ngưng kết. Bán thần ngộ đạo quá trình đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời quá trình, bởi vì nói thể hiện bốn là tự nhiên nhất nguyên diệu, lại tinh diệu phong phú ngôn ngữ văn tự cũng miêu tả không tới. Nhưng bán thần ngộ đạo quá trình cũng là đại khái cùng loại, chính là dựa vào ngộ hoặc lĩnh hội trải nghiệm cái khắc chân thần còn sót lại điện tịch miêu tả tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân hoặc tại trong tự nhiên du lịch lĩnh hội tự nhiên thiên đạo lấy chứng minh đạo giang thủ chuẩn bị ngộ đạo trước đó bộ thị bên trong mấy cái chân thần tự nhiên sẽ không keo kiệt các nàng thành đạo kinh nghiệm đều đối giang thủ từng có một phen phiên miêu tả nhưng hắn ban đầu tại bước mời tinh lĩnh hội nửa năm lại là không thu được gì lần này hành tẩu tự nhiên tính vũ bên cạnh quan sát vạn vật chập trùng hư suy hai ba năm giấu chân đạm biến tinh không một chút xíu phỏng đoán cảm ngộ cũng là rất bình thường ngộ đạo con đường nhưng hắn cuối cùng ngộ ra đến nội dung hay là vượt quá ban đầu đón trước mặc dù có khác biệt nhưng cũng có thể liền là lúc trước nuốt thần mạch tinh huyết đang có tác dụng hơn 1.600 dọa tinh huyết lấy tinh huyết đối ngộ tính tăng lên để nói ta muốn so chín thành chín trở lên bán thần lĩnh hội đều càng sâu cuối cùng mình chỉnh hợp cảm ngộ có chỗ khác biệt cũng không kỳ quái mà bây giờ ta còn kém một bước cuối cùng phá rồi lại lập như tại bây giờ thọ nguyên đại nạn đến trước có thể tìm hiểu đó chính là ngưng tụ bốn đạo nếu như không thể chính là nhặt lại tán loạn tu vi lĩnh hội thất bại một điểm cuối cùng ngăn cách đến cùng là cái gì giang thủ hiện tại cũng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nhưng hắn có thể mơ hồ nắm chặt cái hướng kia về phần hậu quả hắn đồng dạng không rõ ràng, dù sao hắn hiện tại hành tẩu phương thức vốn là cùng tuyệt đại bộ phận thật thần đi qua lộ trình hoàn toàn không giống, cái khác chân thần ai dám đi hắn loại hình thức này, cái khác chân thần đang tu luyện đến bán thần thất trọng tiêu lúc, lại có mấy cái tuổi tác còn chưa đủ thọ nguyên một thành, như là vượt qua một thành, coi như cũng cảm ngộ ra cái này tu hành như lên trời nội hàm, cảm ngộ ra đường lên trời nghịch tu phương thức, hắn dám đi thực tiễn à? đi thực tiễn lúc một khi ngươi lĩnh vực đều tán loạn, tự thân thọ nguyên biến chỉ có một năm, tuổi tác lại sớm siêu việt, trực tiếp liền thất bại, cho nên con đường này đối giang thủ đến nói chính là một đầu tại vô kinh nghiệm có thể mượn dám ngộ đạo con đường. Nhưng con đường này nếu là có thể thành công đi xuống, chỉ sợ Giang thủ lại muốn sáng tạo một cái mới kỳ tích, vậy rất có thể là chừng 10 năm lĩnh hội bốn đạo. Đây chính là kiếm vương đều kém xa sánh ngang, kiếm vương Nghiệp binh 43 tuổi dưới thần, không đến 100 tuổi thất trọng tiêu, bốn đại pháp tắc viên mãn, thẳng đến hơn 300 tuổi, hắn mới lĩnh hội ba loại nói chi lực trở thành kiếm vương. Lĩnh hội ba đạo chính là hơn 200 năm, Giang thủ như một lần ngộ bốn đạo chỉ là chừng 10 năm, vậy đơn giản. Tốt, cái này dù sao chỉ là một cái khả năng cũng có thể là đến lúc đó giang thủ ngộ đạo thất bại, rơi xuống đến ngộ đạo trước trạng thái, lãng phí thời giờ. Chương 745, tự nhiên thể ngộ. Hô mệt mỏi quá. Sau một thời gian ngắn, khi giang thủ đi bộ đi mật thiết lâm sơn xuyên, chỉ đi ra mấy trăm mét mà thôi, hắn cũng đã mệt đến thở hổn hộc, sắp sụp đổ như vậy. Không có cách, ngươi để một cái bán thần vượt qua sông núi, vận chuyển độn pháp một hơi là được, nhưng ngươi để một cái không có chút nào tu vi người bình thường, hay là hơn 90 tuổi lão đầu tử vượt qua sơn lâm, kia thật là một loại gặp chắc trở. Hiện tại giang thủ bởi vì lúc trước hơn 2 năm cảm ngộ, bước ra đường lên trời cái này một nặc quan. Tu vi lực lượng pháp tắc tất cả đều đánh mất, ngay cả hắn kinh khủng lục thân thần lực đều biến mất không còn một mảnh, kia lại đi leo lên đường núi, liền xem như xuống núi cũng sẽ mệt không nhẹ. Chỉ đi mấy trăm mét mà thôi, bởi vì cái này mấy trăm mét nội sơn đường dốc đến, rừng dầm gắn đầy, giang thủ đã mệt mồ hôi rơi như mưa, phản phất thể cốt đều đã tan ra thành từng mảnh như vậy, nhất là hai chân, kia một đôi bắp chân đau buốt nhức cơ hồ khó mà chịu đựng. Đây là ngộ đạo quá trình, hắn tự thân cũng không biết bước kế tiếp nên như thế nào hành tẩu cảm ngộ, chỉ có thể lần lượt đi tự nhiên trải nghiệm. Mà tự nhiên, thế gian này lớn nhất tự nhiên tiên đạo một trọng chính là một cái sinh mạng thể theo sinh mệnh sói mọn, trưởng thành theo tuổi tác sẽ để cho tự thân thể lực thể năng cùng từng bước một trượt xuống suy yếu, càng ngày càng suy yếu hư thoát. Cái này bản thân liền là một loại tự nhiên tiên đạo thể hiện. Coi như mệnh chỉ muốn ngồi liệt tại trong rừng rậm tu dưỡng một hồi, nhưng giang thủ hay là tại cắn răng kiên trì. Ta trải nghiệm chính là trong tự nhiên ẩn chứa vạn đạo quy luật, đã có tâm đắc của mình trải nghiệm, nếu là ngay cả một chút xíu nho nhỏ tự nhiên luân hồi hạn chế đều không thể thừa nhận, còn nói gì tìm hiểu đạo ý. Mà lại đây chỉ là đám chân thần bọn họ lĩnh hội cơ sở chi đạo, cùng chân thần nghĩ tấn thăng chủ thần tộc. Cần thiết lĩnh hội thiên địa đại đạo sẽ chỉ càng thâm thúy, càng khó khăn đâu. Bất đắc dĩ từ trong rừng tìm một cây suy bại cánh khô, đơn giản sửa chữa một chút xem như quả trượng, Giang thủ mới chống vài trượng, đỉnh lấy minh mang tóc trắng chậm rãi hành đầu. Có đôi khi thời sự chính là huyền diệu như vậy, cũng cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ nghĩ tới đã có thể lực trạm sáu vương, đã được vinh dự 10000 năm hiếm thấy hoàng cấp bản thần, sẽ ngay cả đi đường đều cảm giác phí sức. Đừng nói ngoại nhân nghĩ không ra, chính là Giang thủ cũng không nghĩ đến mình lộ đạo đường xá sẽ lĩnh hội đến loại này huyền diệu. Nhưng thiên đạo, thiên đạo lớn nhất hàm nghĩa một trong vốn là tự nhiên luân hồi. Vạn vật ngừng suy luân hồi giao thế. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh có thể vĩnh viễn hưng thịnh không suy, vĩnh viễn hùng đứng ở tinh không đỉnh phong nhất chúa tể tinh vực, nói cơ hồ không có, kia cũng chỉ là có cá biệt thần vương cấp tồn tại quá mức yêu nghiệt biến thái, bọn hắn mấy có lẽ đã đánh vỡ hết thể tự nhiên hạn chế. Nhưng vấn đề chính là, người khi nhìn đến những cái kia thần vương cấp tồn tại cường đại cùng đáng sợ lúc, lại có mấy người biết những cái kia thần vương tại đi hướng thần vương quá trình bên trong trả giá bao nhiêu gian khổ, kinh lịch bao nhiêu gặp chật trở. Chẳng lẽ có ai vừa ra đời liền xui gió xui nước trực tiếp đến thần vương cảnh giới a? Không có khả năng kia đừng nói thượng cổ thần tộc bên trong không có, phóng nhãn toàn bộ tinh không, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh có thể một đời một thế thuận gió thuận gió. Ngọt đùi tay đắng, vốn là nhân sinh muôn màu các loại kinh lịch. Mặc kệ là tại cường đại võ giả, khủng bố đến đâu lại thực lực hùng hậu võ giả, đều có một chút điểm chính mình mệt mỏi tích quá trình, không có tích lũy liền không có cuối cùng quật khởi cùng hùng bá tinh vũ. Cho nên loại này hành tẩu bên trong mệt mỏi cùng khốn khổ ma luyện. Vốn là nhân sinh một loại, có khổ mới có ngọt. Giữa hai cái này không có căn bản liên hệ, có lẽ có người cả một đời cứ như vậy khốn khổ bất lực, nhưng ngươi nếu là từ bỏ chính là triệt để khốn khổ bất lực, nếu ngươi mặc kệ tao ngộ bất luận cái gì gặp chắc trở cùng gian khổ, đều không từ bỏ, đều kiên trì trong lòng lý tưởng. Kia tổng có hy vọng sẽ khổ tận cam lai. Không có người nào là một lần là xong, cả đời vinh quang huy hoàng, liền xem như giang thủ có thể đi đến bây giờ. Tại hơn chục tuổi trước kia hắn cũng trải qua đi bộ buồn ba mấy ngàn bên trong, lần lượt muốn bái nhập cơ sở nhất tông môn đều không thể được trật vật kinh lịch, cuối cùng dựa vào kiên trì cùng tính bền dẻo, cộng thêm cơ duyên của mình mới đi cho tới hôm nay. Nói một cách khác, giang thủ vượt khởi quá trình bên trong, bất tử thân cái này nghịch thiên cơ duyên chiếm cứ cực, cực kỳ trọng yếu thậm chí không thể thiếu một cái địa vị. Nếu không có bất tử thân hắn khả năng đã sớm chết, cũng căn bản đi không đến bây giờ, nhưng nếu là thật không có bất tử thân, Giang thủ sẽ còn lần lượt tại sinh tử bên trong ma luẩn a. Con sẽ gặp phải nhiều như vậy nguy cơ sinh tử a. Chỉ bằng hắn lúc trước đi bộ buồn ba mấy ngàn bên trong, bị mấy chục lần cự tuyệt sau còn không từ bỏ nhận tính và kiên trì, vậy coi như hắn không cách nào cũng không có khả năng đi đến bây giờ tình trạng, nhưng muốn thực hiện cứu trợ phụ thân, thậm chí tiểu phúc an khang lý tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không khó. Lại nói một cách khác qua, coi như đổi nó một mình hắn, đạt được bất tử thân cơ duyên như cũng không đủ tâm tính cùng kiên trì, ngươi không dám đi tiếp nhận mỗi lần bị nát ngực gây chi thống khổ, chịu không được loại đau khổ này, liền cũng đi không cho tới hôm nay. Ngươi khắc chặt ngươi một đau, ngươi liền đau không thể thừa nhận, lần sau cũng không dám lại gặp gặp loại kia khổ sở cùng ma luyện. Coi như ngươi có bất tử thân, lấy giang thủ ban đầu tư chất cũng căn bản không có cách nào đi ma luyện tăng lên, cuối cùng sẽ chỉ tầm thường vô vi. Muốn nghịch thiên mà đi, một đường lên trời bao trùm vạn vật phía trên, các loại ma luyện là nhất định. Cũng không chỉ là có ma luyện, mẫu chốt hay là ngộ, ta hiện tại cầu được không phải thống khổ, mà là cắt thân thể sẽ thế gian vạn vật chi đạo, vạn vật pháp tác đạo ý nếu như ta bây giờ muốn lợi nói, có thể lập tức khôi phục hết thảy, nhưng lần này lĩnh hội càng ngộ, đường lên trời hết thảy liền sẽ tán loạn thất bại, chỉ có thể làm lại từ đầu. nhưng ta ngay cả điểm này đều không chịu nổi à? đó mới là nói đùa. Mịt thở hồng húp lúc, Giang Thủ chống tự chế quải trượng hành tàu, dù là đi đường có nhiều gian khổ gian nan, nhưng hắn lại càng chạy càng nhẹ nhàng hơn. loại này nhẹ nhàng không phải thân thể nhẹ nhàng, mà là tâm linh nhẹ nhàng. cũng bởi vì tại hành tàu bên trong, hắn đối ở một phương diện khác trải nghiệm có thừa sâu không ít. thiên đạo tự nhiên. Vạn vật hưng suy giao thế, loại này quy tắc thể hiện tại sắp tự nhiên giảm yếu tử vong sinh mệnh trên thân lúc, là dễ thấy như vậy, như vậy thanh thoát rõ ràng. Thân thể của hắn mặc dù đau cùng mệt mỏi, nhưng chờ ngươi trên tinh thần đem loại này nục thân thống khổ trải nghiệm chuyển hóa, chính là một loại khác linh hồn thăng hoa. A. bất quá mọi chuyện đích xác nhiều ma luyện, khi Giang Thủ tâm hồn khó được thu hoạch một kia yên tĩnh cùng thăng hoa lúc, hắn lại bởi vì đường núi qua phân gặp đèn, hoặc là nói dạng này nhất nguyên thủy sơn lâm căn bản không có chân chính con đường, chỉ có thể dựa vào hắn dưới mắt đã xế chiều hấp hối nục thân đi thể hội, đi mở tích con đường, kết quả không cẩn thận liền dưới chân trượt đi, âm vang quằn quọt tới phía trước. Ngã xuống một nháy mắt giang thủ cũng nhịn không được vừa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, còn bản năng muốn đánh vỡ loại này đặc thù cảm nội trạng thái, sau đó khôi phục tu vi thực lực, tự nhiên mà vậy liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cái này nhỏ nhỏ rơi xuống con cảnh. Nhưng cuối cùng giang thủ cắn răng, chỉ bằng lên trước mắt nhục thân đi xây dịch, kết quả trùng điệp ngã xuống giữa rừng núi, đồng thời còn có một chút xương cốt giòn vang nổi lên. Chân. Khó tả khổ sở cảm giác nổi lên, giang thủ tại cảm nội trạng thái nhục thân đã là hơn 90 lão ông, cái kia bên trong trải qua được tùy ý một ném, cái này một ném trực tiếp để hắn xương đùi rức gãy, đứng dậy đều khó khăn vô song. Lúc trước ta coi như đi lại đường lên trời, một thân tu vi như đi ngược dòng nước tiêu tán khô kiệt, cũng hẳn là lựa chọn một chỗ bình nguyên hoặc là tiếp cận sinh mệnh có trí tuệ tộc đàn căn cứ khu vực. Dạng như vậy, cho dù thành không dùng được lão ông, cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hiện tại tốt, nếu như một mực kiên trì, chính là sống mà đi ra núi này lầm cũng khó khăn a. Cắn răng thừa nhận gãy xương thống cổ, Giang Thủ đầy mắt đều là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn sẽ tại cái này thâm sơn trong rừng rậm đi ra một bước cản ngộ, đó chính là cảm thấy, tự nhiên mà vậy đi ra, căn bản không có cân nhắc sau tiếp theo hết thảy. Hiện tại báo ứng mới là đến. Bất quá nói như thế nào đây? lại thử lấy răng chịu đựng mấy hơi thống khổ, Giang thủ mới hít sâu một hơi đè xuống hết thể hắn nghiệm. Mọi đuổi cay đắng đều là nhân sinh. Thiên đạo tự nhiên các loại đạo ý cũng không chỉ ẩn chứa tại hết thể môi trường tự nhiên bên trong, liền là sinh mệnh bản thân, đồng dạng ẩn chứa vô tận huyền diệu, một cái cá thể bi hoan vĩnh lục, sinh tử giao dịch, vốn là ẩn chứa các loại thiên đạo quy tắc. Kia sâu sắc thể hội một chút các loại biến ảo, cũng là làm sâu sắc cảm độ quá trình. Giống như là hiện tại nhục thân gian mua, xương cốt sức thừa nhận xa so thanh tráng niên yếu rất nhiều, không phải liền là sinh cơ trôi qua, dẫn đến sinh mệnh yếu ớt một loại thể hiện, cái này ngay thẳng đến nói là pháp tắc sinh tử cùng đạo ý ước thúc rộng rộng một ít, hắn xương cốt đã không chịu đựng nổi nhẹ nhàng nhất lực lượng tốc độ xung kích, rất dễ dàng đứt gãy, giống nhau là lực nhanh pháp tác đạo ý thể hiện. Còn có tử vong, vốn là tự nhiên thiên đạo sát cơ thể hiện, khác nhau ở chỗ loại này thiên đạo sát ý, sát lục pháp tác đạo ý ẩn tàng cực sâu cực sâu. Vừa rồi hắn ngã xuống quá trình bên trong phổ thông một ném, nhục thân vạch phá tầng trời thấp, đồng dạng thể hiện lấy phong chi quy tắc. Đây chính là vạn đạo đều tại trong tự nhiên, ta cái này một ném dẫn đến xương núi đứt gãy, cũng là một loại quy luật tự nhiên thể hiện. Đây không phải giang thủ lĩnh hội nhập ma, cũng không phải hắn hưu thụ ngược khuyên hướng, mà là đội bất kỳ một cái nào bình thường lão giả. Phổ thông bình thường lão giả cũng sẽ là loại kết quả này, đây chính là tự nhiên. Dù là võ giả cùng người bình thường không giống, nhưng võ giả cũng có tuổi thọ của mình, nhiều nhất là so với người bình thường dài dằng dặc không ít. Nhưng ngươi cho dù có được 1.000 năm thọ nguyên, khi sống đến 999 tuổi, một thân cung máy đồng dạng sẽ già yếu đến cực hạn. Đừng nói chính vào thành trạng kỳ bán thần vất vả chém giết, tùy tiện bị cường đại tự nhiên thiên đạo hơn cùng, so như núi lửa phun trào, thiên thạch rơi không loại hình mang ra khí lưu tắc độc đến, đều lại nhận thương tích. Cho nên liền là chân chính bán thần đỉnh phong, đồng dạng chạy không khỏi cái này hiện nhiên quy luật tự nhiên thiên đạo phong sát mà đối với Giang Thủ đến nói đã rửa vào đường lên trời linh hội một thân hết thảy đều ngược dòng tiêu tán tán loạn bao quát bất tử thân đều bị hắn rửa vào đại nghị lực cảm thấy ngộ đi vứt bỏ chỉ muốn thám thiết nhất trải nghiệm hết thảy tự nhiên biết hắn hiện tại gãy xương thống khổ cũng thật chỉ còn lại có tự nhiên luân hồi co quắp tại một mảnh cây tối dưới chật vật đạp hơi thở còn muốn thường xuyên chịu đựng kia tra tấn cùng thống khổ Giang Thủ đều không biết mình còn có thể hay không đứng lên còn có thể hay không sống mà đi ra núi này lâu ngay tại hắn tức thống khổ lại hưng phấn trải nghiệm lấy đây hết thảy biến hóa lúc một chuỗi tiếng bước chân mới đột nhiên từ xa mà đến gần sau đó một tiếng mời thanh thúy kinh hô liền vang lên theo. Lão ra ra, ngươi làm sao rồi? Ngươi làm sao lại một người tại dạng này thâm sơn bên trong? Trước 746, Lao giang đầu. Tiếng kinh hô về sau, một bóng người xinh đẹp cũng rất nhanh từ xa mà đến gần ánh vào giang thủ tầm mắt, kia là một cái 18-19 tuổi, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp lại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, dáng người thon dài độc lòng người trang phục thiếu nữ, thiếu nữ tay cầm một cây dương cung, phía sau lưng còn đeo một bình trường tiễn, ra thú chế thành thiếp thân quần đùi bên dưới, còn treo một thanh loan đao thiếu nữ này toàn thân trên dưới cũng không có tu vi gì khí tức chính là hành tẩu nhảy vọt bên trong lộ ra xa so với người bình thường linh động hữu lực hơn nhiều thợ săn giang thủ nhìn một chút sau hiện lên một tia thoải mái còn có nhàn nhạt thân cận cảm giác dâng lên dù sao hắn chính là thợ săn xuất thân bước vào võ đạo trước phụ thân hắn chính là quê quán phụ cận xa gần nghe tiếng thần thợ săn đối phương diện nào đó sự tình giang thủ cũng rất quen mặc dù quật khởi về sau rất ít lại chú ý qua người bình thường thế giới bên trong thợ săn nhưng bây giờ gặp được dạng này một cái đi săn thiếu nữ nhiều ít còn có thể dâng lên trên trước nghiệp thân cận cảm giác tới a người thụ thương rồi trong lòng hiện lên lấy thân cận cảm rất lúc kia đi săn thiếu nữ cũng đem ánh mắt rơi vào giang thủ trên đùi nhìn thấy kia quái dị tư thế liền ngay lập tức minh bạch cái gì sau đó mới cười duyên ăn đuổi láo gia ra, ra đừng sợ trên người ta có trị liệu ngoại thương linh dược đâu bình thường 90 hứa phổ thông láo giả như thế gãy chân xương cái gì chỉ dựa vào phổ thông thủ đoạn đi trị liệu gần như không có khả năng có hiệu quả thời kỳ đó sinh mệnh tiềm lực đã hao tổn hầu như không còn tự thân đều không có cường đại tự lãnh năng lực nhưng tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới bên trong muốn tìm đến có thể chữa trị những này vết thương nhỏ linh dược cũng tuyệt đối không khó đương nhiên phổ thông săn nhà như nữ người bình thường thế giới bên trong muốn lấy được cùng loại linh dược nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng giang thủ theo thiếu nữ thần sắc khẽ động lại nhiều dò xét thiếu nữ vài lần đúng ta gọi ban dung lão gia gia người tên gì làm sao lại tại Đại xuân sơn bên trong thủ thương hay là một người thiếu nữ tính cách rất tươi đẹp hướng ngoại đối với tóc trắng xóa toàn thân da thịt khô nhăn dài yếu trên khuôn mặt cũng mọc đầy da đốm ngồi giang thủ không có mảy may cảnh giác chỉ là tại từ bên hông lấy ra một bình thuốc trị thương lúc liền tiêu mở miệng cười hỏi ý ta họ giang lưu lạc tại cái này bên trong cũng là ngoài ý muốn. Giang Thủ chịu đựng đau đớn mở miệng, tùy ý cho mình bệnh một người bình thường thế giới bên trong thân phận. Cầm hắn lại nói chính là thờ nhỏ cũng là vùng này phụ cận nhân sĩ. Lúc tuổi còn trẻ ra ngoài du lịch, bên ngoài an gia lập nghiệp, tuổi già lúc mới nghỉ trở lại thăm một chút. Tại trên đường đi gặp được Giả Thu tập kích, mình bị mấy cái gia phó hộ vệ lấy trốn tiến vào cái này đại xuân sơn. Về sau gia phó lại vì hấp dẫn đi theo sau đến manh thú, để một mình hắn ngưng lại ở đây. Giang Thủ giờ phút này nói tới ngôn ngữ cũng không còn là thượng cổ thần ngữ, là toàn bộ lưu hỏa tinh hệ cùng dùng trường sinh ngữ. Thượng cổ thần ngữ liên lụy đến linh hồn chi lực. Nhất định phải võ thánh trở lên mới có thể tùy ý sử dụng. Nhưng trên thế giới này càng nhiều không thể nghi ngờ hay là thánh giai trở xuống thông linh kỳ cùng người bình thường, võ thánh chính là mười ngàn có một tồn tại. Cho nên tại đại tinh hệ phạm vi bên trong, các thống trị thế lực cũng sẽ tại tinh hệ phạm vi phổ cập cơ bản ngôn ngữ thông dụng. Có các loại tinh hệ truyền thống trận tại, chính là thông linh kỳ cùng người bình thường chỉ cần giao nội trưởng sinh tệ cũng có thể vượt tinh hệ du lịch, cũng không thể đi một cái tinh cầu liền học một môn tân ngữ nói. Trường sinh ngữ chính là lưu hỏa tinh hệ gái này từ trường sinh tộc thống trị địa vực bên trong cơ sở nhất ngôn ngữ thông dụng. Vừa rồi ban dung giảng cũng là trường sinh ngữ. Dung nha đầu, lại đi cho Giang lão đầu đưa ăn. A, người nha đầu này ngược lại là Hảo Tâm. Cũng không phải. Theo ta thời à, kia Giang lão đầu có lẽ có một điểm vô liếng, cũng là đã từng có thể nuôi nổi gia phó đại nhân vật. Nhưng bây giờ khẳng định là sống chết trước mắt bị gia phó vứt bỏ, hắn những cái kia gia phó cũng khẳng định là người bình thường. Nếu không nơi nào sẽ bị chúng ta Đại Xuân Sơn phổ thông giả thú tách ra đội ngũ. Như thế lao ra hỏa, có thể gặp được người nha đầu này thật đúng là đụng thiên đại hào vận. Không phải không phải chết tại núi bên trong không thể. Vậy cũng không, không chết ở hồ miệng báo bên trong cũng được tươi sống chết đói, may hắn gặp phải Hảo Tâm Dung nha đầu. Thời gian ngoáng một cái một tháng sau, liên miên mấy trăm dặm đại xuân sơn đông bộ chân núi, từng tòa xây dựa lưng vào núi bằng đá phong ốc tạo thành nguyên thủy thôn xóm. Khi một đạo vui mừng bóng hình xinh đẹp dẫn theo một thùng nhỏ đồ ăn đi qua thôn xóm đường gác đá, bên đường từng cái tại thạch ngoài viện thân ảnh cũng mở miệng cười chào hỏi. Những này phần lớn là giá người cường tráng, chính ngồi sồn tại cửa ra vào ăn uống thanh trạng nam tử, cũng là đông ban thôn chỗ dựa mà sống săn gia đình, cùng ban dung cũng cười cùng đám người một một bắt chuyện qua, mới đi đến một cái độc môn bên ngoài sân nhỏ, cười duyên đẩy cửa ra về sau, liếc nhìn một dải cởi chuồng trẻ con cùng nhau vây quanh ở đỉnh viện trước nhà đá. Tập trung tinh thần tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm tóc trắng xóa giang thủ giảng nói cái gì. Ban Dung mới cười lớn đi lên trước, vung chân ngay tại một đám trẻ con trên mông liên tục đá đạp, đầu to, hai trứng, các ngươi bọn này và con, chỉ biết mình ăn cơm, cũng không biết cho giang già già mang theo ăn ngon. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lao giang đầu, đừng để ý tới ta nhị cô, nhanh giảng, nhanh giảng. Ban Dung đá đạp chúng giang thủ cũng đình chỉ giảng nói, chống quải trợn từ trên ghế ngồi đứng dậy, ngược lại mấy cái bị đá đạp tiểu thí hài tại chỗ gấp vào đầu bất hay, có bất mãn trừng mắt về phía Ban Dung, có thể tiến lên ôm lấy giang thủ đuổi liền nũng nịu cầu khẩn. Giang thủ nhịn không được cười lên, Ban Dung cũng cười hết sức vui mừng, yêu kiểu cười bên trong đem một đám tiểu thí hài từ giang thủ bên người đổi đi, mới đem ăn thùng đưa về phía giang thủ, giang ra ra, ngài thật đúng là kiến thức rộng rãi, nhìn nhìn chúng ta một cái làng tiểu hài, mỗi ngày đều bị ngươi những cái kia cố sự mê cơm đều chẳng muốn ăn. Giang thủ cũng là cười, tiếp nhận đồ ăn sau khi nói cảm ơn mới nói, ta cũng chính là lớn tuổi điểm, lúc tuổi còn trẻ đi nhiều chỗ, nghe không ít không biết thật giả truyền thuyết, đã lưu tiểu gia hỏa thích nghe, liền cho bọn hắn nói một chút. Gặp được Ban Dung đã 1 tháng, từ gặp được lên bị Ban Dung thi thố cứu trợ. Cộng thêm mang về Đông Ban thôn tính dưỡng, một tháng qua Giang Thủ chân tổn thương khoảng cách khỏi hẳn còn rất sớm, cái này cũng chỉ có thể nói rõ Ban Dung lấy ra linh dược thực tế chẳng ra sao cả. cái này một tháng, Giang Thủ trôi qua cũng rất đơn giản. Đông Ban thôn loại này xây rưỡi lưng vào núi, cùng ngoại giới cực ít giao lưu sân thôn, đại bộ phận phân thôn dân tính cách đều tính giản dị ngay thẳng. đối với hắn cái này tóc trắng xóa, nhìn qua hai cái chân đều nhanh đạp tiến vào quan tài ngoại nhân cũng không bại xích, không ít trong thôn lão giả nghe sự tích của hắn sau còn có chút tức giận. ban đầu mấy ngày Giang Thủ chính là tại các loại thiện ý thương hại ánh mắt cùng trong lời nói vượt qua, lại về sau chờ cùng các đại nhân giao lưu kết thúc về sau, ngược lại là có mấy cái bảy tám tuổi tiểu thí Hải đột nhiên xung ra, lén lén lút lút trốn chốn tránh, thường xuyên tại cái này bên trong đi dạo, chờ cùng Giang thủ hỗn cái quen mặt về sau, mới có gan lớn tiểu thí Hải chạy đến Giang thủ trước mặt hỏi ý thế giới bên ngoài đến cùng thế nào, một đám tiểu thí Hải không chỉ đối thế. Giới bên ngoài là thế nào tràn ngập hứng thú, cuốn lấy Giang thủ giúp bọn hắn giải thích, còn nhất định phải đổ thừa nghe phía ngoài các loại cố sự. Giang thủ giảng giải các loại ngoại giới phong tình không khó, hắn trải qua nhiều như vậy hành tinh địa vực, tùy tiện đem một chút đều có thể vượt qua sơn dân tưởng tượng cực hạn, nhưng cố sự cái gì Về sau hắn hay là linh cơ khế động, nhớ tới đã từng bị tự sát thiên địa người bị thác tiến về địa cầu lúc, vì học tập địa cầu bên trong các loại tri thức, hấp thu hải lượng tin tức, nhất là thông qua địa cầu internet hấp thu tin tức, các phương diện đều phồn phức tạp hơn không cách nào đánh giá, bao quát trên địa cầu các loại truyền thuyết thần thoại, tiểu thuyết cố sự vân vân. Giang thủ tùy ý cầm một chút trên địa cầu truyện thần thoại xưa, trải qua một chút cải biên, cải biên phù hợp chân chính võ đạo thế giới bối cảnh sau lấy thêm ra đến giải thích, từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phổ Thông Sơn tôn trẻ con cả ngày trừ chơi bùn móc trứng chim cái kia bên trong nghe qua nhiều như vậy tuyệt không thể tả cố sự truyền thuyết kết quả cái này tiếp gần một tháng giang thủ liền thành đông ban thôn hải tử vương mặc kệ nhà nào cái kia hộ hải tử thích nhất người đều là lao giang đầu thích nhất ở địa phương cũng là ban dung vì giang thủ đưa ra đến một tòa phòng chống chính là giang thủ hiện tại trụ sở còn có không ít hải tử mỗi ngày ngay cả đi ngủ đều muốn nghỉ lại giang thủ cái này bên trong muốn để giang thủ kể cố sự hống bọn hắn chìm vào giấc ngủ đông ban thôn một chút trưởng thành thanh niên trai tráng nhiều khi đều chịu không được các loại mỹ rượu chuyện xưa rụng hạt da mặt dày cũng tại nhàn dối góc tới nghe giảng da mặt mỏng liền bên trong xa một chút nghe lén hiện tại Giang thủ cũng thật thành Đông Ban thôn bảo cuộc sống như vậy đối Giang thủ đến nói cũng là một loại khác thể nghiệm có được đừng nhìn mỗi ngày mặt trời mọc mà lên mặt trời lặn thi nghỉ tựa hồ không có một tia chỗ thần kỳ nhưng hắn đã từ từ cảm nhận được sinh mệnh một loại khác huyền liền diệu, khi từng cái hài đồng thậm chí người trưởng thành đều bị hắn giảng giải cố sự câu dẫn như si như say lúc cảm xúc theo cố sự chập trùng mà hoặc hưng phấn vò đầu bút hay hoặc phấn nộ chửi ầm lên lúc loại kia cảm xúc lực lượng trên linh hồn ba động đều phù hợp lấy các loại thiên đạo quy tắc theo tâm tình chậm trơn một thân tinh lực chập trùng hoặc bằng bạc cao hoặc xa suốt suy bại đồng dạng ảnh hưởng đến một người trạng thái đây đều là về liền rượu thậm chí mỗi ngày mặt trời mọc cùng mặt trời lặn nhìn đến mức quá nhiều lại là một loại khác cản ngộ, tự nhiên luân hồi dù sao giang thủ lúc trước có thể tìm hiểu ra đường lên trời nghịch thiên tu thân chuyến đi vốn là tại nước chảy đá mòn thủy chiều lên xuống cùng bình thường nhất tự nhiên cảnh tượng bên trong lĩnh ngộ thể ngộ một phen một người bình thường ngủ một giấc tinh lực dồi dào tràn đầy phấn khởi trải qua một ngày lao động mệt mỏi ra rời kia đều cũng là hoa mỹ mà thâm thúy thiên đạo thể hiện vạn đạo đều tại trong tự nhiên đối giang thủ cũng không chỉ là nói một chút là hắn mỗi ngày đều tại bản thân thể ngộ mỗi ngày tựa hồ đều có không giống nhau thu hoạch cùng cản nộ à, ngươi những cái kia quỷ thần truyền thuyết, nhưng so với ta Kaka kiến thức đều lợi hại nhiều a. Kaka ta là hoàng sơn tông ngoại môn đệ từ đâu, chính tông võ giả, cũng không gặp hắn nghe qua được chứng kiến nhiều như vậy về đời. đúng, Kaka ta hôm nay liền sẽ trở về đâu, Giang gia gia, ngươi nếu là muốn về nhà, hoặc là để người mang hộ chút tin tức cho người trong nhà, ta mời Kaka ta giúp ngươi, nhất định có thể giải quyết. Tại Giang Thủ khiêm tốn khoát tay lúc ban dung trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là cảm khái, bởi vì Giang Thủ những thời giờ này giảng các loại cố sự, thật nhiều đều để nàng mê cũng mất hồn mất vía đâu. bất quá ngưng lên Kaka. Ban dung biểu lộ ngược lại lập tức thay đổi, biến tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào, cái kia cũng đích thật là tự hào, phải biết Hoàng Sơn tông thế, nhưng là bọn hắn toàn bộ Đỉnh Nguyệt Tinh bên trong đều nhập phẩm võ đạo tông môn, có thể trở thành nhập phẩm tông môn đệ tử chính thức, đây đã là đại xuân sơn một vùng mười cái thôn xóm, trong vòng mấy chục năm cũng không phát sinh qua vinh quang sự tình. Chương 747, cũng có thể làm cái việc vui. Giang thủ tại Linh Võ Đại lục lúc tất cả tông môn trung phân tập phẩm, nhất phẩm tông môn đã là nhập phẩm, nhưng đại lục nhất phẩm chỉ chỉ có thông linh tất trọng tọa trấn thế lực, mà Linh Võ Đại lục tập phẩm, chính là chỉ cần có trong truyền thuyết cường giả thần cấp tọa trấn là được nhưng cái này vạch phân phương thức là chỉ đã xuống dốc không cách nào hình dung linh võ đại lục không phải dưới mắt các thịnh vượng sinh mệnh tinh hệ ở trước mắt lưu hỏa tinh hệ thập phẩm tông môn chính là chỉ ngạ thị có chủ thần tọa chân ngạ thị mới là thập phẩm thế lực cái khác chữ thị lợi thị mười nhiều vị chân thần tọa chân mới là cửu phẩm có thể nghĩ tại lưu hỏa tinh hệ chỉ cần là nhập phẩm tông môn điểm xuất phát liền muốn so linh võ đại lục cao hơn không ít ban dung nói tới hắn ca ca ban kiệt chỗ hoàng sơ tông cho dù là nhập phẩm nhất phẩm tông môn cũng đã co võ thánh toạ chân còn không chỉ là một người võ thánh toạ chân tông môn Khi đông ban thôn Đại Lượng Sơn dân biết được ban kiệt mấy chục năm qua sơn thôn Tiêu ngạo cùng vinh quang sắp trở lại thôn lúc, toàn bộ làng đều hành động lên, trăm chúng chú mục chờ mong cùng chú ý xuống. Xế chiều hôm đó liền có mấy thân ảnh từ sơn thôn bên ngoài thông hướng nơi xa vùng quê rộng trên đường trốn xa mà tới. Những thân ảnh kia cưỡi cầm y vũ hùng bá đặc biệt dị thú, một đường giống như man hoang chiến thần lao nhanh mà tới, cầm đầu một tên thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mặc dù màu da đen nhánh, nhưng phối hợp thẳng tắp vĩ nạn thân ảnh, cũng có được khó tả nam tính mỹ lực. Kaka một chuyến này vừa đến sơn thôn cửa vào, canh giữ ở cửa thôn ban dung liền giống như yến non về rừng chạy vội hướng kia thanh niên cầm đầu. Thanh niên Ban Kiệt cũng cười lớn dưới dưới không gì thú, rất vui vẻ cho Ban Dung một cái ôm. Lúc này, cái khác mấy cái kỵ sĩ vẫn như cũng ngồi cao bất động, chỉ mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Ban Kiệt thì sau đó một vừa cùng canh dự ở cửa thôn Cát Sơn dân khách sáo chào hỏi, mỗi một cái bị mời đến Sơn Dân đều là tức kích động vinh quang, lại dẫn nhất định khiêm tốn chi sắc đáp lại. Ban Kiệt đối với mấy cái này không để ý, chỉ là khi hắn cười chào hỏi qua đi, ánh mắt rơi vào cũng bị một đám hùng hài tử để bảo toàn đứng bên ngoài Giang Thủ trên thân lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kaka, đây là Giang Gia Gia, Giang Gia Gia là ta hồi trước tại Đại Xuân Sơn bên trong gặp phải. Cùng ban dung giải nói một lần giang thủ lai lịch, ban kiệt mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra sau tùy ý hướng giang thủ gật gật đầu, liền mang theo muội muội cùng sau lưng một nhóm đi hướng trong thôn. Song hệ thống linh thất trọng, 27 tuổi, coi như không tệ. Giang thủ cũng không để ý ban kiệt tùy ý thái độ, chỉ là ngay lập tức đánh giá ra ban kiệt sâu cạn, cũng mang theo tán dương gật đầu. Hắn hiện tại tu vi lực lượng pháp tắc mất hết, bất tử thân cùng lục thân thần lực đều bị đường lên trời cái này một lĩnh hội con đường mà vứt bỏ áp chế. Linh hồn lực đồng dạng rất yếu đuối, nhưng của hắn tầm mắt thậm chí hết thảy quá khứ lại sẽ không bị ché lấp, bởi vậy chỉ từ vẻ ngoài quan sát liền có thể mơ hồ đánh giá ra ban kiệt thực lực. Về phần nghiên kỹ thì là ban dung giải thích.